Chương 3863, phi không động. Nghe đã nói sao? Vạn Ma Lâm già treo thưởng rồi. Đúng, nghe nói rằng bắt lại một cái gọi người của tinh thần tộc, ban thưởng cực kỳ phong phú đâu. Nhân tộc? Nhân tộc cũng dám tới ta linh giới dương ai? Hắc, cái tinh thần này thế nhưng không tầm thường, nghe nói là tại chiến linh nguyên đã giết hẳn hết mấy cái vạn ma lâm đến thần hoàng, tức giận đến mức mấy đại ma lão nổi trận lôi đình đâu. Chập chậc, danh ngạch mặc chỉ à, lần này vạn ma lâm thế nhưng là dốc hết vốn liếng rồi, đáng tiếc thực lực của ta không ăn thua, nếu không phải vậy thì cũng phải đi đụng chút vật khí. Hừ. Liên dựa vào ngươi điều này, Cựu phẩm tiên tôn đến Tu Vi, chỉ sợ rằng cũng đều không đủ cái tinh thần kia một lòng bàn tay đập đến. Cựu phẩm tiên tôn làm sao rồi sao? Một lòng bàn tay đập chết người hay là đủ đủ đến? Vạn Ma Lâm lệnh treo giải thưởng vừa ra, liền cấp tốc tại toàn bộ cả linh giới lưu truyền mở ra, mà cùng một thời gian, một cái gọi danh tự của tinh thần cũng là tiến vào hẳn rất nhiều linh giới tầm mắt của dị linh, khắp nơi nghị luận nhau nhau. Lúc này đây tại Vạn Ma Lâm hai đại ma lão cố ý đến khống chế phía dưới, thân phận chân chính của Vân Tiếu đồng thời không có bại lộ, như vậy cho dù lúc ấy tại chiến linh nguyên khổ kiều thành đến thời điểm, không ít dị linh cũng đều từng biết được tên thật của Vân tiếu vừa đến đây chẳng qua là chiến linh hà lấy đông đến địa bàn thứ hai càng nhiều hơn đến chiến linh nguyên dị linh chỉ biết được cái đó chính là tại chiến linh nguyên khoái gió nổi mưa đến tinh thần lại tăng thêm lúc ấy linh giới chân chính đến đại thế lực chỉ có vạn ma lâm tham dự rồi bọn họ cố ý giấu giếm càng trắng trợn hơn tuyên dương về sau tất cả linh giới đến đám dị linh cũng đều chỉ biết được nhân tộc kia gọi là tinh thần vạn ma lâm cũng không phải là chỉ cung cấp một cái danh tự đến đối với hình dáng tướng mạo của tinh thần đặc trưng còn có một chút am hiểu ngụy trang đến thủ đoạn bao quát kỳ hư hư thực thực tứ phẩm thần hoàng đến tứ lực cũng đều viết tại hẳn lệnh treo giải thưởng phía trên như vậy vừa đến một chút tiên tôn tu giả mặc dù có thể thấy được lệnh treo giải thưởng lại được cân nhắc một chút chính mình có hay không cái mệnh kia đi bắt lại tinh thần Thành như một vị nào đó dị linh châu nói tới tiêu phẩm tiên tôn cũng chính là một lòng bàn tay đập chết đến mạng bất quá vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng bên trên cái phần thù lao kia lại là nhìn đến vô số linh tộc đỏ mắt tâm nóng như vậy thế nhưng là vạn ma lâm thần kỳ nhất đến mặc trí a truyền thuyết chỉ cần đi vào ngâm một chút tốc độ tu luyện cũng đều có thể lớn mạnh một bậc càng hướng chi ngoại trừ danh nghịch mặc trí bên ngoài còn có những cái phần thưởng khác, những cái này tiền tôn cấp bậc đến linh tộc không dám đi book lên cái gì đó, nhưng là đạt tới thần hoàng cấp bậc đến linh tộc, lá gan lại là lớn hẳn không ít. trong lúc nhất thời, rất nhiều hai tam phẩm đến thần hoàng, bao quát một chút tứ phẩm thần hoàng cũng đều là rụng dịch ngóc đầu dậy. đến ở bên trong bóng tối âm thầm có hay không ngũ phẩm thần hoàng thậm chí càng cao hơn đến cường dạng ngấp nghé, như vậy liền không thể biết được rồi. linh giới cũng hoàn toàn không phải là vạn ma lâm một nhà độc đại, còn có ba đại thế lực đến thực lực tổng hợp không kém với vạn ma lâm, thậm chí là có một chút giống như nhân loại ngũ tuyệt đồng dạng đến độc hành linh tộc cường giả. Bình thường ngay cả bốn đại thế lực cũng đều sẽ không tùy tiện trêu chọc. Lúc này đây vạn ma lâm giống chống thua chiêng như thế, mục đích lớn nhất chính là nói cho tam đại thế lực khác còn có những cái kia độc hành cường giả nhóm tinh thần là vạn ma lâm đến, những cái khác linh tộc nếu là dám cướp như vậy chính là cùng vạn ma lâm vì địch, mà lại vạn ma lâm cho ra đến lý do cũng hết sức đứng vững được bước chân tinh thần tại chiến linh nguyên đã giết hẳn nhiều như thế đến vạn ma lâm thần hoàng cường giả lấy vạn ma lâm đến uy nghiêm, chẳng nhẽ nói không cần thiết phải báo thù lấy sao? Húng chi chỉ bởi vì bắt lại tinh thần, vạn ma lâm còn cầm ra khỏi một cái danh lệ mặc chỉ. Những cái khác chỉ cần phát hiện tinh thần vị trí chỗ ở đến ban thưởng cũng là cực kỳ phong phú. Mặc dù một chút tâm tư thâm trầm đến linh tộc, có thể suy nghĩ đến cái tinh thần kia khả năng có kỳ tầm quan trọng của hắn, nhưng gọi vậy mà đắc tội vạn ma lâm, như vậy không thể nghi ngờ là được không bù mất. Chuyện ngu xuẩn như vậy, liền coi như là những cái khác ba lớn linh tộc thế lực, chỉ sợ rằng cũng chưa hẳn sẽ đi làm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cả linh giới liền là gió nổi mây phun, vô số đến dị linh hướng về đông phương chiến linh nguyên đến phương hướng đuổi qua gấp, liền coi như là không thể bắt lấy cái tinh thần kia, xem thử một chút như vậy đại danh đỉnh đỉnh đến nhân loại cũng coi như chuyến đi này không tệ. Linh giới mặc dù thường có tranh đấu, nhưng đã trải qua hết sức lâu không có đại sự như vậy phát sinh rồi. Thật náo nhiệt không chỉ có là nhân chi thường tình, cũng là linh thường tình. Bọn họ càng hiếu kỳ tinh thần cuối cùng có thể hay không rơi vào vạn ma lâm chi thủ. Chính là tại dưới tình huống như vậy, linh giới những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực, tự nhiên cũng thu được hẳn cái công sức này phát nổ đến tin tức, đồng dạng cũng làm ra hẳn an bài của riêng phần mình. Ngoại nhân lại không thể biết được rồi. Linh giới, phi không động. Phi không động là linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực một trong, kỳ thực lực tổng hợp cũng hoàn toàn không phải so sánh vạn ma lâm yếu bao nhiêu, một chút chuyển thừa nhiều năm đến thủ đoạn. Có lẽ so sánh với Vạn Ma Lâm tới càng thêm quỷ dị hơn cường hành. Cái này linh giới đỉnh tiêm thế lực lấy động làm tên, kỳ tổng bộ cũng xác thực là thành lập tại một cái bên trong huyệt động to lớn, nhưng là cái hoạt động này cũng không phải bình thường người tưởng tượng đến hang động. To lớn đến bên trong phi không động, từng mảnh từng mảnh kiến trúc san sát nối tiếp nhau đầu đuôi đụng vào nhau, xa xa nhìn tới vàng son lộng lẫy tràn đầy cực kỳ, liền coi như là những cái nhân loại tu giả kia thấy được, chỉ sợ rằng cũng đều được thán phục một tiếng. Đạt tới thần hoàng cấp bậc, thậm chí là đỉnh tiêm thần hoàng cấp độ đến linh tộc tu giả, tự nhiên cũng là rất biết hưởng thụ đến, bọn họ cùng nhân loại đã trải qua không có cái sự khác biệt gì thế sự phát triển cuối cùng cũng đều trăm sông đổ về một biển bên trong phi không động trọng yếu nhất đến bên trong một tòa kiến trúc thời khắc này chính đang có được một già một trẻ hai đạo thân ảnh trong đó cái đạo thân ảnh trẻ tuổi kia thuật nhìn qua hơi có chút hư ảo phản phất không tồn tại ở trong hiện thực đồng dạng mà nếu là vân tiếu ở ngay tại cái nơi này mà nói liền sẽ phát hiện đạo thân ảnh này đối với hắn tới nói cũng hoàn toàn không phải lạ lắm chính là hắn tại đằng long đại lục kết giao đến sinh tử hào Hưu, huyền âm điện điện chủ chi nữ tiết gương gương Trên thực tế, Vân Tiếu sớm tại Tiềm Long lớn Nam Vạn Quốc Tiềm Long biết đến thời điểm, liền đã trải qua nhận biết Tiết Ngưng Hương rồi, có thể nói rằng hắn trong lúc vô tình gián tiếp cứu hẳn Tiết Ngưng Hương đến một đầu tính mệnh. Về sau đi đến Đằng Long Đại Lục sau, Vân Tiếu lại đích thân tự xuất thủ, đem Tiết Ngưng Hương đến Tiên Tiên Tuyệt Mạch chữa khỏi, càng để cho kỳ kích hoạt hẳn Huyền Âm Quỷ Thể điều này môn vô thượng thể chất, để cho kỳ tốc độ tu luyện từ đây nhất phi trùng thiên. Chỉ bất quá từ Cựu Trọng Long Tiêu sau khi tách ra, Vân Tiếu liền rốt cuộc cũng không có đã từng gặp qua Tiết Ngưng Hương. Lúc trước theo hứa Hồng Trang suy đoán, Tiết Ngưng Hương khả năng là bị một vị linh tộc đại lão từ Cựu Trọng Long Tiêu tiếp đi mà lại còn phân tích hẳn một bộ phận nguyên nhân. Khả năng kia là bởi vì Vân Tiếu những cái tiểu đồng bọn kia từng cái từng cái bị ly Viên giới đại nhân vật tiết đi. Tiết Ngưng Hương không muốn một thân một mình để lại tại hạ giới, cuối cùng lựa chọn hẳn một con đường khác. Như vậy chính là cùng linh tộc tiếp xúc, hợp tác với dị linh đến tính nguy hiểm liền không sử dụng nói nhiều thêm rồi. Lấy Tiết Ngưng Hương lúc ấy đến thực lực, như vậy cho dù thân mang huyền âm quỷ thể, cũng căn bản không có năng lực tự bảo vệ mình. Đi tới linh giới về sau liền chỉ thuận theo ý trời. Bất quá nhìn thời khắc này trạng thái của Tiết Ngưng Hương, còn có như vậy khí tức như có như không. Thoạt nhìn qua nàng tại linh giới đến 2 năm này nhiều thời gian. Trôi qua vẫn tính không tệ, đồng thời không có bên trong tưởng tượng như vậy tinh thần sa sút. Thậm chí từ trên người của Tiết Ngưng Hương tán phát ra tới đến khí tức, nàng bất ngờ là đã trải qua đạt tới Hẳn tứ phẩm thần hoàng đến cấp độ, chỉ là khí tức còn có chút không quá ổn, có lẽ hẳn nên là mới đột phá không lâu. Ngắn ngủi thời gian hơn 2 năm, từ chí thánh cảnh cấp độ đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, tu luyện của Tiết Ngưng Hương tốc độ, thậm chí là so sánh Linh Hoàn Hứa Hồng Trang bọn họ còn phải cường hãn hơn không ít, cũng không biết được nàng đến cùng là làm được bằng cách nào đến. Ngưng Hương, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Bên trên thủ một vị đồng dạng có chút thân ảnh hư huyễn đột nhiên mở miệng nói ra, làm cho dưới tay đến Tiết Ngưng Hương rốt cục từ bên trong thất thần phục hồi tinh thần lại, kỳ trong tay nắm lấy một trương giấy đen, lờ mờ có thể thấy được trên đó lệnh treo giải thưởng ba cái chữ lớn. "Nghĩ kỹ rồi, ta muốn đi." Tiết Ngưng Hương đem ánh mắt từ một cái nào đó danh tự phía trên thu đem trở về, cũng che giấu đi hẳn sâu trong trong mắt đến một màn kia dị sắc, kỳ sắc mặt biến thành trịnh trọng mấy phần, khẩu khí cũng quá mức là kiên định. "Ngươi muốn biết được, cái tinh thần kia thế nhưng là giết qua tứ phẩm thần hoàng đến kẻ ta nhẫn, nếu như là ngươi nên độc gặp được" Dựa vào ngươi điều này sơ nhập tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, chưa hẳn liền là đối thủ của hắn. Bên trên thủ đến phi không động đại năng tự nhiên là đã sớm từng xem qua Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng, chỉ là hắn cũng hoàn toàn không phải biết được tinh thần chính là Vân Tiếu, bằng không liền sẽ không lại như vậy đến một bộ mây trôi nước chảy rồi. Lúc trước đi Cựu Trọng Long tiêu tiếp tiết ngưng hương đến thời điểm, cái vị này phi không động đại năng chính là nhìn chúng hẳn kỳ vết âm quỷ thể đến bản chất. Một phen ngôn ngữ mê hoặc về sau, Tiết Ngưng Hương chỉ bởi vì không bị Vân Tiếu vung quá xa, bất ngờ là bí quá hóa liệu. Trên đời này có chút sự tình nói không rõ ràng, đặc biệt là tình cảm sự tình. Đừng nhìn Tiết Ngưng Hương vào ngày bình thường tùy tùy tiện tiện, nhưng mặc cho kẻ nào cũng đều có thể đoán đến tâm tư của nàng, cái đó chính là đã trải qua đối với Vân Tiếu tình căn thâm chủng rồi. Bởi vì như vậy 18 năm đến tiên thiên tuyệt mạch căn mọn, làm cho tính khí của Tiết Ngưng Hương biến thành có chút của quái, tỉ dụ như nói lúc này đây, chỉ bởi vì tới liên giới, nàng bất ngờ là lựa chọn hẳn hợp tác với Dị Linh. Kẻ nào cũng không biết được hợp tác với Dị Linh sẽ là kết quả như thế nào, nhưng nàng hay là dứt khoát kiên quyết địa lựa chọn hẳn con đường này, mục đích duy nhất chính là suy nghĩ phải dựa vào Vân Tiếu gần một chút, hoặc giả nói thực lực càng mạnh hơn một chút. Đến với cái gì nhân loại dị linh đến mối hận cũ, tiết ngưng hương căn bản không muốn để ý tới, nhiều nhất cũng liền không tự tay giết người chính là rồi, dù sao ở xa linh giới bên trong, nhân loại bên kia cũng quản không đến nàng. Lão sư, ta đã trải qua ở ngay tại cái nơi này tu luyện hẳn dòng giã hai năm, ngài đã từng cũng đã nói, cường giả chân chính, tuyệt không phải là bế quan bế ra tới đến, mà là đánh giết chết sống đánh ra tới đến. Tiết ngưng hương chậm rãi mà bàn chuyện, bên trong đầu góc hiện hiện ra một đạo thân ảnh, nghe được nàng nói ra lấy đệ tử thực lực hôm nay, chỉ sợ rằng cũng chỉ có mặt khác ba đại thế lực một đời thế hệ trẻ tuổi đến người nổi bật mới có thể có thể địch nổi đi. Nhưng ta dám đi giết bọn họ sao? Tiết Ngưng hương nắm lấy lệnh treo giải thưởng đến ngón tay có chút trắng bệnh, đặc biệt là một cái danh tự nào đó cũng đều thiếu chút nữa bị nàng trực tiếp móc hẳn trở lại. Nàng biết được như vậy chính là hắn, hắn thật sự chính là tới linh giới rồi. Tinh thần chính là là nhân tộc thiên tài, lại giết qua tứ phẩm thần hoàng. Bây giờ tới hàn linh giới, không thể nghi ngờ là đệ tử đối tượng thí luyện tốt nhất. Nếu như có thể giam giữ hắn, nói không chừng còn có, có thể đi vạn ma lâm đến mặc chỉ ngâm một chút đâu đem trong lòng những cái kia tâm tư mịt mờ thu sắp nổi tới tiếng ngưng hương cái chẳng lời nói này không có chút sơ hở nào như vậy chính là một cái suy nghĩ muốn đi tìm đúng tay đến phi không động thiên tài có lẽ còn chỉ bởi vì vạn ma lâm đến một cái kia danh ngạch mặc chỉ ngươi muốn đi vi sư cũng không cả ngươi nhưng ngươi muốn nhớ kỹ ngươi vào ngày hôm nay sớm đã trải qua không phải hình người chi thể chớ lại nhớ kỹ như vậy buồn cười đến thương hại đối xử nhân loại thái độ của linh tộc luôn luôn một mực cũng đều là giết chi cho thông khoái. phi không động đại lão hơi khẽ gật đầu cũng không có có bao nhiêu khuyên, nhưng tại cuối cùng hay là cường điệu hẳn một phen lời nói. Có lẽ điều này là cảnh cáo đối với Tiết Ngưng Hương, lại có lẽ là bởi vì nơi này chính là là linh giới, hắn không thể không vì của chính mình người đệ tử này lo lắng nhiều một phen. Cái đệ tử này của mình đến nửa đời trước, cuối cùng là tại nhân tộc vượt qua đến, kỳ cố nhiên là khốn khổ vì tình, lựa chọn hẳn gia nhập linh tộc, nhưng chí ít linh trí bên trong đến ký ức là không có bị tiêu trừ đến. Trước 3864, ngày tốt lành đến cùng rồi. Nhân tộc chuyện cũ, sớm đã thành phẳng qua như mây khói, Tiết Ngưng Hương vào ngày hôm nay chỉ thuộc về phi không động. Lời bên trong miệng của Tiết Ngưng Hương chậm rãi mà ra, lại là để cho bên trên thủ đến Phi Không Động Đại năng trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc tựa tiểu phi thiếu, dường như có chút nghiền ngẫm. Hắc, lời nói thế nhưng chớ nói chi được quá vậy toàn, nếu như là như vậy tiết thế nào, hoặc giả nói Vân Tiếu tìm lên tới cửa, ngươi chẳng nhẽ nói còn có thể đã giết hẳn bọn họ phải không? Phi Không Động Đại lao tiếp theo nói ra đến mấy câu nói này, làm cho thân hình của Tiết Ngưng Hương run lên khẽ khẽ, nếu như nói nàng đến bây giờ còn có cái gì uy hiếp mà nói, có lẽ chính là trong miệng của đối phương đến hai cái vị này rồi. Một cái này là thân sinh phụ thân của chính mình, 18 năm qua chiếu cố tiên tiên tuyệt đến nàng đánh đổi hẳn bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian, sinh ơn nuôi ân đồng loạt tôn chào, Tiết Ngưng Hương tuyệt không có khả năng không nhìn. Về phần một người khác, tầm quan trọng chỉ sợ rằng không kém hơn so với Tiết Tiên Ngạo bao nhiêu, thậm chí Tiết Ngưng Hương đi tới điều này phi không động, chịu hẳn hơn 2 năm đến vô tận thống khổ, cũng đều là vì hẳn như vậy một phần cảm tình hư vô mà mịt. Ha ha, yên tâm đi, chỉ cần hai vị kia không tới linh giới, hoặc giả nói không trêu chọc ta phi không động đến linh tộc, vi sư cam đoan không động thủ với bọn hắn. Phi không động đại lão dường như hết sức là hài lòng chính mình vẻ mặt của cái nhân loại đệ tử này. Sâu trong tròng mắt của hắn lóe lên một tia tinh quang, có được một vậy không muốn người biết đến ý niệm trong đầu lóe lên, lại là hết sức nhanh chóng ẩn tàng hẳn lên tới. Hừ, những lão gia hỏa kiệt như thế nào có thể biết ta tính toán rất xa? vấn thiếu, huyết mịch giác, nói không chừng cũng đều được rơi vào tại cái đệ tử tiện nghi này trên thân rồi. Những lời này phi không động đại năng tự nhiên là không có nói ra tới, có lẽ lúc này mới là hắn đích thân tự hạ giới, đem tiếc ngưng hương thu làm đệ tử đích chuyển đến nguyên nhân thực sự. Nếu không phải vậy thì một cái tại cựu trọng long tiêu chỉ có thể xem như là thiếu nữ ưu tú liền coi như là thân mang huyễn âm quỷ thể lại như thế nào có thể bị liên giới phi không động đến đại năng nhìn chúng nói rằng nhìn chúng hẳn tiết ngưng hương đến huyễn âm quỷ thể như vậy kỳ thật là cái vị này phi không động đại năng đến một chút chướng nhãn pháp mà thôi cũng là hắn những thời giờ này một mực cầm tới qua loa tất trách phi không động mặt khác một chút đại lao đến việc cớ nếu không phải vậy thì với tư cách là phi không động đến linh tộc đại năng lại là thu hẳn một cái nhân tộc vì đệ tử điều này tại phi không động thậm chí là toàn bộ cả liên giới đến trong lịch sử cũng đều là xưa nay chưa từng có đến bởi vì ngươi không biết được có thể hay không cho chính mình bồi dưỡng một cái đệ nhân không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, điều này không chỉ có thích hợp với nhân tộc, cũng thích hợp với linh tộc, lại hướng chi nhân linh lưỡng tộc đến ấn oán từ xưa đến nay, sớm đã trải qua không thể điều hòa rồi. bây giờ vân tiếu thân mang huyết nguyệt giác đã trải qua không xem như là cái gì quá lớn đến bí mật, cái vị này phi không động đại lao từ một chút đường dây biết được, lúc này mới hạ giới thu hẳn tiết ngưng hương vì đệ tử. một cái tính toán quá lớn, một cái nóng lòng tiến vào liên giới đuổi theo bước chân của vân tiếu, song phương ăn nhịp với nhau, đều mạnh ai nấy có đến tâm tư, cũng đều không có, có biểu hiện tại chính diện bên trên, có lẽ tại tương lai đến một ngày nào đó, mới sẽ cường lực bộc phát. Tất nhiên đã có hẳn quyết định, như vậy liền tranh thủ thời gian xuất phát đi, đừng để cho vi sư thất vọng, nếu như ngươi thật sự có thể giam giữ cái tinh thần kia, vi sư ngược lại thật sự là suy nghĩ nhìn xem một chút vạn ma lâm những cái kia lão ma đầu đến sắc mặt, ha ha. Trong lòng một ít ý niệm trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất về sau, thấy rõ được Tiết Ngưng Hương cúi thấp đầu không nói lời nào, cái vị này phi không động đại năng liền là vung vung tay. Nói đến cuối cùng bất ngờ là bật lên cười to ha ha, hoàn toàn che giấu hẳn chính mình những cái kia ý nghĩ trong lòng. Đệ tử, bái biệt lão sư. Tiết Ngưng Hương nguyện chuyển quỳ xuống, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi tòa đại điện này để lại xuống một cái phi không động đại năng ngồi ngay ngắn tại trong ghế, thật lâu không có động tĩnh, tinh thần ngược lại là có chút ý tứ, đáng tiếc rồi. Suy nghĩ đến bạn Ma Lâm đến như vậy một phần lệnh treo giải thưởng thời điểm, phi không động rất có không khỏi ăn một chút nợ nụ cười lên tới. Tại bọn họ cái loại này linh giới đại nhân vật trong mắt, một cái giết qua tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại, lại tính được hẳn cái gì đâu? Siêu. Tốc độ của Tiết Ngưng Hương cực nhanh, dẫn tới một chút phi không động linh tộc đến nhìn chăm chú, mà khi bọn họ thấy được là cái vị kia đại năng đệ tử thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên biến thành cực kỳ phức tạp một cái nhân loại nữ nhân liền coi như là trải qua hàn phi không động bí địa đến tẩy lễ, bây giờ đã trải qua không có hàn hình người chi thân, nhưng cái linh trí kia ký ức vẫn còn đang, rất nhiều phi không động linh tộc như trước đem kỳ xem như hàn dị loại, chỉ bất quá sau lưng của tiết ngưng hương cái vị kia, thế nhưng là phi không động đến người cầm quyền một trong, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật, lại tăng thêm tiết ngưng hương nhiều năm bế quan, bọn họ liền coi như là suy nghĩ tìm phiền phức cũng không có cơ hội. nhìn bộ dáng của nàng, thật giống như là muốn ra động, chẳng lẽ nói cũng là chỉ bởi vì vạn ma lâm đến treo thưởng, trong đó một tôn nhị phẩm thần hoàng đến linh tộc suy đoán phát ra tiếng. Ngược lại là đoán hẳn cái 890010, dù sao bây giờ đến linh giới, sớm đã trải qua bị vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng, khiến cho sôi trào sùng sục rồi. Hắc, thật giống như Tam động chủ dưới trướng đến cái vị kia cũng đi rồi đi, cũng không biết được hai cái vị này nếu là đủ tới, có thể hay không đánh trước lên tới. Mặt Khắc một tôn tam phẩm thần hoàng cười khẽ hẳn một âm thanh, suy nghĩ lấy một vài thứ đồ gì đó, hắn đông nhiên ở giữa có chút chờ mong, chỉ đáng tiếc trường hợp như vậy, chú định là không nhìn thấy rồi. Tam động chủ dưới trướng, chẳng nhẽ nói là thường nguyên cái gia hỏa kia? đã trải qua bay ra thật xa Tiết Ngưng Hương, cảm ứng chi lực cực kỳ mạnh, như vậy cho dù là rời được xa như vậy, cũng nghe hẳn cái đại khái, trong lòng không khỏi động một cái, trên mặt càng là hiện hiện ra một vệt cười lạnh. Trong phi không động cũng là có phe phải đến, mà trừ ra cái vị kia người cầm quyền chân chính đại động chủ bên ngoài, Tiết Ngưng Hương lão sư nhị động chủ cùng tam động chủ ở giữa, tự nhiên cũng có được minh tranh ám đấu. Bất quá tương đối với vạn ma lâm hướng tới gây cấn tột độ đến hai hệ chi tranh, phi không động đến cạnh tranh lại là muốn hòa hoãn được nhiều, chí ít sẽ không náo ra án mạng, cũng coi như là một loại cạnh tranh nhẹ nhàng đi. Đối với như vậy thường Nguyên, Tiết Ngưng Hương hay là có mấy phần thấu hiểu đến, biết được cái đó chính là một tôn uy tín lâu năm đến tứ phẩm thần hoàng linh tộc từng giả, chỉ sợ rằng hiện tại cũng đều đã trải qua đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đến đỉnh phong. Nếu như là đơn đả độc đấu mà nói, Tiết Ngưng Hương đồng thời không có năm chắc đem kỳ đánh bại, nhưng thân mang huyền âm quỷ thể đến nàng, bây giờ lại là linh tộc chi thân, thoát thân có lẽ hẳn nên là không có cái vấn đề gì đến, bởi vậy nàng cũng sẽ không quá mức cố kỵ. Tinh thần, thật sự chính là là người sao? Tiết Ngưng Hương một bên hướng bên ngoài bay, kỳ trong tay nắm lấy đến lệnh treo giải thưởng như trước không có thu hồi lại yêu nếu như là có người có thể nghe được đến trong miệng của nàng đến âm thanh thì thảo có lẽ sẽ nhiều hơn mấy phần suy đoán chỉ đáng tiếp kẻ nào cũng không có có có thể nghe được đến trừ gia phi không động bên ngoài mặt khác hai đại thế lực thị huyết hải cùng vô vọng sơn tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn riêng phần mình phái ra khỏi một đời thế hệ trẻ tuổi tiến về linh giới đông vực tuổi tác của linh tộc đến phương pháp tính toán cùng nhân tộc không đồng dạng tỷ dụ như nói cái vị kia trước đây vạn ma lâm thiên tài mà thoát muốn thật sự coi như là niên kỷ mà nói có lẽ cũng liền cùng nam cung đạo đường kinh chợ bọn họ không tranh lệch nhiều mà lúc này đây các phương phái ra đến giả không xê xích gì nhiều cũng chính là cái phạm vi này về phần thế hệ trước đến linh tộc cường giả thì là những cái kia thế lực nhỏ phái ra bốn đại đỉnh tiêm thế lực càng nhiều hơn đến hay là lấy lịch luyện làm chủ một cái xuất hiện tại linh giới đến nhân tộc mà lại hay là thiên phú cực kỳ kinh người đến thiên tài tự nhiên sẽ dẫn tới các phương đến hứng thú điều này có lẽ là một cái để cho một đời thế hệ trẻ tuổi thực chiến đến cơ hội tuyệt hảo dứt bỏ bản thân tinh thần không nói lúc này đây quay trung quanh tinh thần triển khai đến minh tranh ngang đấu chỉ sợ rằng cũng sẽ không biết bao nhiêu mà kể vạn ma lâm đến một cái kia danh ngạch mặt chỉ thế nhưng là để cho vô số dị linh bỏ mắt làm cho đùa ngay cả mặt thoát những cái này vạn ma lâm tài cũng không thể không nhìn đến danh ngạch mặc chỉ đối với gian ngoài đến những cái này linh tộc tu giả nói đến cùng là chân quý bậc nào như vậy cũng không sử dụng nói nhiều thêm rồi thế nhưng là tinh thần chỉ có một cái bị người khác đã tóm lấy tự nhiên liền không còn nữa phần của chính mình có thể nghĩ tới liền biết được lúc này đây linh giới các phương chỉ bởi vì bắt lấy tinh thần sẽ mang lại lâm vào một loại như thế nào đến hỗn loạn linh giới đông vực đã trải qua từ vân lăng thành ra tới hơn 10 ngày đến vân tiếu thời khắc này còn không biết được linh giới đến biên cố càng không biết được có vô số đến linh tộc chính đang tại hướng về linh giới đông vực đuổi mục đích chính là chỉ bởi vì bắt án một mảnh xanh tươi un tùm đến bên trong núi rừng, Vân Tiếu ngồi xếp bằng. hắn giờ phút này đã trải qua không phải là Hải Yến đến như vậy một bộ hình dáng tướng mạo kỳ khôi phục hẳn tướng mạo của người trẻ tuổi, đương nhiên cũng không phải là thuộc về Vân Tiếu hoặc giả nói tinh thần đến bất luận cái gì một bộ. trong tay của Vân Tiếu nắm lấy một mai đặc thù đến tinh thể, chính là như vậy tứ phẩm thần hoàng nguyên phong đến linh tinh, mà tại trước lúc này nguyên ẩn cùng nguyên man đến linh tinh cũng đều đã trải qua bị hắn thôn phệ hầu như không còn rồi. điều này cũng để cho Vân Tiếu từ tứ phẩm hoàng sơ đoạn tăng lên đến hẳn tứ phẩm thần hoàng đến trung đoạn, không thể không nói. Dùng linh tinh tu luyện hay là tương đối không tệ đến, đặc biệt là cái loại này tứ phẩm thần hoàng đến linh tinh, chỉ là vân tiếu không có phát hiện chính là khi hắn bắt đầu luyện hóa cái mai này thuộc về nguyên phong đến linh tinh thời điểm, linh tinh ở trong chỗ sâu đung nhiên lóe lên một chút ánh sáng, giống như là nguyên phong trước đây thi triển đến phong ấn chi quang. Khi đạo tia sáng này thoáng hiện về sau, lại một đạo khí tức vô thanh vô tức địa từ bên trong linh tinh nói ra, cuối cùng biến mất tại hẳn chân trời phương tây. Như vậy cho dù là lấy linh hồn của vân tiếu cảm ứng chi lực, cũng căn bản không có có may phát giác. Trên thực tế tại chiếm được mấy vị này vạn ma lâm cường giả đến linh tinh về sau. Vân Tiếu tận lực kiểm nghiệm hẳn một phen, thậm chí là dùng dung hợp hỗn độn tự hỏa đốt cháy hẳn một lần, lúc này mới yên tâm thôn phệ luyện hóa. Chỉ là Vân Tiếu rõ ràng là đánh giá thấp hẳn thủ đoạn của Nguyên Phong, cái vị này cực kỳ am hiểu phong ấn chi pháp đến đoạn ma lâm cường giả, đem một tia bản nguyên khí tức trực tiếp phong ấn tại hẳn linh tinh của mình ở trong chỗ sâu, thẳng cho đến hắn bắt đầu luyện hóa, lúc này mới lặng yên giải phong. Cho rằng linh tinh đã trải qua không có cái gì dạng gì đến Vân Tiếu, dưới sự khinh thường vậy mà lại không có phát giác cái đạo kia đi đến khí tức, điều này có lẽ sẽ vì hắn con đường tiếp xuống tới dựa vào thêm vô số biến cố dời vân tiếu đang ở sơn lâm phương tây chỗ cực xa siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh cùng nhau mà tới trong đó phía trước nhất đến đạo thân ảnh kia dừng lại ủy bận dường như là tại cẩn thận cảm ứng lấy cái gì lại sau đó một khắc ánh mắt của hắn không khỏi trợn dùng mình một cái đưa tay chỉ chỉ một chút một cái phương hướng nào đó ở bên kia cầm đầu đến linh tộc khí tức của cường giả tràn đầy kỳ hơi có vẻ mỏi mệt đến trên mặt hiện hiện ra một vẻ vẻ hưng phấn cũng để cho bên cạnh hai vị hớn hở ra mặt nhiều ngày đến tìm kiếm cuối cùng cũng coi như là có hẳn một chút manh mối nguyên phong phế vật này cũng liền chết hẳn còn có chút dùng Một đạo âm thanh lạnh lùng từ khi thủ đến linh tộc trong miệng của cường giả phát ra, có lẽ tại trong lòng của hắn, chết tại trong tay của tinh thần đến mấy vị kia cũng đều là phế vật đi. Bất quá phế vật cũng có tác dụng của phế vật, chỉ ít hiện tại không sử dụng bọn họ giống như con rồi không đầu đồng dạng tán loạn rồi. Tinh thần đúng không, đã giết hẳn ta vạn ma lâm đến linh tộc, tháng ngày tốt đẹp của ngươi đến cùng rồi. Đến lúc cuối cùng một đạo oán hận thanh âm từ kỳ bên trong miệng sau khi truyền ra, ba đạo thân ảnh từ trên thiên không lóe lên một cái rồi biến mất, làm cho phía dưới trong núi rừng đến một chút linh tộc cùng mạch yêu không dám thở mạnh ra một ngụm. Bởi vì như vậy ẩn ẩn tán phát ra tới đến khí tức, thực sự là quá kinh khủng một chút. Chương 3865, thần đế di tích. Siêu. Siêu. Linh giới đông bực một chỗ không trung nào đó phía trên, hai đạo thân ảnh vụt không mà tới, trong đó một đạo chính là người mặc Hắc Bảo đến vấn thiếu, mà một đạo khác, bất ngờ là một tôn nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc tu giả. Tình Vũ lao đệ, ngươi cũng là đi đoạn nhai sơn đấy sao? Cái vị này nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc thoạt nhìn qua là một cái người trung niên đến hình dáng tướng mạo, nhưng không biết được là sống hẳn bao nhiêu năm đến lão quái. Thời khắc này có chút kiêng kỵ nhìn hắn phía trước đến người trẻ tuổi liếc mắt một cái, trực tiếp hỏi rõ mở miệng nói ra. Đừng nhìn thanh niên mặc áo đen này thoạt nhìn qua trẻ tuổi, nhưng Mạch Hồng biết được đối phương tuyệt không phải là trên mặt ngoài nhìn qua tới đơn giản như vậy, đã từng trong lúc vô tình xương đến một tay, làm cho hắn không dám có chút xíu chậm chế nào. Nếu không phải vậy thì một tôn nhất phẩm thần hoàng đến cường dạ, Mạch Hồng lại lại cần gì phải đối với kỳ ăn nói khép nép như thế này. Tất cả những thứ này cũng đều là thực lực vi tôn, tất nhiên đã đối phương chủ động song tới, như vậy hay là cẩn thận thì tốt hơn. Mạch Hồng huynh, Đoàn Sơn đến cùng có cái thứ độ gì? ngay cả người như vậy đến nhất phẩm thần hoàng cũng đều cảm thấy hứng thú như thế. Vân Tiếu mục đích nguyên bản, kỳ thật là muốn hỏi thăm một chút tình huống. Chỉ bất quá bây giờ vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng, còn không có truyền đến điều này đông vực vùng đất hẻo lánh, Mạch Hồng cũng không quá rõ ràng. Ngược lại là để cho hắn phát hiện hẳn mặt khác một chút cảm thấy hứng thú đến sự tình. Nói lên điều này đoạn ngai sơn đã trải qua tồn tại hết sức nhiều năm rồi, tương truyền là thời kỳ thượng cổ một vị thần đế cường giả một kiếm bổ xuống, đem cả ngọn núi bổ đã trở thành hai đoạn, hình thành hẳn một mảnh sườn Nói đến cái này, Mạch Hồng hay là hết sức có quyền lên tiếng đến. Chỉ bất quá trên mặt của hắn có hơi nghi hoặc một chút, thầm nghĩ Đoạn Ngai Sơn lớn như thế tên, điều này ra hỏa gọi là tinh vũ thế mà lại không biết được, chẳng nhẽ nói thật sự là cái bế tử quan đến mao đầu tiểu tử? Thần đế cường giả? Quá khoa trương rồi đi. Vân Tiếu niết lên cái miệng, bên trong đầu góc hiện hiện ra chiến linh nguyên huyết lao quan đến huyết Vân, thầm nghĩ hiện tại thần đế cường giả đến di tích cũng đều bay đầy trời rồi sao? Là con người, linh cũng đều biết được. Hắc, lão đệ ngươi còn đừng không tin, Đoạn Ngai Sơn bức tường đổ chỗ bóng loáng như kính, như vậy cho dù là thiên địa tạo vật chi kỳ cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái kỳ cảnh như vậy, như vậy thật giống là bị một ký thần kiếm bổ xuống, nếu ngươi không tin, đợi chút nữa nhìn xem một chút liền biết được rồi. Trong lòng của Mạch Hồng căm giận, lại không dám cùng điều này không biết ngọn ngành đến cường giả nói dóc, tốc độ kia lại là tăng nhanh hẳn mấy phần, cũng không khỏi thăm dò bên cạnh cái vị này tinh vũ ý tứ của lão đệ. Kế tiếp đến nửa ngày, vô luận Mạch Hồng biến ảo tốc độ như thế nào, như vậy thoạt nhìn qua so sánh hắn trẻ trung hơn rất nhiều đến thanh niên áo bào đen, từ đầu đến cuối giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, làm cho trong lòng của hắn càng kinh. Theo lấy thời gian đến chuyển rời, phía trước của Vân Tiếu đằng xa, cũng rốt cục là xuất hiện hẳn một tòa thoạt nhìn qua hơi có chút cổ quái đến sân phong. Thậm chí xa như vậy nhìn tới, cũng đều có thể cảm giác đến một cỗ cổ phát đến phong duệ chi khí đập vào mặt mà tới. Sẽ không thật sự là thần đế cường giả một kiếm gây núi đi. Vân Tiếu roi mắt trông về phía xa, nhìn xem như vậy quả thật còn như mặt gương đồng dạng đến nửa bên cao sơn, cũng là nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. "Hảo tiểu tử, lần này tin tưởng rồi đi." Bên cạnh đến mạch hồng một mực cũng đều tại chú ý lấy nét mặt của Vân Tiếu, thời khắc này không khỏi trong lòng mừng thầm thực lực của cái gia hỏa này dù mạnh, nguyên lai like chỉ là cái chip hôi chưa từng va chạm mặt xã hội. Nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể lừa gạt vừa lửa. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ nói cũng đều là tới tìm thần đế di tích đến. Đợi đến Vân Tiếu bay vút qua, thấy được phía trước những cái kia ẩn ẩn sức sức đến thân ảnh thời điểm, nhẫn nhịn không được phát ra tiếng hỏi tới. Tại trên con đường này, Mạch Hồng cũng đã trải qua nói cho hắn hẳn hết sức nhiều đoạn Nhai Sơn đến tình huống. Đoạn ngai Sơn là thần đế cường giả một kiếm ra tới đến thuyết, thế nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có Mạch Hồng một cái linh tộc hiểu biết rõ, chỉ ít mấy ngàn năm qua này, tiến đến đoạn ngai Sơn tầm bảo đến linh tộc không biết bao nhiêu mà kể. Không nói những cái kia thần hoàng tương giả, liền coi như là một chút ngay cả tiên tôn cũng đều không có có đạt tới đến thánh mạch tam cảnh tu giả, cũng suy nghĩ muốn tới đụng đụng một chút vào vật khí. Có chút thời điểm, cơ duyên thế nhưng không phải là nhìn thực lực mạnh yếu đến, vạn nhất như vậy thần đế di tích liền nhìn chúng chính mình rồi nha. Một bầy sâu kiến, có thể tìm đến cái gì di tích? Liền coi như là tìm đến rồi, cũng là một cái chết. Mạch Hồng khinh thường nhìn thoáng qua một cái phía dưới đến những cái kia tiên tôn tu giả, trên mặt hiện hiện ra một vệ vẻ trắng ghét, thầm nghĩ bọn gia hỏa này không biết được chính mình bao nhiêu cân lượng sao? Thần đế di tích, cũng là bọn họ có thể ngấp đến. Vân Tiêu gật đầu thành như mạnh hồng chỗ nói tới, mặc dù nói chuyện hoàng đường đế di tích là người có duyên có được, thế nhưng trừ phi di tích mở ra, còn có một chút bảo vệ biện pháp, vàng không tìm được trước di tích manh mối, như vậy chính là tự tìm cái chết rồi. cái địa phương này không nói những cái kia bên trong cao phẩm đến thần hoàng cường giả, chí ít đê phẩm thần hoàng đến linh tộc không ít. những cái kia tiên tôn tu giả từng cái từng cái từ cho rằng che giấu cực kỳ tốt, trên thực tế thần hoàng cường giả linh trí quét qua một phát, liền biết được bọn họ tại làm vài thứ gì đó. bất quá đoạn ngai sơn từ xưa đến nay, qua nhiều năm như thế, những cái kia bên trong cao phẩm đến thần hoàng đã sớm mất đi hẳn hứng thú nếu như là thật sự có thần đế di tích, chỉ sợ rằng sớm đã trải qua bị người khác lấy mất rồi đi. Ân, Vân Tiếu vừa vặn thu hồi ánh mắt, mà liền tại trong lòng của hắn ý niệm trong đầu chuyển động đến thời điểm, đung nhiên cảm giác đến một tia dị dạng, lòng bàn tay phải của hắn phía dưới, bất ngờ là xuất hiện hẳn một thanh cực nhỏ đến kiếm gỗ. Cái địa phương này có đồ vật tại triệu hoán ngự long kiếm, cảm ứng lấy trên một kiếm truyền tới đến đặc thù ba động, còn có như vậy cưỡng chế thi hành áp chế mới có thể ép kiểm chế được đến run rẩy kịch liệt. Vân Tiếu không khỏi vừa mừng vừa sợ, thầm nghĩ chính mình điều này tùy ý mà tới đến địa phương, vậy mà lại liền cùng ngự long kiếm có quan hệ. Muốn biết được tại thời gian rất sớm, Vân Tiếu liền đã trải qua chiếm được Ngự Long kiếm rồi, hắn ngay lúc đó mở ra như vậy long văn tỏa đến thời điểm, còn một lần để cho ngũ trảo kim long đến tiểu ngũ cũng đều giật nảy cả mình đâu. Về sau Vân Tiếu cũng đã gặp qua một lần cùng Ngự Long kiếm có quan hệ đến đồ vật, như vậy chính là bên trong luyện bảo điện đến Ngự Long tiểu kiếm, bây giờ biến thành hẳn bên trong đầu góc của hắn đến một trương giấy đen, nam giữ lấy thần kỳ mà cường hắn đến uy năng. Liền ngay cả Vân Tiếu chính mình cũng đều không biết được Ngự Long kiếm đến cùng là lai lịch ra sao, nhưng hắn lại là biết được, chuôi kiếm này nhất định lai lịch bất phàm, nói không chừng chính là thượng cổ thần đế đại năng đến vũ khí. Thần đế dùng đến vũ khí, chỉ sợ rằng đã trải qua siêu việt hẳn trên ý nghĩa truyền thống đến thần khí rồi đi. chỉ ít Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, của chính mình Ngự Long Kiếm chưa hẳn liền so sánh như vậy Li giới thập đại thần khí kém bao nhiêu. Li giới thập đại thần khí, Vân Tiếu đã trải qua đã từng gặp qua hết mấy dạng rồi. vô luận là Trích Tinh lâu đến Khuy Tâm kính, hay là Liệt Dương Điện Âm Điện Vương đến Đại Nhật Lạc xương, lại hoặc giả nói huyền Hà Lao Tổ đến Đảo Quái Thiên Hà, uy năng cũng đều là không giống đồng dạng. Nhưng những cái này giới thập đại thần khí so sánh với Ngự Long Kiếm đến thần khí tới, dường như lại phải kém lấy một bậc. Điều này không phải là nói Ngự Long Kiếm là vật của Vân Tiếu, hắn liền mù quáng tự tin, hắn chính là có cảm giác như vậy. Cái đại lục này gọi là cựu Long đại lục, Ngự Long Kiếm cái danh tự này kỳ thật hết sức phạm vào kỵ huy, Vân Tiếu chỉ có thể suy đoán cái chỗ này cùng thượng cổ Long tộc có quan hệ, thậm chí thật sự có thể Ngự Sử Thiên Long nhất tộc cũng không nhất định. Đương nhiên, lấy thực lực của Vân Tiếu bây giờ, nếu như là cầm lấy Ngự Long Kiếm nói muốn đi Ngự Sử Thiên Long nhất tộc, chỉ sợ rằng sẽ chết không nơi táng thân, nhiều nhất cũng liền tại nhân tộc cùng linh tộc run bảy phong mà thôi. Vân Tiếu không có suy nghĩ đến lúc này đây tới đoạn nhai sơn nhìn xem một chút náo nhiệt vậy mà lại liền có thể để cho ngự long kiếm lên phản ứng thứ này thế nhưng là từ ban đầu bên trong luyện bảo điện một lần kia sau ngự long kiếm lần thứ nhất tự chủ dị động mạch hồng lại tới đoạn nhai sơn đụng vận khí rồi sao liên tại vân tiếu cảm ứng lấy ngự long kiếm bên trên truyền đến đến khí tức thời điểm một đạo hơi có chút thanh âm chảo phúng đột nhiên truyền tiến vào trong thay làm cho hắn phục hồi tinh thần lại lần theo thanh âm nhìn hẳn đi qua nói chuyện chính là một cái nhị phẩm thần hoàng đương nhiên đây chỉ là cảm ứng của vân tiếu hắn có thể cảm ứng đến đối phương cố ý áp chế hẳn thực lực của chính mình. Chỉ sợ rằng bên cạnh đến Mạch Hồng, một mực cũng đều cho rằng đối phương là nhất phẩm thần hoàng. Cái gia hỏa này, là chuẩn bị hố Mạch Hồng một thanh đi. Chẳng nhẽ nói hai cái vị này có thủ. Sắc mặt của Vân Tiếu cổ quái địa nhìn hẳn bên cạnh đến Mạch Hồng liếc mắt một cái, thấy rõ được đối phương hoàn toàn không biết gì cả, sắc mặt còn có chút dáng vẻ phẫn nộ, liền la đoán đến hẳn một thứ đại khái, lại cũng không có có chuẩn bị đi xen vào việc của người khác. Mặc dù Vân Tiếu cùng Mạch Hồng cùng một chỗ tới đến nơi này, nhưng hắn cùng đối phương kỳ thật không có quá giao tình thâm hậu. Chỉ cần cái gia hỏa kia không trêu chọc đến chính mình đánh sống đánh chết, thậm chí là trực tiếp đem mạch hồng cho đã giết hẳn, hắn cũng sẽ không có để ý chút xíu nào. Dù sao linh tộc không có một cái thứ độ tốt. Ba ba, ta cũng là linh tộc. Liên tại Vân Tiếu cái đạo suy nghĩ này sinh ra thời điểm, bên trong não hải của hắn trong nháy mắt hiện hiện ra một cái thanh âm bất mãn, chính là dẫn Long Thụ Linh Tiểu Long chỗ phát, khẩu khí hết sức có chút yếu ắng. Cái ý tứ ngại ngùng, về sau ta mắng linh tộc, cũng đều là ngoại trừ Tiểu Long ngươi bên ngoài đến linh tộc. Vân Tiếu vội vàng nói xin lỗi, thẩm nghĩ cách nghĩ của chính mình Tiểu Long cũng đều biết được, bởi vậy nhiều hẳn một cái thuyết pháp, lúc này mới để cho lòng của Tiểu Long hài lòng đủ chính mình đường đường dẫn Long Thụ Linh, có thể cùng những cái kia thông thường đến Linh Tộc đồng dạng sao? Đao Đường, ngươi lại suy nghĩ kiếm chuyện. Mạch Hồng hiển nhiên là nhận biết cái vị kia đến, mà lại một mực cũng đều có mối hận cũ. Nghe được đối phương lời nói trào phúng, không khỏi sắc mặt sầm lại một cái. Mọi người cùng làm nhất phẩm thần hoàng, hắn thế nhưng sẽ không sợ hẳn cái gia hỏa này. Mạch Hồng, mấy ngày gần đây nhất ta tại đoạn Nhai Sơn xuống lĩnh hội, đã là có hẳn một chút cảm ứng. phiến khu vực này ta Đao Đường chấm rồi, ngươi thế nhưng không cần mắt ngủ, bằng không đừng trách ta không khách khí. Điều này sắc mặt của Đao Đường cũng có chút tâm trầm, nhưng lời ấy vừa ra, không chỉ có là Vừa Vặn tới này đến Mạch Hồng, một chút sau lưng đến linh tộc tu giả cũng là sắc mặt khẽ biến. Bởi vì Đao Đường chiếm cứ đến phương vị này, không thể nghi ngờ là Đoạn Nhai Sơn vô cùng tốt đến một vùng. Về phần địa phương càng tốt hơn, thì làm một chút tam phẩm thần hoàng sở chiếm cứ, giống như Mạch Hồng Đao Đường cái dạng gia hỏa này, cũng không dám đi tùy tiện trêu chọc. Ngươi nói chiếm hẳn liền chiếm rồi sao? Điều này Đoạn Nhai Sơn là ngươi Đao Đường nhà đến. Đối với cái lao đối thủ này, Mạch Hồng cũng không có có cái gì tốt khách khí đến, trực tiếp trả lời lại một cách miệng ai đã nói ra sau lưng rất nhiều dị linh suy nghĩ muốn nói mà nói. Đoạn ngai Sơn vốn dĩ là nơi vô chủ, mặc dù có thần đế truyền thuyết, lại không có những cái kia thế lực cường đại ra tới chiếm cứ, một mực từ xưa tới nay cũng đều là tán tu tiến đến đụng bận khí đến địa phương. Đương nhiên, cái địa phương này tự nhiên là thực lực vi tôn đến, tỷ dụ như nói những cái kia tam phẩm thần hoàng chiếm cứ đến địa phương, liền không có người dám đi tranh đoạt. Thế nhưng là cái đao đường này chỉ là một cái nhất phẩm thần hoàng, lại là cái thứ độ gì, vậy mà lại suy nghĩ muốn chiếm cứ vị trí tốt như vậy. Mạch Hồng, ngươi thế nhưng không cần cho thể diện mà không cần Hôm nay nếu như không phải là ta có chỗ cảm ngộ, sẽ làm cho ngươi ăn không được đi chầu ông bà mất. Cái đao đường này dường như xác thực là có chút sốt ruột, thần tàng thực lực có lẽ hẳn nên cũng là chỉ bởi vì không nhường cho bên kia đến tam phẩm thần hoàng nhóm nhìn ra mấy khỏe. Điều này không khỏi để cho trong lòng của Vân Tiếu Động một cái, đối với cái đao đường này nhiều hẳn mấy phần hứng thú, cái gia hỏa này sẽ không thật sự chính là cảm ứng ra cái gì tới rồi đi. chương 3866, để cho ngươi đi ngươi không đi, ngươi cảm ngộ đến hẳn vài thứ gì đó. Mách hông ở tại một bên chính đang muốn nói chuyện, lại không ngờ bên cạnh đến hắc y thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói ra, làm cho trên mặt của hắn hiện hiện ra một vệt cổ quái, lại cũng không có có ngắt lời, thậm chí còn có một kia trở mong. Trên thực tế vân tiếu xác thực là suy nghĩ muốn biết được đao đường có phải là hay không thật sự chính là có chỗ càng ngộ, muốn biết được mới vừa rồi ngự long kiếm đến động tính, làm cho hắn biết được đoạn nhai sơn tuyệt sẽ không giống như trên mặt ngoài nhìn qua tới đến đơn giản như vậy, như vậy nhất định có được đại bí mật. Thế nhưng những người khác lại là không có ngự long kiếm. Mấy ngàn năm qua này cũng đều không có có người có thể tìm đến chân chính đến thần đế di tích, không có thấy được cái địa phương này, liền trung phẩm thần hoàng cũng đều không có có sao. Muốn thật sự có cái gì thần đế di tích, hoặc giả nói những cái kia linh giới các đại năng cảm ứng đến hẳn cái gì, lại làm sao khả năng bỏ mặc không để ý tới. Đế phẩm thần hoàng đến tu giả, tại những cái đại lao kia trong mắt, bất quá là tôn kép mà thôi. Hết lần này tới lần khác điều này ẩn tàng hẳn thực lực đến đau đường, hai lần nói ra chính mình có chỗ cảm ngộ, vẫn thiếu có chút hoài nghi hắn chỉ là tìm cái việc cớ, suy nghĩ muốn dẫn dụ mạch hồng xuất thủ, bởi vậy hỏi rõ mở miệng nói ra. Ngươi coi như là cái thứ độ gì? Nơi này có ngươi tư cách nói chuyện. Đâu biết được liền tại Vân Tiếu sau khi mở miệng hỏi thăm, cái đao đường kia chỉ là nghiêng liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó bên trong miệng thanh âm phách lối truyền ra, làm cho sắc mặt của Vân Tiếu trong nháy mắt liền âm trầm hẳn đi xuống. Xem ra đao đường là đem Vân Tiếu xem như tiểu đệ của mạch không rồi, chính mình cùng lão đại của ngươi nói chuyện, ngươi cái tiểu đệ này chen miệng làm cái gì? Cái gia hỏa này thoạt nhìn qua trẻ tuổi như vậy, lại có thể có cái tu vi gì rồi sao? Vân Tiếu ngụy trang chi thuật cực mạnh, lại ẩn nấp hẳn mạch khí tu vi của chính mình, chớ nói là cái này nhị phẩm thần hoàng đến đao đường rồi liền coi như là bên kia đến mấy vị tam phẩm thần hoàng cũng đừng hồng mơ tưởng xem thấu nội tình của hắn. Nguyên bản vân tiếu là không muốn lẫn vào Đao Đường cùng Mạch Hồng đến mâu thuẫn đến, không có suy nghĩ đến điều này, ánh mắt của Đao Đường ngủ rồi, vậy mà lại đối với chính mình giận trách mắng âm Thanh, thứ này thế nhưng là chính mình tự tìm cái chết, thần tiên cũng cứu không được. Mạch Hồng, chính mình khi rùa đen rút đầu, để cho tiểu đệ ra mặt coi như là chuyện gì đang xảy ra, ta hỏi ngươi, ngươi đi là không đi. Đao Đường cũng hoàn toàn không phải biết được chính mình đã trải qua bởi vì một câu lời nói vào hẳn Quỷ Môn Quan, hắn không để ý chút nào bên cạnh sắc mặt kia biến thành âm trầm đến trẻ tuổi ra hỏa trực tiếp đem ánh mắt quay lại trên người của mạch hồng xuống hẳn tối hậu thư thư đoạn ngai sơn lại không phải là người địa bàn của đao đường lão tử muốn tới thì tới suy nghĩ đi liền đi ngươi quản được lấy sao mạch hồng đừng nhìn tại trước mặt của vân tiếu khách khí cái đó chính là bởi vì hắn cảm ứng không đến tu vi của đối phương nhưng là đối với cái lao đối thủ này hắn một mực cũng đều cho rằng đối phương là nhất phẩm thần hoàng lại có cái gì tốt kiêng kỵ đến đâu tốt thứ này thế nhưng là chính ngươi tự mình không đi đến bên trong tròng mắt của đao đường lóe lên một tia sắc ý. Hắn của trước kia tranh với Mạch Hồng đấu không ngớt, cho tới bây giờ không có chiếm được qua thừa phòng, mà ngày hôm nay lúc này không thể nghi ngờ là một cái báo thủ đến cơ hội tốt, mà lại Đao Đường còn đánh lấy chú ý, muốn dùng đánh giết Mạch Hồng cái này Nhất phẩm Thần Hoàng, Tới chấn nhiếp lại những cái kia suy nghĩ muốn ngốc nghé cái khối địa bàn này đến Linh tộc nhóm, chỉ ít Tam phẩm Thần Hoàng trở xuống đến Linh tộc, hắn tin tưởng có lẽ hẳn nên hay là có thể chấn động đến lại đến. Mấy tháng không thấy, ngươi thực lực này không trở nên mạnh mẽ, tính khí ngược lại là tiến triển không ít. Mạch Hồng như trước không có cảm ứng ra tu vi chân chính của Đao Đường, ở nơi đó miệng nói ra lời chào phúng, nhưng là sau đó một khắc hắn liền cũng không cười nổi nữa rồi, bởi vì trên thân của đối phương đã trải qua là toát ra hẳn mạch khí nồng đậm. 2. nhị phẩm thần hoàng thanh âm của mạch hồng cũng đều biến thành có chút bén nhọn hẳn mấy phần, tại để cho hậu phương đám dị linh đồng loạt rời khỏi một đoạn khoảng cách về sau, liền ngay cả mấy cái khác địa phương đến tam phẩm thần hoàng cũng đều là phản ứng theo bản năng hướng về bên này nhìn thoáng qua một cái. Cái đao đường này lén lén lút lút đột phá đến hẳn nhị phẩm thần hoàng, chẳng nhẽ nói thật sự có một chút phát hiện? Một người trong số đó tam phẩm thần hoàng mở mắt ra tới, sờ một cái cái cảm hướng về đao đường đang ở đến cái địa phương kia nhìn thoáng qua một cái thì thào phát ra tiếng đến đồng thời, không khỏi như có điều suy nghĩ. Về phần mấy vị khác tam phẩm thần hoàng, nếu không phải chính là không có mở mắt, nếu không phải chính là nhìn thoáng qua một cái về sau liền không còn quan tâm, liền coi như Dao Đường là nhị phẩm thần hoàng, cũng uy hiếp không được bọn họ. Ha ha, có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn hay không? Giờ khắc này đến Dao Đường, hoàn toàn phóng thích hẳn khí tức của chính mình, mà lại đối mặt đến hay là cái này tranh đấu nhiều năm đến đối thủ cũ, tự nhiên là có chút đắc chí vừa lòng, tiếng cười to vang vọng toàn bộ cả đoạn Ngai Sơn. Tại đoạn Ngai Sơn tầm bảo đến các tu giả, không ít cũng đều là nhận biết hai cái vị này đến chỉ là bọn họ cùng Mạch Hồng Đồng dạng, cũng đều cũng hoàn toàn không phải rõ ràng Đao Đường đã trải qua đột phá đến hẳn Nhị phẩm Thần Hoàng, thời khắc này cũng đều là một mặt đến kinh ý chạy trốn. Muốn nói kinh hãi nhất đến, tự nhiên còn phải là đối thủ cũ của Đao Đường Mạch Hồng rồi. Hắn biết được đối phương chờ đến chỉ sợ rằng chính là giờ khắc này, chính mình nếu là không trốn nữa mạng, nói không chừng ngay cả cái đầu mạng già này cũng đều được ném ở ngay tại cái nơi này. Đừng nhìn Mạch Hồng trước kia cùng Đao Đường đến tranh đấu hơn phân nửa cũng đều có thể chiếm được thượng phong, nhưng Đao Đường vào cái thời điểm đó, cũng vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm Thần Hoàng đỉnh phong mà thôi, hiện tại đột phá đến nhị phẩm Thần Hoàng, sức chiến đấu tất nhiên tăng lớn. Không phải là kẻ nào cũng đều là vân thiếu, cũng đều có thể vượt cấp tác chiến, thần hoàng cấp bậc chúng đích nhỏ trên lệ cảnh giới, Đối với thông thường tu giả tới nói chính là lệnh trời hồng câu, không có kẻ nào đủ khả năng tùy tiện vượt qua. Mai không chỉ là cái thông thường linh tộc tu giả, hắn rõ ràng địa biết được chính mình không có khả năng là nhị phẩm thần hoàng đối thủ của Đao Đường, bởi vậy quyết định thật nhanh, đánh cũng đều không có đánh liền muốn quay người mà chạy trốn. Để cho ngươi đi ngươi không đi, hiện tại suy nghĩ đi, một rồi. Một đạo đắc ý đến tiếng quát vang vọng tại toàn bộ cả đoạn nhai sơn bầu trời, làm cho một cái nào đó tam phẩm thần hoàng hơi khẽ nhíu một cái chân mày, một cái nhị phẩm thần hoàng mà thôi. Phách lối cái gì? Bất quá điều này Tam phẩm thần hoàng cũng không quen biết Mạch Hồng, tự nhiên không có khả năng xuất thủ cứu rút. Về phần Đao Đường tại đã giết hẳn như vậy Mạch Hồng về sau, chính mình có nên hay không đi đoạn hẳn mảnh đất kia cuộn cảm ứng một phen, như vậy chính là nói sau rồi. Bên trên bầu trời, toàn bộ cả thân thể của Đao Đường, dường như cũng đều hóa thành hẳn một trôi đại đao, phong duệ chi khí bốn phía hướng về trốn chạy đến Mạch Hồng hung hăng chém tới, ẩn chứa lấy vô cùng đến ba khí. Không, Mạch Hồng cảm ứng lấy sau lưng sắc bén đến Đao khí, sợ đến hồn phi phách tán, hắn tự biết cản không được Đao Đường một cái đao này, lại là cực độ không cam tâm. Chính mình làm sao liền xui xẻo như vậy đâu? Bất quá là tới đoạn Nhai Sơn đụng chút vật khí, không có suy nghĩ đến liền gặp được hẳn đối thủ cũ đau Đường, mà lại cái này trước kia cùng chính mình đồng dạng ở vào nhất phẩm thần hoàng đỉnh phong đến đối thủ cũ, vậy mà lại đột phá đến hẳn nhị phẩm thần hoàng. Mạch Hồng không cam tâm, thật không dễ dàng tu luyện đến nhất phẩm thần hoàng đến cảnh giới, liền như thế này bị một đao sống sờ sờ bổ chết, hắn nuốt không trôi cái khẩu khí này, sớm biết được như vậy, chính mình liền không tới điều này đoạn Nhai Sơn rồi. Không cứu nổi. Một tên tam phẩm thần hoàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, trầm thấp phát ra tiếng, dường như là tuyên bố hẳn tự hình của Mạch Hồng một cái nhị phẩm thần hoàng cố ý ẩn tàng dưới thực lực, nếu như còn để cho một cái nhất phẩm thần hoàng chạy thoát, con kia có thể nói rõ đao đường quá vô dụng rồi. A, thế nhưng mà điều này tam phẩm thần hoàng vừa vận chuẩn bị lại lần nữa khép lại đôi mắt đến thời điểm, lại là đông nhiên ngay lúc đó tinh quang đại phóng, cả hai con mắt gắt gao trận trừng lấy một cái địa phương, dường như là phát hiện hẳn cái gì kinh người sự tình. Mạch hồng, chết đi! Hóa thành đại đao đến đao đường, thời khắc này cực kỳ đắc chí vừa lòng, mắt thấy cái lao đối thủ này liền muốn bị chính mình một đao chẻ thành hai đoạn, hắn lại lần nữa quát to lên một tâm thanh, sau đó lưỡi đao ầm vang hạ xuống. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trên đại đao, không ít dị linh cũng đều có thể thấy được, cái đạo kia hấp sắc thân ảnh bất ngờ là duỗi ra hẳn tay phải của chính mình, vô một cái về phía hẳn cái đại đao kia đến sống đao, là mới vừa rồi cùng theo mạch hồng đến cái gia hỏa kia, điều này, điều này là không muốn sống rồi đi. Một chút đứng tại mạch hồng sau lưng đám dị linh ở phương xa, ngược lại là nhìn rõ ràng hẳn nội tình của cái thân ảnh kia. Mới vừa rồi cái tiểu tử này mở miệng nói ra tra hỏi, trực tiếp bị đao đường mắng hẳn trợn ngược lại, không có suy nghĩ đến vậy mà lại là cái đồ đần, bọn họ cũng đều cùng đao đường đồng dạng đem thanh niên mặc áo đen kia xem như tiểu đệ của mạch hồng, hoặc giả nói đệ tử rồi, tại dưới tình huống như vậy còn vọng tưởng cứu người, không phải là đồ đần là cái gì? Đao đường người như cái tên mà nó mang, kỳ biến thành đến đại đao thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn là lưỡi đao vô cùng sắc, liền ngay cả sống đao chỉ sợ rằng cũng có thể so với một chút hạ phẩm thần khí rồi. Cái hấp y tiểu tử này lỗ mãng địa dỗi tay đi bắt, chỉ ít cánh tay này chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt khó giữ được. Không có người có thể cảm ứng ra tu vi chân chính của Vân tiếu, bọn họ chỉ biết được như vậy chỉ sợ rằng là cái toàn cơ bắp đến ngu dại chi linh. Tại dưới tình huống như vậy không quay người là mệnh, ngược lại suy nghĩ muốn xuất thủ cứu Mạch Hồng, đơn giản chính là tự tìm cái chết. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, để cho chỗ có dị linh trận mắt hốc mồm đến sự tình phát sinh rồi, chỉ gặp như vậy thoạt nhìn qua gầy gò đến hắc y thanh niên, vậy mà lại thật sự chính là một phát bắt được hẳn đại đao đến sống đao. Nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy, như vậy tự nhiên là chẳng có gì lạ, thế nhưng hết lần này tới lần khác bắt lấy sống đao đến cái bàn tay kia, phảng phất định hải thần châm đồng dạng, trực tiếp liền để cho như vậy cường lực bổ xuống đến đại đao dừng lại uy mật rồi. Mà thời khắc này đại đao đến nơi đau. Dưới trước chán của Mạch Hồng thân chính bất quá tấp hơn xa, thậm chí để cho cái này, nhất phẩm thần hoàng cũng đều có thể cảm ứng đến đao phong kia bên trên tán phát ra tới đến khí tức tử vong. Là hắn. Trở về từ cõi chết đến Mạch Hồng, giờ khắc này ra khỏi một thân đến mùa hôi lạnh, mà khi hắn đem ánh mắt chuyển tới Hắc Y kia thân ảnh trên thân thời điểm, nhẫn nhịn không được hít vào hẳn một ngụm khí lạnh. Mạch Hồng trước đó, có chút suy đoán cái kia gia hỏa tự xưng là tinh vũ là một tôn cường giả, thậm chí thực lực không thua kém chính mình chút nào, bởi vậy hắn mới sẽ khách khí như thế. Thế nhưng là hiện tại, thanh niên mặc áo đen kia đến thực lực, có chút phá vỡ hẳn tưởng tượng của Mạch Hồng. Làm sao cái gia hỏa này vừa ra tay, liền trực tiếp bắt lấy hẳn bản thể của Đao Đường rồi nha. Đối với chính mình cái lao đối thủ kia, Mạch Hồng tự nhiên là thấu hiểu rất nhiều, biết được bản thể của Đao Đường chính là một chôi đại đao, mà lại là một chôi đạt tới hẳn thượng phẩm thần khí đến đại đao. Nghe nói là một vị thần giai cao cấp đến chú khí sư, tại chú khí bên trong quá trình xuất hiện hẳn một tia chỗ sơ suất, cuối cùng dẫn đến cái chôi đại đao này sinh ra linh trí, còn phản phệ hẳn chủ nhân của chính mình. Cụ thể sự thật đã trải qua không thể khảo chứng, nhưng Đao Đường bản thể là một chôi đại đao vội vã dung hoành nghi. Mà thời khắc này hiện ra bản thể đến nhị phẩm thần hoàng Đao Đường vậy mà lại ở đằng kia chỉ bàn tay nho nhỏ phía dưới lại không có thể tiến thêm mảy may điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi bá chỉ sau chốc lát tại mạch hồng nhanh trong tối lui mấy chục trưởng đến đồng thời đại đao của Đao Đường Chi Thân lại lần nữa một trận biến ảo hóa thành hẳn người trước đó hình chỉ bất quá hắn giờ phút này cổ họng yếu hại đã trải qua rơi vào hẳn vần tiếu chi thủ xa xa nhìn tới đường đường đến nhị phẩm thần hoàng Đao Đường bị một cái hấp y thanh niên chỉ tay bóp lại cổ họng liền như thế này lặng lặng địa lơ lửng tại không trung cũng không dám động đậy dường như chỉ cần hắn động một cái cái bàn tay kia liền sẽ lặng yên bóp xuống. Bóc gãy xương cổ của hắn. Chương 3867, giao ra tấm gương, tha cho ngươi mạng chó. Ngươi, các hạ đến cùng là kẻ nào? Vào cái thời điểm này đến đau Đường, cuối cùng cũng coi như là phản ứng hẳn qua tới, mở miệng nói ra đến đồng thời, hận không thể rút chính mình hai cái cái tắt hai thật nặng, làm sao không còn như thế có nhãn lực độc đáo đâu? Làm cho đùa, có thể tại chính mình hóa thành bản thể về sau, vẹn vẹn chỉ là một chiêu liền đem chính mình chế trụ đến cường giả, chỉ sợ rằng chí ít cũng đạt tới hẳn tam phẩm thần hoàng, thứ này thế nhưng là hắn vạn vạn không nổi đến tồn tại. Ta mới vừa rồi hỏi lời nói của ngươi, Ngươi còn không có trả lời đâu." Tay phải của Vân Tiếu khẽ búng lòng, để cho dao đường tiết lộ hàn khẩu khí, sau đó hỏi ra mà nói, làm cho cái vị này nhị phẩm thần hoàng đến linh tộc cứng giả, lại suy nghĩ rút cái miệng của chính mình rồi. Vừa mới mới đối phương thật tận tình tra hỏi, chính mình thật tận tình trả lời chính là rồi, hết lần này tới lần khác muốn miệng nói ra a luôn. Hiện tại ngược lại tốt, đã phải trên miếng sắt đi rồi đi, ngay cả cái tính mạng này có thể giữ được hay không, cũng đều biến thành không xác định lên tới. Nghe được câu hỏi của Vân Tiếu, một cái lần này liền ngay cả những cái tia tam phẩm thần hoàng cũng đều dựng thẳng lên hàn lỗ thai. Đao Đường bỗng nhiên ngay lúc đó biến thành nhị phẩm thần hoàng, nói không chừng chính là âm thầm thu hoạch được hẳn một chút đoạn nhai sơn đến cơ duyên. Bẩm đại nhân, ta, ta có thể cảm ứng đến một chút từ đoạn nhai sơn nội bộ chuyển tới đến khí tức, đối với đao khí của ta tăng lên có trợ giúp rất lớn. Lúc này đây Đao Đường không dám có mảy may chậm trễ, bất quá thanh âm của hắn lại là không có quá nhiều che giấu, có lẽ có một chút thuộc về mục đích của chính mình. Một khi những cái kia tam phẩm thần hoàng nắm tay, khả năng chính là chính mình cơ hội thoát thân. Quả nhiên, nghe được lời nói của Đao Đường, mấy tam phẩm thần hoàng cũng đều là thân hình hơi rung. Trong đó hai tên tam phẩm thần hoàn còn trực tiếp đứng đứng người lên, điều này không thể nghi ngờ là để cho Đao Đường cảm thấy hài lòng. "Bản thể của ngươi là một trôi thần khí?" Vân Tiếu hơi chút cảm ứng phía dưới, lại lần nữa hỏi rõ mở miệng nói ra. Đối với cái loại này từ vũ khí biến thành đến dị linh, trên thực tế hắn tại Tiềm Long đại lục đến thời điểm liền kiến thức qua rồi, như vậy tham gia vạn quốc Tiềm Long tế đến một vị nào đó, chính là vũ khí sinh ra đến linh trí. Nói lời nói thật, tại Vân Tiếu hỏi ra câu nói này đến thời điểm, liền đã trải qua có chỗ suy đoán rồi, Đoạn Ngai Sơn nội bộ khí tức, đối với Ngự Long kiếm hữu dụng có lẽ đối với một chút thần khí cũng có giận dắt chỉ bất quá thần khí thông thường so sánh với sinh ra linh trí đến thần khí cảm ứng không có nhạy cảm như thế kia truyền đến kỳ trên người chủ nhân đến thời điểm lại cách một tầng tự nhiên là không thể cảm ứng đến cái gì rồi cũng liền ngự long kiếm chính là là đặc thù đến thượng cổ thần khí lại cùng vân tiếu có được một loại nào đó huyết mạch đến liên hệ lúc này mới có thể để cho hắn cảm ứng ra một chút mánh khỏe. cái đao đường này có thể cảm ứng ra một vài thứ đồ chắc hẳn cũng là như thế vị đại nhân này đao đường nguyện đi theo đại nhân đời này quyết không hai lòng đao đường vừa vặn gật đầu về sau liên la thấy được hẳn đối diện hắc ý thanh niên bên trong con người lóe lên một cái rồi biến mất đến lệ sáng, biết được đối phương sát ý đã lên, không khỏi sốt ruột tới tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Một tôn nhị phẩm thần hoàng đến tay chân, như vậy cho dù là mấy vị kia tam phẩm thần hoàng cũng không thể không nhìn, mà lại hay là sắc bén như thế đến một trôi thần khí, muốn biết được bản thể của đao đường, thế nhưng là thượng phẩm thần khí A liền coi như đao đường đến linh trí chỉ là nhị phẩm thần hoàng, nhưng cái loại này thượng phẩm thần khí tu luyện lên tới không thể nghi ngờ muốn càng thêm hơn nhẹ nhõ thậm chí hắn còn dung nhập hẳn một tiêu kỳ nguyên lai khí tức của chủ nhân, cảm ngộ bên trong cao phẩm thần hoàng đến cảnh giới càng thêm hơn nghĩ sao làm vậy? nhị phẩm thần hoàng, đâu biết được liền tại tiếng nói của Đao Đường hạ xuống thời điểm đối diện đến Hắc Y thanh niên lại là cười nhạo hẳn một âm thanh, làm cho lòng của hắn sinh không ổn, đồng thời cảm giác đến nít hầu xếp chặt, toàn thân cũng đều không thể nào động đậy được nổi. vị đạo hữu này, mà liền tại Đao Đường cảm thấy được chính mình đã không thở nổi được ra hơi, sau đó một khắc liền muốn bị bóp gãy cái cổ đến thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên truyền tiến vào trong thay, làm cho hắn không khỏi mừng rỡ. Liền coi như là không nhìn thấy chủ nhân của cái đạo thanh âm kia, nhưng dám tại vào cái thời điểm này mở miệng nói ra đến, chỉ sợ rằng tuyệt không phải là hắn như vậy đến nhị phẩm thần hoàng. Có lẽ hẳn nên là có bên kia đến tam phẩm thần hoàng cường giải đúng tay rồi, điều này không thể nghi ngờ là để cho Đao Đường thấy được hắn một tia hy vọng. Làm cho Đao Đường có chút vui mừng chính là tại cái đạo âm thanh kia phát ra về sau, tiết hầu của chính mình phía trên đến lực đạo quả nhiên biến thành nhẹ hẳn mấy phần, cũng để cho hắn hung hăng thở hổn hển mấy phẩm khí thô. Lại tiếp tục như vậy, hắn cũng đều muốn hít thở không thông rồi. Dù nói đạt tới thần hoàng cấp bậc đến dị linh cường giả. Căn bản không cần thiết phải hô hấp, nhưng đau đường chính là có loại kia cảm giác hít thở không thông. Có lẽ hẳn nên là thanh niên mặc áo đen này cố ý gây nên. Thực lực không thể bảo là không mạnh. Người là vì nào? Muốn nhúng tay chuyện của ta. Ngón tay của Vân Tiếu khẽ buông lỏng, đồng thời xoay đầu trở lại tới, trận trường lấy như vậy đằng không mà lên đến một cái hôi ý lão giả, trên mặt hiện hiện ra một vệt thần sắc tựa Tiếu Phi Tiếu. Thầm nghĩ điều này không biết sống chết đến dị linh, còn quả thật là không ít ta hắn thế, nhưng sẽ không tại trên người của chính mình tìm nguyên nhân. Tất cả những thứ này đến nguyên nhân gây ra, cũng đều là bởi vì hắn lẩn tàng hẳn thực lực. Phía dưới ra tay bất ngờ không kịp đề phòng, một chiêu chế trụ sơ nhập nhị phẩm thần hoàng đến đau đường, tam phẩm thần hoàng lại không phải là làm không đến. Bởi vậy như vậy Hôi Ý lão giả căn bản không có quá nhiều đến cố kỵ, hắn không phải là cái gì sơ nhập tam phẩm thần hoàng đến hạ người vô danh, hắn tin tưởng đại danh của chính mình vừa ra, tuyệt đối có thể trấn nhiếp nơi đây tuyệt đại đa số linh tộc. "Ta là Kính Ly, đạo hưu có thể hay không tạo thuận lợi, đem cái đau đường này giao cho ta, ta nguyện dùng một khoản nhị phẩm thần hoàng trung đoạn đến linh tinh với tư cách là trao đổi." Hôi Ý lão giả Kính Ly trong lòng đã có dự tính, mà khi trong miệng của hắn tự sưng phát ra về sau, không ít dị linh cũng đều là sắc mặt khẽ biến, bao quát một chút nguyên bản không chi kỳ nội tình đến tam phẩm thần hoàng. vậy mà lại là kính ly ma hắn vậy mà lại cũng tới rồi. trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng thấp giọng kinh hô, dường như là e ngại bị như vậy kính ly thấy được. thế nhưng mà khi lời bên trong miệng của hắn mở miệng nói ra sau, trước mặt của hắn đến không gian, bất ngờ là nhiều hẳn một chiếc gương, thậm chí còn có thể thấy được của hắn gương mặt kia. a, kính ly đại nhân, ta sai lầm rồi. điều này nhất phẩm thần hoàng trong lòng kinh hãi, nói xin lỗi đến đồng thời thân hình động một cái, liền suy nghĩ muốn thoát ly tấm gương này đến phạm vi nhưng liền tại hắn hơi khẽ động một cái thời điểm bên trong cái gương kia bất ngờ là duỗi ra hẳn một chỉ tay một thanh bóp lại hẳn nhất hầu của hắn a một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương thanh âm phát ra nhất phẩm thần hoàng đến linh tộc cứng giả căn bản không có có may may đến sức hoàn thủ liền là bị cái cánh tay kia cho kéo vào hẳn trong gương bá lại sau đó một khắc nhất phẩm thần hoàng đến thân ảnh cùng tấm gương cùng nhau biến mất đồng thời cùng lúc đó bên trên bầu trời đến nơi nào đó như vậy tự sương kính ly đến hôi y trong tay của lão giả không biết khi nào đã là nhiều hẳn một đạo toát thoát còn một hơi đến thân ảnh kính ly đại nhân quả nhiên danh bất hư truyền Một tên khắc nhất phẩm thần hoàng liền hết sức bên trên đạo rồi, thấy được bên kia cao cao tại thượng đến tam phẩm thần hoàng, trực tiếp phát ra tiếng lấy lòng. Thậm chí còn chiếm được hẳn cái vị kia kính ly đại nhân một đạo ánh mắt tán thưởng, làm cho hắn thụ sủng nước kinh. Hai loại khẩu khí, hai loại đãi ngộ khác biệt, tại làm cho rất nhiều linh tộc tu giả biết được kính ly đến hung tàn về sau, càng biết được hắn như vậy ưa thích tính tình lĩnh hót, thầm nghĩ về sau gặp nhau, thế nhưng ngàn vạn muốn tất thời. Giang Dác. Liên tại tâm tư của chúng linh chuyển động đến đồng thời, một đạo thanh âm nước xương đột nhiên truyền tới, sau đó bọn họ liền thấy được cái kia bị bắt đi đến nhất phẩm thần hoàng nghiêng đầu một cái, bất ngờ là bị bốt ghế cổ một cái không có mắt đến nhất phẩm thần hoàng linh tinh nếu như là đạo hữu không chê mà nói liền cùng nhau đưa cho đạo hữu rồi kính ly thật giống như chỉ là đã làm một cọc việc nhỏ không có ý nghĩa đồng dạng kỳ dưới ngón tay rời đem như vậy nhất phẩm thần hoàng đến linh tinh đào ra sau đó nói ra mà nói làm cho không ít dị linh cũng đều là lòng sinh lửa nóng muốn biết được đoạn ngai sơn địa vực đại đa số cũng đều chỉ là tiền tôn giai cái tu giả khác nhất phẩm thần hoàng đến linh tinh nếu như là bọn họ chiếm được chỉ sợ rằng chính là một khoản tiền của phi nghĩa nhìn ý tứ của kính ly điều này là muốn tại mới vừa rồi nhị phẩm thần hoàng linh tinh đến thủ lao trên cơ sở lại tăng thêm một mai nhất phẩm thần hoàng đến linh tinh dùng đem đổi lấy tính mạng của đạo đường cái loại này trao đổi đã trải qua không xem như là đồng giá rồi ngươi cái kính ly này lắm mà đối với không gian chi lực ngược lại là có chút tinh thông vân tiếu từ chối cho ý kiến mà là có chút hứng thú địa trận chừng lấy tay phải của kính ly bởi vì ở nơi đó dường như có một khối đặc thù đến tấm gương hắn đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú đã từng vân tiếu còn đã từng gặp qua một mặt danh khí càng lớn hơn đến tấm gương như vậy chính là trích tinh lâu đến khu tầm như vậy thậm chí có thể nhìn trộm lòng người tại ly biên giới trong thập đại thần khí xếp hạng thứ hai phân thuộc trích tinh lâu lâu chủ lạc thiên tinh trước mắt cái kính ly này già trong ma thủ đến tầm gương khẳng định là không sánh được huy tâm tính đến nhưng trong đó kia đến không gian chi lực vận dụng lại khả năng mang đến cho vân tiếu một chút giận giác làm cho trong mắt của hắn lóe lên một tia lửa nóng chi quang đạo hưu tự trọng có vài thứ đồ suy nghĩ một chút liền được rồi nếu như là biến thành hành động khả năng sẽ vì chính mình vẫy tới họa sát thân trong mắt của vân tiếu đến như vậy một tia lửa nóng quang mang tự nhiên không gạt được trước mắt cái kính ly này lắm mà Giờ khác này sắc mặt của hắn không thể nghi ngờ biến thành có chút âm trầm, cái tiểu tử này vậy mà lại dám ngấp nghẽ của chính mình rời không kính, lá gan thật sự là quá lớn rồi. Thời khắc này rất nhiều đoạn nhai sơn linh tộc tu giả cũng đều tại xem kịch, tại biết được cái đó chính là Kính Ly lão ma về sau, những cái khác đến tam phẩm thần hoàng cũng đều không có có lại mở miệng nói ra. Cái lão ma đầu kia thế nhưng không thể tùy tiện trêu chọc, bằng không hậu hoạn vô cùng. Đặc biệt là món kia thần khí rời không kính, càng là để cho người khó lòng phòng bị. Mượn lấy mặt này thần kính trợ rút, Kính Ly lão ma ở khu vực này, có thể nói rằng tên tuổi cực lớn, chí ít tứ phẩm thần hoàng trở xuống. Cơ hồ cũng đều giết không được hắn, hắn. Đem tấm gương giao cho ta, tha cho ngươi một cái mạng chó. Vân tiếu thế nhưng không có nghe qua cái gì Kính Ly lão ma, vô luận đối phương danh khí có bao nhiêu lớn, cũng chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến dị linh mà thôi, hắn đến bây giờ, thế nhưng sẽ không có nửa điểm đặt ở trong mắt. Cái gì? Vân thiếu lời ấy vừa ra, rất nhiều linh tộc tu giả tất cả đều trong gió lộn sổ rồi. Liền ngay cả mấy vị kia tam phẩm thần hoàng cũng là ngơ ngác nhìn nhau, thầm nghĩ cái tiểu tử này chẳng nhẽ nói thật sự là lính mới to te, ngay cả Kính Ly lão ma đến hung tàn tên tuổi cũng đều không có có đã từng nghe nói qua. Liền coi như là không có đã từng nghe nói qua, mới vừa rồi có lẽ hẳn nên cũng kiến thức đến rồi đi. Cái đó chính là một lời không hợp liền muốn giết linh đến chủ. Tuổi tác của cái tiểu tử này nhẹ nhàng, nhiều nhất cũng chính là tam phẩm thần hoàng đi, còn hết sức có khả năng chỉ là sơ nhập. Tiểu tử, ngươi thế nhưng biết được chính mình là tại nói chuyện với kẻ nào? Kính ly đến bên trên mặt dày cũng không còn mới vừa rồi đến tự tin, giành lấy chiếm dụng chính là một vẹn cực độ đến nồng trầm. Tại phiến khu vực này, đã trải qua có thật nhiều năm không có kẻ nào dám nói với chính mình như vậy lời nói rồi. Ta lặp lại lần nữa, giao ra tấm gương, tha cho ngươi mạng chó. Vân tiếu có chút không kiên nhẫn nổi chỉ là một cái tam phẩm thần hoàng, lấy ở đâu lời nói nhảm nhiều như thế. Nếu như là đối phương lại không tức thời, như vậy hắn liền muốn động thủ trắng trợn cướp đoạt rồi, cướp những cái này đồ vật của Dị Linh, hắn không có có mấy may đến cảm giác tội lỗi. Trong lúc nhất thời, Đoạn Ngai Sơn địa vực lộ ra có chút tiến tính, không ít Dị Linh cũng đều là thay thanh niên mặc áo đen kia lặng yên hẳn mặc niệm, thầm nghĩ như thế mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất dày, tại linh giới thế nhưng sống không lâu. Chương 3868, là cái thứ độ tốt. Tốt tốt. Đoạn Ngai Sơn địa vực rất lâu không có đã từng gặp qua như thế tiểu tử cuồng rồi. Kính Ly lão ma đơn giản bị cái này Hắc Y tiểu tử tức bật cười rồi, mặc cho kẻ nào cũng đều có thể nghe ra bên trong khẩu khí của hắn đến một màn kia sắt ý về phần cái kia ngay cả danh tự cũng đều không biết được đến Hắc Y tiểu tử, chỉ sợ rằng hết sức nhanh chóng liền muốn giữ nhiều lãnh ít. Kính Ly láo ma, ngươi thế nhưng đừng quá phách lối rồi, vạn một sau lưng của người ta có núi dựa lớn đâu. Phía dưới đến một vị tam phẩm thần hoàng đột nhiên phát ra tiếng nhắc nhở, ngược lại không phải là hắn cùng Kính Ly có bao nhiêu giao tình, chỉ là suy nghĩ muốn thăm dò thoáng một phát thanh niên mặc áo đen kia đến lai lịch mà thôi. Nếu như đối phương thật sự có đại bối cảnh, như vậy không thể nghi ngờ có thể kết giao một phần địa duyên nếu như không có, chết tại hẳn trong tay của kính ly, chắc hẳn kính ly cũng sẽ không bởi vì cái lời này trở mặt đối với chính mình. tiểu tử, chớ trách lão phu không có cơ hội cho ngươi. nếu như ngươi có thể chuyển ra một tôn ta treo chọc không nổi đến bối cảnh, như vậy chuyện ngày hôm nay, lão phu nhận vừa. chiếm được như vậy tam phẩm thần hoàng đến nhắc nhở, kính ly cũng là trong lòng chợt dùng mình một cái, thầm nghĩ trẻ tuổi như vậy đến tam phẩm thần hoàng, có lẽ thật sự có cái bối cảnh gì, bởi vậy thu liễm hẳn mấy phần vẻ giận dữ, trầm mặt lại mở miệng hỏi, có thể tu luyện đến tam phẩm thần hoàng cấp độ đến linh động, tự nhiên không phải là đồ đần, linh giới cũng không phải là không có phân chia thế lực đến chớ nói là như vậy bốn đại đỉnh tiêm thế là rồi, liền coi như là một chút một ít chạy đến thế lực, kính ly độc hành tu giả như vậy cũng trêu chọc không nổi. Nếu như là tại không có linh đến địa phương cũng liền mà thôi, hết lần này tới lần khác thời khắc này có được vô số đến linh tộc tu giả nhìn xem, còn có kính ly cũng đều không có có năm chắc có thể thu thập đến đếm tôn tam phẩm thần hoàng, hắn thế nhưng không dám quá mức không kiêng nệ gì cả. Lời nói nhảm nhiều như vậy, ta không có bối cảnh, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian. Trên mặt của Vân Tiếu đến không kiên nhẫn nổi càng ngày càng ngẩm đậm, tay phải hắn như trước siết lấy yết hầu của đạo đường, mà ánh mắt của hắn lại là một mực trận trừng lấy trong tay của kính ly đến ly không kính ngốc ngẽ chi ý không có có may may đến che giấu mọi người cũng đều nghe được đến rồi là cái tiểu tử này chính mình nói không có cái bối cảnh gì khiêu khích như thế cường giả có nên giết hay không trong lòng của kính ly quét ngang tiếng nói hạ xuống về sau liền là nhìn về phía hẳn mới vừa rồi định nọt đến cái kia nhất phẩm thần hoàng đối phương cũng không dám chậm trễ ngầm hiểu phát ra tiếng phụ họa, làm cho kính ly cảm thấy hài lòng cái gọi là người không biết không tội là ngươi cái tiểu tử này chính mình khiêu khích trước đến đến thời điểm đó bị đã giết hẳn như vậy cho dù sau lưng thật sự có bối cảnh cũng không trách được hắn trên đầu của kính ly. đương nhiên, linh giới là không có quá nhiều quy tắc đến. nếu như kính ly thật sự bị những đại nhân vật kia tìm lên tới cửa, như vậy cũng chỉ có thể là nhân mệnh, có chút thời điểm cường giả giết kẻ yếu, căn bản liền không cần thiết phải cái lý do gì. bá, đừng nhìn trong miệng của kính ly nói thành lời, trên thực tế hắn đã sớm ấn quyết biến động. tiếng nói của hắn vừa vặn hạ xuống, bên hông của vân thiếu liền xuất hiện hẳn một mặt cổ quái đến tấm gương, cũng đều có thể thấy được vân tiếu chiếu bắn ra đến thân hình, đồng dạng là một chỉ tay từ trong mặt gương dỗi đem ra tới. Như thế phía dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, như vậy cho dù là một chút tam phẩm thần hoàng chỉ sợ rằng cũng đều có thể trúng phải chưa mà. Mà thời khắc này cái tay này đến mục tiêu, lại không phải là Hắc Y thanh niên, mà lại như vậy nhị phẩm thần hoàng đau Đường. Tính Ly lựa chọn tại vào cái thời điểm này nhúng tay, tự nhiên sẽ không là thật sự chính là suy nghĩ cùng thanh niên mặc áo đen kia vì địch, nếu như là có thể nhân cơ hội này đem đau Đường trước không chế, nói không chừng liền không sử dụng đánh trận này không hiểu ra sao cả đến đại giá. Cái Hắc Y tiểu tử kia thực lực không tầm thường, hơn phân nửa cũng là tam phẩm thần hoàng đến cường giả, không đến vạn bất đắc dĩ, Tính Ly hay là không muốn hướng trong chỗ chết đắc tội. Hắn mục tiêu lớn nhất, hay là Đao Đường. Có lẽ từ điều này trong miệng của Đao Đường, có thể biết được đoạn nhai sơn đến một ít bí mật. Đến thời điểm đó thực lực tăng lớn về sau, lại đến thu thập cái này, bao đầu tiểu tử không biết trời cao đất dày. Ân. Thế nhưng mà kính ly cái cánh tay này vừa vặn xuyên qua không gian, suy nghĩ muốn đem Đao Đường bắt lúc trở lại, lại bỗng nhiên cảm giác đến cánh tay xếp chặt. Ngay sau đó một chỉ bàn tay liền là trộm vào hằn hắn ruồi ra mặt kính đến trên cánh tay, giống như vòng sắt đồng dạng. Vì sao nhanh đến như vậy? Vì sao sẽ tinh chuẩn như thế? Một cái lần này tính Ly thật sự là bị kinh đến rồi, muốn biết được hắn điều này, Ly không kính đối không gian đến lực không chế kỳ diệu tới đỉnh cao, trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua sai lầm. Như vậy cho dù là trung phẩm thần hoàng đến cường giả, suy nghĩ muốn cảm ứng đến Ly không kính đến chân chính phương vị, cũng là không quá dễ dàng đến. Ngoại nhân thấy được đến tấm gương, chỉ là Ly không kính đến giả tượng mà thôi, chân chính đến không gian ba động kỳ thật là tại một cái địa phương khác, mà cánh tay của kính Ly, kỳ thật cũng không phải là chúng linh thấy được đến con kia. Thế nhưng hết lần này tới lần khác như thế không gian vận dụng, còn gia nhập hẳn một chút chướng nhãn pháp đến mê chướng vậy mà lại bị cái hắc y tiểu tử kia liếc mắt xem đấu, mà lại tốc độ vô cùng nhanh địa bắt lấy hẳn cánh tay của kính ly, một cái chiêu này không thể bảo là không tinh diễm. bất quá kính ly mặc dù trong lòng tinh dị, lại cũng không có, có quá mức lo lắng. hắn chính là là tam phẩm thần hoàng cao đoạn cường giả, liền coi như là không chuyên tu lực lượng lục thần, tại dưới cái nhìn của hắn chống lại một cái hắc y tiểu tử hay là không có vấn đề quá lớn đến. chỉ là kính ly rõ ràng là đánh giá cao hẳn chính mình, lại đánh giá thấp hẳn của hắn đối thủ kia. khi hắn vừa vận lực bộ phát đo suy nghĩ đem cánh tay của chính mình rút về, thuận tiện đem cái hắc y tiểu tử kia cũng mang lúc trở lại. đột nhiên ở giữa cảm giác đến một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh tới, không tốt. bản thể của kính ly, rơi cái này bên cạnh kỳ thật còn có vài chục trượng đến khoảng cách, hắn chỉ là dựa vào lấy ly không kính đến không gian vận dụng, lúc này mới có thể cự ly xa tấn công địch. nhưng là giờ khắc này, trong lòng của hắn lại là sinh ra một tia bất an mãn liệt. bởi vì từ trên cánh tay truyền tới đến cổ đại lực kia, làm cho kính ly có được một loại cảm giác không thể nào định nổi, lại sau đó một khắc, hắn liền biết được những cảm giác này không phải là không có lựa thì sao có khó rồi vấn thiếu lực lượng lục thân bộc phát, một cỗ lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát mà ra, bất ngờ là trực tiếp đem cái cánh tay kia từ trong mặt gương kéo hẳn ra tới, đồng thời kéo ra tới đến, còn có một đạo giàn mua đến hôi y thân ảnh. Điều này, thấy được một màn này, tất cả linh tộc tu giả cũng đều ngây dại rồi, một cái hướng này chỉ có kính ly lão ma kéo của người khác, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại bị người tử của chính mình ly không kính bên trong kéo ra tới rồi. Đáng chết đến, cái tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, lần này phiền phức rồi. Đến hẳn giờ khắc này, nếu như là kính ly còn không rõ ràng gì gì đó, Như vậy hắn liền buộc là tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến linh tộc cường giả rồi, mà một trái tim của hắn cũng vào thời khắc này chìm vào hẳn đáy cốc. Thật tận tình nói lệch không vâng lời, nhất định phải ta độc thủ. Tay trái của Vân Tiếu bên trên rời, một thanh bóp lại hẳn kính ly lão ma đến cổ họng, mà của hắn phía trên hai tay trái phải, thời khắc này cũng đều khống chế lấy một chỉ dị linh, thoạt nhìn qua hết sức có chút buồn cười buồn cười. Thế nhưng tại thời điểm như vậy, lại có kẻ nào dám cười ra tới? Như vậy thế nhưng là tam phẩm thần hoàng đến kính ly lão ma à, lại bị cái kia H y tiểu tử giống như bóp con gà con đồng dạng lấy, như vậy thực lực của đối phương lại đạt tới hẳn cái tầng thứ nào? Chỉ ít cũng là tam phẩm thần hoàng định phong, thậm chí vâng, tứ phẩm thần hoàng. Cả một đám tam phẩm thần hoàng đến dị linh đối mặt hẳn liếc mắt một cái, cũng đều từ bên trong tròng mắt của đối phương, nhìn ra khỏi một vệ vẻ vẹ kinh ngạc, còn có một tia may mắn, may mắn đầu tiên ra mà đến, không phải là chính mình mà là kính ly la ma. Giang rắc, tại bên này rất nhiều thần hoàng lòng của cường giả sinh kinh hãi thời điểm, một đạo thanh âm nước xương đột nhiên đem lan truyền ra tới, làm cho trong lòng của chúng linh rung một cái. Đợi đến bọn họ ngẩng đầu nhìn tới thời điểm, bất ngờ là thấy được một cái thi thể vô lực hướng về phía dưới ngã rơi. đau đường, chết rồi muốn nói cảm khái sâu nhất đến, tự nhiên chính là đối thủ cũ của Đao Đường Mạch Hồng rồi. Thời khắc này trong lòng của hắn nhấc lên hẳn kinh đào hải lãng của chính mình cái lao đối thủ kia, vậy mà lại liền như thế này bị người bóp gãy cái cổ lấy đi hẳn linh tinh. Lúc trước Mạch Hồng kém một chút bị một đao bổ thành hai nửa, không có suy nghĩ đến long mạch kín lòng vòng, chính mình tại trên đường trong lúc vô tình gặp gỡ bất ngờ đến một cái hắc ý người trẻ tuổi, vậy mà lại sức mạnh như thế. giờ khắc này Mạch Hồng tại ngoài cả kinh hải, lại có chút âm thầm bất ý, hắn hết sức là bội phục ánh mắt của chính mình. chớ nói là Đao Đường cái này nhị phẩm thần rồi, không có thấy được tam phẩm thần hoàng đến kính ly lắm thời khắc này đến tính mệnh cũng trưởng khống tại trong tay của cái vị kia sao lâu dài tại một cái phiến này lăn lộn đến mạch hồng lại làm sao khả năng không biết được tính ly lão ma đến hung tàn tới tuổi mà thời khắc này điều này nổi tiếng bên ngoài đến đại ma đầu lại tại trong tay của cái vị kia nửa điểm cũng không thể nào động đậy được nổi pháng phất chó chết những cái này tâm tư của tu giả đứng ngoài quan sát bị bóp lại cổ họng đến tính ly tự nhiên là không rõ ràng khi hắn khỏe mắt vô tình liếc qua thấy được bị bóp gãy cái cổ thu hẳn linh tinh đến đau đường thời điểm không khỏi dọa đến hồn phi phế tán ngươi ngươi không thể giết ta Cảm ứng lấy ngón tay của đối phương đến lực đạo chính đang tại thời gian dần trôi qua tăng lên, Kính Ly chỉ cảm giác uy hiếp của tử vong càng ngày càng gần, nhẫn nhịn không được nhấc lên một hơi thở hét to một âm thanh, ngược lại là để cho trên cổ họng ngón tay đến lực đạo hơi khẽ nơi núi lòng. Vì sao? Vấn yếu cũng không đổi một cái điểm này thời gian, nghe vậy trực tiếp ngược lại hỏi ra thành lời, cũng để cho Kính Ly thật to thở hồn hển mấy hơi thở hục, dường như như vậy sắp sửa phải bị bóp tán đến linh trí, cũng đều rốt cục hoàn hồn. Ly Không Kính là bản thể của ta, ngươi đã giết hắn ta, Ly Không Kính cũng sẽ trong nháy mắt phá toái. Điều này có lẽ đã trải qua là kính ly cuối cùng đến thủ đoạn bảo mệnh, ngông nhiên nghe được đến cái thuyết pháp này, như vậy cho dù là Vân Tiếu cũng đều phản ứng theo bản năng mà tin tưởng rồi, nhưng là sau đó một khắc, trên mặt của hắn liền hiện hiện ra một vết cười lạnh. Ta lại không đánh nát của ngươi Linh Tinh, chỉ là xóa đi linh trí, có lẽ hắn sẽ không để cho tấm gương phá toái đi. Vân Tiếu thì thào tự lầm bầm đến thanh âm phát ra, làm cho kính ly hồn bay lên trời, nhưng là tại sau đó một khắc, hắn liền cảm giác đến lồng ngực đau xót, Linh Tinh của mình đã là chăn trước đến hấp ý thanh niên một thanh móc ra. Ba ba, ba. Kính ly đến Linh Tinh cùng những cái khác dị linh đến linh tinh có chút không quá bình thường tại vân tiếu đem trên đó linh trí xóa đi về sau một mặt hấp sắc đến tấm gương hiện hiện mà ra trên đó tán phát lấy mãnh liệt đến không gian chi ý là cái thứ đồ tốt vân tiếu hơi thoáng cảm ứng hẳn một phen liền là đem chi thu tiến vào hẳn bên trong nạp yêu nghe được lời bên trong miệng của hắn rất nhiều đoạn nhai sơn đến linh tộc không khỏi lòng sinh cảm khái thầm nghĩ như vậy thế nhưng là tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến kính ly lão ma a một chút đề giai đến linh tộc tu giả cũng đều là cúi xuống Hàn đầu mà những cái kia tam phẩm thần hoàng ngược lại là bảo trì bình hẳn như vậy cho dù là thanh niên mặc áo đen kia ánh mắt bắn ra qua tới cũng là không sợ chút nào Tất cả linh tộc cũng đều cút ra ngoài cho ta, trong vòng 3 ngày, không được đến gần đoạn Ngai Sơn chăm giảm vị trí. Thế nhưng mà thanh niên mặc áo đen kia tiếp được tới trô nói tới đến vài câu lời nói, lại là để cho những cái này tam phẩm thần hoàng sắc mặt kỳ biến, thậm chí là sinh ra một tia phẫn nộ. Điều này đoạn Ngai Sơn thật giống như là nơi vô chủ đi. Đoạn Ngai Sơn dù nói trong truyền thuyết chính là là thần đế cường giả một kích bộ ra, nhưng mấy ngàn năm qua này, căn bản không có kẻ nào có thể phát hiện cơ duyên kia. Lâu này dần dần xuống, trung phẩm thần hoàng cùng cao phẩm thần hoàng cũng đều không có có tâm tư tới này rồi. Đặc biệt là đoạn thời gian gần đây nhất cho tới nay ngay cả tiên tôn tu giả thậm chí là thánh mạch tam cảnh đến dị linh cũng đều có thể tùy tiện không nhất quán đoạn ngai sơn. Làm sao ngươi cái hắc y tiểu tử này vừa đến liền muốn ba chiếm đoạn ngai sơn, không có cái đạo lý này. chương 3869, nhìn hắn kết cuộc như thế nào. Đoạn ngai sơn vốn dị nơi vô chủ, các hạ làm như vậy, không tránh khỏi quá bá đạo rồi. Một tên tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả, thực lực không thua kém kính ly chút nào. Thời khắc này ông trầm mặt lại cao giọng mở miệng nói ra, bất quá lại là cách thanh niên mặc áo đen kia xa xa đến, e ngại đối phương nổi quậy lên tổn thương linh. đúng vậy à, đoạn ngai sơn đến cơ duyên người người thế nhưng được dựa vào cái gì đổi chúng ta đi? Có được như vậy tam phẩm thần hoàng dị linh cường giả đến dẫn đầu, một tên khác tam phẩm thần hoàng cũng là cao giọng mở miệng nói ra, trong lúc nhất thời thanh âm kháng nghị hết đợt này đến đợt khác, thậm chí có một chút tiên tôn tu giả cũng đều tại ổn ào lên, cái hắc y tiểu tử kia liền coi như là mạnh hơn nữa, cuối cùng không có khả năng là nhiều như vậy linh tộc đối thủ của tu giả đi, đặc biệt là những cái kia tam phẩm thần hoàng, vừa nhìn một chút liền không phải là đèn đã cạn dầu, cũng khẳng định sẽ không tùy tiện thỏa hiệp đến. Bá. thế nhưng mà liền vào đúng lúc này. Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên vang lên, ngay sau đó vừa mới bắt đầu nói chuyện đến cái kia tam phẩm thần hoàng bên người, đột nhiên xuất hiện hẳn một mặt hắc sắc đến tấm gương, chọt nhìn qua có chút nhìn qua mắt. Là Ly Không Kính. Đang xa đến một tên tam phẩm thần hoàng ánh mắt, thấy được cái kia màu đen tấm gương đến ánh mắt đầu tiên, liền là kinh hô phát ra tiếng, đồng thời dường như đoán đến hẳn một vài thứ đồ, trong lòng không khỏi trận trầm xuống. Tại chúng linh phía dưới tâm thần kinh hãi, một đạo hắc ý thân ảnh trực tiếp từ Ly Không Kính bên trong mang đem ra tới, chính là lúc trước đánh giết kính Ly đến cái vị kia, điều này làm cho tất cả mọi người cũng đều có chút trăm mối vẫn không có cách giải vì cái gì kính ly đến ly không kính đến hẳn trong tay của cái gia hỏa kia nhanh như thế liền có thể thi triển mà ra khỏi chẳng nhẽ nói cái gia hỏa kia đối với không gian chi lực đến trường khống thật sự chính là đạt tới hẳn mức độ làm người nghe kinh hãi muốn nói giật mình nhất đến chỉ sợ rằng liền có thể coi là cái này nói chuyện đến tam phẩm thần hỏa rồi hắn mới vừa rồi rời bên kia mấy có mấy chục dặm không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại có thể thi triển ly không kính thoáng một phát liền rút ngắn hẳn cái khoảng cách này thế nhưng mà liền ở chỗ này tam phẩm thần hoàng tâm tư phun suy nghĩ muốn thoát thân lui bước đến thời điểm từ đối diện hắc y thanh niên đến trong mắt, đột nhiên bắn đi ra một vệ quỷ dị đến hắc sắc quan mang, làm cho trong đầu hắn một bộ linh hồn thần nhãn. trong lòng của vân tiếu quát khẽ một âm thanh, đặt tới thần giai trung cấp đến linh hồn thần nhãn, một cái lần này đến hiệu quả không cần quá tốt. tại đối phương hơi ngây người một lúc ngay khi còn đang, bàn tay phải của hắn đã trải qua là vỗ nhẹ nhẹ tại hắn trước mặt tam phẩm thần hoàng cái đầu của dị linh phía trên. bảnh, Phản phất không trung ngã xuống đến dưa hấu đồng dạng tam phẩm thần hoàng cái đầu của dị linh, trực tiếp bị bàn tay của vân tiếu cho đập phát nổ, thậm chí là những cái kia tràn ra đến não tương máu tươi cũng đều bị một đạo hỏa diễm cháy rực đốt cháy không còn một ngống. Cánh tay của Vân Tiếu rơi xuống, đem như vậy tam phẩm thần hoàng đến linh tinh trộn vào trong tay, thuận tiện xóa đi hẳn kỳ linh trí bên trên linh tinh. Đến nước này, một tôn tam phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả, liền như thế này vẫn là rồi. Toàn bộ cả đoạn Ngai Sơn địa giới cũng đều là lặng ngắt như tờ, những cái kia vừa vặn ồn ào lên đến linh tộc tu giả, phản phất bị bóp lại hẳn cái cổ đến con vịt, từng cái mặt như màu đất, e ngại bị thanh niên mặc áo đen kia để mắt tới nếu như nói bọn họ trước đó rời được từ xa, tự tin có nhất định thoát thân thời gian mà nói, như vậy tại ly không tính đến xuất quỷ nhập thần phía dưới, có thể nói linh linh cảm thấy bất an, không biết được cái thời điểm nào liền sẽ như như vậy tam phẩm thần hoàng đồng dạng chết toan chết hụng. cho các ngươi mười hơi thở đến thời gian, không đi, liền chết. vứt điếu thanh âm lạnh lùng đem lan truyền ra tới, ông theo đánh giết hai đại tam phẩm thần hoàng đến uy thế, giờ khắc này lại không người dám phát ra tiếng phản bác. một chút tiên tôn tu giả đã trải qua là yên lặng địa rời khỏi hẳn đoạn nhai sơn đến phạm vi, còn giữ lại đến những cái kia tam phẩm thần hoàng mặc dù không có cam lòng nhưng bọn họ cũng đều không muốn trở thành kính ly hai vị kia tam phẩm thần hoàng đến hạ trạng. Kẻ nào biết được chính mình muốn nói nhiều một câu, xuống một cái chết đến có thể hay không chính là chính mình. hư, khẩu khí thật lớn, thật sự coi ta linh giới không linh có thể dồn người sao? thế nhưng mà liền tại rất nhiều tam phẩm thần hoàng không tình không nguyện rời đi điệu bản của chính mình, muốn đem toàn bộ cả đoạn nhai sơn cũng đều để cho cho thanh niên mặc áo đen kia đến thời điểm. một đạo thanh âm âm lãnh đột nhiên từ phía sau truyền tới, làm cho bọn họ cũng đều là chợt chấn động trong lòng một cái. kẻ nào là gan lớn như vậy, dám tại vào cái thời điểm này đi khiêu khích cái gia hỏa kia? điều này là rất nhiều linh tộc các tu giả đến ý nghĩ đầu tiên muốn biết được mới vừa rồi hắc y thanh niên đại phát thần uy tam phẩm thần hoàng cao đoạn đến cường giả cũng đều là không chịu nổi một kích tại vào cái thời điểm này phát ra tiếng chào phúng như vậy không phải là tự tìm cái chết sao? bất quá khi mấy vị tam phẩm thần hoàng đem ánh mắt chuyển tới thanh niên phát ra đến địa phương nhìn đến nơi đó đến ba đạo hắc y thân ảnh thời điểm ánh mắt trong nháy mắt ngây dại rồi bởi vì như vậy ba đạo hắc y thân ảnh căn bản không có che giấu khí tức của chính mình như vậy phản phất muốn bao phủ thiên địa đến tràn đầy khí làm cho bọn họ cũng đều có chút đã không thở nổi được ra hơi hai tôn tứ phẩm thần hoàng. Còn có một vị, ngũ phẩm thần hoàng. Trong đó một tên tam phẩm thần hoàng thanh âm hơi có chút khô cả trở, nói ra cái lời này về sau, cũng đều cảm thấy được chính mình biến thành miệng khô lưỡi khô. Hôm nay đến Đoạn Nhai Sơn là làm sao rồi, liên tiếp xuất hiện như thế này không có thể ngang hàng đến cửa giả. Lúc trước giết tam phẩm thần hoàng cao đoạn như giết gà đến Hắc y thanh niên cũng liền mà thôi, có hay không đạt tới tứ phẩm thần hoàng cũng đều không biết được, nhưng thời khắc này xuất hiện đến ba vị này, thế nhưng là không, có nửa điểm đến che lậy. A, cái vị kia, cái vị kia thật giống như là vạn ma lâm đến mặt cao đại nhân a. Trong đó một tên tam phẩm thần hoàng thấy nhiều biết rộng. Có lẽ tại cái trường hợp nào đã từng gặp qua như vậy cầm đấu đến hắc ý cường giả, thời khắc này thấp giọng kinh hô, làm cho trung quanh lập tức vang lên một trận thanh âm hít vào khí lạnh. Ngươi vừa nói như thế, ta cũng nhớ lại tới rồi, cùng theo mặc Cao đại nhân đến như vậy hai vị, chính là là Vạn Ma Lâm đến chính đang kỳ huynh đệ, hai huynh đệ vị liên thủ, nghe nói từ ngũ phẩm thần hoàng đến trong tay của cường giả đảo thoát qua. Một tên khác tam phẩm thần hoàng thật giống như cũng nhớ tới hẳn cái gì, bất quá nghe được hắn một câu nói sau cùng, bên cạnh mấy vị tam phẩm thần hoàng cũng đều là mặt hiện vẻ của khái. Còn có ai dám đối với Vạn Ma Lâm cường giả ra tay? nói chuyện lúc trước đến tam phẩm thần hoàng vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc như vậy thế nhưng là vạn ma lâm trở về mà lại tên tuổi không nhỏ dám ra tay với bọn hắn cũng không ngại vạn ma lâm về sau tính sổ sách nghe nói ta cũng là nghe nói bị hỏi đến đến tam phẩm thần hoàng thần sắc có chút xấu hổ liên tục phủ nhận liền coi như việc này là thật sự chính là hắn cũng không dám nói à đắc tội hẳn vạn ma lâm không nói còn có khả năng đắc tội một vị ngũ phẩm thần hoàng họa từ miệng mà ra đến đạo lý hắn hay là rất hiểu đến thời điểm đó bởi vì chính mình một câu lời nói vạn ma lâm đến cường giả tìm lên tới cửa chính mình nói hay là không nói Nghe vậy bên cạnh mấy vị thần hoàng cường giả cũng đều là cười nhạo một tâm thành, thầm nghĩ nghe qua lời đồn đãi kể lại đến tin tức cũng làm được cho phép. Tại bên trong linh giới, có lẽ cũng chỉ có tam đại thế lực khác đến cường giả mới dám làm chuyện như vậy rồi đi. Hắc, không có suy nghĩ đến ngay cả vạn ma lâm đến cường giả cũng tới đoạn nhai sơn đụng vận khí rồi, lần này cái tiểu tử kia có lẽ hẳn nên muốn gặp vận rủi lớn rồi đi. Một tên khác tam phẩm thần hoàng trên mặt hiện hiện ra một vệt cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, mới vừa rồi bọn họ bị đuổi ra đoạn nhai sơn khu vực tâm, tự nhiên là không quá cam tâm đến, hiện tại cuối cùng cũng coi như là ác nhân tự có ác nhân mà rồi. Thử Cái tiểu tử kia phách lối bá đạo, ta nhìn hắn hiện tại kết cục như thế nào. Trước đó từng nói chuyện qua đến Tam phẩm Thần Hoàng hư lệnh một tâm thanh, thẳng cho đến hiện tại, bọn họ cũng đều chỉ là đem Vạn Ma Lâm đến cường giả xuất hiện ở ngay tại cái nơi này, xem như là ngấp ngẽ đoạn nhai sơn đến cơ duyên. Có đôi khi tâm tư của tu giả là hết sức kỳ quái đến, mới vừa rồi bọn họ bị cái hắc y tiểu tử kia đuổi ra tới, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thế nhưng thời khắc này thấy được Vạn Ma Lâm đến cường giả hiện thân, như vậy cho dù bọn họ như trước không có cơ hội, tâm tình lại biến thành tốt hẳn mấy phần. Điều này chính là bối cảnh đến chỗ cường đại rồi bị một cái không biết lai lịch đến mau đầu tiểu tử kỵ tại trên đầu đi đi đái, cùng bị vạn ma lâm đến cường giả chấn áp thu bạo, như vậy khẳng định là hai loại hoàn toàn khác biệt đến tâm tình. Dứt bỏ những cái này vây xem tâm tư của dị linh, thời khắc này ánh mắt của vân tiếu cũng rốt cục chuyển tới hẳn như vậy ba đạo hắc y thân ảnh trên thân, bên trong ánh mắt chưa lấy một vẻ nghiêm trọng. vạn ma lâm đến người lấy linh hồn chi lực của vân tiếu, mơ hồ nghe được đến hẳn đằng xa rất nhiều nghị luận của dị linh thanh âm, trong lòng của hắn không khỏi trận trầm xuống, trực tiếp liền hỏi hẳn ra tới, đặc biệt là tại cảm ứng đến cầm đầu cái vị kia đến ngũ phẩm thần hoàng tu vi thời điểm, mặc dù nói lấy thực lực của vân tiếu bây giờ. Bất hết hỏa lực phía dưới, đối đầu ngũ phẩm thần hoàng đến dị linh cường giả chưa hẳn sẽ bại, nhưng hắn lo lắng hơn chính là Vạn Ma Lâm đã trải qua phát hiện hẳn thân phận của chính mình. Nếu không phải vậy thì những cái này ngũ phẩm thần hoàng đến Vạn Ma Lâm dị linh, cũng sẽ không trùng hợp như thế địa xuất hiện tại đoạn Ngai Sơn, mà lại mới vừa rồi câu kia tiếng quát đến ý tứ, cũng ẩn chứa hẳn hết sức nhiều đến đồ vật Tinh thần, ngươi sẽ không thật sự cho rằng đã giết hẳn ta Vạn Ma Lâm đến linh tộc, còn có thể tại linh giới tiêu giao khoái hoàn đi. Vạn Ma Lâm đến ngũ phẩm thần hoàng cường giả mà cao, thời khắc này nhìn về phía ánh mắt của Vân Tiếu hết sức có chút kích động, thẩm nghị cuối cùng cũng coi như đem cái nhân loại tiểu tử này cho ngăn chặn rồi, cũng không hưởng công chính mình một cái phen này vất vả, tinh thần hắn vậy mà lại chính là tinh thần. đống nhiên nghe được đến trong miệng của Mặc Cao đến cái danh tự kia, rất nhiều đứng ngoài quan sát đám dị linh đầu tiên là một mặt mờ mịt, lập tức dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, khắp nơi cũng đều là thanh âm nhiều tiếng hô kinh ngạc, giống như mạch hồng như vậy từ phía đông mà tới đến dị linh tu giả, còn không có thể thu được vạn ma lâm treo thưởng đến báo cáo, thế nhưng là điều này đoạn nhai sơn thế nhưng không hết là phía đông tới đến dị linh tu giả còn có hết sức phần lớn là từ phía tây tới đến đâu. Khoảng thời gian này vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng viên náo sôi trào sùng sụ, nghe nói tam đại thế lực khác đến các thiên tài cũng đều vô cùng cảm thấy hứng thú, từng cái từng cái toát ra tới suy nghĩ muốn bắt tinh thần đâu. Trong lúc nhất thời, vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng, hoặc giả nói bắt lấy tinh thần cái sự việc này, trở thành hẳn linh giới náo nhiệt nhất đến sự tình, đặc biệt là vạn ma lâm đến ban thưởng, hay là phong phú như thế đến dưới tình huống. Thử hỏi kẻ nào không muốn đi vạn ma lâm cái đỉnh kia đỉnh nổi danh đến mặc chỉ bên trong pha được vừa ngâm một chút, như vậy thế nhưng là có thể để cho chính mình thoát thai hoán cốt đến địa phương, như vậy cho dù là tam đại thế lực khác đến tu giả, cũng sẽ không coi như không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, cái gia hỏa gọi là tinh thần kia, cũng hoàn toàn không phải là linh tộc, mà là một cái nhân loại, điều này liền để cho rất nhiều linh tộc tu giả, không có quá nhiều đến cố kỵ chi tâm rồi. Tại linh giới bắt lấy nhân tộc cái đó chính là thiên kinh địa nghĩa, càng hướng chi còn có phong phú như thế đến khen thưởng cơ hội tất cả linh giới đến linh tộc các tu giả cũng đều ngao nghe muốn động như vậy cho dù là những cái kia tiên tôn linh tộc cũng tại chú ý lấy tinh thần đến động tĩnh liền coi như đến thời điểm đó không phải là đối thủ của tinh thần nghe nói đem kỳ đang ở đến phương vị báo lên đi chỉ cần là thật sự liền có thể chiếm được một khoản phần thưởng phong phú cái gì tiên tinh thần tinh như vậy cũng đều là cấp bậc thấp nhất đến ban thưởng chỉ là trước mắt những cái này thần hoàng cường giả không có suy nghĩ đến chính là cái kia mới vừa từ chiến linh nguyên tiến vào linh giới còn không biết được tại cái địa phương nào liền đã trải qua nhấc lên vô cùng sóng to gió lớn đến tinh thần liền như thế này xuất hiện tại hắn trước mắt của chính mình. Mà thấy được bên kia đến Vạn Ma Lâm mấy vị cường giả thời điểm, những cái này đứng ngoài quan sát đến linh tộc các tu giả lại không khỏi có chút tiếc hô thầm nghĩ điều này lệnh treo giải thưởng, chỉ sợ rằng còn phải là Vạn Ma Lâm của chính mình tu giả tới hoàn thành rồi. Chương 3870, ta cũng cho hai bọn ngươi lựa chọn. Tinh thần, cái đó chính là kẻ nào? Càn ngoại Vi, mạch hồng một mặt đến mờ mịt, nghe được kỳ thanh âm thì thảo, bên cạnh rời được hơi gần mấy vị, trên mặt hiện hiện ra một vẻ khinh bị, thầm nghĩ cái gia hỏa này thật sự là cô lậu quả văn. Có một chút tự nhận tin tức linh thông hạng người suy nghĩ muốn khoe khoang một phen lập tức đem lai lịch của tinh thần đại khái đã nói một lần. Đương nhiên, tại Vân Lăng thành chuyện phát sinh, thời khắc này còn không có truyền ra, bọn họ cũng hoàn toàn không phải căng kích. Hắn, hắn là nhân loại. Ta thế mà lại cùng một cái nhân loại cùng một chỗ đi hẳn xa như vậy. Chiếm được hẳn đáp án mà chính mình mong muốn, cả thân người của Mạch Hồng cũng đều ngây dại rồi. Mà nghe được hắn âm thanh thì Thảo mở miệng nói ra, bên cạnh Trư Linh dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, trong đáy mắt giải tán lập tức, dường như cái Mạch Hồng này chính là cái ôn dịch. Mới vừa rồi tất cả mọi người còn không có phản ứng kịp trở lại, mà bọn hắn vào thời khắc này bỗng nhiên nhớ tới trước đó cái tinh thần kia thế nhưng là cùng mạch hồng cùng một chỗ tới đoạn nai sơn đến cái gia hỏa này sẽ không là đã trải qua đầu nhập vào nhân tộc rồi đi liền coi như mạch hồng không có làm phản linh tộc nhưng tinh thần ở bên kia rõ ràng là sống không được hiểu rõ bị vạn ma lâm ba trung tâm phẩm thần hoàng cường giả trận tại đoạn nai sơn làm sao khả năng còn có con đường sống đến thời điểm đó vạn ma lâm thu thập hẳn tinh thần nói không chừng liền muốn về sau tính sổ sách cái chỗ này cùng tinh thần cùng một chỗ tới đến mạch hồng hơn phân nửa muốn không may chính mình lại ở ngay tại cái nơi này ở lại bị xem như là hai cái vị này đến đồng đảng thế nhưng làm sao bây giờ điều này Thứ này thế nhưng thật sự là gặp vận đen tám đời. Thấy được mấy người đến linh tộc cổ nào tản ra, Mạch Hồng khóc không ra nước mắt, mới vừa rồi hắn còn có chút đắc chí, cho rằng chính mình kết giao hẳn thực lực như thế cường đại đến một tôn cường giả, có lẽ sẽ có một chút chỗ tốt. Khả năng này cũng là những cái kia linh tộc tụ tập tại bên người của Mạch Hồng đến nguyên nhân, không có suy nghĩ đến hắc ý kia cường giả lắc mình biến hóa một cái, biến thành hẳn một cái nhân tộc. Lên voi xuống cho phía dưới, ngươi để cho Mạch Hồng đến nhỏ linh tinh như thế nào thừa nhận được. Lệnh treo giải thưởng. Đang sang nghị luận của đám dị linh thanh âm, Vân Tiếu cũng nghe hẳn cái đại khái. Càng là dựa vào này liên tưởng đến hẳn rất nhiều sự thật, thầm nghĩ vạn ma lâm chỉ bởi vì chính mình, còn quả thật là tận hết sức lực ga mặc dù không biết được như vậy mặc chỉ là cái quái gì, nhưng vân tiếu biết được như vậy tuyệt đối không thể coi thường, nếu không phải vậy thì làm sao toàn bộ cả linh giới đến tu giả, cũng đều gà bay cho chạy lên tới suy nghĩ muốn tính mạng của chính mình. Tinh thần, ta vạn ma lâm đại ma lão đích thân tự ban xuống lệnh treo giải thưởng, nếu như là thức thời, liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nói không chừng còn có thể ít chịu chút nỗi khổ ra thịt. Ngũ phẩm thân hoàng trong mắt của Mặc Cao đến lửa nóng càng thêm nồng đậm hẳn mấy phần, đối với cái kia nguyên bản thuộc về Mặc Thoát đến danh ngạch Mặc Chỉ, hắn cũng ngấp ngẹn lắm đây. Hiện tại xem ra, hết sức khả năng rơi xuống trong tay của chính mình. Lệnh treo giải thưởng đối với Vạn Ma Lâm bản thân đến tu giả đồng dạng hữu hiệu, hiệu, điều này cũng là Mặc Cao khoảng thời gian này may may không có nghỉ ngơi, ngựa không dừng vó địa đem Vân Tiếu chặn ở ngay tại cái nơi này đến động lực chân chính. Ngươi có thể nhanh như thế tìm đến ta, có lẽ hẳn nên là bởi vì nguyên phong những cái gia hỏa kia đến linh tinh đi. Vân Tiếu chừng lấy phía trước đến Vạn Ma Lâm cương giả, trực tiếp hỏi hắn ra tới. Hắn trước đó một mực tại suy nghĩ Chính mình biến ảo hẳn hình dáng tướng mạo, lại cải biến hẳn lộ tuyến, nơi này cách vân lăng thành lại cực xa, bọn gia hỏa này vì sao sẽ nhanh đến như vậy tìm đến chính mình, còn tình chuẩn như thế đâu. Đem hết thể đến độ khả thi cũng đều bài trừ về sau, vất yếu đã là đem sự thật đoán được 890-10, thế nhưng hắn thực sự là suy nghĩ không thông, đến cùng là vấn đề nằm ở đâu, vì sao chính mình may may không có phát hiện. hừ ta vạn ma lâm linh tộc đến linh tinh, sao có thể là dễ luyện hóa như thế đến. Bên cạnh của mặc cao. Tứ phẩm thân hoàng đến mực chính đang hừ lạnh một âm thanh, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy phẫn nộ ngầm ngầm, mặc dù như vậy Nguyên Phong chính là là tử đối đầu của hắn, nhưng cuối cùng là phân thuộc Vạn Ma Lâm. "Ân, là cái đạo lý này, như thế nói đến mà nói, đợi chút nữa ta thu hẳn của các ngươi linh tinh, ngược lại là không thể tùy tiện luyện hóa rồi." Vân Tiếu hơi khẽ gật đầu, ngay sau đó nói ra đến mấy câu nói này, làm cho Vạn Ma Lâm ba vị cũng đều là giật mình một cái, rời được cực xa đến những cái kia đứng ngoài quan sát đám dị linh, cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp điên cuồng rồi. Ba vị kia là kẻ nào? Như vậy thế nhưng là Vạn Ma Lâm đại danh đỉnh đỉnh đến từng giả đặc biệt là ngũ phẩm thần hoàng đến mặc cao, tại vạn ma lâm thân phận kiên quyết không thấp, cầm tới một chút tiểu môn tiểu phái bên trong, chỉ sợ rằng chính là người cầm quyền đến tồn tại. cái nhân loại gọi là tinh thần kia tiểu tử, lúc trước cố nhiên là giết tam phẩm thần hoàng như giết gà, nhưng như vậy cũng vẹn vẹn chỉ là tam phẩm thần hoàng mà thôi. không nói ngũ phẩm thần hoàng đến mặc cao, liền coi như là mực chính đang cùng mặc kỳ hai huynh đệ cũng có thể làm được dễ dàng. đến cùng là kẻ nào cho hẳn cái hắc y nhân loại kia tiểu tử to lớn như thế đến lực lượng, giá ngay ở một tôn ngũ phẩm thần hoàng mặt của cường giả, nói ra nói khoác mà không biết ngượng như thế này mà nói tới, đơn giản to gan lớn mật bất quá vừa nghĩ lại một chút, cái tinh thần kia thân vì nhân loại, vậy mà lại dám một thân một mình tiến vào linh giới, mà lại còn sống đến nay, tự nhiên là cái to gan lớn mặt hạng người, nói ra lời nói như vậy cũng coi như là tại hợp tình hợp lý rồi. nguyên phong là chết tại trong tay của hắn, mặt khác một chút tâm tư thâm trầm đến linh tộc, thì là tại suy tính một cái vấn đề khác. vạn ma lâm nguyên phong danh khí thế nhưng cũng không nhỏ, như vậy chính là là hàng thật giá thật đến tứ phẩm thần hoàng, điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi. tinh thần, tại ta linh giới còn dám lớn lối như vậy đến nhân loại, ngươi là cái thứ nhất, có lẽ hẳn nên cũng sẽ là một cái cuối cùng. Mạc Cao ngược lại là không có bị Vân Tiếu điều này cuồng vọng đến lời nói tức giận đến thất thố, hơi ngẩn ra về sau, liền là trầm giọng tiếp lời, làm cho không ít linh tộc cũng đều là âm thầm gật đầu. "Không, chờ nhân tộc ta đánh vào linh giới, đến thời điểm đó chỉ sợ rằng người người cũng đều sẽ lớn lối như thế." Vân Tiếu nghiêm mặt nói ra, cái chẳng lời nói này lại thiếu chút nữa để cho Chư Linh Đầu góc lê dại, nhưng ngay sau đó liền là vang lên một mảnh thanh âm quá mắng. "Đầu góc của cái gia hỏa này có bệnh đi, nhân tộc có thể đánh vào linh giới. Mạc Cao đại nhân đã giết hẳn như vậy nhân loại cuồng vọng tiểu tử." Một cái khí tức bộc phát đến bán thần chi cảnh dị linh hét to phát ra tiếng mà lại rời được từ xa, hắn tin tưởng tại địa phương xa như thế có lẽ hẳn nên là cực kỳ an toàn, càng hướng chi bên kia còn có ba vị vạn ma lâm đến đại nhân đâu. Ồ nào. Thế nhưng mà liền ở chỗ này, bán thần chi cảnh đến tiếng nói của Dị Linh vừa vận hạ xuống, từ cái hắc ý nhân loại kia thanh niên bên trong miệng, liền là phát ra một đạo tiếng quát nhẹ, ngay sau đó hắn liền cảm giác đến một đạo ánh mắt bắn ra qua tới. Lại sau đó, điều này cái bán thần chi cảnh đến Dị Linh liền cái gì cũng không biết được rồi. Một cái thi thể vô lực từ không trung ngã rơi, doa đến chỗ kia khu vực đến đám Dị Linh, luôn cũng không kịp địa lại lần nữa rời khỏi mấy chục dặm xa. Linh trí rồi, Một chút năng lực cảm ứng rất mạnh đến dị linh cường giả, tại cảm ứng đến như vậy vô thanh vô tức đến linh tộc thi thể thời điểm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, liền coi như là trở lui hẳn xa như vậy, như trước cảm thấy được không quá bảo hiểm. Thật sự là cái đồ đần đột. Thấy được một màn này, trong lòng của Mạc Cao không khỏi thầm mắng một âm thanh. Mặc kệ nói như thế nào, tinh thần cũng là dết qua tứ phẩm thần hoàng cường giả đến kẻ tàn nhẫn, ngươi một cái bán thần chi cảnh đến gia họa, liền đối cường giả tối thiểu đến lòng tính sợ cũng đều không có có sao. Linh tộc như vậy chết hẳn cũng liền chết rồi, liền coi như là hôm nay không chết, ngày sau cũng sẽ chết tại một cái nào đó trong tay của cường giả, thật sự không biết được hắn là tu luyện như thế nào đến bán thần chi cảnh còn không có chết đến. Tinh thần, giết những cái này đê giai linh tộc, ngươi là có hay không hết sức có cảm giác thành công. Bất quá nơi này cuối cùng là linh giới, lại là tại bên dưới mí mắt của chính mình, mà cao cũng không thể cái gì cũng đều không nói, bên trong cái lời nói này tràn ngập lấy một vẻ trào phúng, châm chọc đối phương không có phong phạm của cường giả. A, nếu như là có cái bán thần chi cảnh đến ra hỏa má ngươi, ngươi có thể nhịn lại được nổi. Vân Tiếu xoay đầu trở lại tới, có chút quái dị địa trận chừng lấy đối diện đến ngũ phẩm thần hoàng, cái lời này mở miệng nói ra sau, Mặc Cao trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Bán thần chi cảnh, cái đó chính là cái thứ đồ chơi quái gì. Tinh thần, không cần nói nhảm nữa rồi, hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi là chính mình thúc thủ chịu chói, hay là từ bản tọa đem ngươi tứ chi đánh gãy, lại mang về vạn ma lâm? Mặc Cao không còn ở chỗ này, chút không có chút ý nghĩa nào đến chủ đề nói chuyện bên trên xoắn xuýt, một lần nữa trở về lại chuyện nghiêm túc phía trên đến hắn, nói chuyện đến đồng thời, trên thân đã trải qua là toát ra hẳn đồng đậm đến ngũ phẩm thần hoàng khí tức. Mặc dù Vân Lăng Thành truyền về Vạn Ma Lâm đến tin tức, nói rằng Tinh Thần Đánh đã giết hẳn tứ phẩm Thần Hoàng đến Nguyên Phong mấy vị, nhưng chuyện này đối với với Ngũ phẩm Thần Hoàng đến Mặc Cao tới nói, cũng hoàn toàn không phải là cái gì đáng giá kiêng kỵ sự tình. Chớ nói chi chính bản thân hắn chính là là Ngũ phẩm Thần Hoàng đến cường giả, như vậy Nguyên Phong cũng bất quá là tứ phẩm Hoàng Trung đoạn mà thôi, liền coi như là Phong ẩn Man ba vị liên thủ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại tứ phẩm Thần Hoàng cao đoạn đến Linh Tộc cường giả. Tầm quan trọng của Tinh Thần không cần nói cũng biết, nguyên do khiến cho Mặc Cao những lời này, cái đó chính là sợ đối phương tính tình quá mạnh, tự biết không địch lại nếu là tự bạo. Như vậy thế nhưng liền được không bù mất rồi. Vạn Ma Lâm cho ra đến treo thưởng, chỉ đến chính là lá bắt sống tinh thần mới có đi mặc chỉ đến cơ hội. Nếu như là đem kỳ đánh giết, phần thưởng kia tự nhiên sẽ giảm bất đi nhiều. Thứ này thế nhưng không phải là Mặc Cao suy nghĩ muốn đến. Như vậy ta cũng cho hai người các ngươi lựa chọn, một, tự bạo linh tinh, hai, đem linh tinh giao cho ta. Vân Tiếu phản thần cơ cơ, lời ấy vừa ra, Mặc Cao đã trải qua không muốn lại nói thêm nữa bất luận một chữ nào đến lời nói nhảm rồi. Hắn đột nhiên phát hiện, khẩu tài một đạo bên trên, chính mình dường như không phải là cái nhân loại tiểu tử này đến đối thủ. Bó buộc chỉ nghe được trong miệng của Mặc Cao phát ra một đạo thanh âm quát nhẹ ngay sau đó sau lưng của Vận Tiếu liền là xuất hiện một đầu giống như Hắc Sắc Tơ lụa đồng dạng đến xương mũ thuật nhìn qua có chút đến kỳ diệu điều này có lẽ là Vạn Ma Lâm Mặc Thị nhất hệ cố hữu đến phương thức công kích hết sức rõ ràng điều này Mặc Cao cùng Mặc Thoát trước đây Mặc Cương đồng dạng cũng đều là xương mù thuộc tính đến linh tộc cừ giả thủ đoạn cơ bản giống nhau hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt mà lại cái sương mù này lớn lên lụa xuất hiện được cực kỳ quỷ dị dường như là đã sớm trở ở nơi đó đồng dạng tại dưới tình huống như vậy cơ hội tất cả đến đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều cho rằng nhân loại tiểu tử kia tránh cũng không thể tránh rồi bá thế nhưng mà liền vào đúng lúc này đoạn ngai sơn đến một chỗ không gian đột nhiên một vệ hắc quang phát hiện có ánh mắt đến linh tộc cường giả không khỏi ngơ ngác nhìn nhau thẩm nghĩ cái gia hỏa này còn quả thật là sẽ hiện học được hiện dùng a một mắt hắc sắc tấm gương đột nhiên xuất hiện tại chỗ bầu trời kia ngay sau đó từ trong gương lách mình mà ra một đạo hắc y thân ảnh lại không phải là nhân loại tiểu tử kia tinh thần là cái nào ly không kính cả một đám đứng ngoài quan sát đến tam phẩm thần hoàng khẩu khí có chút dị dạng bọn họ không có suy nghĩ đến điều này thuộc về kính ly đến ly không kính Tại trong tay của tinh thần vậy mà lại cũng là như thế, nghĩ sao làm vậy, thiên phú của cái gia hỏa này đơn giản mạnh đến mức đáng sợ. A. Đỗng nhiên ngay lúc đó từ mặt kính đi ra tới đến tinh thần, cũng để cho Thi Triển hẳn thủ đoạn đến mặt Cao hơi khẽ giật mình một cái. Với tư cách là vạn ma lâm công giả, hắn đồng thời không quen biết cái gì kính ly, cũng không biết được cái gì ly không tính, hắn còn cho rằng cái đó chính là thuộc về Vân Tiếu thủ đoạn của chính mình. Như vậy cái gương ngược lại là thứ đồ tốt. Bên trong trong mắt của mặt Cao lấp lóe lấy ánh sáng nhạt, bên trong miệng thì thảo phát ra tiếng, xem ra cao thủ sở kiến đồng, Vân Tiếu nhìn chúng đến độ vật. Cái vị này vạn ma lâm đến ngũ phẩm thần hoàng cường giả, cũng đồng dạng nhìn chúng rồi. Chương 3871, thuấn Sát Mặc Kỳ. Ôi trao không tốt, cái tiểu tử này thật là xảo trá. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, Mặc Cao đột nhiên sắc mặt liền biến đổi, bởi vì tại bên trong tầm mắt của hắn, cái kia từ mặt kính đi ra tới đến Hắc Y thanh niên, thân hình bất ngờ là hơi khẽ lung la lung lay. Tất nhiên đã trước tới ra tay đối phó tinh thần, như vậy Mặc Cao đối với cái vị này tại chiến linh nguyên sông gia huy danh lớn như thế đến nhân tộc, còn có làm qua một chút thấu hiểu đến, tại hắn suy nghĩ đến một vài thứ gì đó đến thời điểm, dù sao cũng là có phần nhanh. Mặc Kỳ Cẩn thận! Khi mặc cao đạo thanh âm cảnh báo này chuyển ra thời điểm, tứ phẩm thần Hoàng mặc Kỳ bên người, chính đang tại trầm rãi hiện hiện ra một đạo thân ảnh, lại không phải là tinh thần là kẻ nào, điều này làm cho không ít đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều là lòng sinh hoảng sợ. Những cái này linh giới đến linh tộc, thế nhưng không có mặc cao hiểu như vậy Vân Tiếu, bọn họ mới vừa rồi cũng chỉ là thấy được Vân Tiếu hai lần đơn giản đến xuất thủ, cũng đều là tại chỉ trong một chiêu, liền giữ lại hết hầu của đối thủ yếu hại. Thẳng đến lúc này thời khắc này, chư Linh mới kiến thức đến hẳn nhân tộc kia thanh niên đến một góc của băng sơn, điều này thân pháp xuất quỷ nhập thần, dường như so sánh mới vừa rồi đến ly không tính còn muốn quỷ dị được nhiều. Không đúng, là mặt chính. hiện tại trong lòng của chúng Linh sinh ra hoảng sợ thời điểm, mặc cao dường như lại phát hiện hẳn một vài thứ gì đó, lại lần nữa hô to một tâm thanh, làm cho bên kia nguyên bản suy nghĩ muốn xuất thủ đi cứu mặc kỳ đến mặt chính, trong nháy mắt như lâm đại địch. Theo lấy không gian một trận ba động bên hông của mặt chính cũng xuất hiện hẳn một đạo quen thuộc đến H. y thân ảnh, nhìn xem như vậy sinh động như thật đến tinh thần, đứng ngoài quan sát chư linh vậy mà lại cũng đều không phân biệt được đến cùng đâu đạo mới chính là chân thân hắn. đáng chết, cái gia hỏa này đến giả thân làm làm sao sẽ giống như thật như thế. một cái lần này liền ngay cả ngũ phẩm thần hoàng đến mặc cao cũng đều có chút phát điên lên rồi, như vậy hai đạo phân thân bên trong đến khí tức cũng đều cùng tinh thần không khác nhau chút nào, cách lấy xa như vậy, hắn cũng không cách nào tại trong khoảng thời gian ngắn phân biệt. lấy mặc cao ngũ phẩm thần hoàng đến tu vi nếu như là cùng Vân Tiêu chính diện chiến đấu mà nói, có lẽ sẽ hết sức nhanh chóng phân biệt ra được. Thế nhưng lúc này thời khắc này, hiện thực lại là sẽ không cho hắn quá nhiều đến thời gian. Tại Mặc Cao hơi chút do dự ở giữa, trước mặt của Mặc Chính đến đạo thân ảnh kia đột nhiên động đại rồi, điều này làm cho Mặc Kỳ bao quát Mặc Cao ở phương xa cũng đều là ngay trước hết nhất phản ứng kịp trở lại. Chết. Đặc biệt là đứng mũi chịu sào đến Mặc Chính, thời khắc này tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến mạch khí một lúc bộc phát, hắn biết được trước mặt cái vị này là kinh địch, chính mình nếu là không ra toàn lực, nói không chừng liền được bước nguyên phong theo góc chân của bọn hắn. Chỉ ít cái này nhân loại gọi là tinh thần tiểu tử là giết qua tứ phẩm thần hoàng đến, như vậy cho dù nguyên phong chỉ có tứ phẩm thần hoàng trung đoạn, so sánh với Mạc chính tới phải kém hơn lấy một bậc, nhưng hắn cũng không rằng có may may chậm trễ. Một cái hình lập phương đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng nhìn qua cực kỳ chi trọng, sau đó hung hăng điểm điện tại hẳn trước mặt hắc y thân ảnh đến trên đầu. Giờ khắc này Mạc chính hết sức có tự tin đối với thủ đoạn của chính mình đến tự tin. Anh, lực lượng cùng bạo chút tập thì ra, nhưng là sau đó một khắc, sắc mặt của Mạc chính liền có chút thay đổi rồi, bởi vì cái kia gọi tinh thần đến hắc y thân ảnh, trực tiếp bị hình lập phương một đầu, liền là trong nháy mắt bị nện đến chia năm bảy. Không đúng. Điều này là giả đến, Mặc Kỳ, hắn tại ngươi bên kia. Thẳng cho đến vào cái thời điểm này, Mặc Chính mới rốt cục về sau tự hiểu tự ngộ ra hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ đồ, hắn cũng đều không còn kịp quay người, trực tiếp hét lớn một âm thanh, hắn đoán ra điều này có lẽ là cái tinh thần kia đến trướng nhãn pháp rồi. Phen. Thế nhưng mà Mặc Chính đến cái đạo này cảnh báo âm thanh cuối cùng là đến mức có chút mượn rồi, tại Vân Tiếu bên dưới Hữu Tâm tính vô tâm, mới vừa rồi động tác của Mặc Chính, kỳ thật cũng là mê hoặc tính toán của Mặc Kỳ một trong. Bởi vì cái đạo kia ảnh phân thân đột nhiên động một cái, Mặc Chính bao quát Mặc Cao ở bên kia cũng đều cho rằng như vậy mới chính là chân thân của Vân Tiếu, bởi vậy cũng đều phản ứng theo bản năng địa không để ý đến hẳn một đạo khác giả thân. Trên thực tế lúc này mới là Vân Tiếu chân chính đến giết lấy, khi Mặc Kỳ cũng bị hấp dẫn được hướng về bên kia nhìn tới đến thời điểm, lực lượng của hắn đã trải qua là tại trong khoảnh khắc chút tập mà xuống. Mà Mặc Kỳ giờ phút này chính đang tại nhìn xem bên kia công kích của Mặc Chính, căn bản liền không có quá nhiều đến phòng bị, quá chú tâm buông lòng xuống tới, lại làm sao khả năng tiếp được sức mạnh như thế đến một ký kí công kích đâu? Tay phải của Vân Tiếu phía trên lượn lờ lấy một tầng sắc sỡ đến hỏa diễm, khi hắn quyền đầu hung hăng đánh vào hậu tâm của Mặc Kỳ đến thời điểm trực tiếp đem chỗ kia đến làn da cũng đều cho ăn mòn xuyên thấu rồi. Mặc dù như vậy một đạo quyền đầu vào thịt đến âm thanh vang lớn cực kỳ rõ ràng, nhưng tại Vân Tiếu cố ý đến khống chế phía dưới, đồng thời không có đem mặc kỳ trực tiếp hình ra, mà là một thanh bóp lại hẳn trái tim hắn, cũng chính là dị linh đến linh tinh. A, khi Vân Tiếu rút về cánh tay của chính mình, nhìn xem cái trái tim kia một trận biến nào, vậy mà lại luyện hóa vì một mai hình tam giác đến linh tinh thời điểm, nhẫn nhịn không được kinh y hẳn một âm thanh, dường như là không có đã từng gặp qua cái loại này hình dạng đến linh tinh. Vân Tiêu bên này hiếu kỳ không thôi, nhưng là giờ khắc này đến đoạn nhai sơn lộ ra an tĩnh dị thường. Tất cả đứng ngoài quan sát dị linh cũng đều bị một màn phát sinh trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Cái vị kia là kẻ nào? Như vậy thế nhưng là vạn ma lâm đường đường đến tứ phẩm thần hoàng cường giả, mà lại là tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến tu vi, cầm tới gian ngoài đi, cũng đều khả năng là một chút thế lực nhỏ chi chủ rồi. Chí ít điều này Đoạn Nhai Sơn vị trí khu vực đã trải qua hết sức nhiều năm không có xuất hiện qua chúng phẩm thần hoàng đến cường giả rồi. Hôm nay vừa tới liền tới hẳn nhiều như vậy, mà lại cái kia vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng Mặc Kỳ, vậy mà lại không chịu được một kích như thế. Không, không phải là Mặc Kỳ quá yếu, mà là cái tinh thần kia quá mạnh rồi trong khi bên trong một tên tam phẩm thần hoàng sắc mặt ngưng trọng nói ra cái sự thật này đến thời điểm không ít dị linh lại lần nữa hít vào hẳn một ngụ khí lạnh từ cái thời điểm nào bắt đầu cũng đẳng cấp đến linh tộc cường giả vậy mà lại tại mặt đối với nhân loại tu giả đến thời điểm ngay cả một chiêu cũng đều chống đỡ không nổi đi rồi sao cái ra hỏa gọi là tinh thần kia đến cùng mạnh đến hẳn cái trình độ nào mới vừa rồi vân tiếu đến ảnh phân thân mặc dù kỳ dị nhưng cũng để cho rất nhiều đứng ngoài quan sát dị linh thấy được rõ rõ ràng ràng như vậy chính là một lần đơn giản đến tính kế nhưng liền coi như là chân thân hắn đột nhiên xuất hiện, Mặc Kỳ cũng không lý nào không hề có chút lực hoàn thủ nào. Ai những cái này đứng ngoài quan sát đám dị linh thấy được đến chỉ là biểu tượng, chân chính đến nội hàm không linh có thể biết. Bao quát vân tiếu xuyên thấu thân thể của Mặc Kỳ đến hỗn độn dung hợp tử hỏa, những cái này ở xa linh giới đến dị linh, sao có thể sẽ có mảy may thấu hiểu? Thế nhưng Mặc Kệ nói như thế nào? Vẹn vẹn chỉ là tại một chiều phía dưới, vạn ma lâm ra tới đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn cứng giả, liền bị cái nhân loại thanh niên kia lấy thế tuổi khô lạp hựu thu lấy hẳn linh tinh, còn thuận tiện xóa đi hẳn linh trí, chết đến mức không thể lại chết thêm rồi. Buồn cười Vạn Ma Lâm khí thế hùng hổ mà tới, không có suy nghĩ đến điều này mới vừa vặn chính diện giao thủ, liền bị đối phương cường thế đánh giết một linh, bên kia đến Ngũ Phẩm Thần Hoàng cường giả mà cao, sắc mặt cũng đều âm trầm được như muốn nhỏ xuống nước tới. Truyền thuyết Vạn Ma Lâm kỳ chính huynh đệ liên bên dưới tay, có thể buộc phát ra vượt xa bản thân tu vi đến sức chiến đấu, một cái lần này chỉ sợ rằng lại không cơ hội biểu hiện rồi. Một tên khác Tam Phẩm Thần Hoàng khẩu khí hơi có chút sốt sịt, Vạn Ma Lâm như vậy thì đối với huynh đệ thế nhưng không phải là hạ người vô danh, đặc biệt là huynh đệ liên bên dưới tay, thực lực tất nhiên tăng mạnh. Cái loại này từ tiểu nhất lên trưởng thành đến nan ý phối hợp, so sánh với trước đó vân lang thành như vậy phong ẩn man ba linh đến phối hợp, muốn càng thêm hơn nghĩ sao làm vậy, điều này cũng là kỳ chính huynh đệ tung hoành linh giới đến lực lượng. Không có suy nghĩ đến vừa bắt đầu liền bị tinh thần đã giết hẳn một cái, không có hẳn Mặc Kỳ đến hỗ trợ lẫn nhau, chỉ thừa xuống một cái Mặc chính, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều, điều này có lẽ cũng là vân Tiếu lựa chọn chức cường thế đánh giết một linh đến nguyên nhân thực sự. Tư Mặc chính cùng danh tự của Mặc Kỳ phía trên, vân Tiếu liền có thể đoán đến một chút bánh khỏe rồi. Không thôi phát tổ mạch chi lực mà nói, chưa hẳn liền có thể thu thập bên kia đến ngũ phẩm thần hoàn mà cao nhưng thu thập một cái tứ phẩm thần hoàng đến mặc kỳ, có lẽ hẳn nên hay là không thành vấn đề đến. Nơi này không phải là chiến linh nguyên, liền coi như là mặc cao bọn họ đối với vân tiếu có chỗ thấu hiểu, cũng không có khả năng là toàn bộ. càng hướng chi so sánh với chiến linh nguyên đến thời điểm, vân tiếu đến bây giờ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là chiếm được hẳn một cái tăng lên cực lớn. Tinh thần liền ở chỗ này bên trong bầu không khí yên tĩnh, một đạo kinh thiên động địa đến nổi sung thiên thanh âm vang vọng mà lên, chính là như vậy mặc chính chỗ phát. Buồn cười hắn mới vừa rồi còn vô cùng có lòng tin địa dùng như vậy hình lập phương, suy nghĩ đem vân tiếu đến giả thân đánh nổ đánh chúng tan thành mây khói chưa từng suy nghĩ trong chớp mắt, chính mình cái vị huynh đệ kia liền chết oan chết uổng. Trận trừng lấy trong tay của Vân Tiếu cái viên kia hình tam giác đến linh tinh, mặt chính khỏe mắt cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp nhỏ máu ra tới, như vậy thế nhưng là hắn sống nương tựa lẫn nhau đến huynh đệ sinh tử. Bên trong linh tộc, mặc dù hết sức nhiều cũng đều là cao giai linh tộc bồi dưỡng mà thành, nhưng cũng có không ít là thiên địa dựng dục mà sinh, cái loại này tiềm lực của linh tộc thường thường sẽ càng lớn hơn, cũng càng đáng giá bồi dưỡng. Vạn Ma Lâm Kỳ chính huynh đệ chính là thiên địa tạo ra mà lại là một loại cực kỳ đặc thù đến độ vật sinh ra đến linh trí, tại mới sinh thời điểm liền sản sinh hẳn hai phần linh trí, chí, cũng chính là mặc chính cùng mặc kỳ. tương đối với nhân loại đến ruột thịt cùng mẹ sinh ra, có lẽ cái loại này do thiên địa tạo ra đến hai phần linh trí, muốn càng thêm hơn tương thân tương ái, chí ít từ kỳ chính huynh đệ tu luyện có thành tựu cho tới nay, liền cho tới bây giờ chưa từng tách rời nhau ra. không có suy nghĩ đến chỉ là tới nơi này lùng bắt một cái nhân loại tiểu tử, vậy mà lại liền để cho mặc kỳ chết oan chết uổng, điều này để cho mặc chính như thế nào thừa nhận được? Cảm ứng lấy như vậy đã trải qua bị xóa đi hẳn linh trí đến hình tam giác linh tinh, mặc chính chỉ cảm giác trong lòng của chính mình vẫn vẻ, nhưng tại phẫn nộ cùng bi thương hướng tới, ở chỗ sâu trong đáy lòng của hắn đã trải qua không tự chủ được địa sinh ra một tia ý sợ hãi. Mặc Chính mặc dù là huynh đệ hai vị bên trong đến đại ca, nhưng thực lực của hắn chưa hẳn liền mạnh hơn so với Mặc Kỳ bên trên bao nhiêu. Tất nhiên đã cái nhân loại thanh niên kia có thể nhẹ nhõm đánh giết Mặc Kỳ, có phải là hay không nói rõ cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết còn hắn. Bởi vậy trong miệng của Mặc Chính mặc dù phẫn nộ phát ra tiếng, nhưng thân hình của hắn lại là không tự chủ được địa hướng về ngũ phẩm thần hoàng Mặc Cao bên kia nhích lại gần. Dường như như vậy mới có thể càng thêm hơn an toàn. Đáng chết đến, cái chỗ này cùng trên tình báo đến thực lực của tinh thần hoàn toàn không đồng dạng a. Bên này đến Mạc Cao, tâm tình tự nhiên cũng không tốt đẹp ra làm sao, xuất sư bất lợi, vừa tới liền tổn thất hẳn một thành viên đại tướng, mà lại hay là tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến Mạc Kỳ, điều này đơn giản chính là tại cắt thịt của hắn A như vậy cho dù là tại Mạc thị nhất hệ nội bộ, cũng là có cạnh tranh đến, tỉ dụ như nói điều này kỳ chính huynh đệ, chính là phụ tá đắc lực của Mạc Cao, mà lại huynh đệ hai người liên bên dưới tay, buộc phát đến sức chiến đấu không thể nghi ngờ cần mạnh. Hơn, hiện tại Mạc Kỳ đã chết, đơn độc đến một cái Mạc chính Vẹn vẹn chỉ là một cái thông thường đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn linh tộc mà thôi, sức chiến đấu giảm bất đi nhiều. Bởi vậy Mặc Cao đến đầy ngập lửa giận, toàn bộ cũng đều chú tập đến hẳn trên thân của Tinh Thần. Tinh Thần, ngươi đang chết. Khi trong miệng của Mặc Cao một câu nói kia phát ra về sau, tất cả đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều có thể cảm ứng đến, cả từ bầu trời dường như cũng đều ngầm hẳn trở lại. Vô tận đến hắc sát xương mù càn quét mà ra, phản phất muốn đem toàn bộ cả đoạn nhai sơn cũng đều bọc lại dạng. Giống như tận thế tiến đến đến trang cảnh, cũng để cho những cái kia đứng ngoài quan sát đám linh tộc lại lần nữa rời khỏi trong dạng vị trí, mà vân tiêu giờ phút này thì là ngầm đầu lên bên trong con ngươi lấp lóe lấy một tia ánh sáng nhạt. Chương 3872, nhận mệnh đi, ngươi trốn không thoát rồi. Lại là sương mù lĩnh vực sao? Ngẩng đầu lên tới đến Vân Tiếu, nhìn xem như vậy điền cuồng phun trào đến hắc sắc sương mù, lại cảm ứng lấy bên trong thân thể của mình mạch khí vận chuyển đến trì trệ, trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng như vậy đến cùng là cái thủ đoạn gì rồi. Đã từng tại chiến linh nguyên đến thời điểm, Vân Tiếu liền kiến thức qua hẳn như vậy mặc cương đến sương mù lĩnh vực, nhưng như vậy cùng thời khắc này, lĩnh vực của mặc Cao Huy năng so sánh lên tới, liền có chút tiểu vu gặp đại vu rồi một cái nhất phẩm thần hoàng đến lĩnh vực, lại như thế nào có thể cùng một tôn ngũ phẩm thần hoàng đến lĩnh vực đem so với? Chỉ ít vân tiếu tin tưởng, nếu là chính mình còn ở vào tam phẩm thần hoàng đến cấp độ, hôm nay chỉ sợ rằng muốn giữ nhiều lãnh ít. Thế nhưng đã trải qua đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đến vân tiếu, vẫn còn đang trong khoảng thời gian này đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng trung đoạn, lại đến nhìn điều này ngũ phẩm thần hoàng đến lĩnh vực thời điểm đã trải qua không có kiên kỵ lớn như thế, thậm chí vân tiếu cũng đều không có có ngay trước hết nhất thôi phát của chính mình tổ mạch chi lực, một cái ngũ phẩm thần hoàng trung đoạn đến dị linh mà thôi, còn không có có thể để cho hắn thôi phát tổ mạch chi lực đến tư cách. Nếu như nói Vân Tiếu tại Tam phẩm thần hoàng đến thời điểm cùng tứ phẩm thần hoàng đối thoại mà nói, như vậy nhất định phải được tôi phát tổ mạch chi lực, dù sao cái đó chính là thần hoàng cảnh giới đến đường ranh giới hồng câu. Thế nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua vượt qua địa hẳn cái đầu lạnh trời kia, thân thể cùng mạch khí cũng đều có hẳn một cái thối biến, thậm chí là linh hồn chi lực cũng chiếm được hẳn tăng lên cực lớn. Hắn tin tưởng dựa vào tu vi của bản thân, liền có thể có lực đánh một trận. Bất quá, tại trước lúc này, hay là trước giải quyết cái kia ra hỏa vướng chân vướng tay đi. Vân Tiếu con mắt chuyển động, cảm ứng lấy bên kia rời được có phần gần đến mặt chính vậy mà lại cũng bị bao phủ ở chỗ này hắc sát sương mù bên trong lĩnh vực thời điểm hắn lập tức trong lòng động một cái đem mục tiêu khóa chặt tại hẳn trên thân của mặt chính vân tiếu tại ta điều này cảo minh lĩnh vực bên trong liền không cần lại suy nghĩ những cái kia không thực tế đến đồ vật rồi đi bên trong hắc vụ một đạo thanh âm trầm thấp phát đem ra tới chính là lĩnh vực chủ nhân mặc cao chỗ phát mà như vậy cái gọi là đến cảo minh lĩnh vực chính là cái xương mù này lĩnh vực đến chân chính danh tự vừa nghe một cái lên tới liền để cho người sờn hết cả gãi tại bên trong lĩnh vực của chính mình mặc cao tự nhiên là cảm ứng nhạy cảm hắn ngay trước hết nhất liền đoán đến vân tiếu đến cùng muốn làm cái gì rồi bởi vậy mới âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra cái nhân loại tiểu tử này suy nghĩ vấn đề cũng quá đơn giản rồi đi tất nhiên đã mặc cao dám đem mặt chính đặt vào hắc vụ bên trong lĩnh vực như vậy liền nhất định có lòng tin cực độ điều này đã có thể bảo vệ mặt chính cũng có thể mức độ lớn nhất địa phát huy ra chiến đấu lực của mặt chính mặc dù nghe đồn cái nhân loại tiểu tử này tinh thần cũng có một môn kiếm chi lĩnh vực nhưng mặc cao đối với của chính mình cảo minh lĩnh vực không thể nghi ngờ là càng thêm hơn tự tin dù sao hắn chính là là ngũ phẩm thần hoàng đến thượng vị cường giả chỉ là mặc cao tại hô lên cái lời này đến thời điểm Đồng thời không có phát gặp lại sau tại của hắn cảo minh lĩnh vực bên trong, một đạo lực vô hình đã trải qua là lạng yên tập ra. Lại sau đó, một bộ ô quang trong nháy mắt thành hình, trong nháy mắt hóa thành hàn vạn thiên kiếm ảnh. Điều này, phát hiện trước tiên những cái kiếm ảnh này đến, vậy mà lại không phải là cảo minh lĩnh vực đến chủ nhân mặt cao, mà là đồng dạng tại bên trong lĩnh vực đến mặt chính. Khi từng đạo phong duệ chi khí tập thể đến thời điểm, hắn phát hiện chính mình vậy mà lại rơi vào một loại khác bên trong lĩnh vực. Hạ sát sương mù bên trong, có được một đoàn nhỏ ô quang không ngừng bay múa, nếu như có người đi gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện như vậy vậy mà lại là từng trôi từng trôi nhỏ bé đến ô quang kiếm gỗ. Điều này là Vân Tiếu đối với Vạn Kiếm lĩnh vực đến một loại đặc thù vật dụng. Có thể lớn có thể nhỏ lĩnh vực, chưa hẳn có thể vô hạn phóng đại, lại là có thể tại ngưng tụ về sau, khó khăn lắm đem một con người, hoặc giả nói một tôn dị linh cường giả vây khốn tại trong đó. Thời khắc này bên trong lĩnh vực có lĩnh vực, mà bị Vạn Kiếm lĩnh vực bọc lại đến mặt chính, sắc mặt không khỏi đại biến. Đặc biệt là tại mới vừa rồi Mặc Kỳ bị một chiêu đánh giết về sau, Hắn là căn bản không dám cùng cái nhân loại thanh niên kia đơn đả độc đấu. Mạc Cao, giúp ta. Cảm ứng lấy như vậy Vạn Thiên kiếm ảnh bên trong tán phát ra tới đến ý uy hiếp, Mạc Chính đã trải qua không lo được Vạn Ma Lâm tứ phẩm thần hoàng cao đoạn đến thân phận rồi, đột nhiên hét to phát ra tiếng xin giúp đỡ, làm cho gian ngoài đến đám dị linh cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng là cái nhân loại gọi là tinh thần kia tiểu tử, lâm vào Hàn Mạc Cao đại nhân đến hắc vụ bên trong lĩnh vực, làm sao trong chớp mắt lại là như vậy Vạn Ma Lâm đến Mạc Chính phát ra tiếng cầu cứu rồi đâu? Sẽ không ngay cả Mặc Cao đại nhân cũng đều không thu thập được cái tiểu tử kia đi. Trong khi bên trong một tên nhị phẩm thần hoàng mặt hiện hoàng sợ địa hỏi ra câu nói này đến thời điểm, chú có dị linh cũng đều chầm mặt rồi, không có bất kỳ một cái nào linh tộc tu giả suy nghĩ thấy được một cái nhân loại, tại trên địa bàn của linh tộc diêu võ dương ai, điều này liền giống như là một tôn dị linh đi đến nhân loại cương vực đại triển thần uy, lại không người nào có thể kiểm chế được đồng dạng. chẳng nhẽ nói thu thập một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại, thật sự chính là cần thiết phải những cái kia cao phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả xuất thủ sao? giờ khắc này rất nhiều dị linh cũng đều có chút chầm mặt, muốn biết được nơi này thế nhưng là linh giới a tôn nghiêm của linh tộc dường như cũng đều bị cái nhân loại gọi là tinh thần kia đè xuống đất hung hăng ma sát. Tinh thần, vô dụng đến, cả minh lĩnh vực bên trong, ngươi không có khả năng thành công. Liên tại lòng của chúng linh sinh thất vọng ngay khi còn đang hắc sát xương mù bên trong lại lần nữa phát ra một đạo thanh âm tự tin, làm cho tinh thần của bọn hắn chấn động, thầm nghĩ cái vị kia vạn ma lâm đến mặc cao đại nhân, quả nhiên sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ha ha, phải không? Lại một đạo thanh âm đem lan truyền ra tới, làm cho cả một đám đứng ngoài quan sát tâm tình của linh tộc lên voi xuống chó, đáng tiếc bọn họ cảm ứng chi lực không mạnh, căn bản nhìn không rõ ràng hắc vụ bên trong lĩnh vực đến tình huống hết thể chỉ có thể dựa vào đoán bên trong xương mù thượng đạo từng đạo xương mù chi thủ đột nhiên lăng không nô ra hướng về vân tiếu chỗ tới xem ra mặc cao quyết định chủ ý bắt giặc bắt vua trước chỉ cần khống chế lại hẳn tinh thần nguy cơ của mặc chính tự nhiên sẽ theo đó giải trừ Cảo minh lĩnh vực chi đó là lý do mà gọi cái danh tự này như vậy chính là nói chỉ cần những cái xương mù kia có thể xuyên thấu đối phương đến mạch khí phòng ngự liền có thể đem kỳ làn ra thậm chí là mạch khí cũng đều ăn mòn hầu như không còn như vậy có thể xem như là một loại kịch độc đặc thù lại có thể nói rằng một loại năng lượng cường hành tóm lại bất kỳ một cái nào hết đục chi khu cũng đều không có khả năng chống lại được rồi cảo Minh lĩnh vực đến ăn mọn. Mà lại Mặc Cao vào thời khắc này còn thi triển hẳn một chút thủ đoạn, những cái xương mù kia chi thủ đến uy lực, lại so sánh vũ khí thông thường ăn mọn cường hành được nhiều rồi, khẳng định có thể để cho đối phương không thể giành xuất thủ tới tới đối với Mặc Chính địch thủ. Chỉ là Mặc Cao không biết được chính là, thời khắc này đến những cái tiên ngự long kiếm ảnh, trên thực tế căn bản không phải đang bên trong khống chế của Vân Tiếu, mà là từ kiếm linh tiểu kiếm tự chủ vì đó. Hắn điều này bắt giặc bắt vua đến cách nghĩ, không thể nghi ngờ là tại trong lúc vô tình rơi vào khoảng không rồi. Giờ khắc này đến Vân Tiếu Sắc thực là vọt không xuất thủ tới lại để ý tới cao, Tại căn dặn hẳn tiểu kiếm một âm thanh về sau, hắn liền một lòng ứng phó lên những cái xương mù kia chi thủ tới, Phản phất ngàn vạn chỉ xương mù chi thủ đến xâm nhập, Vân tiếu cũng không có có chậm trễ. Dù sao điều này là một tôn ngũ phẩm thần hoàng đến lĩnh vực, một cái vô ý, còn quả thật được lật thuyền trong mương, ráng lượn tới. Vân tiếu quát nhẹ một âm thanh, ngay sau đó cánh tay phải của hắn phía trên liền la lượn lờ lấy một tầng sắc sỡ đến hòa diễm, ngay sau đó cánh tay du ra, cùng một chỉ nhanh nhất đến xương mù chi thủ giao kích tại hẳn cùng một chỗ. Suy, vẹn vẹn chỉ thời gian một hơi thở cái xương mù kia chi thủ liền là bị đốt cháy không còn một ngống lấy lửa khắp nước như vậy cho dù là điều này vụ hóa đến nước, thần chứa kịch độc đến xương mù đối với hỗn độn dung hợp tử hỏa tới nói cũng là tương đối nhẹ nhõm. ken kenken đồng thời cùng lúc đó cánh tay trái của vân Tiếu phía trên thì là tập ra một cỗ cực hạn đến băng hàn chi khí làm cho trong đó một chỉ xương mù chi thủ trong nháy mắt liền bị đông cứng đã trở thành băng tay xôn sao một âm thanh chia năm sảy bảy chỉ sau chốc lát trên thân của vân Tiếu dường như mọc ra hàng ngàn vạn chỉ cánh tay thấy được người hoa mắt hỗn loạn mà những cánh tay này đến lực lượng cũng để cho sắc mặt của mặc cao có chút khó coi Bởi vì vô luận là như vậy sạc sỡ hỏa diễm cánh tay, hay là như vậy khí tức băng hàn cánh tay, đối với những cái xương ngủ kia đến ăn mọn, cũng đều có không thể đo lường đến hiệu quả. Bất luận cái gì một chỉ xương ngủ chi thủ, chỉ cần dám tới gần quanh người của Vân Tiếu vài thước vị trí, không phải là bị hỏa diễm đốt cháy không còn một mống, liền là bị đông thành băng tay, không một cái rơi mất. Như vậy vừa đến, mà Cao suy nghĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn thu thập cách nghĩ của Vân Tiếu không thể nghi ngờ rơi vào khoảng không. Hắn chỉ có thể là dựa vào lấy cảo minh lĩnh vực tới áp chế thực lực của Vân Tiếu, chí ít tại điều này bên trong lĩnh vực chiến đấu, hắn có thể phát huy ra 12 thành đến sức chiến đấu. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền tốc chiến giải quyết nhanh đi. Mắt thấy những cái xương mù kia chi thủ giải quyết không được tinh thần, mặc cao trong nháy mắt quyết định chính mình động thủ rồi. Thân làm ngũ phẩm thần hoàng đến hắn, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tại bên trong lĩnh vực của chính mình, còn không thu thập được một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử. Muốn nghiêm túc làm thật đến rồi sao? Cảm ứng lấy hắc sắc bên trong xương mù lóe lên đến một màn kia cảm giác nguy cơ, trong lòng của Vân Tiếu cũng là một mảnh ngưng trọng. Điều này cũng là hắn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng về sau, lần thứ nhất cùng ngũ phẩm thần hoàng đến dị linh cường giả chiến đấu, mà lại cái này ngũ phẩm thần hoàng còn không phải là gian ngoài đến thông thường tu giả, mà là từ vạn ma lâm loại địa phương này ra tới đến tu giả. Vân tiếu tại không có thôi phát tổ mạch chi lực đến điều kiện tiên quyết, suy nghĩ muốn hệ đánh là thắng, hay là tương đối không dễ dàng đến. Tinh thần, nhận mệnh đi, ngươi trốn không thoát rồi. Lại một đạo tiếng quát trầm thấp từ trong miệng của mặc cao truyền ra, ngay sau đó sau lưng của vân tiếu xương mũ phung trào, phảng phất ngàn vạn xương mũ cũng đều hóa thành hẳn một đạo thân hình của mặc cao, hướng về hậu tâm của đối phương giận tập mà đi. Vận thiếu thần hồn chi lực cảm ứng nhạy cảm. Cuối cùng hay là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát được hẳn một kích trí mạng này, nhưng là tại hắn quay đầu lại tới thời điểm, chỗ kia nơi nào còn có thân ảnh của Mạc Cao. Giờ khắc này phản phất tất cả bên trong lĩnh vực đến sương mù, cũng đều có thể hóa thành thân hình của Mạc Cao, ngươi không biết được một đạo nào là hư thể, một đạo nào lại là bản thể của Mạc Cao. Nếu như là ngươi cho rằng là hư thể không tránh không né, cái sương mù kia chi thần đột nhiên biến thành Mạc Cao lời nói của bản thể, há không phải là nguy hiểm cực kỳ. Lúc này thời khắc này, vẫn thiếu không thể nghi ngờ là cảm thụ đến hẳn những cái kia lâm vào vạn kiếm lĩnh vực bên trong đến nhân tại đối mặt ngự long hư ảnh cùng ngự long bản thể ở giữa đến xoan xuy đối với mỗi một đạo công kích hắn cũng đều không thể không đánh lên 12 phần đến tinh thần tới ứng đối một tôn ngũ phẩm thần hoàng đến một kích cường lực liền coi như là nhục thân của hắn chịu rồi chỉ sợ rằng cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất tiểu kiếm tranh thủ thời gian giải quyết cái gia hỏa kia a vứt điếu cương ứng phó hẳn vài chiêu về sau cảm giác đến có chút cố hết sức liền là ở trong lòng hét lớn một âm thanh hắn biết được tiểu kiếm như vậy còn không có hoàn toàn thành hình đến linh trí có lẽ hẳn nên có thể tiếp thu đến của chính mình thúc giủ. ông quả nhiên Tại trong lòng của Vân Tiếu hét lớn về sau, một mực làm gì chắc đó đến ngự long kiếm, chợt bộc phát ra một đạo ông minh chi thành, làm cho sắc mặt của Mạc Chính bị biến, hắn cảm giác đến hẳn một loại nguy cơ chí mạng. Váp. Khi mối một đạo kiếm ảnh lăng không mà tới, Mạc Chính chính đang suy nghĩ muốn lách mình tránh né đến thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện động tác của chính mình trở nên chậm rồi, hoặc giả nói, cái chuôi kiếm kia đến tốc độ thay đổi nhanh rồi. Chương 3873, thời gian ngưng trệ. Thật âm. Xa xa cảm ứng đến bên kia biến cố đến Vân Tiếu, trong lòng cũng không khỏi cảm khái, thầm nghĩ điều này ngự long cựu Kiếm tại kiếm linh khống chế của chính mình phía dưới dường như so sánh chính mình không chế phát vung còn muốn nghĩ sao làm vậy được nhiều ai chỉ bất quá tương đối tới nói tiểu kiếm như vậy còn chưa thành thục đến linh trí đồng thời không có có vân tiếu thi triển ra nhiều như thế đến biến hóa chính là đơn giản đến ngự long tiểu kiếm. bất quá lúc này thời khắc này khi tập tâm một chiêu này thi triển mà ra đến thời điểm ngự long kiếm tốc độ của bản thể trong nháy mắt tăng mạnh mà nhìn tại địch nhân trong mắt của mạc chính thì là động tác của chính mình trở nên chậm rồi Soạn. nói thì chậm xảy ra thì nhanh vẹn vẹn chỉ là một lần như thế đơn giản đến tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng liền để cho vận mệnh của mặc chính chú định. Một đạo âm thanh vang nhẹ phát ra về sau, cái vị này vạn ma lâm cường giả đến linh tinh, cũng đều bị ngự long kiếm nhọn cho trực tiếp choi hẳn ra tới. Không, ta không cam tâm. Một đạo tiếng giống gầm thét từ hắc sát xương mũi bên trong lĩnh vực đem lan truyền ra tới, trước mặt mọi người nhiều vây xem dị linh nghe ra đạo thanh âm này thuộc về chủ nhân về sau, sắc mặt cũng đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, một trái tim càng là kinh nghi bất định. Mặc Chính, chỉ sợ rằng là không có nữa. Một tôn tam phẩm thần hoàng đến sắc mặt cực độ nghiêm trọng, từ cái đạo kia dừng lại im bặt đến tiếng gầm thét bên trong, hắn có thể nghe ra là Mặc Chính chỗ phát. Mà tại xương ngủ bên trong lĩnh vực, hắn vì sao sẽ phát ra tuyệt vọng như vậy đến tiếng giống đâu? Nhất định là cái kia vạn ma lâm đến cường giả, hứng chịu hẳn nguy cơ chí mạng, bằng không sẽ không tuyệt vọng như vậy. Thế nhưng như vậy chính là là tại Mặc Cao đến Cảo Minh lĩnh vực bên trong a, cái nhân loại thanh niên kia, đến cùng là làm được bằng cách nào một bước này đến? Lên thượng. Hỗ trưởng, nếu như nói ra ngoài đến những cái kia linh tộc tu giả, chỉ là chấn kinh cùng tò mò mà nói, như vậy với tư cách là Cảo Minh lĩnh vực đến trưởng không giả, Mặc Cao đã trải qua là nhìn ra khỏi một chút máy khoẻ, trong lòng không khỏi nhắc lên hẳn Kinh Đào Hải Lãng. Kiếm Linh vậy mà lại là kiếm linh mặc cao chính là là từ vạn ma lâm mà tới kiến thức tự nhiên là so sánh những cái kia ra ngoài đến thông thường linh tộc tu giả cao hơn rất nhiều vẹn vẹn chỉ là trong một cái chớp mắt liền suy nghĩ đến hẳn một vài thứ đồ bởi vì tinh thần giờ phút này rõ ràng tại công kích của chính mình phía dưới úc còn không mang nội mình ốc, làm sao khả năng phân đến ra tâm tư đi đánh giết mặc chính ở bên kia đem hết thể độ khả thi cũng đều bài trừ về sau như vậy liền chỉ thừa xuống một cái khả năng rồi như vậy cho dù mặc chính đối với cái suy đoán này vạn phần không tin lại không phải do hắn quyết định không tin một trôi có thể diễn sinh ra khí linh đến vũ khí chỉ sợ rằng tại toàn bộ cả ly nguyên giới cũng đều là khó có thể kiếm được đến thượng cổ thần khí. Theo Mặc Cao từng biết, như vậy cho dù là ly giới đại danh đỉnh đỉnh đến thập đại thần khí, cũng có nhiều hơn một nửa không có sinh ra khí linh. Cái chôi kiếm kia đến cùng là vũ khí gì? Giờ khắc này Mặc Cao thật sự chính là muốn phát điên rồi, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đối với một chôi kiếm đến không hiểu rõ, vậy mà lại liền để cho vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàn Mặc Chính chết oan chết uổng, hắn không cách nào tiếp nhận cái kết quả này. Thế nhưng là Mặc Chính linh tinh cũng đều bị chói ra tới rồi, còn bị kiếm linh kia thuận tay xóa đi hẳn linh trí, Mặc Cao liền coi như như thế nào không muốn tiếp nhận Điều này cũng là đã trải qua sự thực phát sinh. Cái nhân loại này nhất định phải chết. Kỳ chính huynh đệ đến liên tiếp bỏ mình, làm cho trong lòng của Mạc Cao cũng đều sinh ra một tiêu bất an cực độ. Dường như cùng đẳng cấp đến linh tộc tu giả, như vậy cho dù là từ vạn ma lâm cái loại này đỉnh tiêm thế lực ra tới đến cường giả, cũng căn bản không phải là nhân loại tiểu tử kia đến đối thủ. Nguyên bản Mạc Cao hay là có chút lưu thủ đến, bởi vì vạn ma lâm đến mệnh lệnh là bắt sống tinh thần, một cái chết mất đến tinh thần, tự nhiên là không có một cái sống đến tinh thần đáng đến rồi. Mà lại mà Cao mong muốn nhất đến hay là cái danh ngạch mặc chỉ kia, một khi đem Vân Tiếu đánh giết, tiểu khen thưởng này không thể nghi ngờ liền không còn nữa. Về phần những cái phần thưởng khác, với tư cách là ngũ phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm cường giả, cũng hoàn toàn không phải là nhất định không lấy được. Thế nhưng là lúc này thời khắc này, Mặc Cao chưa hề có thời khắc này, như thế này có như thế sát ý điên cuồng. Bởi vì hắn rõ ràng địa biết được, nếu như là thật sự để cho cái nhân loại tiểu tử này đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, chính mình tuyệt đối không có khả năng là đối thủ, thậm chí là không có có may may sức hoàn thủ. Tốt vào đúng lúc này Vân Tiếu còn chỉ là tứ phẩm thần hoàng cũng may đối phương đã trải qua lâm vào hẳn của chính mình cảo minh lĩnh vực bên trong thừa dịp cái cơ hội này đem kỳ đánh giết lúc này mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hận ngươi hết sức muốn giết ta hiện tại trong lòng của mặc cao điên cuồng sát ý bay vọt đến đồng thời bên trong hắc vụ đến cái nhân loại thanh niên kia bỗng nhiên hỏi rõ mở miệng nói ra ngay sau đó trong mắt của mặc cao liền là ấu quang lấp lóe ngươi thật giống như quên rồi ta cũng có lĩnh vực đến thanh âm của vân thiếu tiếp tục truyền tới làm cho trong lòng của mặc cao chợt dùng mình một cái sau đó hắn liền cảm ứng đến chính mình vô số hắc sắc bên trong sương ngủ chính đang tại bị từng đạo từng đạo ấu quang tràn ngập dường như chiếm không được thượng phong quá lớn Lúc trước đến Vân Tiếu, chính là là lợi dụng khống chế của tiểu kiếm, trực tiếp vừa đem Vạn kiếm lĩnh vực bao phủ tại hẳn trên thân của Mạc Chính, mục đích chính là chỉ bởi vì nhanh chóng đánh giết cái này Vạn Ma Lâm đến tứ phẩm thần hoàng. Tiểu kiếm cũng không có có để cho hắn thất vọng, trong khi đem Mạc Chính đánh giết về sau, đã là lắp mình biến hóa một cái, hóa thành hẳn một mảnh cực lớn đến Vạn kiếm lĩnh vực, cũng như vậy cái gọi là đến khô héo lĩnh vực suy nghĩ đến chống lại lên tới. Mặc dù tu vi của Vân Tiếu thấp hẳn một bậc, nhưng cái lĩnh vực này uy năng lại là không sai biệt nhiều, hai triệt tiêu lẫn nhau về sau, Vân Tiếu đối mặt đến cũng chỉ là một cái ngũ phẩm thần hoàng đến Vạn Ma Lâm cường giả mà thôi. Mới vừa rồi loại kia cảm giác bị áp chế trong nháy mắt tan thành mây khói, mà Mặc Cao loại kia như cá gặp nước đến cảm giác cũng là lặng yên biến mất, làm cho cái này Vạn Ma Lâm sắc mặt của Cường Giả biến thành âm trầm vô cùng. Nếu như nói Mặc Cao trước đó còn có niềm tin tuyệt đối đem Vân Tiếu thu thập mà xuống mà nói, như vậy hắn giờ phút này liền không có lớn như vậy đến lòng tin rồi, thực sự là thủ đoạn của cái tiểu tử này quá tầng tầng lớp lớp rồi. Mà lại theo Vạn Ma Lâm chiếm được đến tình báo, cái nhân loại tiểu tử này còn nắm giữ chứ cường hãn bao nhiêu đến tổ mạch chi lực, một khi thôi phát những cái này tổ mạch, thực lực sẽ còn càng lên một tầng lầu cao hơn. Vạn vật đều khô héo. Trong lòng những ý nghĩ này chuyển qua về sau, Mặc Cao không đợi Vân Tiếu ra tay, đã là hét to một âm thanh, đồng thời vô tận đến hát sắc bên trong xương ngủ, liền là tập ra một cỗ lực lượng đặc thủ. Khi cỗ lực lượng này bộc phát mà ra về sau, ngoại vi đến những cái kia đứng ngoài quan sát linh tộc các tu giả, cũng đều là kinh hãi phát hiện, toàn bộ cả đoạn Nhai Sơn đến Sinh Cơ, dường như cũng đều tại giờ khắc này bị sinh sinh ma diệt. Những cái kia lớn lên tại đoạn Nhai Sơn đến cây thân gỗ hoa cỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không héo, cuối cùng hóa thành một bộ bột phấn, tiêu tán tại bên trong không khí, cũng để cho tất cả tu giả đứng ngoài quan sát cũng đều là lòng sinh hoàng sợ cũng chính là bọn họ rời được xa như vậy, nếu không phải vậy thì tại cái loại tử khí kia đến ăn mòn phía dưới, căn bản liền kiên trì không được một thời ba khắc, như vậy cho dù là tam phẩm thần hoàng đến cường giả cũng không được. Toàn bộ cả đoạn Ngai Sơn cũng đều phảng phất bao phủ tại một mảnh âm u đầy tử khí bên trong, ngay cả phát ra tới đến lực lượng cũng đều là lợi hại như thế, như vậy bên trong lĩnh vực đứng núi chịu sáo đến cái nhân loại thanh niên kia, lại sẽ là cái dạng hạ tràng gì đâu. Xem ra mặc Cao đại nhân là động đậy chân rồi. Một tên tam phẩm thần hoàng mặt hiện cảm khái, lời ấy vừa ra, làm cho linh tộc ở bên cạnh nhóm lao sư cũng đều là hơi khẽ gật đầu thầm nghĩ chết hẳn hai cái vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng cường giả mà cao không phát cuồng mới là lạ đâu những cái này vâng từ khí hắc vụ bên trong lĩnh vực vân tiếu tự nhiên cũng có thể cảm ứng đến những cái xương mù kia đến biến hóa hắn giơ tay lên tới nhìn xem trên cánh tay của chính mình đến một cọng lông tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành hẳn cơm trắng chi sắc trong lòng cũng không khỏi chợt dùng mình một cái mà vân tiếu vào thời khắc này linh hồn thần nhãn mở ra bất ngờ là thấy được như vậy mới vừa rồi khí thế phân chấn đến mặt cao tóc đen đầy đầu cũng đều chợt nhìn một nửa trong lòng lại lần nữa động một cái thầm nghĩ lực lượng như vậy buộc phát ra tới cũng không phải là không, có đại giới đến. Sự thật xác thực như như Tiểu Mã Vân thiếu nghĩ tới, thời khắc này cả Minh lĩnh vực bộ phát ra tới đến cái loại này đặc thù từ khí, là dùng sinh mệnh lực của Mạc Cao làm làm đại giá, đối thủ thời gian kiên trì càng lâu, sinh mệnh lực của hắn liền tổn thất được càng nhiều. Điều này là một loại bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo đến thiên phú kỹ, nghiêm ngặt lại nói tiếp là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng uy lực lại là cực kỳ cứng hãn. Đông dạng tới nói, địch nhân giả yếu tốc độ, tuyệt đối so sánh mặc Cao cái chủ nhân này sinh mệnh trôi qua đến tốc độ nhanh hơn nhiều nhiều nhất mười hơi thở đến thời gian, đối thủ liền sẽ hóa thành một bộ xương khô lại không sinh cơ. Đặc biệt là đối với một chút nhân loại tu giả thi triển đến thời điểm, có thể để cho đối phương trong nháy mắt giả mua mấy chục năm. Trong cơ thể của địch nhân đến sinh cơ, cũng sẽ lấy những cái kia hắc sắc xương mù vì chất môi giới, truyền về trong cơ thể của Mặc Cao, trở thành hắn khôi phục sinh cơ đến chất dinh dưỡng. Đừng nhìn thời khắc này, đầu tóc của Mặc Cao cũng đều trận nhìn một nửa, nhưng chỉ cần hắn có thể hấp thu những cái kia từ trên người của Vân Tiếu truyền về đến lực lượng, liền có thể một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong. Điều này thực là một môn cực kỳ lợi hại kinh khủng đến thiên phú kỹ. Ân. Thế nhưng mà liền tại sau đó một khắc, khi Mạc Cao nhìn xem Vân Tiếu mấy căn đầu tóc biến thành sẩm trắng, mắt thấy liền muốn càng ngày càng nghiêm trọng đến thời điểm, hắn lại phát hiện hẳn một chút để cho người ngạc nhiên sự tình. Ngay tại trong một khắc này, quanh người của Vân Tiếu đến thời gian phảng phất cũng đều đứng im hẳn trở lại, đầu tóc của hắn cũng không có có lại trắng ra. Như vậy liền phảng phất một cái không gian độc lập, lại giống là một cái độc lập đến thời gian phạm vi, để cho Mạc Cao trăm mối vẫn không có cách giải. Vô tận đến hắc vụ tử khí, tại ăn mòn đến quanh người của Vân Tiếu đến thời điểm, cũng đều biến thành ngừng lại, một màn như thế thực sự là để cho mặc cao khó có thể thấu hiểu, điều này đến cùng là như thế nào làm được đến. hắc hắc, trệ vũ một chiêu này, còn quả thật là dùng tốt ta. có lẽ chỉ có vân tiếu chính mình mới biết được chính mình vào thời khắc này có thể duy trì cái trạng thái như vậy, chính là là ngự long kiếm thức thứ bảy trệ vũ hiền uy, đem quanh người của hắn đến thời gian trôi qua cũng đều cố định tại chỗ, mà lại trệ vũ một chiêu này định trụ đến chỉ là quanh người của vân tiếu đến thời gian trôi qua, đối với bản thân hắn lại là không hề có chút ảnh hưởng nào, cũng chính là nói bị trệ lại đến, chỉ có những cái kia suy nghĩ muốn ăn mòn của hắn tiểu tụy tử khí điều này là Vân Tiếu tại tu luyện thành công Trệ Vũ một chiêu này về sau lần thứ nhất tại trước mặt người khác thi triển hiệu quả để cho hắn cực kỳ hài lòng mà truyền thuyết này chỉ có Thần Đế cường giả mới có thể khống chế đến thời gian lĩnh vực như vậy cho dù mặc cao là từ vạn ma lâm ra tới đến cường giả trong lúc nhất thời cũng là không thể lý giải Trệ Vũ một chiêu này thế nhưng không chỉ vẹn vẹn là phòng thủ đơn giản như vậy tại suy nghĩ trong lòng của Vân Tiếu động đậy ở giữa kiếm linh tiểu kiếm khống chế đến ngự long kiếm bản thể đã trải qua là ngay trước hết nhất hướng về mặc cao lặng yên đánh tới ngự long phi ẩn, ẩn tàng tại vạn thiên kiếm ảnh bên trong căn bản không có để cho mặc cao có mảy may đến hoài nghi. Hán thời khắc này hoàn toàn đắm chìm tại hẳn bên kia hoàn toàn không có động tĩnh đến nhân loại thanh niên trên thân, suy đoán lấy khả năng xuất hiện đến tình huống. Bá. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, ngữ Long kiếm ô quang chợt lóe lên một cái, một vệt nóng bỏng trong nháy mắt xuất hiện ở. Rốt cục để cho Mặc Cao phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không khỏi đại biến. Thế nhưng mà liền tại Mặc Cao đột nhiên giật mình, suy nghĩ muốn lách mình tránh qua như vậy đạo cổ quái đến nóng bỏng tiếng ảnh thời điểm, lại là đột nhiên phát hiện chính mình không động đại hiểu rõ, dường như toàn bộ cả không gian cũng đều tại trong chớp nháy này ngưng trệ hẳn lên tới. Chương 3874, linh giới muốn luận rồi. Điều này vâng, thời gian bị pháp, thằng cho đến chính mình tự mình trải nghiệm hẳn thời gian ngưng trệ, cái vị này vạn ma lâm gia tới đến ngũ phẩm thần hoàn cường giả mà cao, mới rốt cục về sau tự hiểu tự ngộ ra điều ý thức đến hẳn một chút sự thật, trên mặt của hắn tràn đầy là vẻ không dám tin tưởng. Không, không có khả năng, chỉ có thần đế cường giả mới có thể khống chế thời gian, ngươi chỉ là cái tứ phẩm thần hoàng, làm sao khả năng làm được đến? Nhưng là sau đó một khắc, Mạc Cao dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, trong lòng điên cuồng gào thét, lại là vô luận như thế nào cũng nói không ra lời tới, bởi vì tại thời gian ngưng trệ phía dưới, Hắn căn bản liền không cách nào mở miệng nói ra. Thế nhưng Mạc Cao cũng hoàn toàn không phải là những cái kia gian ngoài đến thông thường linh tộc tu giả, hắn có được vạn ma lâm đến vạn năm truyền thừa, đạt tới ngũ phẩm thần hoàng đến hắn, lại được ban cho họ là mặc, tự nhiên có tư cách dở xem một chút bí ẩn cổ tịch. Đã từng tại một vốn dĩ miêu tả tinh nguyệt thần đế đến cổ tịch phía trên, Mạc Cao đã từng gặp qua liên quan tới thời gian ngưng trệ đến cách nói, cũng nhấn mạnh miêu tả chỉ có đạt tới thần đế cấp bậc đến cường giả, mới có thể ảnh hưởng thời gian. Thần hoàng cường giả nhiều nhất chỉ có thể trưởng khống không gian chi lực, lực lượng thời gian đã trải qua là một cái lĩnh vực khác đến đồ vật rồi có lẽ cũng chỉ có đem thời gian cùng không gian kết hợp lẫn nhau đến thực hạn mới có thể chân chính đột phá đến thần đế cấp bậc đi đương nhiên những cái này cũng đều là vạn ma lâm cổ lao suy đoán của cường giả dù sao bọn họ cũng đều không có có nghiên cứu ra phương pháp khống chế thời gian như vậy cũng là bọn họ cảnh giới nằm mơ cũng mong ước mặc cao cho tới bây giờ liền không có suy nghĩ qua chỉ là tới bắt một cái nhân loại người trẻ tuổi vậy mà lại liền tại trên thân cái nhân loại này thấy được hẳn khống chế đối với thời gian vô luận mặc cao như thế nào không bằng lòng tí tưởng thời khắc này thân hình của hắn đến nương trệ cũng đều tại tỏ rõ lấy tất cả những thứ này cũng đều là thật sự chính là Hắn ngoại trừ không có thể động tác bên ngoài, tư duy hay là có đến, như vậy chính là thời gian ngưng trệ. Như thế nói đến mà nói, mới vừa rồi cái chết của mặt chính, chính là là thời gian già tốc rồi sao? Bên trong đầu góc điện quang thạch hỏa lóe lên một chút ý niệm trong đầu, mới vừa rồi cảm ứng phía dưới không thể thấu hiểu đến một màn, cũng bày biện tại hẳn đầu góc của Mặc Cao, hắn phát hiện chính mình dường như là phát hiện hẳn một cái thiên đại bí mật ta cái nhân loại tiểu tử này trên thân, có chuyện liên quan tới Thần Đế Đại Đạo đến bí mật. Điều này chính là Mặc Cao tại ở giữa cái khoảnh khắc này đến phát hiện, hắn tin tưởng nếu là chính mình đem cái phát hiện này truyền về Vạn Ma Lâm, chỉ sợ rằng sẽ gây nên chấn động lớn. Đại ma lão để cho ta nhất định muốn bắt sống tinh thần, sẽ không là bởi vì cái này đi. Giờ khắc này Mặc Cao suy nghĩ hẳn hết sức nhiều, hắn kỳ thật cũng biết được tinh thần chỉ là Vân Tiếu đến dùng tên đến giả, nhưng là Vân Tiếu thân mang huyết nguyệt giác đến sự tình, cũng chỉ có một chút vạn ma lâm cao tầng mới biết được, chỉ ít hắn cái này ngũ phẩm thần hoàng là không cảm kích đến. Như thế thứ nhất, thân làm vạn ma lâm người cầm quyền đến đại ma lão, vì sao sẽ coi trọng như vậy một cái nhân loại tiểu tử? Như vậy liền có lý thế, nhưng ý theo rồi. Nói không chừng những bí mật này, đại ma lão bọn họ đã sớm biết được rồi. Thế nhưng là đại ma lão, ngươi vì cái gì không trước nói cho ta biết ta? Những ý niệm trong lòng này thay đổi thật nhanh mà qua, nhưng Ngự Long Kiếm lại là không có có chút mảy may do dự nào, trực tiếp một kiếm đâm xuống. Tại cái thời khắc sống còn này, tâm thần của Mặc Cao không khỏi biến thành cực độ ưu ái. Trên thực tế Ngự Long Trệ vũ một chiêu này, mặc dù là thời gian ngưng trệ núi tiên, nhưng tại đối với Mặc Cao cái loại này ngũ phẩm thần hoàng cường giả thi triển đến thời điểm, thời gian ngưng trệ chỉ sợ rằng ngay cả một cái hô hấp cũng đều không có có. Thế nhưng mà Cao Thủ chi tranh, thời gian một hơi thở đã trải qua có thể làm hết sức nhiều chuyện rồi. Liên tỷ dụ như nói thời khắc này, Mặc Cao vội vàng không kịp chuẩn bị đến thân hình hơi ngưng lại. Tại Ngự Long kiếm đến sắc bén phía dưới, kết cục đã được quyết định từ lâu. Thời khắc này người mà Mặc Cao hơn nhất, thế mà lại không phải là Ngự Long kiếm, cũng không phải là cái kia khống chế Ngự Long kiếm đến nhân loại, mà là đem hắn phái ra bắt lại Vân Tiếu đến Đại Ma lão. Hắn biết được Đại Ma lão khẳng định là biết được Vân Tiếu nội tình đến, cũng biết được kỳ thân mang thần đế đại đạo đến bí mật, khả năng làm cái gì không nhắc nhở chính mình thoáng một phát đâu. Nếu như sớm biết được đối phương có thần kỹ như thế, Mặc Cao liền sẽ sớm làm chuẩn bị, mặc dù như vậy chưa hẳn hữu dụng, thế nhưng chí ít bảo vệ lại một cái đầu tính mạng này có lẽ hẳn nên là nhiều hẳn mấy phần cơ hội. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì cũng đều đã trải qua một rồi. Tại Mặc Cao khôi phục tự do đến trong một cái chớp mắt kia, ngữ Long kiếm đến mũi kiếm đã trải qua là từ hậu tâm hắn cắm vào, sau đó lúc trước ngực mang đem ra tới, đỡ đòn một mai chính đang tại thuế biến đến hát sắc linh tinh, cái đó chính là của ta linh tinh. Điều này có lẽ là Mặc Cao hình người chi nhang thấy được đến cuối cùng một màn. Lại sau đó, một đạo phong duệ chi khí từ bên trên một kiếm bộc phát mà ra, trực tiếp xóa đi hẳn hắn cuối cùng đến linh trí, làm cho hắn lâm vào hẳn một mảnh hắc ám hằng bên trong. Đến lúc này, cái này vạn ma lâm đến ngũ phẩm thần hoàng cường giả liên là tại không hiểu thấu như thế đến một chiều phía dưới thân tử đạo tiêu liền ngay cả vân tiếu cũng đều có chút không có liệu đến tâm trí của kiếm linh dường như biến thành càng ngày càng cao rồi tiểu kiếm làm được xinh đẹp vân tiếu cũng không tiếp từ ngữ khán ngợi khi tiếng nói của hắn hạ xuống về sau ngữ long kiếm ong địa một âm thanh bay đến trước mặt của hắn nâng thuộc về mặt cao đến linh tinh phản phất tại tranh công đồng dạng vân tiếu nhận lấy hắc sắc linh tinh cũng không khỏi có chút sốt sịn thầm nghĩ tại không thôi phát tổ mạch chi lực đến dưới tình huống nếu như là không có chạy vũ một chiêu này sợ sợ rằng muốn thu thập xong hết mặt cao còn phải tốn hao gấp 10 đến khí lực bá bá theo lấy thân thể của mặc cao chết vô tận đến xương mù lĩnh vực cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán mở ra lộ ra hẳn trong đó bên trong một cái gầy gò đến hắc y thanh niên tay nâng lấy một mai hắc sắc linh tinh mặc cao chết rồi sao đằng xa đến vô số linh tộc các cường giả cũng đều là sững sờ địa nhìn xem cái tia tay nâng linh tinh đến nhân loại thanh niên trong lúc nhất thời cũng đều không có nói lời nào dường như vẫn còn đang tiêu hóa cái sự thật này mang tới đến kinh hải thế nhưng là bọn họ cũng đều có thể cảm ứng được rõ ràng cái viên kia hắc sắc bên trên linh tinh chính là vạn ma lâm ngũ phẩm thần hoàn khí tức của mặc cao Điều này để cho bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải, cái vị kia vì cái gì sẽ chết? Như vậy thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng, mà tinh thần bất quá là tứ phẩm thần hoàng, mà lại là trung phẩm thần hoàng đến nhất trọng nhỏ trên lệnh cảnh giới, vì cái gì còn có thể chết tại cái nhân loại thanh niên kia đến trong tay. Hắc vụ bên trong lĩnh vực đến một màn, không có bất kỳ một cái nào ra ngoài đến dị linh có thể thấy được, mà tứ phẩm thần hoàng nghịch phạt ngũ phẩm thần hoàng đến sự thật liền bày tại trước mắt, không phải do bọn hắn quyết định không tin. Cái thời điểm nào một cái nhân loại hạ vị giả, cũng có thể vượt cảnh giới đánh giết linh tộc cường giả rồi. Tại phía dưới cảnh giới trên lệch như vậy, như vậy cho dù là linh tộc có lẽ hẳn nên cũng làm không đến một bước này đi. Một mực từ xưa tới nay, cùng đẳng cấp đến tu vi đẳng cấp phía dưới cũng đều là linh tộc muốn chiếm cứ tuyệt đối ưu thế đến, không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại ngược lại hẳn qua tới, mà lại là tuổi khô lạp hủ như thế. Thời khắc này khoảng cách mặc cao thi triển hấp vụ lĩnh vực mới đi qua bao lâu, có một nén hương thời gian sao? Ở chỗ này không đến trong thời gian một nén hương, sương ngủ bên trong lĩnh vực, đến cùng phát sinh hẳn cái gì? Mặc kệ nói như thế nào, mặc kệ hôm nay đến cùng có phải là hay không cái nhân loại thanh niên kia đại chiến thần uy? Bọn họ những cái này, đoạn nhai sơn đến linh tộc các tu giả, cũng đều mắt thấy hẳn một trận kỳ tích. Linh Giới, muốn loạn rồi. Thậm chí một tên nhị phẩm thần hoàng còn phát ra cảm khái như vậy, ngay tức khắc dẫn tới đếm đạo ánh mắt phẫn nộ, cái tinh thần kia thế, nhưng là nhân loại, điều này không phải là lớn lên người khác chí khí tiêu diệt uy phong của chính mình sao? Thấy được mấy đạo ánh mắt lăng lệ bắn ra qua tới, điều này nhị phẩm thần hoàng có chút ngượng ngùng không dám lại nói thêm nữa. Thế nhưng là mặt khác đến những cái kia linh tộc các tu giả cũng đều không có nói lời nào, có lẽ bọn họ cũng đồng dạng có được cách nghĩ như vậy đi. Bây giờ đến Linh Giới, đã trải qua bởi vì tinh thần đến đến nơi mà nhấc lên hẳn cực lớn đến sóng gió. Vạn Ma Lâm đến treo thưởng chính là cái sóng gió này đến đầu mượn, mặc chi đến danh ngạch ban thưởng cũng siêu việt hẳn hết thảy. Nguyên bản những cái này linh giới đến linh tộc các tu giả cũng hoàn toàn không phải biết được cái tinh thần kia đến cùng là thần thánh phương nào, vì sao sẽ chiếm được Vạn Ma Lâm coi trọng như vậy? Trên người của hắn đến cùng có chút cái bí mật gì? Thẳng cho đến hôm nay lúc này, khi cái nhân loại gọi là tinh thần kia thanh niên lấy thế tuổi khô lạc hủ liên sắt Vạn Ma Lâm ba đại cường giả, thậm chí bao quát một cái ngũ phẩm thần hoàng cường giả thời điểm, bọn họ mới rõ ràng Vạn Ma Lâm đến coi trọng cũng không phải không có lựa thì sao có khói một cái có thể lấy tứ phẩm thần hoàng đến tu vi địch sát ngũ phẩm thần hoàng vạn ma lâm người của mạc cao loại sát thực không thể để cho kỳ sống tại trên đời này chuyện này đối với với toàn bộ cả linh tộc cũng đều có uy hiếp vô cùng lớn chúng linh cũng đều có thể tưởng tượng chiếm được một khi thật sự để cho địa tinh thần đột phá đến cao phẩm thần hoàng thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến cấp độ thử hỏi toàn bộ cả cựu long đại lục phía trên còn có kẻ nào có thể là đối thủ của hắn ngắn ngủi đến một trận vây công chiến đấu lại là lấy tinh thần đến phản sát mà kết thúc điều này để cho tất cả linh tộc cũng đều thấy được hẳn tinh thần đến vô hạn tiềm lực như vậy chỉ sợ rằng so sánh nhân loại ba đại đỉnh tiêm thế lực chi chủ còn muốn có uy hiếp một chút đi cái tin tức này nhất định phải được truyền ra ngoài rất nhiều vây xem linh tộc đối mặt hẳn liếc mắt một cái cũng đều từ bên trong trong mắt của riêng phần mình thấy được hẳn một kia tương đồng đến ý tứ như vậy chính là muốn đem cuộc chiến hôm nay đến kết quả chuyển khắp linh giới đến phố lớn ngõ nhỏ để cho mỗi một cái linh tộc cũng đều biết được nhân loại kia sự khủng bố của tinh thần cùng uy hiếp ôi trao các ngươi vậy mà lại còn ở ngay tại cái nơi này xem kịch chơi vui sao Thế nhưng mà liền tại rất nhiều linh tộc bên trong đầu góc của tu giả ý Niệm trong đầu hỗn loạn ngay khi còn đang, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ đằng xa truyền tới, làm cho trong lòng của bọn hắn rung một cái, dường như là phát hiện hẳn một cái không ổn đến sự thật. Tất nhiên đã suy nghĩ xem kịch, như vậy liền cũng đều đừng đi rồi. Khi lại một đạo âm thanh lạnh lùng sau khi truyền ra, tất cả linh tộc đều hoàn toàn biến sắc, ngay sau đó trước người của bọn hắn đến bên trên bầu trời, liền xuất hiện hẳn vô số đạo bay múa đến ô quan kiếm gỗ. Vạn kiếm lĩnh vực. Giờ khắc này Vân Tiếu Thi triển đến, bất ngờ chính là như vậy không có gì bất lợi đến Vạn kiếm lĩnh vực. Sơ tại mới vừa rồi đánh đã đá giết hẳn mặc cao đến thời điểm. Hắn liền đã trải qua để cho tiểu kiếm tiến vào phi ẩn trạng thái, đem cả một đám vây xem đến linh tộc tu giả, vây kín mít tại hẳn bên trong vạn kiếm lĩnh vực. Nếu như nói vân tiếu trước đó vẫn còn đang cố ý ngụy trang thân phận của chính mình mà nói, như vậy thân phận bây giờ tất nhiên đã đã trải qua bại lộ, như vậy hắn liền chỉ có thể làm một chuyện rồi, như vậy chính là giết linh diệt khẩu. Vân tiếu thế nhưng còn đối với đoạn nhai sơn bên trong đến cảm ứng có chút hứng thú đâu, nhất thời nửa khắc có lẽ hẳn nên cũng đều sẽ không rời đi đoạn nhai sơn. Nếu như là để cho những cái linh tộc này ra ngoài trắng trợn tuyên dương, chính mình nơi nào còn có thể thanh tĩnh, mà lại nơi này là linh giới cũng không chỉ vẹn vẹn là bốn đại đỉnh tiêm thế lực có cường giả, một khi dẫn tới chung quanh đây đến lục phẩm thần hoàng, thậm chí là cao phẩm thần hoàng đến cường giả, như vậy hắn không thể nghi ngờ là ngay cả thoát thân cũng đều sẽ biến thành cực kỳ khó khăn. Bởi vậy vân tiếu căn bản không có quá nhiều đến do dự, bọn gia hỏa này mới vừa rồi không đi, vậy mà lại còn dám ở ngay tại cái nơi này xem kịch, điều này không thể nghi ngờ là thật đúng với lòng hắn mong muốn, chỉ có thể đoán những dị linh này tự mình xuôi xẻo rồi. Thẳng cho đến bạn kiếm lĩnh vực ba phủ, vô tận đến phong duệ chi khí bộc phát mà ra sau, rất nhiều linh tộc tu giả cũng đều là như cha mẹ chết. Đồng thời tại chỗ sâu trong đáy lòng, bay vọt lên hối hận cực độ. Chương 3875, một tên cũng không để lại. Tinh thần. Đại nhân, ta mạch hồng đối với Thiên Phát hệ, chuyện ngày hôm nay tuyệt sẽ không từ trong miệng của ta lưu truyền ra ngoài nửa cái chữ, nếu như lời thế này, Thiên kiếp giáng lâm, nhất định dạy ta hôi phi yên diệt. Hiện tại rất nhiều lòng của dị linh sinh sợ hãi cùng hối hận thời điểm, một đạo thanh âm đột nhiên từ bên trong vạn kiếm linh vực lên, làm cho một chút dị linh tu giả đem đến miệng đến tiếng mắng lại nuốt đáp lại trong bụng. Tất cả mọi người đem ánh mắt bắn ra đi qua gặp nói chuyện đến quả nhiên là trước đó cùng tinh thần cùng một chỗ tới đoạn nhai sơn đến mạch hồng, mà mạch hồng giờ phút này một mặt vẻ cung kính, làm cho không ít dị linh cũng đều lòng sinh kinh thượng. mà lại mạch hồng tại lập xuống thiên kiếp thề độc đến đồng thời, còn đối với cái nhân loại thanh niên kia dùng hẳn tôn sương, chuyện này đối với với một tên cao quý đến linh tộc tới nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã hổ thẹn. càng huống chi nơi này là linh giới a, cái thời điểm nào tại linh tộc địa bản của chính mình phía trên, cũng cần thiết phải đối với một cái nhân loại ăn nói khép nép như thế này rồi sao? đơn giản chính là tại ném linh tộc mặt của tu giả. Thế nhưng lúc này rất nhiều trong lòng của linh tộc mặc dù khinh thường, lại tất cả đều không có nói lời nào. Bọn họ cũng đều suy nghĩ muốn nhìn xem một chút, như thế định loạt đến Mạch Hồng, tại lập xuống thiên kiếp thể độc về sau, có thể hay không thật sự chính là giữ được một đầu tính mệnh. Một chút dị linh càng là cảm thấy tính toán, nếu như là thật sự chính là có thể dùng phương pháp như vậy giữ được tính mạng, như vậy nhất thời đến khuất nhục cũng không đáng kể chút nào. Đừng nhìn cái nhân loại gọi là tinh thần kia hôm nay ngông cuồng tự cao tự đại, nhưng tất nhiên đã tới Hàn Linh giới, tất nhiên sẽ có linh tộc cường giả ra mặt đem chi thu thập, dụ như Vạn Ma Lâm. Đến hẳn cái thời điểm đó, Hôm nay nhận lấy đến những cái này, đục nhã cũng đều có thể tan thành mấy khói, chắc hẳn còn lại mấy cái bên kia chỉ bởi vì sống sót đến ra hỏa, cũng sẽ không đem chuyện mất thể diện như thế cầm ra ngoài trắng trận tuyên dương đi. Điều này có lẽ đã trải qua là một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của bọn họ, hiện tại liền nhìn cái thứ nhất phát ra tiếng cầu xin tha thứ đến mặt hồng, đến cùng có thể hay không đả động cái nhân loại thanh niên kia rồi, cũng coi như là cho bọn họ đến một cái vết xe đổ ở trước. Soạn. Thế nhưng mà liền tại rất nhiều linh tộc tu giả, cho rằng cái nhân loại thanh niên kia chí ít cũng muốn do dự một phen thời điểm, một đạo âm thanh vang nhẹ đột nhiên truyền ra sau đó bọn họ liền thấy được hẳn trên mặt của mạch hồng như vậy cực độ vẻ không thể tưởng tượng nổi chỉ gặp một chuôi ô quang kiếm gỗ chính đang tại từ mạch hồng đến trước ngực chuôi đem ra tới đồng thời choi ra tới đến còn có một mai chậm giải hóa thành linh tinh đến trái tim làm cho chỗ có dị linh cũng đều là hít vào hẳn một ngụm khí lạnh mạch hồng huynh ta đã cho ngươi cơ hội rồi là chính ngươi tự mình không đi thế nhưng đừng trách ta vân tiếu trận chừng lấy cái kia cùng một chỗ tiến lên hẳn một đường đến dị linh trên mặt không có có mảy may đến biểu cảm đối với giết những cái linh tộc này hắn sẽ không có nửa điểm đến gánh vác hướng chi thành như vân tiếu trô nói tới mới vừa rồi đến hắn thế nhưng không có có thời gian tới để ý tới những cái này đề ra đến linh tộc tu giả là chính bản thân bọn hắn không có thừa cơ rời đi suy nghĩ muốn nhìn một trận náo nhiệt điều này trách được rồi kẻ nào đâu trên thực tế mới vừa rồi những cái linh tộc này ý nghĩ trong lòng hoàn toàn không đồng dạng bọn họ cũng đều cho rằng vạn ma lâm ba đại cường giả giá lâm nhân tộc kia tiểu tử tuyệt đối là mọc cánh khó thoát mà bắt được tinh thần đến vạn ma lâm cường giả cũng không có khả năng động thủ với bọn hắn đi bọn họ tự nhiên là suy nghĩ lưu lại đây nhìn một cái tràng kịch hay này xong đi cùng bạn bè của chính mình nói khoác khoe rồi Vợ kịch hay như vậy thế nhưng không phải là lúc nào cũng có thể cũng đều có thể thấy được đến, vạn ma lâm đến thủ đoạn của cường giả, cũng là bọn họ hiếu kỳ đến một chút. Bọn họ cũng đều suy nghĩ muốn tận mắt chứng kiến, một cái xâm nhập linh giới đến nhân loại, đến cùng sẽ là như thế nào hạ tráng thế thảm. Không có suy nghĩ đến lúc này mới hai nén hương đến thời gian đi qua, vạn ma lâm đến ba đại cường giả liền chết hết rồi, còn bao quát một cái ngũ phẩm thần hoàng đến mặt cao, trái lại cái nhân loại thanh niên kia, ngược lại như trước nhảy nhót tương mừng điều này không thể nghi ngờ là để cho rất nhiều dị linh tu giả bất ngờ không kịp chuẩn bị, cái nhân loại thanh niên kia cũng không có có cho bọn họ quá suy nghĩ nhiều thi đến thời gian, trực tiếp liền dùng vạn kiếm lĩnh vực đem bọn họ toàn bộ bao phủ lại rồi. Thời khắc này kết cục của mạch hồng đã trải qua tỏ rõ lấy bọn họ kết cục tiếp xuống tới, ngay cả cái này cùng tinh thần có chút giao tình đến linh tộc lập xuống thiên kiếp thể độc về sau cũng đều bị một kiếm đánh giết, càng huống chi là bọn họ những cái này thông thường linh tộc tinh thần lão sư của ta là cổ hoang thần linh, ngươi nếu là dám giết ta, tất nhiên chết không nơi tánh thân. Trong đó một tiên nhị phẩm thần hoàng đột nhiên hét to phát ra tiếng nghe được cổ hoang thần linh bốn chữ tôn sương thời điểm, không ít dị linh cũng đều là mặt hiện dị sắc, xem ra là biết được cái vị kia đến. nhưng điều này nhị phẩm thần hoàng dường như là quên rồi, bên kia cái vị kia chính là là nhân loại, chỉ sợ rằng ngay cả vạn ma lâm đến người cầm quyền là kẻ nào cũng đều không biết được, sao có thể sẽ biết được cái gì cổ hoang thần linh? Tinh thần, lão sư của ta là lục phẩm thần hoàng, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, ta cam đoan không nhường cho lão sư tìm ngươi để gây sự như thế nào. dường như là thấy được hẳn trên mặt của tinh thần đến một vẻ nghi hoặc kia, điều này nhị phẩm thần hoàng không dám chậm trễ, trực tiếp đem tu vi của lão sư đã nói ra tới. Lục phẩm thần hoàng đến tu vi, thế nhưng so với mới vừa rồi đến ngũ phẩm thần hoàng mặc cao mạnh hơn nhiều lắm rồi. Trên thực tế cái gọi là đến cổ hoang thần linh, sát thực là mảnh này linh tộc địa vực đến bá chủ. Tại hiện trường hết sức nhiều dị linh tu giả cũng đều biết được, chỉ là bọn họ cũng hoàn toàn không phải rõ ràng như vậy nhị phẩm thần hoàng, vậy mà lại là cổ hoang đệ tử của thần linh mà thôi. Ngay cả mấy vị tam phẩm thần hoàng đến ánh mắt của dị linh cũng đều có chút dị dạng, thẩm nghĩ cái gia hỏa này không hiển sơn bất lộ thủy, vậy mà lại có lớn như thế một tôn bối cảnh, điều này là suy nghĩ ẩn ngấp chơi chính mình một vố sao? Đến hẳn vào cái thời điểm này, nhị phẩm thần hoàng chỉ có thể tự nhận không may chỉ bởi vì mạng nhỏ của chính mình lo nghĩ, đâu còn có tâm tư đi ẩn tàng thân phận của chính mình. hắn tin tưởng tại một tôn lục phẩm thần hoàng sự chấn nhiếp của cường giả phía dưới, có lẽ hẳn nên có cơ hội sống sót. cổ hoang thần linh, lục phẩm thần hoàng, không có biết. Vất điếu đầu tiên là hơi khẽ nhíu một cái mi, sau đó ngón tay khẽ động, một chuôi ô quan kiếm gỗ đã là trong nháy mắt xuất hiện, làm cho cái này có bối cảnh đến nhị phẩm thần hoàng dị linh trong khoảnh khắc bước hẳn theo góc chân của mạch hồng, sau lưng của cái vị này đứng lấy một tôn lục phẩm thần hoàng đến dị linh tu giả, mặt mũi tràn đầy đến không dám tin tưởng vì cái gì chính mình tên tuổi của lão sư ngay cả một cái tứ phẩm thần hoàng cũng đều chấn nhiếp không được tới chết cái vị này trước đó nhị phẩm thần hoàng hiện nhiên là quên rồi phía trước cách đó không xa đến thanh niên mặc áo đen kia cũng hoàn toàn không phải là linh tộc cũng không phải là phiến địa vực này đến linh tộc lão sư của hắn cổ hoang thần linh căn bản liền nổi không lên được nửa điểm đến tác dụng chấn nhiếp nếu như như vậy lục phẩm thần hoàng đến cái gọi là cổ hoang thần linh xuất hiện ở chỗ này đoạn nhai sơn như vậy vân tiếu có lẽ sẽ coi trọng mấy phần thế nhưng một cái nhị phẩm thần hoàng đến nguy hiếp hắn lại làm sao khả năng sẽ đặt ở trong mắt đâu mọi người mỗi người tự chạy đi mắt gặp ngay cả lục phẩm thần hoàng đến bối cảnh cũng đều không thể để cho cái nhân loại thanh niên kia động dùng, trong đó một tên tam phẩm thần hoàng quát khẽ một tâm thanh, sau đó liền là thân hình lướt đi, nỗ lực đột phá vạn kiếm lĩnh vực đến trói buộc. Những cái khác đến dị linh tu giả cũng là cấp miêu đường gia, chỉ đáng tiếc lấy tu vi của bọn hắn, ở chỗ này bên trong vạn kiếm lĩnh vực, thực lực cơ hồ bị áp chế tại hẳn 5 6 thành, lại có thể lật được nổi cái bọt nước gì. Ba, ba, ba. Vạn thiên kiếm ảnh bay mua phía dưới, cái này đến cái khác dị linh đến linh tinh bị chói đem ra tới, lập tức bị xóa đi hẳn linh trí, chỉ là một chút đê phẩm thần hoàng mà thôi, vẫn thiếu giết lên tới không tốn sức chút nào thẳng cho đến cuối cùng một đạo tam phẩm thần hoàng đến tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tay phải của Vân Tiếu một chiêu, vạn tiên kiếm ảnh hợp lại là một, hóa thành một chuôi thông thường đến kiếm gỗ, bay về trong tay của Vân Tiếu. lại sau đó một khắc, Vân Tiếu ống tay háo vung lên một cái, những cái kia đê phẩm thần hoàng đến linh tinh liền là bị hắn thu nhập bên trong nạp yêu, có chút ít còn hơn không mà thôi. lấy tu vi hiện tại của hắn, đê phẩm thần hoàng dị linh đến linh tinh, đối với hắn đã trải qua không có tác dụng quá lớn. nhìn xem đầy đất đến dị linh thi thể, Vân Tiếu cũng không khỏi có chút cảm khái, hắn cũng không muốn cao điệu như thế đến, kẻ nào khiến cho vạn ma lâm bọn ra này, nhanh như thế liền tìm đến chính mình. Còn bại lộ hẳn thân phận nhân tộc của chính mình rồi nha. Nếu như không phải là như thế, vấn tiếu thật tận tình ngụy trang của hắn Dị Linh, liền coi như là chiếm được hẳn đoạn nhai sơn đến cơ duyên, chắc hẳn cũng không có có kẻ nào sẽ hoài nghi cái gì, lớn như thế đến linh giới, đầy đủ hắn tiêu giao khoái hoạt đến. Và anh, Vấn thiếu cong ngón tay búng một cái, một đó sắc sỡ đến hỏa diệm đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt bao phủ hẳn những cái kia thi thể của Dị Linh. Chỉ sau chốc lát, tất cả thi thể hóa thành cho bụi, gió núi thổi một cái, toàn bộ tiêu tán tại bên trong không khí. Bọn gia hỏa này, đến cùng có phải là hay không dựa vào nguyên phong đến linh tinh tìm đến của ta? trong tay của Vân Tiếu thừa thêm một viên tiếp theo hắc sắc linh tinh, cái đó chính là thuộc về ngũ phẩm thần hoàng mặc cao đến linh tinh. hắn có chút do dự, xong xuôi lại thân phận của chính mình bại lộ, hết sức khả năng chính là bởi vì trước đó luyện hóa hản nguyên phong ba linh đến linh tinh. thế nhưng là ngũ phẩm thần hoàng dị linh đến linh tinh, đối với Vân Tiếu đến bây giờ tới nói thật sự chính là có đại dụng, như vậy thậm chí có khả năng để cho hắn đột phá đến tứ phẩm hoàng đến cao đoạn, sức chiến đấu tăng lên một mảng lớn. nếu như là cái linh tinh này bên trong thật sự có thuộc về vạn ma lâm đến đặc tù ấn ký, tại luyện hóa về sau sẽ bại lộ chính mình hành tung mà nói. Như vậy hắn liền sẽ không đi mạo hiểm như vậy rồi, hay là mạng nhỏ của chính mình quan trọng? Tiểu Long, ngươi trước thu lấy, thế nhưng đừng tùy tiện hấp thu, miễn cho lo bể bụng hắn ngươi. Trâm Ngâm qua đi, Vân Tiếu đem Hắc sắc Linh tinh thu nhập bên trong nạp yêu, ngay tiếp theo mặc chính mặc kỳ đến Linh tinh, cũng đều cùng nhau giao cho hẳn Tiểu Long. Mà dẫn Long thụ linh vào ngày hôm nay Tiểu Long đã trải qua là một tôn tam phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả rồi, không thể không nói dẫn Long thụ linh cái loại này được trời cao chiếu cố đến dị linh, càng là đến cuối cùng tốc độ tu luyện càng nhanh. Mà lại khoảng thời gian này Vân Tiếu đã giết hẳn hết sức nhiều cường giả, chiếm được đến một vài thứ đồ cũng đều cho tiểu Long thôn vẻ luyện hóa rồi. Bất quá tam phẩm thần hoàng đến tu vi, nếu như là thực có can đảm tùy tiện luyện hóa ngũ phẩm thần hoàng đến linh tinh, vẫn thiếu còn quả thật sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn đem linh tinh giao cho tiểu Long, chỉ là suy nghĩ dùng như vậy nhất niệm hóa vạn độc đến kịch độc, đem những cái khả năng kia tồn tại đến ấn ký ăn món xong hết mà thôi. Tiểu Long tự nhiên là chỉ có lao cha chi mệnh là tự, một cố khí tức bộc phát mà ra, đem linh tinh đặt vào hẳn trong cơ thể của chính mình, lại không có hấp thu, mà là dùng kịch độc dò xét lấy linh tinh đến mỗi một tấc, chờ mong đứng lại cái đại công. Vẫn thiếu không còn để ý tới tiểu Long, Đem Ngự Long kiếm cũng thu hồi về sau, liền là đem ánh mắt chuyển tới Hàn Hậu Phương chân nhắn như kính đến Đoạn Nhai Sơn phía trên, Ngự Long kiếm đến cảm ứng, như trước nồng đậm như thế. Hiện tại không có người quấy rầy rồi. Chân Trưng lấy Đoạn Nhai Sơn nhìn hẳn nửa ngày về sau, vẫn thiếu cười khẽ một tâm thanh, sau đó tung người hướng về nửa bên vách núi bay đi, về phần như vậy cái gọi là đến cảm ứng, đến cùng tại cái địa phương nào, như vậy còn cần thiết phải tra xét rõ ràng. Mà ngày hôm nay Đoạn Nhai Sơn đến đại chiến, mặc dù không có bất kỳ một cái nào dị linh đào thoát ra ngoài, nhưng là bởi vậy mà mang tới đến ảnh hưởng lại là tuyệt nhiên không nhỏ đặc biệt là một chút cùng nơi đây tu giả có quan hệ đến thế lực. Dù sao giống như mặc Cao mặc chính những cường giả này, tại thế lực của riêng phần mình tổng bộ, cũng đều là có lưu linh bài đến. Bao quát những cái kia về sau chết tại Vân Tiếu Ngự Long kiếm xuống đến linh tộc tu giả, như như vậy nhị phẩm thần hoàng đồng dạng, cũng không phải là không có bối cảnh đến. Sau trận chiến này, tất nhiên khắp nơi trên đất phương ba. Chương 3876, chẳng nhẽ nói cái tiểu tử kia còn có giúp đỡ. Linh Dối, Vạn Ma Lâm. Một tòa hắc khí lượn lờ đến bên trong đại điện, sắc mặt của đại ma lão cực độ âm trầm. Ánh mắt của hắn nhìn xem phía dưới thất phẩm thần hoàng trong tay của Mặc Trực đến vỡ vụn linh bài, bên trong con ngươi như muốn phun ra lửa tới. Đại Ma Lão, Mặc Cao, còn có chính kỳ huynh đệ, cũng đều chết rồi. Mặc dù có chút né tránh trên người của Đại Ma Lão tán phát ra tới đến đuôi ám khí tức, nhưng Mặc Trực hay là mập lên lá gan nói ra một cái sự thực. Trên thực tế mới vừa rồi Đại Ma Lão liền đã trải qua cảm ứng đến những cái phá toái kia linh bài phía trên đến khí tức rồi. Giống như Đại Ma Lão cái đỉnh tiêm cường giả như vậy, nguyên bản là không quá để ý một cái ngũ phẩm thần hoàng đến, nhưng khi Mặc Cao cái này ngũ phẩm thần hoàng chính là là thuộc về Mặc Thị Nhất hệ đến thời điểm. Hắn liền không có khả năng không quan tâm. Dứt bỏ bọn họ những cái này có ít đến cao phẩm thần hoàng, có lẽ trung phẩm thần hoàng đến tu giả, mới chính là vạn ma lâm đến bên trong dựng thẳng lực lượng, không có suy nghĩ đến hiện tại một chết thì chết ba cái. Trước đó Mạc thị nhất hệ vẫn còn đang chế giễu Nguyên thị nhất hệ tổn thất thảm trọng, bị Vân Tiếu đem Phong ẩn Màn ba vị đánh giết tại Vân Lăng thành, không có suy nghĩ đến lúc này mới đi qua không có bao lâu, Mạc thị nhất hệ liền bước hẳn theo gót chân của đối phương. Không, Mạc thị nhất hệ đến tổn thất càng thêm hơn thảm trọng, không nói chính kỳ huynh đệ đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn, ngũ phẩm thần hoàng thần cái chết của mặc Cao mới chính là chân chính để cho bọn họ một cái hệ này phiền muộn đến nguyên nhân. Đại ma lão Mặc Vô Kính trận trừng lấy trong tay của Mặc Trực đến linh bài mảnh vụn nhìn hẳn ngựa này, dường như là rốt cục tiếp nhận hẳn cái sự thật này, khịt sâu hẳn một hơi thở sau, lâm vào hẳn trầm tư. Sau một hồi lâu, Mặc Vô Kính nâng lên đến bên trong ánh mắt, đã trải qua là lại không phẫn nộ cùng cảm xúc buồn bực, dành lấy chiếm dục đến, là một vết thật sâu đến sát ý, đối với nhân loại nào đó thanh niên đến sát ý Mặc Trực, vẫn thiếu tại rời đi khổ kiệu thành đến thời điểm, có lẽ hẳn nên mới chỉ là tam phẩm thần hoàng đi. Thậm chí cũng đều không có có đạt tới tam phẩm thần hoàng đỉnh phong mặc vô kính dường như là tại hỏi thăm, trên thực tế hắn sớm đã biết được vấn đề này đến đáp án, nhưng dưới tay đến mặc trực như trước không dám chậm trễ, liền vội gật đầu liên tục. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng là kinh nghi bất định đâu. Tam phẩm thần hoàng đến vân tiếu, giết tứ phẩm thần hoàng đến đám người nguyên phong có lẽ có khả năng, nhưng tuyệt đối không có khả năng giết được hẳn mặc cao như vậy đến ngũ phẩm thần hoàng. Như thế nói đến mà nói, hắn lại có đột phá. Đại ma lão phảng phất là đang lầm bầm lồ bầu, cái nhân loại gọi là vân tiếu kia tiểu tử, tốc độ phát triển ngay cả hắn cái đỉnh tiêm cường giả như vậy cũng đều hết sức là kinh hãi, hắn thậm chí còn biết được một chút những thứ đồ khác. Mặt thoát trước đây tại cựu trọng long tiêu thương long đế cung đến thời điểm bị thẩm tinh mượn nhờ khuy tâm kính vết thương về sau trở về lại vạn ma lâm về sau tự nhiên là đem tao nộ của chính mình miêu tả một lần mặt thoát vào cái thời điểm đó đồng thời không có quá quá coi trọng vân tiếu cũng chỉ có như vậy kinh diễm đến huyết sắc tiểu đau mới khiến cho hắn nhớ kỹ hẳn một cái hạ vị diện đến sâu kiến vẹn vẹn chỉ là sơ lược đến vân tiếu cái danh tự này trong khi tại ly uyên giới dược rỡ hào quang về sau không thể nghi ngờ là biến thành không phổ thông như thế rồi về sau mặc vô kính lại đi dở xem hẳn thoáng một phát lúc ấy đến tư liệu xác định như vậy chính là thân mang huyết nguyệt giác đến nếu như từ cựu trọng long tiêu tính lên mà nói, điều này ngắn ngủi thời gian 2 năm, vớt yếu liền từ thánh mạch tam cảnh đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, tốc độ tu luyện như thế, đơn giản đáng ngại đáng sợ. huyết nguyệt giác thật sự chính là có tác dụng lớn như vậy sao? bên trong đầu góc của mặc vô kính lóe lên một tia nghi hoặc, năm đó tại tranh đoạt huyết nguyệt giác thời điểm, hắn may mắn nhìn liếc qua một chút, mặc dù huyết nguyệt giác cuối cùng rơi vào trong tay của lạc thiên tình, nhưng hắn một mực cũng đều đối với huyết nguyệt giác nhớ mãi không quên. vạn năm nghe đồn. Huyết Nguyệt Giác quan hệ đến thần đế đại đạo đến bí mật, điều này cũng là Trư Phương cường giả đối với Huyết Nguyệt Giác chạy theo như vị đến nguyên nhân lớn nhất. Vì này chết hẳn không biết bao nhiêu đến cao phẩm thần hoàng cường giả. Bây giờ có được cái cơ hội này, Mặc Vô Kính tự nhiên là sẽ không buông tha, nhưng là cái nhân loại gọi là Vân Tiếu kia, tốc độ phát triển thực sự là quá nhanh rồi, điều này làm cho hắn có chút xoan xuyết. Mặc Vô Kính nguyên bản đến dự định là đem Vân Tiếu bắt sống về Vạn Ma Lâm, như thế tự nhiên là có thể Vạn Vô nhất thất địa cầm tới Huyết Nguyệt Giác. Thế nhưng là hiện tại xem ra, như vậy Vân Tiếu chiến lược kinh người, ngay cả ngũ phẩm thần hoàng đến mặc cao cũng đều đã giết hẳn. Thoạt nhìn qua liền coi như là lục phẩm thần hoàng đến cường giả, cũng chưa hẳn bảo hiểm. Chẳng nhẽ nói muốn phái cao phẩm thần hoàng mới có thể đem hắn bắt trở về? Linh giới Đông Vực, còn có ta vạn ma lâm đến cường giả sao? Ta là nói ngũ phẩm thần hoàng trở lên đến cường giả. Chỉ sau chốc lát, Mặc vô kính đột nhiên mở miệng nói ra, đợi đến dưới tay đến mặc trực phục hồi tinh thần lại về sau, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vẻ khó coi. Đại ma lão, Đông Vực là phi không động đến địa bàn, lần này bọn họ không có can thiệp kế hoạch của chúng ta, đã trải qua là nhụn bộ lớn nhất rồi. Nếu như là phái ra cao phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng sẽ dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết mặc trực do dự hẳn thoáng một phát, hay là mở miệng nói ra nói ra một cái sự thực. Bên trong linh giới đến phạm vi thế lực cái đó chính là hết sức nghiêm ngặt đến, tu giả cấp thấp tới lui không có cái việc gì, nhưng cao phẩm thần hoàng cái loại này, khả năng liền sẽ bị đối phương coi là khiêu khích. Linh giới bốn đại đỉnh tiêm thế lực tự nhiên không có khả năng là hòa hợp tiềm thấm, tương hộ ở giữa còn có được cực lớn đến cạnh tranh, nếu như có khả năng mà nói, trực tiếp xuất thủ tiêu diệt hẳn đối phương cũng đều không phải là không thể chuyện phát sinh. Lúc này đây vạn ma lâm cũng là quyết tâm muốn bắt tinh thần, bởi vì phi không động đến các đại lão không biết được cấp độ càng sâu đến bí mật, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. Kẻ nào gọi Vạn Ma Lâm bị cái tinh thần kia đã giết hẳn rất nhiều cường giả đâu. Thế nhưng cao phẩm thần hoàng, như vậy đã trải qua là các đại thế lực đến lực lượng cao cấp, mỗi một cái cầm ra tới cũng đều không thể coi thường. Liền coi như phi không động rộng lượng đến đâu, cũng không có khả năng để cho cái dạng cường giả này tiến vào địa bàn của chính mình muốn làm gì thì làm, trừ phi tại sự giám thị của bọn hắn phía dưới. Thế nhưng mà Vạn Ma Lâm có chính mình không thể cho ai biết đến mục đích, lại làm sao khả năng bại lộ của chính mình chân chính kế hoạch, một cái cao phẩm thần hoàng đến hành tung, tất nhiên không thể gạt được những cái kia phi không động đến đại lão. Gây tởm. Nghe được lời nói của Mạc Trực, Mạc Vô Kính cũng không khỏi giận mắng một âm thanh. Điều này không phải đang trên địa bàn của chính mình, còn quả thật không tốt làm việc, huyết nguyệt giặc đến nội tình lại không thể bại lộ, xem ra nhiều nhất cũng chỉ có thể phái lục phẩm thần hoàng đi rồi. Đại ma lão, có lẽ, ngươi có thể đi tìm Phi Không Động đến những thần linh kia nhóm nói một chút. Mạc Trực con mắt chuyển động, sau đó đến một cái đề nghị, làm cho Mạc Vô Kính chân mày hơi khẽ nhíu một cái, sau đó liền thấy được trước mặt ánh mắt của cái gia hỏa này lấp lòe, dường như là tại gia hiệu lấy cái gì. Vạn Ma Lâm đại ma lão đích thân tới Phi Không Động, chắc hẳn những thần linh kia nhóm liền không có có tâm tư để ý tới sự tình bên ngoài rồi đi. Mặc trực đã nói ra mục đích chân chính của chính mình, cũng để cho trước mắt của Mặc vô kính chợt sáng lên, thầm nghĩ điều này còn quả thật là cái biện pháp tốt, chính mình bạn ma lâm thân phận của đại ma lão, có lẽ hẳn nên hay là hết sức có phân lượng đến. Như vậy ta liền bớt thời gian đi một chuyến phi không động, mà thôi, cũng không cần làm được quá phận không coi chừng mực, phái Mặc lục hợp đi làm việc đi. Mặc vô kính nói làm liền làm, tại hắn đứng thân người lên thời điểm tới, lại là khoát khoát tay áo một cái, xem ra hay là có chút kiêng kỵ phi không động đến đại năng, cũng để cho dưới tay đến Mặc trực nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lục hợp thế nhưng là lục phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, từ hắn đích thân tự xuất thủ, khi không có khả năng lại có ngoài ý muốn. Đối với như vậy cái gọi là đến mặc lục hợp, mặc trực hay là khá có lòng tin đến. Nếu như là ngay cả cái dạng cường giả này cũng đều có thể thất thủ, như vậy vạn ma lâm trực tiếp đóng cửa đóng cửa tốt rồi. Lập tức đại ma lão mặc vô kính tự tìm cơ hội đi phi không động, mặc trực cũng đi hướng mặc lục hợp truyền lệnh, có lẽ tại không lâu về sau, liền sẽ lại lần nữa buộc phát một chút chiến đấu kinh thiên động địa. Đông dạng là vạn ma lâm, bạch quang lượn lờ đến nguyên thị nhất hệ, nhị ma lão nguyên định trùng ngồi ngay ngắn trong đại điện bên trên thủ trong ghế. Ánh mắt có chút lạnh như băng trận trừng lấy dưới tay đến một cái thất phẩm thần hoàng, làm cho đối phương như có gai ở sau lưng, thân hình cũng đều có chút nhỏ bé đến run rẩy. Nhị ma lão, những cái gia hỏa vô dụng kia, vậy mà lại mất dấu rồi. Mặc dù có thể cảm ứng đến trên người của nguyên định trùng đến lanh ý, nhưng cái thất phẩm này thần hoàng hay là bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng nói ra một cái sự thực. Hắn rõ ràng địa biết được, nếu như là chính mình nếu không nói, có lẽ còn phải thừa nhận càng lớn hơn đến lửa giận. Một cái lục phẩm thần hoàng, hai cái ngũ phẩm thần hoàng, vậy mà lại cũng đều có thể mất dấu. Nguyên kỳ, ngươi này thường chính là quản thuộc hạ như thế này đến. Nhị Ma Lão trên người của Nguyên Định Trùng bội phát ra một cỗ lệ khí, xác thực là dị thường phẫn nộ, mà kỳ bên trong miệng đến âm thanh lạnh lùng, càng là để cho thất phẩm thần hoàng đến Nguyên Bạch Kỳ dùng mình run cầm cợt. Nhị Ma Lão mấy cái gia hỏa kia xác thực là vô năng, bất quá có thuộc hạ qua tới thời điểm, trong lúc vô tình biết được một cái tin tức, thất phẩm thần hoàng Nguyên Bạch Kỳ cố ý chuyển di sự phẫn nộ của Nhị Ma Lão, nhưng hắn điều này có chút thừa nước đục thả câu đến lời nói mở miệng nói ra, làm cho sắc mặt của Nguyên Định Trùng càng thêm hơn âm trầm hẳn mấy phần, liền như thế này lặng lặng địa trận chừng lấy đối phương, mặc cao mấy cái gia hỏa kia cũng đều chết rồi, bị ánh mắt lạnh như băng trận chừng lấy. Nguyên Bạch Kỳ không dám lại có mảy may chậm trễ, trực tiếp đem chính mình thăm dò đến đến tin tức đã nói ra tới. Quả nhiên, lời ấy mở miệng nói ra sau, sắc mặt của Nguyên Định Trùng rốt cục là biến thành hòa hoãn hẳn mấy phần, dường như là tại suy tính lấy một vài thứ đồ, trong lúc nhất thời không có nói lời nào. Có thể xác định là Vân Tiếu làm đến. Trong ngâm chỉ sau chốc lát, Nguyên Định Trùng bỗng nhiên hỏi hẳn ra tới, khi hắn thấy được dưới tay Nguyên Bạch Kỳ hơi khẽ lắc đầu về sau, nhẫn nhịn không được lại toát ra một vệt lửa giận, muốn ngươi đám rác rưởi này làm gì dùng? Nguyên Bạch Kỳ có thể đoán đến cách nghĩ của nhị ma lão, thế nhưng hắn thật sự chính là không phải là phế vật có thể thăm dò đến Mạc thị nhất hệ cái tin tức này, liền có thể biểu hiện ra bản lãnh của hắn. Thế nhưng vào cái thời điểm này đến Nguyên Định chủng, lại làm sao sẽ đến quản tâm tình của hắn? Vân Tiếu ngay lúc đó đánh đã đá giết hẳn Mạc thị tam cường, lại đem đoạn ngai sơn đến tất cả linh tộc tu giả toàn bộ cũng đều cho đồ sát không còn một nống, tin tức tự nhiên là sẽ không nhanh như thế truyền ra tới, càng huống chi là ở xa ngoài trăm vạn dặm đến vạn Ma Lâm rồi. Liền coi như Vân Tiếu đã trải qua đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, cũng tuyệt sẽ không là ngũ phẩm thần hoàng đối thủ của Mặc Cao, chẳng nhẽ nói hắn tại linh giới còn có giúp đỡ? Nguyên định trùng tự lo phân tích hẳn một phen, cuối cùng đưa ra một nỗi nghi hoặc, điều này làm cho hắn cùng sắc mặt của nguyên bạch kỳ cũng đều biến thành có chút khó coi, bởi vì cái suy đoán này hết sức khả năng là thật sự chính là. Đoạn thời gian trước nguyên phong mấy vị đến bỏ mình, liền để cho bọn họ suy đoán vân tiếu khả năng đã trải qua đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng. Thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng có thể giết ngũ phẩm thần hoàng sao? Càng hướng chi còn có mặc thị đến chính kỳ huynh đệ đâu? Nếu như không phải là mặc cao bọn họ xuất hiện hẳn cái biến cố gì, như vậy chính là vân tiếu còn có giúp đỡ. Nếu như cái suy đoán này là thật sự chính là lời nói, như vậy thế nhưng là linh tộc đến vô cùng nhục nhã hổ thẹn có thể rất mặc cao đến cường giả, tất nhiên không có khả năng là một chút đê phẩm thần hoàng, chỉ sợ rằng chí ít cũng đạt tới hàn lục phẩm thần hoàng. Nếu không phải vậy thì dựa vào mặc cao ba vị đến thực lực, đào mệnh có lẽ hẳn nên là không khó khăn làm đến. hết lần này tới lần khác ba vị kia một cái cũng đều không có có có thể đào thoát ra tới, điều này liền hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi, thậm chí trợ thủ của Văn Tiếu cũng đều khả năng là cao phẩm thần hoàng cường giả. chẳng nhẽ nói là nhân loại ba đại tông môn còn chưa hề tuyệt vọng, lớn mật như thế lẻn vào hàn linh giới? Nguyên định trùng vừa nghĩ tới đây liền suy nghĩ cần phải có được chút nhiều rồi, làm cho dưới tay đến Nguyên Bạch Kỳ ở lại cũng không xong đi cũng không được. Kẻ nào biết được nhị ma lão là cái cách nghĩ gì, nếu như là chính mình động một cái, liền bị kỳ giận chó đánh mèo hẳn làm sao bây giờ? Chương 3877, tự không phi không. Linh giới, đông ngực. Là kẻ nào? Dám giết đệ tử của cổ hồn ta. Khoảng cách Đoạn Nhai Sơn tương đối xa đến một tòa thành trì, trung tâm nhất đến một tòa trong đại điện, bỗng nhiên ngay lúc đó buộc phát ra một đạo phẫn nộ đến tiếng giống gầm thét cả kinh trong thành rất nhiều tu giả cũng đều là sắc mặt kỳ biến muốn biết được trong những cái thành trì này đến thông thường tu giả tất cả đều biết được bên trong đại điện kia đến cùng lại chính là cái tồn tại gì lục phẩm thần hoàng đến cổ hoang thần linh tại trong tòa thành này chính là một nhà độc đại không có kẻ nào dám tùy tiện trêu chọc đệ tử của cổ hoang thần linh bị đã giết hẳn hắn tức giận như vậy chẳng nhẽ nói là sơn âm nghe nói sơn âm đã sớm đột phá đến nhị phẩm thần hoàng rồi bối cảnh lại cường đại như thế làm sao còn có thể bị giết Hắc, ngay cả vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng cũng đều có người dám giết nhị phẩm thần hoàng coi như là cái gì các ngươi nói sơn âm sẽ không là bị cái tinh thần kia giết đến đi làm sao khả năng một cái nhân tộc đi tới ta linh giới không khiêm tốn một chút còn dám lớn lối như vậy cái tinh thần kia sợ không phải là cái đồ đần ơi trao vạn nhất chính là cái đồ đần đâu bên trong thành trì khắp nơi cũng đều là một mảnh tiếng nghị luận bọn họ đối với cổ hoang thần linh cực kỳ kính sợ đối với cái vị kia có những cái nào đệ tử cũng là biết được quá mức sâu bọn họ cũng đều biết được cổ hoang thần linh coi trọng nhất đến một tên đệ tử chính là như vậy nhị phẩm thần hoàng đến sân âm nghe đồn là muốn kế thừa kỳ y bắt đến thủ tịch đích Chuyển. đáng giá nhất lên chính là điều này cổ hoang thần linh ngoại trừ thực lực của bản thân cường hành bên ngoài càng là một tên trận pháp sư, theo nói ra được qua nhân loại một vị trận pháp sư truyền thừa của cường giả, sức chiến đấu như hổ thêm cánh. chí ít tại bên trong cái vùng phạm vi này, ngoại trừ phi không động đến những cái kia cao phẩm thần hoàng đại năng, bình thường kẻ nào cũng không dám treo chọc cổ hoang thần linh, đặc biệt là tại bên trong cái tòa thành trì này. Mà cổ hoang cũng hết sức có nhã lực, cho tới bây giờ không đi treo chọc điều này, linh giới đông vực bá chủ thực sự phi không động. Nghe nói hắn cùng phi không động còn có một chút liên hệ mị mờ, tỷ dụ như hàng năm dâng lên dâng cống phẩm hàng năm loại hình đến, phi không động cũng thừa nhận hẳn cổ hoang chính là tòa thành trì này khu vực đến bá chủ. Tất nhiên đã như thế cơ hồ không có cái gì kẻ nào sẽ tùy tiện treo chọc cổ hoàng một cái mạch này, không có suy nghĩ đến hiện tại ngay cả đệ tử cũng đều bị người đã giết hẳn. nhìn như vậy cổ hoàng thần linh trình độ phẫn nộ, rất nhiều linh tộc tu giả cũng đều có thể đoán đến là cái vị đại đệ tử kia sơn âm bị giết. với anh, một đạo khí tức bàng bạc từ trong thành bên trong đại điện bay vọt mà lên, làm cho nghị luận của tất cả mọi người thanh âm đình trệ hẳn chỉ chốc lát. ngay sau đó bọn họ liền thấy được một đạo thân ảnh uy nghiêm phóng lên tận trời, trên thân tất cả giải tán phát lấy một loại khắc không chế trụ nổi đến vẻ giận dữ. không cần biết ngươi là kẻ nào, dám giết đệ tử của cổ hoàng ta, cũng đều phải trả ra đại giới gấp trăm lần. Thanh âm vang vọng chân trời đem lan truyền ra tới, ngay sau đó thân ảnh của cổ hoang đã trải qua là biến mất tại hẳn chân trời phương bắc, lưu lại cả một đám thành trì các tu giả ngơ ngác nhìn nhau, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Xem ra lại có kẻ nào muốn không may rồi. Thẳng cho đến sau một hồi lâu, một đạo thanh âm mới rốt cục phát ra, làm cho chỗ có dị linh tu giả cũng đều là hoàn toàn tán thành. Ở khu vực này, đắc tội hẳn cổ hoang thần linh còn suy nghĩ tiêu dao, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến. Một chút dị linh trong đầu của tu giả. Loé lên một đạo hơi có chút thân ảnh xa lạ, thầm nghĩ đệ tử của cổ hoàng đến chết sẽ không thật sự cùng cái kia vạn ma lâm đến treo thượng trọng phạm có quan hệ. Thật sự muốn như thế mà nói, như vậy thế nhưng liền náo nhiệt rồi. Tại bên trong cái nguyên náo này, trong đó một tòa tiểu lâu tầng hai, cũng khắp nơi cũng đều là tiếng nghị luận. Một cái tại bên cửa sổ yên lặng uống rượu đến luyện chuyển thân ảnh, lộ ra có chút không quá thu hút. Tinh thần vẫn thiếu, thật sự chính là là người sao? Một hấp uống cạn rượu bên trong chén, một trận gió nhẹ chớp động, bên cạnh bàn nơi nào còn có thân ảnh của cô gái này, mà như vậy rời đi đến sau lưng của cổ hoàng thần linh, thì là nhiều hẳn một đạo khí tức. Siêu. Bên trên bầu trời, một đạo khí thế tràn đầy mà lại không có có mảy may che đậy đến thân ảnh vút không mà tới, chính là từ một tòa thành trì nào đó bên trong hướng về cảm ứng vị trí đời qua gấp đến cổ hoàng thần linh. Thế nhưng mà liền tại cổ hoàng vẻ giận dữ bay vọt, suy nghĩ muốn ngay trước hết nhất chạy tới đệ tử châu biến mất thời điểm, thân hình của hắn bỗng nhiên dừng lại y bật, sau đó xoay đầu trở lại tới đến ánh mắt, tràn ngập lấy một vẻ sát ý không che giấu chút nào. Không cần biết ngươi là kẻ nào, lại cùng theo bản thần, đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, cổ hoàng trực tiếp âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra mặc dù trước mặt của hắn đến bầu trời không có nửa chút động tĩnh, nhưng hắn chính là có cảm giác như vậy, tự tin như vậy. Hắc, ngươi cảm ứng của cái lao ra hỏa này rất không tệ mà. Người tới dường như cũng không có có tận lực muốn lẩn tàng thân phận của chính mình. Tại tiếng nói của cổ hoang hạ xuống về sau, bên trên bầu trời đã trải qua là nhiều hẳn một đạo thân ảnh tức tha, chính là trước đó tại tiểu lâu tầng 2 đến cái nữ tử kia. Nhân loại, không, không phải là nhân loại. Thấy được nữ tử kia đến ánh mắt đầu tiên, trên người của cổ hoang đến lệ khí thiếu chút nữa không chế không nổi, cũng may hắn lại thâm nhập cảm ứng hẳn một phen, bỏ đi hẳn trước đó đến ý niệm trong đầu trong mắt đến nghi hoặc lại là càng thêm nồng đậm rồi. Bởi vì tại cổ hoang ánh mắt đầu tiên đến bên trong cảm ứng đối diện cái nữ tử kia thế mà lại nắm giữ khí tức của nhân tộc, nhưng cẩn thận cảm ứng về sau liền sẽ phát hiện những cái nhân tộc này khí tức chính đang tại thời gian dần trôi qua biến mất. Điều này để cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Người đi của ngươi không cần phải để ý đến ta. Trên mặt của nữ tử tiểu dung không giảm, nhưng trả lời như vậy há có thể để cho cổ hoang hài lòng? Đến hẳn vào cái thời điểm này, hắn ngược lại là cảm ứng ra tu vi của cái nữ tử này rồi. Tứ phẩm thần hoàng mặc dù không tầm thường, so sánh với hắn tới lại là có phần có không bằng cho người ba hơi thở đến thời gian, lan ra tầm mắt của bản thân, bằng không, chết. Cổ Hoang Chính đang ở vào đệ tử bị giết đến trong cơn giận dữ, mặc dù có chút nhìn không thấu nội tình của cái nữ tử này, nhưng hắn cũng sẽ không có quá nhiều khách khí, điều này đã trải qua xem như là xuống hẳn tối hậu thư. "Ôi chao, lá gan của lão gia hỏa không nhỏ, ngươi động thủ thử xem một chút." Nữ tử kia dường như nửa điểm cũng đều không có có bị một tôn lục phẩm tiên tôn đến cường giả hù đến, nghe được nàng cười khẽ tiếp lời, ngay sau đó trên thân liền là lướt qua một tia khí tức thủ, lóe lên một cái rồi biến mất. Cái đạo khí tức này vừa vặn suy nghĩ muốn buộc phát đến cổ hoang, tại cảm ứng đến như vậy, cỗ trong nháy mắt biến mất đến khí tức thời điểm, bên trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia nghi hoặc, cảm giác chính mình dường như tại nơi nào từng cảm ứng thấy cái khí tức như vậy. tự không phi không, a, ta nhớ lại tới rồi, ngươi, vị tiểu thư này là phi không động thuộc về. đung nhiên ngay lúc đó, bên trong tròng mắt của cổ hoang tinh quang lấp lóe, ngay sau đó toàn thân đến khí tức trong nháy mắt thu liễm, bên trong miệng đến xưng hô cũng lặng yên cải biến, rốt cuộc cũng không còn mới vừa rồi đến vẫn nộ cùng lệ ý với tư cách là điều này linh giới đông vực đến một phương đất bá chủ, lại là lục phẩm thần hoàng đến cường giả muốn nói của hoàng kiên kỵ đến đồ vật đã trải qua không phải là quá nhiều nhưng điều này linh giới đông vực có một tôn thế lực là tuyệt đối không vòng qua được đi đến như vậy liền không phải là lỗ trống chuyến muốn cổ hoàng cùng phi không động đến một vị đại nhân nào đó vật có chút quan hệ chuyện này ngược lại là không giả đã từng tại cùng cái vị kia thất phẩm thần hoàng tiếp xúc đến thời điểm hắn liền từng cảm ứng thấy một tia khí tức như có như không mà tại bên trong cảm ứng của cổ hoàng như vậy thất phẩm thần hoàng mặc dù thực lực mạnh mẽ nhưng trên thân đến không phải không khí hơi thở còn không có nữ tử trước mắt này nồng đậm cổ hoàng còn biết được trong phi không động có một chỗ bí địa chỉ cần sau khi tiến vào. Loại khí tức kia liền cả đời bất diệt, mà cân nhắc một tên phi không động thiên phú của tu giả, chính là theo điều này không phải không khí hơi thở đến mạnh yếu phán định. Một cái tứ phẩm thần hoàng đến nữ tử, trên thân đến không phải không khí hơi thở vậy mà lại so sánh một tôn thất phẩm thần hoàng còn muốn cường hoành hơn. Nếu là cổ hoàng lại nghĩ không ra một vài thứ đồ, hắn cũng sẽ không ở khu vực này lẫn vào phong sinh thủy khởi rồi. Mà lại trẻ tuổi như vậy đến tứ phẩm thần hoàng, tất nhiên đã là tới từ phi không động, chỉ sợ rằng thân phận địa vị tuyệt nhiên không thấp, thậm chí khả năng là mấy vị kia chân chính phi không động đại lao đến đích chuyển, tuyệt không phải là hắn cổ hoàng có thể chọc tới nổi đến chỉ là nhận biết một cái phi không động đến thất phẩm thần hoàng, mà lại còn không phải là cái gì chân chính đến đại nhân vật, cổ hoang biết được đây chỉ là chính mình cáo mượn oai hùng mà thôi. Nếu là chính mình thật sự đắc tội hẳn phi không động đến đại năng đích truyền, chỉ là một cái lục phẩm thần hoàng coi như là cái gì, phi không động lớn như vậy thế lực, chỉ cần thiết phải một đầu ngón tay hút liền có thể đem hắn ép được hôi phi yên diệt. Hiện tại, ngươi còn muốn giết ta sao? Nữ tử ở đối diện thần sắc tựa tiểu phi thiếu, thầm nghĩ lao gia hỏa này vẫn tính là thức thời, điều này phi không động thiên tài đến thân phận, ở chỗ này linh giới đông vực cũng xác thực dùng tốt. Hiểu lầm, cũng đều là hiểu lầm. Tính xin tiểu thư đại nhân không tính toán tiểu nhân qua, tha thứ lao hủ một cái lần này. Tất nhiên đã biết được đối phương tại trong phi không động thân phận không tầm thường, cổ hoang tự nhiên là không dám lại có mảy may đến ngạo khí. hắn tư thái thả được vô cùng thấp, thậm chí tại trong bóng tối cảm ứng bốn phía có hay không cái gì khí tức cường đại, lúc nào cũng có thể chuẩn bị đọc bệnh Như vậy ta có thể cùng theo rồi sao? Nữ tử ngược lại là không có cái gì vẻ giận dữ, hỏi lại hẳn một câu, làm cho cổ hoang liền vội gật đầu liên tục trong lòng đống nhiên sinh ra một tia chờ mong, thầm nghĩ lúc này đây có lẽ là của chính mình một cái cơ hội a cái vị kia phi không động đến thất phẩm thần hoàng, lỗ mũi cũng đều thiếu chút nữa dài đến trên cái chán đi rồi, nếu không phải là cổ hoang một năm đến hiêu kính vẫn tính phong phú, chỉ sợ rằng không mang theo đề ý của hắn. trước mắt vị đại tiểu thư này, vừa nhìn một chút liền thân phận không tầm thường, khả năng so sánh như vậy thất phẩm thần hoàng tại phi không động đến thân phận còn muốn cao hơn nhiều. long của cổ hoang suy nghĩ, nếu như là có thể trèo lên cái vị này, nói không chừng địa vị của chính mình còn có thể đi lên bước một bước. ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Liên tại Cổ Hoang suy nghĩ lung tung thời khắc, nữ tử ở đối diện dậm chân mà tới, bên trong miệng lại là hỏi rõ mở miệng nói ra, làm cho lòng của hắn xuống âm thầm bụng phi, ngươi cái nữ nhân này nhất định phải cùng theo ta, thế mà lại ngay cả ta đi nơi nào cũng không biết được. Ta đệ tử kia sơn âm, chỉ sợ rằng là bị người ám hại rồi, theo linh bài khí tức chỉ dẫn đến phương hướng, có lẽ hẳn nên là tại Đoạn Ngai Sơn. Mặc dù cảm thấy bụng phi, Cổ Hoang lại là không dám có mảy may giấu giếm, tiếng nói hạ xuống về sau, hắn liền thấy được nữ tử này hơi khẽ điểm điểm, không biết được đối phương đến cùng tại suy nghĩ lấy vài thứ gì đó, biết được là kẻ nào giết đấy sao? nữ tử vừa đi vừa hỏi, làm cho trong lòng của cổ hoang càng ngày càng cổ quái. Thầm nghĩ cái đó chính là đệ tử của cổ hoang ta, lại không phải là phi không động đến tu giả, người đến mức đánh như vậy phá nổi đất hỏi đến tột cùng sao? Không biết, bất quá đoạn ngai sơn nghe nói là thần đế di tích thường có tranh đấu, nói không chừng là ta đệ tử kia phát hiện hẳn cái gì, bị đã giết hẳn gì khẩu. Cổ hoang đã nói một chút suy đoán của chính mình, trên thực tế hắn cũng xác thực là nghĩ như vậy đến. Đoạn ngai sơn mặc dù hết sức hiếm có trung phẩm thần hoàng xuất hiện, nhưng sơn âm như vậy nhị phẩm thần hoàng đến tu vi, thế nhưng không phải là có thể quét ngang toàn trường đến thực lực. Cổ Hoang, ngươi cảm thấy được có thể hay không là tinh thần làm đến? Tư duy của cái nữ tử kia có chút thiên mã hành không, lời ấy vừa ra, Cổ Hoang hơi khẽ giật mình một cái, bỗng nhiên ở giữa lâm vào hẳn trầm mặc. Không biết được là không biết trả lời như thế nào, hay là không có nghĩ kỹ trả lời như thế nào. Mà nữ tử kia sau khi mở miệng hỏi thăm, lại là không có chờ suy nghĩ muốn đến đáp án, bất ngờ là đi đầu hướng về phía trước lao đi, sau lưng sợ run đến Cổ Hoang liền vội vàng đuổi theo sát, tâm tư hết sức có chút phức tạp. Chương 3878, Đồ đần. Linh rối, động lực, Đoạn Nhai Sơn. Một đạo thân ảnh lơ lửng tại Đoạn Nhai Sơn trước đó chính là đã trải qua nghiên cứu hẳn điều này đoạn nhai sơn dòm dã nửa ngày vân tiếu mà thời khắc này sắc mặt của hắn hết sức có chút không biết làm sao bởi vì hắn cái gì cũng không có nghiên cứu ra tới đây tựa hồ là một mặt vách đá thông thường lại là cứng rắn vô cùng tứ phẩm thần hoàng cường độ đến đấm tới một quyền cũng chính là đem vách đá huyên ra một cái lún hõm nhỏ mà thôi mà vân tiếu lại không dám dùng ngự long kiếm trắng trận phá hư vách đá này nếu như thật sự có cái cơ duyên gì bởi vì sự phá hoại của chính mình mà tổn thất xong hết rồi như vậy mới chính là được không bù mất đâu ngự long kiếm đến cảm ứng là tồn tại chân thực đến điều này đoạn mai sơn tuyệt đối có cái gì ta không có phát hiện đến đồ vật. Vân tiếu trận chừng lấy trước mặt vách đá bóng loáng như gương, bên trong miệng thì thào phát ra tiếng, tay phải hắn hơi khẽ động một cái, ngự long kiếm lăng không xuất hiện tại bên trong lòng bàn tay của hắn, xem ra còn phải rơi vào tại phía trên ngự long kiếm a. đem tất cả đến phương pháp cũng đều thử qua hẳn về sau, Vân tiếu cũng chỉ có thể là được ăn cả ngã về không, rồi không thể trắng trận phá hư vách đá này, phá hư nho nhỏ thoáng một phát có lẽ hẳn nên không có cái vấn đề gì đi. cánh tay phải của Vân tiếu nhẹ rũi, sau đó ngự long kiếm đến mũi kiếm, liền la nhẹ nhàng chống đỡ tại hẳn như vậy mặt phía trên vách đá. Mà liền vào đúng lúc này, hắn nắm lấy đến Ngự Long Kiếm, bất ngờ là run dậy kịch liệt hẳn lên tới. Như vậy cho dù là lực lượng nhục thân của Vân Tiếu, mà lại còn đã trải qua nhỏ máu Nhật chủ, cũng đều có chút không nắm được Ngự Long Kiếm đến dấu hiệu, như vậy để cho hắn lại là chấn kinh, lại là chờ mong. Nếu như có người đi gần nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện thời khắc này Ngự Long Kiếm đến mũi kiếm, rời cái vách đá kia ước chừng có được một tấc đến khoảng cách, nhưng chính là điều này một tấc khoảng cách, lại giống như hồng câu lệch trời đồng dạng. Lấy năng lực cảm ứng của Vân Tiếu, Tự nhiên có thể cảm ứng đến ngự long kiếm cùng vách đá ở giữa tồn tại đến khoảng cách, hắn bỗng nhiên có một ý tưởng, có phải là hay không nhất định phải ngự long kiếm mũi kiếm đụng vào đến vách đá mới có thể giải khai điều này đoạn nhai sơn đến bí mật. Trước kia không có người từng có qua ngự long kiếm, liền coi như là có, có lẽ hẳn nên cũng không có có mang lấy tiến đến điều này đoạn nhai sơn, mà vũ khí khác có lẽ hẳn nên là sẽ không xuất hiện loại biến cố này đến, điều này không thể nghi ngờ là vân tiếu đến một cái cơ hội. Ta liền không tin rồi, trong lòng của vân tiếu này sinh ngất động, cánh tay dùng sức, thậm chí ngay cả trong đùi phải đến thổ thuộc tính tổ mạch cũng đều thôi phát mà ra gia chỉ tại bên trong cánh tay phải đến lực lượng, chỉ sợ rằng ngay cả một chút tứ phẩm thần hoàng đến thổ tính dị linh, cũng căn bản chịu đựng không nổi. Thế nhưng hết lần này tới lần khác ánh sáng kia hoạt thạch cánh tay cùng Ngự Long kiếm nhọn ở giữa, dường như có một tầng kiên cố cực kỳ đến cách ngăn, như vậy cho dù là toàn thân của Vân Tiếu lực lượng bộc phát, cũng vẹn vẹn chỉ chỉ đẩy vào vô cùng chúng đích hai điểm. Một phần năm đến khoảng cách, cũng hoàn toàn không phải đủ để để cho cái vách đá kia xuất hiện lần nữa biến hóa, điều này cũng xác minh hẳn mới vừa rồi suy đoán của Vân Tiếu, hắn nhất định phải được để cho Ngự Long kiếm cùng vách đá đụng vào đến mới được. Phá Tay phải của Vân Tiếu khẽ nhúc nhích, tổ mạch chi hỏa bộ phát, ra chỉ tại phía trên ngự Long kiếm, lại lần nữa để cho ngự Long kiếm tiến lên hẳn hơn một phần một chút, không xê xích gì nhiều còn thừa lại 2 phần 3 đến khoảng cách. Phúc. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, tay phải của Vân Tiếu phía trên đến làn ra lại là đột nhiên bạo liệt mở ra, một vệt huyết hoa bài biện, nguyên lai là lực lượng nhục thân của hắn, đã trải qua chịu đựng không nổi áp lực như vậy rồi. Cũng may Vân Tiếu là người hai đời, chút này huyết nục bạo liệt đến thống khổ còn có thể kiên trì được lại nếu như vẹn vẹn chỉ là lời nói như vậy vậy cũng là đơn giản rồi như vậy cho dù là cánh tay phát nổ thành bạch cốt, hắn cũng nhất định muốn đạt thành mục đích của chính mình ngự long kiếm là vân tiếu đến đại sát khí một trong đã từng chiếm được đến ngự long cửu kiếm càng là thần kỹ, trợ giúp hắn vô số lần vượt cảnh giới giết người hoặc giả nói giết linh tất nhiên đã điều này đoạn nhai sơn đến cơ duyên có thể gây nên ngự long kiếm đến dị động như vậy liền khẳng định cùng ngự long kiếm có quan hệ nếu như là lại được đến một chút thần kiếm truyền thừa nói không chừng đối với chiến đấu lực của vân tiếu cũng đều là một cái tăng lên cực lớn phốc, phốc, phốc. cánh tay phải của vân tiếu dùng sức. Tổ mạch chi hỏa không ngừng nốt cháy, hỗn độn dung hợp tử hỏa cũng ra chỉ lấy ngự long kiếm đến mũi kiếm, từng phần từng phần đâm vào, mà máu trên tay của hắn thỉnh bạo liệt được cũng càng ngày càng tập hợp. Khi Vân Tiêu thúc đẩy đến 2/3 đến khoảng cách thời điểm, toàn bộ cả cánh tay phải cũng đều đã trải qua phát nổ đã trở thành sinh sinh bạch cốt, trên đó còn mang lấy máu tươi đỏ thắm, thuật nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Đổi tay, Vân Tiêu cắn chặt hàm răng, cảm ứng lấy đơn thuần đến bạch cốt cánh tay phải đã trải qua không có khả năng lại ủng hộ được lại, tay trái của hắn duỗi ra, trực tiếp đặt tại hẳn trên chuôi kiếm, tiếp nhận hắn tay phải đến công việc. Chỉ sau trong lát. Trên cánh tay trái đến bạch cốt cũng là bạo liệt không còn một nõng, nhưng mũi kiếm đến khoảng cách lại như trước rời cái vách đá kia không xê xích gì nhiều một phần năm, điều này không thể nghi ngờ để cho Vân Tiếu có chút hy vọng. Dường như cuối cùng điều này một phần năm đến khoảng cách, cũng hoàn toàn không phải là Vân Tiếu dựa vào lực lượng nhục thân liền có thể thúc đẩy đến, như vậy cho dù hắn đem đôi cẳng chân đến huyết nục cũng bạo chết, cũng chưa hẳn thật sự có thể để cho mũi kiếm đụng vào đến cái vách đá kia. Mà lại tại cánh tay phải của Vân Tiếu phát nổ thành huyết vụ về sau, hắn cảm ứng đến ngự long kiếm đến lực càng càng, ngày càng mạnh, thậm chí tại đem ngự long kiếm thời gian dần trôi qua đẩy rời vách đá. Điều này để cho sắc mặt của hắn càng thêm hơn âm trầm rồi. Vì núi chín trượng, chẳng lẽ nói thật sự muốn thất bại trong gang tấc sao? Nhìn xem con kia kém một chút liền muốn đụng vào đến vách đá đến ngự long kiếm nhọn, Vân Tiếu mặt mũi tràn đầy đến tuyệt vọng, thế nhưng hắn là thật sự chính là không có biện pháp. Hắn có thể khẳng định, điều này tuyệt đối không phải là nhân lực có thể vì đó đến kết quả. Ngốc, ngốc. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, trước mặt của Vân Tiếu đến phía trên ngự long kiếm, bất ngờ là chuyển tới một đạo hơi có vẻ thanh âm chào phúng, làm cho hắn giật mình một cái, lập tức dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. Nhóc, tiểu kiếm Ngươi có thể nói chuyện rồi sao? Mặc dù là ở vào loại thời khắc mấu chốt này, nhưng trong ngự Long Kiếm đột nhiên chuyển ra đến thanh âm, hay là để cho Vân Tiếu vừa mừng vừa sợ. Bởi vì cái đạo âm thanh kia đến xuất hiện, đại biểu lấy kiếm linh Tiểu Kiếm đã trải qua nắm giữ hẳn thuộc về của chính mình chân chính ý thức tự chủ. Ngốc! con trai đáp lại lời nói của Vân Tiếu, mặc dù có chút không quá thuần thủ, lại là để cho sắc mặt của hắn đen kịt một màu. Kiếm linh này trước đó ngược lại là ngoan ngoãn nghe lời, làm sao vừa vận học được biết nói chuyện, liền biết mắng người rồi nha Với anh liền tại sắc mặt của Vân Tiếu nổ đốm đen đến đồng thời hắn bỗng nhiên cảm giác đến ngự long kiếm hung hăng chấn động một cái, đem của chính mình bạch cốt tay trái chấn rời chuôi kiếm, nhưng ngự long kiếm đến vị trí lại là không có có mảy may đến cải biến, như trước dừng lại tại cái địa phương kia, mũi kiếm cũng dựa vào vách đá vô cùng gần, Phúc. lại sau đó một khác, vân tiếu liền là kinh hỉ phát hiện, khi trong ngự long kiếm một vệ khí tức buộc phát mà ra thời điểm, mới vừa rồi chính mình chết sống đẩy không đi vào đến ngự long kiếm, bất ngờ là trực tiếp đâm tại hẳn ánh sáng, kia trượt đến phía trên vách đá. chậc chậc, nguyên lai like quả nhiên là chính ta tự mình quá gốc. Đến hẳn giờ khắc này, Vân Tiếu rốt cục là hiểu rõ ràng Ngự Long Kiếm Linh mới vừa rồi lời kia đến cùng là cái ý tứ gì rồi, sớm biết được Kiếm Linh có uy lực như thế, chính mình còn phí chuyện này làm gì. Hiện tại ngược lại tốt, hai tay của chính mình cánh tay cũng đều biến thành hàn bạch cốt âm u, như vậy cho dù thực lực của chính mình cường hành, suy nghĩ muốn khôi phục cũng cần phải hao phí khí lực lớn, đã sớm nên để cho Kiếm Linh chính mình khống chế Long Kiếm linh rồi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Liên tại Vân Tiếu suy nghĩ lung tung thời khắc, trước mặt của hắn đến đoạn ngay sơn, lại là phát sinh hẳn biến hóa cực lớn, phảng phất là xúc động hẳn một cái nào đó cơ quan nửa bên vách núi cũng đều tại giờ khắc này dạn nước mở ra, vô số cự thạch tôn trảo, thanh thế cực kỳ kinh người. những cái này cự thạch tự nhiên là không đả thương được vân thiếu, càng là để cho thối lui đến hắn ở tại một bên, bên trong con ngươi sinh ra vô tận đến chờ mong. điều này sợ là sợ không hề có động tĩnh gì, hiện tại động tĩnh to lớn như thế, chỉ sợ rằng đoạn nhai sơn như vậy cái gọi là đến cơ duyên thật sự chính là muốn xuất hiện rồi. truyền thuyết thứ này thế nhưng là thần đế di tích, không có khả năng là một chút gian ngoại khắp nơi có thể thấy được đến vật bình thường đi. chẳng lẽ lại là ngự long cửu kiếm thần kĩ như thế? trong lòng của Vân Tiếu suy nghĩ hẳn hết sức nhiều, ngự Long Cựu Kiếm phối hợp ngự Long Kiếm cho hẳn hắn vô số đến kinh hỉ, nếu như thật sự còn có một chút thần kỹ xuất hiện, tất nhiên có thể để cho thực lực của hắn tăng lớn. A, cái đó chính là cái gì? Bùi tiêu xương ngủ tán về sau, Vân Tiếu vận lên linh hồn thân nhãn, dường như là thấy được hẳn một vệ kim sắc quang mang chợt lóe lên rồi biến mất, làm cho trong lòng của hắn không khỏi biến thành có chút cổ quái, bởi vì hắn nhìn rõ ràng hẳn như vậy đến cùng là cái thứ độ gì? Kiếm, vỏ kiếm, chẳng nhẽ nói là Nữ Long Kiếm đến vỏ kiếm? Tại Vân Tiếu bên trong linh hồn thân nhãn. Cái vện kim sắc quang mang kia không chỗ ẩn trốn, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn vô cùng khẳng định như vậy chính là một cái vỏ kiếm. Điều này đã trải qua hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề rồi. Từ Vân Tiếu tại Tiềm Long Đại Lục Ngọc Hồ Tông Ngọc Hồ động bên trong chiếm được Ngự Long Kiếm cho tới nay, điều này chính là trần trùng trục đến một chuỗi kiếm, cho tới bây giờ không có cái vỏ kiếm gì. đã từng Vân Tiếu cũng từng có qua thay Ngự Long Kiếm làm một cái vỏ kiếm đến ý niệm trong đầu, nhưng là hắn làm ra đến những cái vỏ kiếm kia, như vậy cho dù là dùng vật liệu cực kỳ cứng rắn tạo thành, cũng căn bản chịu không được Ngự Long Kiếm đến nhẹ nhàng chấn động một cái. Làm qua đến mấy cái vỏ kiếm cũng đều bị Ngự Long kiếm cho trực tiếp chấn đã trở thành mảnh vụn, từ đó về sau, Vân Tiếu liền bỏ đi hẳn thay Ngự Long kiếm làm vỏ kiếm đến ý niệm trong đầu, một mực như vậy cũng rất tốt đến. Nhưng thế gian hết thảy đao kiếm chi thuộc, có lẽ hẳn nên cũng đều có thuộc về của chính mình chuyên môn bảo vỏ. Trước kia Vân Tiếu một lần hoài nghi Ngự Long kiếm là không có vỏ kiếm đến, thằng cho đến hắn thấy được cái kia kim sáng lấp lánh đến vỏ kiếm. Điều này có lẽ cũng có thể nói rõ Ngự Long kiếm vì sao tại vừa đến đến điều này đoạn nhai sơn thời điểm, liền sẽ có động tĩnh lớn như vậy, xem ra như vậy đổi phá toái về sau hiện thân đến kim quang vỏ kiếm, mới chính là Ngự Long kiếm đến chuyên môn Ngự Long, người ta tách ra đã vạn năm dài lâu tới, vì sao ngươi hay là không bằng lòng buông tha ta? Liên tại trong lòng của Vân Tiếu ý niệm trong đầu chuyển động đến thời điểm, đằng xa đến bên trong cái vện kim quang kia, bất ngờ là truyền ra một đạo thanh âm phẫn nộ, làm cho hắn trợn mắt hốt muộn, thầm nghĩ như vậy vỏ Ngự Long kiếm sẽ không là thành dị linh rồi đi. Bất quá tại Vân Tiếu linh hồn thần nhãn bên trong quan sát, như vậy như trước là một trôi kim sáng lấp lánh đến vỏ kiếm, kỳ thanh âm chính là từ bên trong vỏ kiếm phát ra tới đến, đồng thời không có hiện hóa thành hình người. Ngự Long, ngươi nhận của ngươi tân chủ nhân, ta ở đây tu luyện linh trí, chúng ta nước giếng không phạm nước sông như thế nào? Vỏ kiếm như trước tại miệng nói tiếng người, ngoại trừ mới vừa rồi đến phẫn nộ bên ngoài, lại nhiều thêm hẳn một tia khẩn cầu đến ý vị. Xem ra ngự long kiếm cùng vỏ kiếm ở giữa, có lẽ hẳn nên hay là lấy ngự long kiếm chủ thể làm chủ đến. Ta, ta cần thiết phải ngươi. Tại đối phương hai đạo cao giọng phát ra về sau, ngự long kiếm linh hơi có chút lạnh nhạt đến thanh âm lúc này mới đem lan truyền ra tới, làm cho vỏ kiếm kia bỗng nhiên ngay lúc đó run dậy kịch liệt hẳn lên tới. Ngươi, ngươi, ngươi không phải là cái ra hỏa kia, điều này, điều này là tân sinh đến linh trí. Võ Kiếm kia phảng phất là phát hiện hẳn không phải đại sự gì đồng dạng, thanh âm cũng đều có chút run dày rồi, thậm chí biến thành có chút méo nhọn. Dường như là cái sự thật này, có chút thoát ly hẳn ý thức của hắn, làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Võ Kiếm nhận biết đến Kiếm Linh, có lẽ hẳn nên là vạn năm trước đến cái vị kia lao Kiếm Linh, nhưng không biết được cái nguyên nhân gì, Võ Kiếm tách rời về sau, lao Kiếm Linh đã trải qua không còn tồn tại. Bây giờ tân sinh đến Kiếm Linh, đối với Võ Kiếm tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ lạ lẫm. Chương 3879, một vị Hắc Quang. Lần này phiền phức rồi. Võ Linh, tạm thời xưng lấy làm Võ Linh đi. Võ kiếm Chi Linh nhìn xem như vậy vừa nói chuyện còn có chút không thuần thục, động tác lại là không có nửa điểm đỉnh trệ đến ngự Long kiếm bản thể, tâm tình không thể nghi ngờ là biến thành tương đối ác liệt. Nếu như cái đó chính là năm đó đến lao kiếm linh, có lẽ võ linh còn có thể trèo trèo mấy phần giao tình, cuối cùng dùng đàm phán để cho song phương nước giếng không phạm nước sông, không hẳn không có cơ hội tiêu giao khoái hoạt. Thế nhưng kiếm linh giờ phút này chính là là ngự Long kiếm mới sinh, không những không phải là nó quen thuộc đến lao kiếm linh, mà lại linh trí còn có chút không hoàn toàn, một lòng chỉ suy nghĩ đem bản thể cùng võ kiếm hợp hai là một, điều này liền để cho võ linh có chút phát điên rồi. Nếu như là tại vạn năm trước đó, nó có lẽ sẽ không có nhiều cách nghĩ như thế này, nhưng là hiện tại, chỗ hắn với một cái thời khắc mấu chốt, lại làm sao khả năng Cam Tâm bị Ngự Long kiếm thu hồi. Với tư cách là thượng cổ thần kiếm đến vỏ kiếm, vỏ linh đến chất liệu tự nhiên cũng không phải là phàm vật, thậm chí siêu việt hẳn động dạng đến thượng cổ thần khí. Riêng lấy vỏ kiếm mà luận mà nói, cùng Lyuyên giới thập đại thần khí đem so với, cũng không thua kém bao nhiêu rồi. Không biết bắt đầu từ cái thời điểm nào, vỏ linh liền sinh ra khỏi một phần linh trí, thứ này thế nhưng lấy xem như là một loại đặc thù đến dị linh, trải qua nhiều năm tu luyện, chỉ cần thiết phải một cái thời cơ liền có thể huyễn hóa thành hình người chi thể hiện tại hắn không thể nghi ngờ liền ở vào mấu chốt như vậy hết lần này tới lần khác vào thời khắc này gặp được hẳn ngự long kiếm bổ nhiệm mới đến chủ nhân còn bởi vì cái loại cảm ứng kia đem hắn trực tiếp cho bước hẳn ra tới nếu như đây chẳng qua là một cái tu giả bình thường cũng liền mà thôi hết lần này tới lần khác cái nhân loại kia tay của tiểu tử nắm ngự long kiếm hết lần này tới lần khác điều này ngự long kiếm sinh ra khỏi linh trí mới những cái này không thể nghi ngờ cũng đều là đệ sập võ linh đến vô số cây dâm dạng rất nhiều trùng hợp kết hợp tại cùng một chỗ Võ Linh biết được chính mình chỉ sợ rằng không phải là cái Ngự Long Kiếm bản thể kia đến đối thủ, mặc kệ nói như thế nào, võ kiếm cũng chỉ là vì Thần Kiếm bản thể phục vụ đến. Đừng nhìn Ngự Long Kiếm kiếm của bản thể Linh còn hết sức nhỏ yếu, thậm chí là ngay cả lời nói cũng đều nói không lưu loát, nhưng điều này liền giống như chủ nhân cùng nô bộc phân chia đồng dạng, hào trạch đại viện đến nô bộc, dám đối với của chính mình tiểu chủ nhân diêu võ dương ai sao? Hiện tại đến Võ Linh, chỉ suy nghĩ linh trí của mình còn có thể có thể giữ lại, nếu không phải vậy thì hắn nhiều năm như thế đến tu luyện, chỉ sợ rằng muốn thất bại trong gian cấp rồi, thật không dễ dàng tu luyện ra linh trí, hắn không cam tâm. Ba ba bá đằng xa vân tiếu linh hồn thần nhãn nhìn chăm chú phía dưới, từng đạo từng đạo ấu quang từ ngự long kiếm bên trên bản thể bộ phát mà ra, ngay sau đó liền đem vỏ kiếm kia vây kín mít, làm cho như vậy vỏ linh phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Soạn. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến đến thời điểm, ngự long kiếm bản thể đột nhiên động một cái, ngay sau đó mũi kiếm liền là tinh chuẩn địa cắm vào hẳn như vậy bên trong vỏ kiếm, theo đó mà tới đến, lại là một âm thanh cực độ tiếng kêu thảm thiết thống khổ. A, không cần, không cần a, vỏ linh hết sức có chút kinh hoàng thất thố, hắn cảm giác linh trí của mình chính đang tại bị ăn mòn, hoặc giả nói bị đồng hóa, một khi bị đồng hóa hoàn thành có lẽ linh trí thuộc về chính mình liền không còn tồn tại rồi. vào cái thời điểm này đến ngự long kiếm bản thể, toàn bộ dựa vào bản năng tại thu lấy thứ đồ thuộc về chính mình. đừng nhìn kiếm linh đến linh trí còn không thành thục, nhưng là ngự long kiếm bản thể đối với vỏ kiếm đến khất chế, lại là không gì sánh kịp. vô luận vỏ kiếm dễ ruồi như thế nào, hắn từ đầu đến cuối không có hiện hóa thành hình người, cũng liền không cụ bị quá mạnh đến sức chiến đấu. cái chỗ này cũng thông thường đến dị linh có chút không quá bình thường, đặc biệt là ở chỗ này loại bị khất chế đến chết đến dưới tình huống. nếu như là những cái khác đến một vài người tộc hoặc giả nói dị linh đối với vỏ kiếm đạo thủ, linh liền coi như là đánh không lại cũng có thể nhẹ nhõm đào tẩu, hết lần này tới lần khác nó lúc này đây gặp được hẳn ngự long kiếm đến bản thể, có thể nói rằng chủ nhân của nó, chủ nhân suy nghĩ muốn thu hồi đã sớm nhận chủ đến đồ vật, lại có cái độ khó gì đâu. giờ khắc này vỏ linh cảm cảm giác đến linh trí của mình cũng đều tại bị cực tốc ma diện, loại kia không quá chín đến ngự long kiếm linh trí chí mới, chính đang tại thời gian dần trôi qua thay thế linh trí của hắn, có lẽ cái thời điểm nào, hắn liền sẽ không còn tồn tại. ta không cam tâm a, đến lúc cuối cùng một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ âm thanh sau khi truyền ra, hết thảy quy về bình tĩnh mới vừa rồi run dậy không ngừng đến ngự long kiếm cùng vỏ kiếm cũng là trong nháy mắt bình tĩnh trở lại, liền phảng phất cái gì cũng không có có phát sinh qua giống như đến. Vân Tiếu có thể cảm giác chiếm được, vỏ kiếm kia đến vỏ linh đã trải qua bị ngự long kiếm bản thể thôn vệ hầu như không còn, nhưng kiếm linh tiểu kiếm lại thật giống như có chút tiêu hóa không tốt, lại có thể phảng phất lâm vào hẳn ngũ say, tại luyện hóa những cái kia thuộc về vỏ linh đến lực lượng. Hắc hắc, không có suy nghĩ đến nhẹ nhàng như vậy. Thấy thế Vân Tiếu không khỏi có chút nghi vấn, hắn rõ ràng địa biết được, nếu như là dựa vào lời nói của chính mình liền coi như là thân thể toàn bộ cũng đều bạo liệt hẳn một lần, cũng đều chưa hẳn có thể để cho Ngự Long kiếm đụng vào cái vách đá kia may may. Cũng may có được Ngự Long kiếm Linh tiểu kiếm đến tự chủ động tác, làm cho Vân Tiếu vẹn vẹn chỉ là bạo điệu hai đầu cánh tay, hắn tin tưởng chỉ cần chờ tiểu kiếm tiêu hóa hẳn vỏ linh đến lực lượng, liền nhất định có một cái bước tiến lớn giải. Trở về đi. Vân Tiếu quát nhẹ một âm thanh, sau đó duỗi tay vẫy vẫy, Ngự Long kiếm bản thể mang lấy vỏ kiếm liền là hướng về hắn bay hẳn trở về, thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, biến, cố nại sinh. Một đạo thanh âm xé gió mạnh mẽ tại phía sau của Vân Tiếu vang lên, ngay sau đó toàn thân của hắn lông tơ đứng lại dựng thẳng, hắn biết được chính mình bị đánh lén đến rồi, thế nhưng là cái kia đánh lén đến ra hỏa, vậy mà lại không có để cho hắn có nửa điểm đến cảnh giác. Muốn biết được Vân Tiếu bây giờ đến linh hồn chi lực, thế nhưng là đã trải qua đạt tới Hãn Thần giai trung cấp đến cấp độ, lại tăng thêm đầu kia linh hồn tổ mạch, suy nghĩ muốn giấu giếm được cảm ứng của hắn, trừ phi là một chút đạt tới cao phẩm thần hoàng đến cường giả, mà lại còn muốn giỏi về che giấu. Bất quá Vân Tiếu cũng không có có đi suy nghĩ nhiều, nơi này là linh giới. Những cái kia thủ đoạn của linh tộc thế nhưng không phải là nhân loại có thể so sánh đến. Có lẽ cái thời điểm nào liền sẽ xuất hiện một cái chính mình chưa từng gặp qua đến linh tộc đâu. Đối phương đến nắm giữ thời cơ được cực kỳ xảo diệu, thậm chí vân tiếu cũng đều có thể đoán đến. Đối phương chỉ sợ rằng đã sớm tại chờ lấy cái cơ hội này, một cái có thể cơ hội một kích nhất định giết được. Cái kia âm thầm đến linh tộc, hơn vân nửa là tại vân tiếu ngay lúc đó cùng vạn ma lâm cường giả thời điểm chiến đấu, liên ẩn tàng hẳn lên tới. Về sau ngự long kiếm đánh giết vô số đến linh tộc tu giả cũng không có, có phát hiện này sự tồn tại của dị linh. Không thể không nói này linh thực sự là quá biết tận nhẫn. Mới vừa rồi kiếm linh cùng võ linh đến đối thoại hắn có lẽ hẳn nên cũng nghe được đến, đến rồi, biết được cái đó chính là một cọc thiên địa chí bảo, nếu như là đủ khả năng chiếm được, tất nhiên thực lực tăng lớn. Chỉ bất quá thần vật giống như vậy, vẹn vẹn là đem chi cướp đi là không có ích lợi gì đến, khẳng định là đã sớm đã trải qua nhỏ máu nhận chủ rồi, chỉ có đem kỳ nguyên chủ nhân giết chết, mới có thể trở thành bộ kia hình kiếm vũ khí đến tân chủ nhân. Một đạo hắc sắc quang mang bỗng nhiên xuất hiện tại sau lưng của Vân Tiếu, liền giống như là hóa thành hẳn một chuỗi hắc sắc lợi kiếm, làm cho Vân Tiếu liền thi triển ảnh phân thân đến cơ hội cũng đều không có có, càng hay khoan nói mượn nhờ như vậy cái gọi là đến rồi không cảnh rồi. Nhưng cái gì linh kia không thể nghi ngờ là đối với Vân Tiếu đến thấu hiểu có chút phía diện, ngoại trừ không gian kia chuẩn bị đến thủ đoạn, kỳ thật Vân Tiếu vào thời khắc này hóa thân thành nước, cũng là khả năng tránh thoát được một kích trí mạng này đến. Bất quá Vân Tiếu sinh tính cẩn thận, điều này không biết được là cái thứ đồ gì đến linh tộc, nếu như là đối với thủy dịch cũng có một chút trí mạng thủ đoạn mà nói, như vậy há không phải là được không bù mất? địa tối. Bởi vậy Vân Tiếu không có đi bước lên cái kia một phần trăm đến phong hiểm. Nghe được hắn thấp một âm thanh, một tòa hắc sắc đại điện lăng không xuất hiện. Ngay sau đó liền đem toàn bộ cả thân thể của hắn cho bọc lại tại hắn trong đó. Đinh. Đồng thời cùng lúc đó, cái đạo kia phảng phất lợi kiếm đồng dạng đến hắc sắc quan mang, rốt cục là hung hăng địa vân kích tại hắn hắc sắc luyện bảo điện phía trên, phát ra một đạo thanh thủy đến thanh âm giao kích. Nhưng sức mạnh như thế đến đánh lén, lực lượng như thế đến một kích, vậy mà lại ngay cả cái kia màu đen cung điện đến một tơ một hào cũng đều không có có đánh lui, thậm chí ngay cả tại trên đó để lại xuống một cái dấu cũng đều không có có làm được. Gây tẩm. Hắc sắc quang mang vừa đánh trung địch, lại không có thu được hiệu quả bên trong dự liệu, không thể nghi ngờ là có chút phẫn nộ. Nghe được một đạo tiếng phẫn nộ từ giữa hắc quang truyền ra, sau đó hắc quang lấp lóe ở giữa, liền suy nghĩ muốn thoát thân mà chạy trốn. Tất nhiên đã tới rồi, như vậy liền đường đi rồi. Một đạo thanh âm từ hắc sắc bên trong cung điện đem lan truyền ra tới, ngay sau đó hắc sắc cung điện hắc quang đại phóng, sau đó một khắc, đạo hắc quang kia liền cảm giác đến một cỗ hấp lực cực mạnh, vô luận như thế nào cũng không tránh thoát được. Chỉ sau chốc lát, phía trên cung điện đến hắc quang đột nhiên cường hoành hẳn mấy lần, lại sau đó một khắc, cái đạo kia đánh lén vân đến hắc sắc quang mang rốt cục bị luyện bảo điện cho hút vào hẳn trong đó, cũng để cho bên trong đến Vân Tiếu đã thở phào hẳn một hơi thật dài. Luyện bảo điện là một cọc không gian thần kỳ thần khí trí bảo, kỳ chất liệu kiên cố vô cùng, chỉ là có một cái tệ nạn, nhiều nhất chỉ có thể đem thực lực cùng Vân Tiếu cái chủ nhân này đồng dạng đến địch nhân, thu nhập trong điện. Vân Tiếu vào thời khắc này là tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, tất nhiên đã có thể đem như vậy hắc quang thu nhập luyện bảo điện, nói rõ thực lực của địch nhân không có đạt tới ngũ phẩm thần hoàng, càng không có khả năng là lục phẩm thần hoàng. Ngay cả ngũ phẩm thần hoàng cũng đều có thể giết đến Vân Tiếu. Sao có thể sẽ để ý một cái tứ phẩm thần hoàn, càng uống chi là một cái được thu vào luyện bảo điện đến tứ phẩm thần hoàng, hắn hiện tại càng to mò hơn, hay là như vậy đến cùng là cái thứ đồ gì. Bên trong luyện bảo điện, Vân Tiếu nhìn xem như vậy một được thu vào trong điện liền tán loạn đến hắc quang mang, mặt mũi tràn đầy đến hiếu kỳ, thầm nghĩ cái dị linh như vậy chính mình ngược lại là từ chỗ chưa gặp, chẳng nhẽ nói như vậy thật sự chính là chỉ là một đạo hắc quang. Chấn. Cái luyện bảo điện này liền giống như là lĩnh vực của Vân Tiếu đồng dạng, thậm chí là so sánh đồng dạng lĩnh vực càng mạnh hơn. Tại trong miệng của hắn tiếng quát khẽ phát ra về sau, vô số đến luyện bảo điện năng lượng tràn đem ra tới làm cho như vậy đen tốc độ ánh sáng trong nháy mắt liền hiện hẳn trở lại. đến được cuối cùng, hắc xác quang mang rốt cục là đỉnh trệ tại hẳn nơi nào đó luyện bảo điện không gian, làm cho vân tiếu rốt cục là nhìn rõ hẳn hình dáng tướng mạo của nó, hoặc giả nói thấy được hẳn như vậy đến cùng là cái gì hình dạng. xa xa nhìn tới, như vậy thật sự chính là một đạo hắc quang, bất quá thời khắc này đến hắc quang hiện lên một con người hình chi thân, hoặc nhìn qua có chút hư ảo thậm chí có thể xuyên thấu qua kỳ thân thể, thấy được đối diện đến tình cảnh. quang thuộc tính dị linh, vân tiêu có chỗ suy đoán, thẩm nghĩ cái loại này dị linh trước kia thật giống như cũng đã từng nghe nói qua. Tỷ dụ như quy quang trước đây thành đến cái vị thành chủ kia quy quang, chính là từ một cộc quang thuộc tính bảo vật tu luyện mà thành. Bất quá quy quang hóa thành hình người về sau càng giống như là người, thời khắc này điều này hắc sắc quang ảnh như ẩn như hiện, càng giống như là một đạo u linh, thậm chí không giống như là thực thể, công kích vật lý tại trên người của hắn cũng không biết được có hiệu quả hay không. Lá gan của người không nhỏ. Vấn yếu mặc dù cánh tay huyết nục bạo liệt, thời khắc này lại không có có mấy may đến e ngại. Một cái cùng đẳng cấp đến tứ phẩm thần hoàng dị linh, lại là tại trong luyện bảo điện, hắn có niềm tin tuyệt đối đem kỳ thu thập, bởi vậy trực tiếp tiếng quát mở miệng nói ra nơi này là cái địa phương nào? như vậy hắc quang dị linh đánh giá bốn phía bên trong con người dường như có được một vệ kinh hãi, lại có cực độ đến hiêu kỳ. mới vừa rồi như vậy vạn vô nhất thất đến đánh lén, vậy mà lại cũng đều bị đối phương tránh thoát được rồi. xem ra có lẽ hẳn nên chính là cái tiêu màu đen cung điện đến nguyên nhân. chương 3880, bạn cũ điều này là lãnh địa của ta. vất yếu trận trường lấy đối diện đến hắc sắc quang ảnh, khẩu khí lạnh lùng như cũ, lại không có nửa điểm đến lòng thương hại. đối phương tất nhiên đã dám vào thời khắc này đầu thủ, liền có lẽ hẳn nên có bị lấy đi linh tinh đến giã nộ. nếu như không có tòa cung điện này, ngươi đã trải qua chết rồi cái kia màu đen quang ảnh thân hình hơi khẽ lay động đối với câu nói này của hắn vân tiếu thật không có phản bác liền coi như là như vậy thân hóa thủy dịch đến thủ đoạn cũng không thể cam đoan chính mình trăm phần trăm phân thân mà trở lui không có nếu như chết đến cũng chỉ có thể là ngươi vân tiếu cũng hoàn toàn không phải suy nghĩ cùng điều này quang ảnh dị linh nói quá nhiều đến lời nói nhảm tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau ấn quyết trong tay biến động ở giữa toàn bộ cả luyện bảo điện không gian đã trải qua là khí tức phóng đại bá ma liền vào đúng lúc này hào quang màu đen kia vậy mà lại lại lần nữa hóa thành hẳn một bộ lợi kiếm Trong nháy mắt biến mất tại bên trong không khí, lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã là rời Vân Tiếu bất quá nửa thước xa. Ta đã từng nói qua rồi, điều này là lãnh địa của ta, ngươi không có khả năng giết được hắn ta. Tại luyện bảo điện bên trong, Vân Tiếu sớm đã không còn hẳn lúc trước đến loại kia vội vàng không kịp chuẩn bị, giành lấy chiếm dụng là một vệ thông dòng, ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích ở giữa, bên trên bầu trời bất ngờ là hạ xuống hẳn một đạo ngân quang lôi đỉnh. Reng cách. Giờ khắc này Vân Tiếu phảng phất chính là thiên địa đến chỗ tể, giống như người trưởng thành lớn bằng cánh tay đến lôi điện, tinh chuẩn địa đánh vào hẳn cái kia màu đen quang ảnh phía trên đem kỳ trực tiếp nện vào bên dưới nền đất, toàn thân lôi đỉnh tứ ngược, khí tức cũng là biến thành cực độ bị bại. Ngón tay của Vân Tiếu ngay cả động, lại là mấy đạo lôi đỉnh chi lực hạ xuống, chỉ sau trong lát, khi một mai hắc quang linh tinh như ẩn như hiện địa xuất hiện tại trước mắt thời điểm, hắn không khỏi cảm thấy hài lòng. Tại trong luyện bảo điện đánh giết những cái này tứ phẩm thần hoàng, cũng đều không sử dụng tốn hao cái khí lực gì đến, mà lại đối với luyện bảo điện đến hao tổn cũng không lớn. Chính là không thể đem cấp bậc càng cao hơn đến cường giả cũng đặt vào tiền đến, không tránh khỏi có chút không được mỹ. Tứ phẩm thần hoàng định phong đến linh tinh, có chút ít còn hơn không đi. Vân Tiếu đem hắc sắc linh tinh thu hồi, ngược lại là so sánh vạn ma lâm như vậy chính kỳ huynh đệ đến linh tinh muốn càng mạnh hơn một chút, chắc hẳn trước đó những cái kia đoạn nhai sơn đến đám dị linh, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua âm thầm trốn tránh như thế này một tôn cường giả đi, cũng chính là nói những cái kia hai tam phẩm đến thần hoàng dị linh, liền coi như là phát hiện hẳn đoạn nhai sơn đến bí mật cũng sẽ bị người khác hái hẳn quả đảo. Một tôn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến cường giả, nếu như không coi như là vạn ma lâm mấy vị, khi không linh có thể địch. Trên thực tế liền coi như là Vân Tiếu, nếu như không phải là thân mang luyện bảo điện thứ trí bảo này, chỉ sợ rằng cũng kết cục khó liệu như vậy Hắc Quang dị linh chính diện chiến đấu đến thực lực không mạnh, nhưng lại ám sát chi thuật lại là để cho người nhìn mà thán thở. Điều này làm cho trong lòng của Vân Tiếu đến cảnh giác lại lần nữa tăng lên hẳn không ít, thầm nghĩ nơi này thế nhưng là linh giới, các loại hiếm lạ quái dị đến linh tộc cái gì cần có đều có, nếu như là không cẩn thận một chút, nói không chừng ngày nào liền được lật thuyền trong mương. A. Hiện tại trong lòng của Vân Tiếu ý niệm trong đầu chuyển động đến thời điểm, trước mặt của hắn đến ngự long kiếm đông nhiên một trận run lên dậy, ngay sau đó một cỗ khí tức bộc phát mà ra, làm cho hắn vừa mừng vừa sợ. Vân Tiếu có thể cảm ứng chiếm được, điều này có lẽ hẳn nên là thuộc về cái vỏ linh kia đến lực lượng, mà thời khắc này cố lực lượng này, bất ngờ là bị Ngự Long kiếm linh bức hẳn ra tới, dường như là suy nghĩ để cho hắn hấp thu. Chẳng nhẽ nói là bởi vì dung hợp linh trí, không có thời gian hấp thu những cái lực lượng này. Vân Tiếu đoán hẳn cái đại khái, ngược lại cũng không có có sĩ diện cái láo, trực tiếp rũ tay nhận lấy đoàn kia lực lượng, lập tức thân hình chấn động một cái, luyện bảo điện trực tiếp trở về lại trong cơ thể của hắn. Mà thân hình của hắn, liền như thế này tại phá toái đến dưới vách núi quanh chân ngồi hẳn trở lại. Cố lực lượng này để cho Vân Tiếu cũng đều có chút chấn kinh. Hắn tin tưởng chỉ cần chính mình luyện hóa hẳn cố lực lượng này, đột phá đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn cái đó chính là cái chuyện ván đã đóng thuyền, thậm chí khả năng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong. Nguyên bản Vân Tiếu cũng đều cho rằng đây chỉ là ngự long kiếm đến cơ duyên, không có suy nghĩ đến vỏ kiếm kia đến lực lượng vậy mà lại mạnh như thế. Chuyện này đối với hắn tới nói, đơn giản chính là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Vân Tiếu không biết được chính là thứ này thế nhưng là thượng cổ thần kiếm đến vỏ kiếm mà lại chất liệu kinh người, mặc dù linh trí của hắn đồng thời không có tu luyện đến cực hạn, nhưng là cố lực lượng này lại là bẩm sinh từ lúc sinh ra đã mang theo thậm chí có thể nói điều này chưa hẳn liền toàn bộ là vỏ kiếm đến lực lượng, nữ long kiếm đã từng đến cái vị chủ nhân kia kinh thiên động địa, như vậy cho dù chỉ là còn rơi rất lại đến một điểm lực lượng, cũng có thể để cho Vân Tiếu đến bây giờ hưởng thụ không hết rồi. Đem những ý niệm này cưỡng chế dưới đáy lòng bề sau, Vân Tiếu hoàn toàn tiến vào hàn luyện hóa trong sức mạnh, chắc hẳn trải qua trước đó một lần kia đến biến cố, trong khoảng thời gian ngắn có lẽ hẳn nên là không có người dám tới điều này đoạn nhai sờ đến. Chỉ là Vân Tiếu không biết được chính là, những cái kia xung quanh đến linh tộc các tu giả không dám tới, một vị nào đó cảm ứng đến đệ tử bỏ mình đến từng giả lại là tại chiếm được tin tức đến ngay trước hết nhất, liền hướng về bên này gấp rút lên đường rồi. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, khi một ngày này sáng sớm đến ánh dạng đông chiếu xạ tiến vào đoạn nhai sơn tàn chỉ đến thời điểm, vân Tiếu rốt cục làm mở toang hẳn mắt tới, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hài lòng, nắm chặt lại quyền đầu, cảm ứng lấy thể nội thực lực tăng vọt, chỉ kém một tia, liền có thể đến tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, đáng tiếc rồi. Vân Tiếu nụ cười hài lòng bên trong, còn tiêm ẩn lấy một tia tiết lưới, nhưng loại tiết nuối này nếu là để cho mặt khác đến tứ phẩm thần hoàng biết được, chỉ sợ rằng cũng đều một cái tát hai thật nặng rút hắn. Người khác từ tứ phẩm thần hoàng trung đoạn muốn tu luyện đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn, thậm chí là đạt tới loại kia điểm tới hạn, chỉ sợ rằng chí ít cũng cần phải mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm. Hết lần này tới lần khác Vân Tiếu chỉ là tại ba ngày thời gian bên trong liền hoàn thành rồi, liền điều này còn không vừa lòng, khiến cho người khác như thế nào cân bằng? Có lẽ điều này đã trải qua xem như là đột phá nhanh nhất đến tứ phẩm thần hoàng cao đoạn rồi. Ba ngày, cũng là thời điểm nên rời đi rồi. Vân Tiếu tính toán thời gian một chút, chỉ cảm giác có chút gấp gáp, nếu như là lại nán trở lại, bị vạn ma lâm hoặc giả nói những cái khác đến dị linh cường giả ngăn chặn như vậy thế nhưng là được không bù mất? Lấy Vân Tiếu thực lực hôm nay, đối phó 4 ngũ phẩm đến thần hoàng dị linh không thành vấn đề, thôi phát tổ mạch chi lực mà nói, như vậy cho dù là gặp được lục phẩm thần hoàng hắn cũng có lòng tin thoát thân. Nhưng nơi này thế nhưng là linh giới, Vân Tiếu thân mang huyết mạch giác, vạn ma lâm những cái đại lão kia sẽ không dung tha của hắn, nếu là phái một cái cao phẩm thần hoàng đến cường giả qua tới, như vậy hắn liền giữ nhiều lành ít rồi. Giờ đi, đã giết hẳn đệ tử của cổ hồn ta, không sử dụng đền mạng sao? Thế nhưng mà liền tại Vân Tiếu thì thảo phát ra tiếng đến thời điểm, một đạo âm thanh lạnh lùng lại là đột nhiên từ chân trời phương tây chuyển tới làm cho trong lòng của hắn chợt dùng mình một cái, đột nhiên nhớ tới một cái nào đó nhị phẩm thần hoàng trước khi chết thời điểm đến uy hiếp. Cổ Hoang thần linh, chẳng lẽ nói chính là cái kia lục phẩm thần hoàng? Hai tay của Vân Tiếu phía trên còn quấn lấy băng gạc màu trắng, mà ánh mắt của hắn đã trải qua là chuyển tới hẳn Địa phương mà thanh âm truyền tới, phía dưới một cái nhìn này, lập tức thấy được hai đạo thân ảnh cùng nhau mà tới. Trong đó phía trước đến đạo thân ảnh kia thoạt nhìn qua có chút giàn mua, nhưng là khí tức trên thân lại là cực kỳ khủng bố, so sánh với lúc trước chết tại trong tay của Vân Tiếu đến Vạn Ma Lâm mà cao, cũng đều còn phải cường hãn hơn được nhiều. A Thế nhưng mà khi Vân Tiếu đem ánh mắt tử như vậy linh tộc trên thân của lão giả Di rời đi, chuyển tới một đạo khác quyển chuyển thân ảnh phía trên thời điểm, thiếu chút nữa trực tiếp thất thố phát ra tiếng. Còn may định lực của hắn rất mạnh, nếu không phải vậy thì liền muốn bị như vậy Cổ Hoang nhìn ra sơ hở rồi. La nàng. Trong lòng của Vân Tiếu nhắc lên hẳn Kinh Đào Hải Lãng, cũng ngay trước hết nhất nhớ lại lúc trước tại Nam vực cùng Thẩm Tinh mâu trùng phùng, chiếm được đến những cái sinh tử đồng bạn kia đến tin tức. Bởi vì tại bên trong tầm mắt của Vân Tiếu, cái kia cùng theo Cổ Hoang mà tới đến nữ tử, bất ngờ là hắn tại Đằng Long Đại Lục cùng Cựu Trọng Long Tiêu, cùng một chỗ sóng vai tác chiến quá nhiều lần đến Huyền Âm Điện Điện chủ chi nữ. Tiết Nương. Vân Tiếu trước đây từ Thẩm Tinh Mâu mang tới đến trong tình báo, biết được hẳn rất nhiều sinh tử đồng bạn đến đi hướng, duy chỉ có đối với Tiết Nương, liền ngay cả Thẩm Tinh Mâu cũng không dám khẳng định, chỉ là suy đoán có lẽ hẳn nên là bị vị nào dị linh đại năng tiếp đi rồi. Vân Tiếu tại chiến linh nguyên ẩn tàng thân phận đến thời điểm, đã từng âm thầm thăm dò qua, lại một mực không có tìm hiểu đến tin tức liên quan tới Tiết Nương, hắn lại không dám hỏi được quá mức nguy toẹt, vạn nhất hại hắn Tiết Nương làm sao bây giờ? Không có suy nghĩ đến lúc này đây tiến đến linh giới, nhanh như thế liền nhìn thấy hẳn Tiết điều này làm cho Vân Tiếu không khỏi vừa mừng vừa sợ. Từ bên trong ánh mắt của đối phương, hắn tin tưởng vậy thì hẳn nên hay là năm đó cái kia sáng sủa đến huyền âm điện điện chủ trí nữ. Bất quá Tiết Ngưng Hương giờ phút này cũng không có có nhận nhau, chỉ là hướng về Vân Tiếu ở bên kia đưa mắt liếc ra y qua một cái, bên cạnh đến Cổ Hoang không hề có cảm giác. Hắn sớm đã trải qua đem bên cạnh cái vị này, xem như hắn Phi không động vị nào đại lao đến đệ tử đích chuyển rồi. Nhân loại. Hiện tại bên này Vân Tiếu cùng ánh mắt của Tiết Ngưng Hương giao lưu đến thời điểm, Cổ Hoang lại là ánh mắt trận dùng mình một cái, sau đó trợn chừng lấy đối diện Hắc Ý thân ảnh đến ánh mắt, trong nháy mắt thoát ra một cỗ khí. Muốn biết được nơi này đã trải qua là linh giới đông vực, mặc dù cùng chiến linh nguyên tắc giới, nhưng qua nhiều năm như vậy, giáng tiến vào linh giới đến nhân loại tu giả ít càng thêm ít, mà lại hạ chẳng cũng đều là cực kỳ thê thảm. Nhân loại, là ngươi đã giết hẳn đệ tử ta sơn âm. Cổ Hoang Cố nén lấy trực tiếp động thủ đến xúc động, chợt chừng lấy nhân loại mà cáo đen thanh niên trầm giọng mở miệng nói ra, dù sao tại bên dưới mí mắt của chính mình, cái nhân loại tiểu tử này mọc cánh khó thoát, hắn suy nghĩ muốn trước thấu hiểu thoáng một phát tình huống. Trước đó đã giết hẳn hết sức nhiều, không biết được cái nào là đệ tử của ngươi vẫn yếu hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, cái trạng thái như vậy, làm cho mới vừa rồi thấy được hai tay của hắn lượn trắng quấn quanh, có chút lo lắng đến tiết ngương, có được một loại cảm giác quen thuộc. Đây quả nhiên hay là hạ vị diện cái kia khí thế phân chấn đến ra hỏa. Nếu như ta không có đoán sai lầm mà nói, ngươi có lẽ hẳn nên chính là vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng bên trên đến cái nhân loại kia tinh thần đi. Không thể không nói cổ Hoang hay là có mấy phần tâm trí đến, trải qua ngắn ngủi đến phân tích về sau, hắn đã trải qua là đem thân phận của đối phương đoán được 890 rồi 10. Dù sao một đoạn thời gian này, vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng truyền đi sôi trào sùng sục, sủ, đặc biệt là như vậy treo thưởng ban thưởng càng là bao năm qua tới linh giới số một như vậy cho dù là lục phẩm thần hoàng đến cổ hoàng cũng không có khả năng không nhìn vô luận là từ đệ tử của chính mình sơn âm bị giết hay là từ vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng tới nói cổ hoàng cũng đều không có khả năng buông tha cái này nhân loại gọi là tinh thần tiểu tử thứ này thế nhưng thật sự nói lên được là nhất cử lưỡng tiện bên cạnh ngươi cái vị này không giới thiệu thoáng một phát vẫn yếu dường như hoàn toàn không có đem cổ hoàng đặt ở trong mắt khi trong miệng của hắn hỏi ra câu nói này đến thời điểm thần sắc của cổ hoàng đống nhiên liền biến đổi đồng thời suy nghĩ đến một vài thứ đồ sắc mặt biến thành có chút khó coi Muốn biết được bây giờ đến linh giới tu giả, kẻ nào không muốn bắt tinh thần lại đi vạn ma lâm lênh treo thưởng, cổ hoang chính là suy nghĩ đến bên cạnh cái vị này hết sức khả năng cũng là đối thủ cạnh tranh, sắc mặt của hắn mới sẽ biến thành lúng túng như vậy. Chương 3881, các ngươi làm một đám đến. Cái vị tiểu thư này, tinh thần giết đệ tử ta, có thể hay không để cho lão phu tự tay báo mối thù lớn này? Trầm ngâm chỉ sau chốc lát, cổ hoang thăm dò lấy hỏi hắn một câu. Điều này có lẽ là hắn có thể tìm đến đến tốt nhất viện cứ rồi, trên thực tế một cái đã chết đến đệ tử, đâu có vạn ma lâm đến treo thưởng đến mức trọng yếu. Người khi táng đốc Nghe vậy Tiết ngưng Hương đôi mắt đẹp dựng lên, làm cho sắc mặt của Cổ Hoang lại lần nữa biến thành khó coi hẳn mấy phần. Nhưng nơi này là linh giới đông vực, liền coi như là mượn một mình hắn lá gan, hắn cũng không dám đối với Phi không động đến tu giả xuất thủ a, trừ phi hắn không muốn la lộn. "Đem nạp yêu của ngươi giao cho ta, có lẽ bản tiểu thư có thể cân nhắc thoáng một phát đem hắn để cho cho ngươi." Thế nhưng mà liền tại trong lòng của Cổ Hoang phiền muộn đến thời điểm, cái vị này ở đối diện lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra rồi, làm cho hắn trong nháy mắt lầm vào hắn xoắn Muốn biết được hắn nhiều năm như thế vơ vét xuống tới, thế nhưng cũng là vơ vét hẳn không ít đến thứ độ tốt một vị lục phẩm thần hoàng đến toàn bộ thân gia có bao nhiêu phong phú, có lẽ hỏi thăm bên cạnh đến vân tiếu liền biết được rồi, liền coi như cổ hoàng chính là là độc hành linh tộc, chỉ sợ rằng cũng là thân gia tương đối khá. làm sao? vạn ma lâm đến treo thưởng, bao quát danh ngạch mặt chỉ, còn không sánh được ngươi những cái đồ chơi hỏng này mà. ánh mắt của tiết ngưng hương trợ ngưng lại, dường như để cho cổ hoàng hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ gì đó, ánh mắt của hắn hướng về tinh thần ở bên kia nhìn thoáng qua một cái, lại nghiêng đầu nhìn hẳn nữ tử ở bên cạnh liếc mắt một cái, ngược lại là bỏ đi hẳn một chút lòng nghi hoặc. xem ra điều này phi không động đến nữ nhân, đồng thời không có nắm chắc có thể đơn độc bắt lấy tinh thần. Điều này chính là cách nghĩ chân chính của Cổ Hoang, dù sao cái tinh thần kia mặc dù thoạt nhìn qua chịu hẳn một chút ngoại thương gia thịt, lại là một tôn hàng thật giá thật đến tứ phẩm thần hoàng, truyền luôn còn giết qua vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng nguyên sóc. Cũng chính là nói cái nhân loại tiểu tử này chiến lực không tầm thường, như vậy cho dù bên cạnh cái nữ nhân này là Từ Phi không động ra tới đến, đơn đả độc đấu phía dưới cũng không có có mấy may nắm chắc. Chẳng lẽ nói hắn là suy nghĩ để cho ta xuất thủ trước giam giữ tinh thần, lại đến hái quả đảo Không thể không nói tâm tư của Cổ Hoang hay là có chút kín đáo đến, mà lại càng suy nghĩ càng cảm thấy được có cái khả năng này đến thời điểm đó lấy đối phương phi không động đích truyền đến thân phận để cho chính mình giao ra tinh thần tới chính mình lại có thể nói cái gì đâu tốt liền y theo lời nói của tiểu thư bất quá tiểu thư ngươi được đứng lại một cái thiên kiếp thế độc hứa hẹn phi không động sẽ không lại ngấp ngẽ tinh thần cổ hoàng con mắt chợt chuyển một cái ngay sau đó nói ra tới đến một câu lời nói làm cho trên mặt của tiết ngưng hương dường như lộ ra một vệt vẻ xoắn xuyết điều này để cho hắn không khỏi cười lạnh thầm nghĩ ngươi điều này hoàng mao nha đầu đùa nghịch khôn ngoan với lao tử còn chưa đủ kinh nghiệm phi không động ta đại biểu không được ta chỉ có thể đại biểu chính ta tự mình. Trầm Ngâm chỉ sau chốc lát, Tiết Ngưng Hương hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, điều này làm cho Cổ hoàng không khỏi có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết được, một cái tứ phẩm thần hoàng đến tu giả, như vậy cho dù là phi không động đến truyền, cũng xác thực không có khả năng làm phi không động đến chủ. Tốt, như vậy liền chính ngươi tự mình, biết được làm người khác khó chịu đến Cổ hoàng cũng không vì mình quá mức, tại tiếng nói của hắn hạ xuống về sau, lúc này đây Tiết Ngưng Hương không có quá nhiều do dự, ngay tức khắc liền lập xuống Hàn Thiên kiếp thê độc không ngoài là không lại ra tay đòi hỏi tinh thần vân vân. Này này, ta còn ở ngay tại cái nơi này đâu, các ngươi làm như vậy phù hợp sao? nghe được đối phương đã trải qua đem chính mình xem như hẳn chiến lợi phẩm phân phối lên tới trên mặt của Vân Tiếu giả bộ ra một vệ phẫn nộ lại chỉ là dẫn tới bên kia cổ hoàng đến một mặt cười lạnh chỉ là một cái tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử như vậy cho dù là đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng cao đoạn tại hắn như vậy đến lục phẩm thần hoàng xem ra cũng chỉ là một chỉ dê béo đợi làm thịt mà thôi chỉ đáng tiếc ba ngày trước đoạn nhai sơn trận đại chiến kia không có truyền ra ngoài bằng không cổ hoàng liền coi như là tự tin đi nữa cũng sẽ không có mảy may xem thường cái nhân loại thanh niên này càng không đếm xỉu như vậy rồi nạp yêu lập xuống tiên kiếp thể độc đến tiết vương ngược lại là không có nhìn vật thiếu, phản phất như vậy đã trải qua cùng chính mình không có có mảy may quan hệ. Tại Cổ Hoang cực kỳ đau lòng đến chuyện giao qua nạp yêu về sau, trên mặt không khỏi hiện hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Bắt đầu kể từ bây giờ trở đi, hắn là của ngươi rồi. Tiết Ngưng Hương dường như là tại giò xét lấy bên trong nạp yêu đến đồ vật, trong khi trên mặt lại lần nữa lộ ra một vệt vẻ hài lòng sau, liền là hướng về nhân loại bên kia thanh niên chỉ chỉ một chút. Câu nói này ngược lại là để cho cảm giác đau lòng của Cổ Hoang hòa hoan hẳn mấy phần, đánh đổi đại giới lớn như vậy, nếu như là không thể đem tinh thần bắt tươi trong sống, cầm tới vạn ma lâm lánh khen thưởng mà nói. Như vậy hắn là sẽ thổ hết đến. Ta nói cổ hoang, ngươi xuống hẳn hết cả vốn liếng như thế. Đợi chút nữa nếu như là để cho ta chạy trốn rồi, ngươi có thể hay không bị tức giận chết. Phía dưới đến nhân loại mặc áo đen thanh niên, dường như nửa điểm cũng không có có vì tình cảnh của chính mình cảm thấy lo lắng. Ngược lại là đứng tại cái địa phương kia treo chọc hẳn một câu, làm cho sắc mặt của cổ hoang trong nháy mắt liền âm trầm hẳn trở lại. Sắp chết đến nơi, còn muốn xíng cái thú miệng lưỡi. Cổ hoang hừ lạnh một tâm thanh, mặc dù nói xong liền sắp chết đến nơi, nhưng hắn lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không giết đối phương đến. Một cái sống sót đến tinh thần mới có ban thưởng tiến vào mặt chỉ hai hơi, mà liên vào đúng lúc này, bên cạnh đến phi không động nữ tử lại là đột nhiên phát ra như vậy đến hai cái chữ, làm cho cổ hoàng có chút không hiểu ra sao cả, lại là để cho phía dưới đến vân tiếu trong nháy mắt liền nghe hiểu rồi. vô tận đến cựu long huyết mạch tại thể nội ngưng tụ mà lên, ra ngoài đến cổ hoàng tự nhiên là nhìn không ra tới, mà tâm tư của hắn vào thời khắc này khẳng định cũng sẽ không tại một cái trên người của nữ tử tới tử phi không động, thậm chí là không có có may may đến phòng bị, thúc thủ chịu chói, có lẽ có thể ít chịu một chút nỗi khổ da thịt. giờ khắc này đến cổ hoàng hết sức là đắc chí vừa lòng, suy nghĩ lấy chính mình đem tinh thần cầm lại về sau lại đi vạn ma lâm như vậy đại danh đỉnh đỉnh đến mặc chỉ pha được vừa ngâm một chút, đột phá đến thất phẩm thần hoàng cũng không phải là chuyện không có khả năng. mà điều này hết thảy tất cả mọi thứ cũng đều gần tại trước mắt của hoang trước đó, cho tới bây giờ không có suy nghĩ lát nữa có cơ hội như vậy, cái gia hỏa gọi là tinh thần kia đi tới linh giới về sau sẽ không tránh lên tới sao? đương nhiên toàn bộ cả linh giới cũng đều bởi vì vạn ma lâm đến treo thưởng mà tại tìm người, nhưng là lớn như thế đến linh giới, suy nghĩ muốn tìm ra một cái nhân loại ngụy trang có nghề, nói nghe thì dễ, không có suy nghĩ đến cơ hội liền như thế này rơi tại hẳn trước mặt của chính mình. Giờ khắc này Cổ Hoang hiển nhiên là ngay cả đệ tử của chính mình bị giết đến cựu hận cũng đều quên đi mất rồi. Một cái nhị phẩm thần hoàng đến đệ tử, lại làm sao khả năng có chính mình đột phá đến thất phẩm thần hoàng đến mức trọng yếu. Và anh lục phẩm thần hoàng đến khí tức bộc phát mà ra, tự có một phen kinh khủng chi lực. Giờ khắc này lực lượng của Cổ Hoang càn quét thiên địa, làm cho phía dưới tứ phẩm thần hoàng đến vấn yếu tại có lực lượng này phía dưới biến thành cực kỳ nhỏ bé. Ân. Thế nhưng mà liền vào đúng lúc này, Cổ Hoang bỗng nhiên thần sắc liền biến đổi, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện của chính mình những cái mạch khí kia chi lực cũng đều biến thành có chút chống rông lên tới. Điều này là một loại lực lượng thần kỳ, cũng là một loại có chút lực lượng quen thuộc. Thự không phi không, điều này vâng, phi không chi lực. Không thể không nói cổ hoàng lâu dài ở lì Tại Linh Giới đông vực, hiểu rõ nhất đến khẳng định là phi không động cái tôn quái vật khổng lồ này, hắn cũng không chỉ một lần thấy được cái vị kia thất phẩm thần hoàng đến phi không động cực giả, thi triển phi không chi lực. Điều này là một loại thủ đoạn hết sức thần kỳ, như vậy cho dù cổ hoàng đã từng gặp qua mấy lần, cũng căn bản không biết được nguyên lý, nhưng hắn giờ phút này, không thể nghi ngờ là tự mình cảm thụ hắn thoáng một phát phi không chi lực đến chỗ thần kỳ ở đằng kia sao trong một cái chớp mắt, cổ hoang phát hiện của chính mình những cái mạch khí kia cũng đều biến thành lỗ trống lên tới, vô luận hắn như thế nào khống chế dẫn động, cũng đều không có có may may hiệu quả. Điều này để cho hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng hẳn một vài thứ gì đó. Ngươi, ngươi không phải là phi không động đích chuyển, ngươi cùng cái tinh thần kia làm một đám đến. Điều này chính là cổ hoang ở giữa khoảnh khắc đến phát hiện, nhưng hắn dường như là quên rồi. Nếu như bên cạnh nữ tử không phải là phi không động đích chuyển, lại làm sao khả năng biết phi không trì được đâu? Ngươi chỉ là tứ phẩm thần hoàng, ngươi khốn không được của ta, các ngươi cũng đều muốn chết. Cổ Hoang không thể không chế mạch khí của chính mình, nói chuyện lại là không hề có chút ảnh hưởng nào, mà lại hắn có thể cảm ứng đến bên cạnh nữ tử đến phi không chi lực cũng không phải quá mức cường đại, tất cả những thứ này cũng đều là bởi vì ở giữa hai bên mạch khí đến trên lệnh. Đến hẳn giờ khắc này, Cổ Hoang rốt cục hiểu rõ ràng mới vừa rồi cái nữ nhân này cho nói tới đến hai hơi hai chữ, đến cùng là cái ý tứ gì rồi sao? Cái đó chính là nói của nàng phi không chi lực, chỉ có thể không chế hắn cái này lục phẩm thần hoàng hai hơi đến thời gian, cái đó chính là tại đối với phía dưới đến tinh thần nói đâu, không biết tự lượng sức mình, chỉ là hai cái tứ phẩm thần hoàng có thể tại hai hơi đến thời gian bên trong giết ta. Cảm thụ lấy loại kia phi không chi lực đến ăn ngọn, Cổ Hoang cũng sắc thực có thể khẳng định chính mình có thể tại bên trong thời gian hai hơi liền thoát ly không chế, hắn vô luận như thế nào không tin tưởng, hai cái tứ phẩm thần hoàng có thể tại bên trong thời gian hai hơi làm cái gì? Ha ha, có đúng không? Thế nhưng mà liền tại Cổ Hoang vừa vận cảm thụ đến phi không chi lực, trong lòng lòng tin bay vọt mà lên đến thời điểm, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên từ phía dưới vang lên, chính là cái hắc ý nhân loại kia tinh thần chỗ phát. Bá. mà tại cái đầu của Cổ Hoang ngay phía trước, không biết khi nào đã trải qua là xuất hiện hẳn một chuỗi huyết hồng sắc đến tiểu lao. Thoạt nhìn qua đồng thời không có quá nhiều đến lực công kích, thậm chí cũng đều không giống như là thực thể. Liên cái trôi đau gì này, cũng suy nghĩ thương tổn được bản thân. Cổ hoang cười lạnh một âm thanh, lại không phải là không có bất kỳ cái động tác nào, chỉ gặp trên thân của hắn, không biết khi nào đã trải qua là nhiều hẳn một bộ lực phòng ngự mười phần đến khải giáp, thậm chí đem khuôn mặt của hắn cũng đều bọc lại tại hắn trong đó. Không thể không nói cái cổ hoang này chuẩn bị sát thực đầy đủ, như vậy cho dù là lục phẩm thân hoàng, hắn cũng là sợ chết đến muốn mạng bộ này không xê xích gì nhiều đã trải qua đạt tới trung phẩm thần khí đến phòng ngự khải giáp thế nhưng so với một chút tính công kích đến trung phẩm thần khí quý trọng hơn nhiều rồi mà lại có thể lúc nào cũng có thể biến nào đến khải giáp càng là trung phẩm thần khí trung đích phòng ngự cực phẩm cổ hoang tin tưởng như vậy cho dù là thượng phẩm thần khí đến công kích có lẽ hẳn nên cũng có thể ngăn trở hai ba đòn Trôi kia huyết hồng sắc đến tiểu đau cổ hoang từ bên trong đồng thời không có cảm ứng đến quá nhiều đến năng lượng ba động. dường như chính là nhân loại tiểu tử kia thi triển ra tới đến một môn thông thường kỹ lại làm sao khả năng công được phá phòng ngự của chính mình khải giáp lao ra hỏa đã từng nghe nói qua cựu Long huyết linh chẳng sao. hiện tại lòng tin của cổ hoang mười phần đến thời điểm phía dưới đến thanh niên mặc áo đen kia lại lần nữa ung dung thản nhiên mở miệng nói ra rồi, mà lúc này đây tiếng nói hạ xuống về sau, cái huyết sắc tiểu đao kia đã là đột nhiên động một cái, hướng về mi tâm của cổ hoang đâm đi. Cái thứ đồ chơi rác rưởi gì, không có đã từng nghe nói qua. Vào cái thời điểm này đến cổ hoang còn có tâm tư cùng vận tiểu rêu cợt lẫn nhau, tại hắn nói chuyện đến đồng thời huyết hồng sắc tiểu đao đã trải qua là đâm đến hẳn đầu của hắn giáp chỗ, sau đó hắn khải giáp phía dưới đến sát mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Bởi vì như vậy huyết hồng sắc đến tiểu đao. Phản phất không có nhận lấy mảy may đến trở ngại, liền từ phía trên khải giáp xuyên một cái mà tiến vào, sau đó đâm vào hẳn mi tâm của Cổ Hoang, làm cho toàn bộ cả thân thể của hắn cũng đều là đông nhiên chợt cứng lại. Mà thời khắc này rời tiết ngưng hương thi triển phi không chi lực, mới vừa mới qua đi ngắn ngủi thời gian hai cái hô hấp mà thôi, ngắn ngủi hai hơi thời gian, quyết định hẳn vận mệnh của cái linh tộc cường giả lục phẩm thần hoàng này. Chương 3882, ngươi thật giống như mập lên. Đáng chết, điều này đến cùng là cái lực lượng gì? Vừa vặn bị cửu long huyết linh trảm tập thân đến của Hoang, đồng thời không có lập tức bỏ mình, cũng không có có bị ngay trước hết nhất tiến diệt linh trí. Hắn cuối cùng là lục phẩm thần hoàng đến cường giả, Cửu Long huyết linh chạm đến lực lượng, cũng là cần thiết phải một cái quá trình đến. Nhưng cảm thụ lấy những cái kia tiến vào nhập thể nội liền bộ phát ma mở đến dị trùng lực lượng, cổ hoàng cũng đều thiếu chút nữa trực tiếp thổ huyết rồi, bởi vì hắn kinh hại phát hiện, chính mình vậy mà lại không thể khu trục những cái lực lượng kia. Tiết Ngưng Hương vào thời khắc này thi triển đến phi không chi lực sớm đã trải qua mất đi hiệu lực, cũng chính là nói cổ hoàng đã trải qua có thể khống chế mạch khí của chính mình, nhưng hắn điều này lục phẩm thần hoàng đến mạch khí, tác dụng dường như cũng hoàn toàn không phải quá lớn điều này liền để cho cổ hoang trăm mối vẫn không có cách giải rồi, đến cùng là một loại cái dạng lực lượng gì mới có thể để cho chính mình cái này lục phẩm thần hoàng đến từng giả lấy hẳn tứ phẩm thần hoàng đến đánh lén tiểu kiếm. hiện tại cổ hoang sức đầu mẹ chán thời khắc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển tiến vào trong hai trong cơn mông lung hắn có thể cảm ứng đến là cái hắc y nhân loại kia thanh niên tinh thần chỗ phát, lại không biết được là cái ý tứ gì. nhưng trải qua hẳn mới vừa rồi hai hơi đến giáo huấn về sau, liền coi như cổ hoang không biết được tiếp được tới muốn đối mặt cái gì. Nhưng khẳng định không phải là cái chuyện hay ho gì, thân hình của hắn phản ứng theo bản năng địa liền là hướng về bên cạnh động đậy hẳn thoáng một phát. Đáng tiếc Cổ Hoang những cái động tác này đã sớm bị Vân tiêu tính kê ở bên trong, mà thời khắc này bên trên bầu trời một đạo ô quang lóe lên, thật đúng lúc đâm vào như vậy lực ngang hẳn hai thước đến trên người của Cổ Hoang, từ trên người hắn xuyên một cái mà qua. Thời gian ba ngày, cũng đầy đủ ngự long kiếm linh luyện hóa linh trí của cái vợ linh kia rồi, một lần nữa khôi phục đến đỉnh phong đến ngự long kiếm, giờ khắc này xuyên qua lục phẩm thần hoàng thân thể của cường giả, không có có mảy may đến trở ngại. Đáng giá nhất lên chính là Thời khắc này phía trên Ngự Long kiếm còn phủ lấy vỏ kiếm, lại giống như so sánh không có vỏ kiếm càng thêm hơn sắc bén, cũng không biết được có phải là hay không ảo giác của Vân Tiếu, có hẳn vỏ kiếm đến Ngự Long kiếm, dường như mạnh đến mức có chút không hợp tói thường. A, một đạo tiếng tiêu thảm thiết thê lương từ bên trên bầu trời đem lan truyền ra tới, làm cho Tiết Ngưng Hương cũng đều có chút động dung. Dù sao hai người đã trải qua có thời gian hơn 2 năm chưa gặp rồi, nàng cũng chỉ là đã từng nghe nói qua một chút liên quan tới tinh thần đến nghe đồn mà thôi. Tại trước lúc này, Tiết Ngưng Hương thậm chí không thể trăm khẳng định tinh thần chính là Vân Tiếu, thẳng cho đến hai người trước đó gặp nhau. Nàng mới quyết định chủ ý muốn thi triển những cái kế hoạch này. Nói lời nói thật, Tiết Ngưng Hương đối với bây giờ thực lực của Vân Tiếu Thấu Hiểu chỉ là phiến diện, bị Vạn Ma Lâm truy nã cũng không thể nói rõ cái gì, mà của nàng phi không chi lực, nhiều nhất cũng liền khống chế cổ hoàng hai hơi đến thời gian mà thôi. Tất cả những thứ này cũng đều bắt nguồn từ đối với lòng tin của Vân Tiếu. Về phần đối phương có thể hay không bắt lấy cái thời gian hai hơi này, như vậy Tiết Ngưng Hương liền quản không lấy rồi, không có suy nghĩ đến đối phương vậy mà lại thật sự chính là tuổi khô làm hụ như thế liền đánh đã giết hẳn cổ hoàng. Nguyên bản kế hoạch của Tiết Ngưng Hương, nếu như là phi không chi lực kết thúc về sau. Vân Tiếu không thể đánh giết bại Cổ Hoàng, hoặc giả không nói gì có thể đảo mệnh mà nói, như vậy liền chuyển ra bối cảnh phi không động, xem như như vậy Cổ Hoàng cũng không dám động thủ với chính mình. Ở chỗ này linh giới đông được địa giới, phi không động muốn suy nghĩ bảo đảm kẻ nào, như vậy liền khẳng định có thể giữ được xuống tới, như vậy cho dù là một cái nhân loại, cũng chưa tới phiên những cái khác đến linh tộc thế lực khoa tay múa chân. Nhiều nhất để cho Vân Tiếu đi đến phi không động, cùng chính mình đồng dạng chuyển đổi thành linh tộc tốt rồi, chí ít linh trí có thể giữ lại, chí ít cái tính mạng này là bảo vệ lại rồi, dù sao cũng so với thân tử đạo tiêu một tốt. Không có suy nghĩ đến thời gian hơn 2 năm không thấy Vừa thấy mặt cái gia hỏa kia liền cho hẳn chính mình một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Điều này để cho Tiết Ngưng Hương cũng đều có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, chính mình điều này tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, dường như có chút không đủ nhìn A Nguyên bản cho rằng tu luyện đến tứ phẩm thần hoàng về sau, có thể đuổi theo sát bước chân của Vật Điếu, dù sao tại bên trong tình báo của nàng, cái tinh thần kia chưa hẳn đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, có lẽ còn kém hơn so với chính mình lấy một đoạn đâu. Nhìn xem cổ hoang đến linh tinh bị kiếm gỗ chói đem ra tới, lòng của Tiết Ngưng Hương xuống có chút căng khái, nàng biết được chính mình lúc trước như vậy phi không chi lực cố nhiên là trọng yếu, nhưng căn bản không đủ để cải biến cái gì. Chân chính cải biến kết quả đến, hay là vân thiếu cái kia huyết hồng sắc tiểu đao, cùng với về sau đến kiếm gỗ một đâm, điều này xảo diệu đến phối hợp mới chính là đánh giết lục phẩm thần hoàng cổ hoàng đến mổ chốt. Thật sự muốn để cho Tiết Ngưng Hương chính mình cùng một tôn lục phẩm thần hoàng đến linh tộc cường giả đơn đả độc đấu, nàng tuyệt đối là mười thua không thắng đến cục diện, nhiều nhất cũng chính là dựa vào lấy phi không động đích truyền đến thân phận tự vệ mà thôi. Tinh thần, còn có cái tiện nữ nhân kia, ta cổ hoàng nguyện rủa các ngươi, chết không yên lành. Một đạo vang vọng chân trời đến thanh âm đoán độc đem lan truyền ra tới, cái đó chính là cổ cuối cùng đến linh trí, mà tại tiếng nói của hắn hạ xuống đến đồng thời, kỳ linh trí bên trên linh tinh đã trải qua bị xóa đi hầu như không còn rồi. Có lẽ cổ hoàng tại trước khi chết cũng đều cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua chính mình sẽ chết đến mức biệt khuất như thế đi, chính mình thế nhưng là đường đường đến lục phẩm thần hoàng, làm sao sẽ chết bởi hai cái tứ phẩm thần hoàng chi thủ đâu. Thậm chí cổ hoàng tại bị phi không chi lực ảnh hưởng về sau, cơ hồ không có có mấy may đến sức hoàn thủ, vô luận là như vậy huyết hồng sắc đến tiểu đao, hay là phía sau như vậy đánh xuyên thân thể của chính mình, cho đi chính mình linh tinh đến kiếp gỗ. Phi không chi lực là bắt đầu, huyết hồng sắc tiểu đau là củng cố. Cuối cùng cái chuôi kiếm gỗ này đến một đâm, mới chính là chí mạng đến sát chiều. Vòng này chụp đến vòng đến tinh vi tinh kế, kỳ thật cổ hoàng chết đến mức không an. Tại phía dưới cái tính toán như vậy, chớ nói là cổ hoàng cái này lục phẩm thần hoàng trung đoạn đến tu giả, như vậy cho dù là lục phẩm thần hoàng định phong đến cường giả, cũng tất nhiên sẽ ăn không được đi trầu ông bà mất. Chỉ có những cái kia đạt tới cao phẩm thần hoàng, tại ngay trước hết nhất liền có thể chấn vỡ phi không chi lực đến đại năng, có lẽ mới có thể hóa giải vòng này chụp một vòng đến chí mạng công kích, cổ hoàng tại ngay trước hết nhất liền thua rồi. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì cổ hoàng cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua một cái phi không động đến đích chuyển, vậy mà lại sẽ cùng một cái nhân loại có quan hệ, mà lại còn có thể không chút nào do dự địa lựa chọn tương trợ. Tại trước khi chết đến trong một cái chớp mắt kia, Cổ Hoang suy nghĩ hẳn hết sức nhiều, thậm chí là suy nghĩ đến phi không động có phải là hay không đã trải qua phản bội hẳn linh tộc, cấu kết với nhân tộc tại hẳn cùng một chỗ. Chỉ đáng tiếc ý niệm hoang đường khó tin trong đầu, cũng đều chỉ có thể là bị Cổ Hoang mang xuống lòng đất rồi, hắn chỉ sợ rằng là linh tộc từ trước tới nay, chết đến mức nhất là không hiểu ra sao cả đến một cái lục phẩm thần hoàn cường giả rồi đi. ảnh. Tại Cổ Hoang đến linh tinh bị xóa đi linh trí, lại bị ngự long kiếm mang lấy bay thời điểm trở về sắc mặt của vân tiếu bỗng nhiên biến thành có chút tái nhợt trực tiếp đặt mông một cái ngã ngồi tại trên mặt đất hô hô thở gấp lấy hùng hục mới vừa rồi thoáng qua ở giữa đánh giết của hoàng mặc dù thoạt nhìn qua có chút nhẹ nhõm nhưng tại vân tiếu không có thôi phát tổ mạch chi lực xuống hay là cơ hồ móc rông hẳn hắn tất cả đến linh hồn chi lực cựu long huyết mạch phối hợp lấy linh hồn chi lực bộc phát ra tới đến cựu long huyết linh chạm xem như là vân tiếu đối phó dị linh đến thủ đoạn mạnh nhất nhưng đối với sự tiêu hao của hắn cũng là cực kỳ to lớn nếu như là thời khắc này lại đến một tôn lục phẩm thần hoàng như vậy hắn liền thật sự chính là chỉ có thể nhận mệnh rồi. Cũng may như vậy từ không trung bay xuống đến cũng hoàn toàn không phải là địch nhân mà là đã từng cùng một chỗ sóng vai tác chiến hôm nay cũng phối hợp cực độ tinh diệu đến sinh tử đồng bạn từ không trung hạ xuống đến Tiết Ngưng Hương đầu tiên là cảm ứng hẳn thoáng một phát trạng thái của Vân Tiếu đợi đến cảm ứng đến đối phương đồng thời không có lo lắng tính mạng đến thời điểm liền cũng là không có hình tượng chút nào địa đặt mông một cái ngã ngồi tại trên mặt đất làm cho Vân Tiếu ở bên cạnh liên tiếp ghé mắt nhìn cái gì nhìn không quen biết rồi sao ngươi có phải là hay không đã sớm quên hẳn ta dường như là cảm ứng đến hàn ánh mắt của Vân Tiếu Tiết Ngưng Hương xoay đầu trở lại tới tiếp liền phát ra đến liên tục ba câu chất vấn. Đen Vân Tiếu cũng đều hỏi được có chút động rồi. Hơn hai năm không thấy, cái nữ nhân này như trước biêu hán như thế, sao có thể a? Chính là thời gian dài như vậy không thấy, ngươi thật giống như có chút mập lên. Vưn Tiếu nâng lên tràn đầy là lụa trắng bố đến tay phải, sờ một cái cái mũi của chính mình, mà phía sau vừa nói một câu sau, hắn rõ ràng là cảm giác đến không khí trung quanh biến thành lạnh hắn rất nhiều. Trạng thái này của ngươi, ta có thể một lòng bàn tay đập chết người có tin hay không? Vô luận tiết ngưng hương như thế nào hơi thở mạnh sáng sủa, đối với béo cái chữ này cũng là căm thù đến tận xương thủy. Điều này có lẽ là tất cả nữ nhân đến bệnh chung Càng hướng chi là từ chính mình tâm mộ đến trong miệng nam nhân nói ra tới. Bất quá lời nói đi thì nói lại, đã từng đến 18 năm tiên thiên tuyệt mạch ảnh hưởng, Tiết Ngưng Hương tại Đẳng Long đại lục đến thời điểm, xác thực là có chút gầy yếu, nàng đến bây giờ, không thể nghi ngờ là biến thành mượt mà hẳn rất nhiều. Đối với Tiết Ngưng Hương đến uy hiếp, Vân Tiếu làm như không thấy, mà là trận trừng lấy đối phương nhìn hẳn nửa ngày, đến được cuối cùng dường như là cảm ứng đến hẳn một vài thứ gì đó, hơi khẽ đã thở dài ra một hơi. Chẳng phải liền là mập lên điểm sao? Ngươi điều này cái biểu tình gì? Tiết Ngưng Hương cảm giác đến khí tức có chút dị dạng. Cố ý suy nghĩ muốn đem khí tức làm cho sinh động một chút, nhưng đối diện đến hắc y thanh niên như trước không có nói lời nào, sắc mặt tâm trầm được đáng sợ. Gia nhập phi không động rồi sao? Vẫn thiếu chim hỏi rõ mở miệng nói ra, từ mới vừa rồi bên trong lời nói của cổ hoàng, hắn liền đã trải qua đoán đến hẳn một chút máy khỏe, lại tăng thêm nơi này chính là linh giới đông vực. Tiết Nương Hương lại tới nhanh chóng như thế, cũng có thể nói rõ một chút vấn đề. Ân. Lúc này đây Tiết Nương Hương không có lại lớn hô gọi nhỏ, mà là biến thành yên tĩnh hẳn trở lại, bên trong miệng chỉ là nhẹ ân hẳn một âm thanh, liền không lại nói thêm nữa. Nàng có được cách nghĩ của chính mình. Nhưng cái này liền không nói với cái gia hỏa này rồi. Người sao phải khổ vậy? Vân Tiếu có chút đau lòng, cảm ứng lấy thân thể của Tiết Ngưng Hương bên trong tán phát ra tới đến dị linh khí, hắn bỗng nhiên lại có chút phẫn nộ, cái quái gì lộ không tốt đi, vì cái gì càng muốn đi một đầu tuyệt lộ này? Các ngươi bọn gia hỏa này, từng cái từng cái cũng đều rời đi hẳn cựu trọng long tiêu, ta cũng hầu như được vì chính mình tính toán một chút đi. Tiết Ngưng Hương ngồi khoanh chân trên mặt đất, ánh mắt có chút quyết tuyệt, xem ra nàng đối với quyết định của chính mình cho tới bây giờ không có hối hận qua, như vậy cho dù mất đi người của chính mình loại chi thân. Thân làm đã từng đến Huyền Âm Điện điện chủ chi nữ, tại tiết ngưng hương một lần nữa sau khi đứng dậy, nàng tiêm ẩn dưới đáy lòng 18 năm đến ngạo khí một lúc bộc phát, dù không cam lòng đến đâu rơi vào người sau. Mà sau đó biểu hiện của Vân Tiếu cũng thật sâu chịu phục hẳn nàng, tại ở chỗ sâu trong đáy lòng của nàng, lưu lại hẳn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, cuối cùng chuyển biến chỉ bởi vì hái mộ chi tình. Vân Tiếu ngay lúc đó biến mất tại Đạm Thiên Lộ, vậy cũng là không có cái gì, dù sao linh hoàn hứa hồng trang những cái đồng bạn này còn tiếp tục để lại tại Cựu Trọng Long Tiêu, làm cho nàng không có cảm thụ đến quá nhiều đến cảm giác nguy cơ. Thế nhưng là về sau một thời gian ngắn Vô luận là Mạc Tình hay là Liễu Hàn y, thậm chí là Sích Viêm cũng đều liên tiếp bị Lyuyên giới đến đại năng tiếp đi, điều này để cho trong lòng của Tiết Ngưng Hương cảm giác hết sức là khó chịu. Suy nghĩ nước cờ năm về sau, Vân Tiếu bọn họ tại Lyuyên giới đã trải qua sông ra khỏi danh tiếng lớn như thế, chính mình lại như trước chỉ có thể tại Cửu Trọng Long tiêu cái đê đẳng vị diện này lăn lộn, nàng liền có chút không thể chờ đợi được nữa. Không cam lòng người sau đến tính cách, tăng thêm đối với Vân Tiếu đến hái mộ, làm cho đoạn thời gian kia đến Tiết Ngưng Hương cũng đều có chút mất đi lý trí rồi. Nàng đi khắp đại lục tìm kiếm đi hướng Lyuyên giới đến cơ duyên, rốt cục là thời gian không phụ người nhạy cảm. Bị nàng tìm đến hẳn một đầu con đường dị dạng. chương 3883, mặc chỉ ký hiệu. Phi không động đến nhị độc chủ, hiện tại là lao sư của ta. Đối với nam nhân trước mắt này, Tiết Ngưng Hương đồng thời không có cái gì tốt dấu giếm đến, điều này làm cho Vân Tiếu không khỏi càng thêm hơn đau lòng. Đừng nhìn Tiết Ngưng Hương lại nói tiếp có chút nhẹ nhõm, nhưng Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, lúc ấy làm ra cái quyết định này thời điểm, trong lòng của nàng trải nghiệm hẳn cỡ nào đến dày vò cùng xoan suýt. Với tư cách là một cái nhân loại, một cái tại Đằng Long Đại Lục cùng Cựu Trọng Long Tiêu cũng đều giết qua hẳn vô số người của dị linh loại, làm ra quyết định như vậy, chỉ sợ rằng so sánh trực tiếp đem kỳ đã giết hẳn còn phải khó chịu hơn đi. Mà lại Tiết Ngưng Hương có lẽ hẳn nên biết được Vân Tiếu thống hận nhất dị linh, nhưng lại vẫn còn là làm việc nghĩa không chùn bước địa tiếp nhận hẳn cái vị Tiêu Phi không động điều kiện của nhị động chủ, bây giờ đã trở thành bộ này người không ra người linh hay không đến dáng vẻ. Vân Tiếu rõ ràng địa biết được, đã trải qua xem như là dị linh đến Tiết Ngưng Hương, đã là không có khả năng lại trở lại nhân loại cương vực rồi, liền coi như là trở về cũng sẽ bị xem như dị linh bị người liếc con mắt trắng dã, thậm chí là bị trực tiếp đánh giết. Mà với tư cách là một cái nhân loại chuyển biến đến linh tộc, chắc hẳn Tiết Ngưng Hương tại linh giới bên này đến thời gian cũng sẽ không quá sống dễ chịu, liền coi như có phi không động lao sư của nhị độc chủ cũng không thiếu được một chút châm chọc khiêu khích. Càng hướng chi phía trên của nhị độc chủ, còn có một cái đại động chủ đâu? Với tư cách là một đời thế hệ trẻ tuổi đến Tiết Ngưng Hương, bởi vì đã từng đến thân phận của nhân loại, khẳng định cũng sẽ bị phi không động đến những cái dị linh tiêu bài xích trên ép, thời gian không quá sống dễ chịu đi. vẫn yếu nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Tiết Ngưng Hương làm cho đối phương hốc mắt hơi khẽ hửng đỏ lên, nghiêng nghiêng đầu về sau, miết cưỡng gạt ra một tia tiểu dung, lời nói như vậy, nàng đã trải qua hết sức lâu chưa từng nghe qua rồi. Còn may, đại động chủ không thu đồ đệ, cũng liền một cái thường nguyên thường xuyên tìm ta để gây sự, lao sư của hắn là tam động chủ, trước kia ta đánh không lại hắn, hiện tại thế nhưng khó mà nói chắc được. Bên trong tròng mắt của tiết ngưng hương lóe lên một tia vẻ khác lạ, mặc dù nói đến qua loa hời hợt nhưng vân tiếu tử kỳ bên trong khẩu khí, hay là nghe ra hẳn một vệt toán động bị mở. Thường nguyên, tứ phẩm thần hoàng, tâm tư của vân tiếu xoay chuyển vô cùng nhanh, âm thanh nhẹ nhàng tiếp lời đợi đến tiết ngưng hương gật đầu về sau liền là nói ra tiên tâm ta sẽ giúp ngươi đánh được cha hắn cũng đều không quen biết phất suy mới vừa rồi còn có chút oán hận chi ý đến tiết ngưng hương trực tiếp cười phát ra tiếng tới nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau vừa cười nói dĩ linh thế nhưng không có cha mẹ đánh được lao sư của hắn nhận không ra tới liền được rồi tốt đến vân tiếu gật gật cái đầu một cái sau đó lại có chút hiếu kỳ mà hỏi tới lời muốn nói như vậy thường nguyên làm sao ngươi rồi ngươi hận hắn như thế không nói đã nói buồn nôn trên mặt của tiết ngưng hương tiếu dung liễm Bên trong thanh âm ẩn chứa lấy một loại sát ý lạnh như băng, Vân Tiếu có thể nghe ra tới, nếu như là có khả năng mà nói, như vậy Thường Nguyên tuyệt đối sẽ bị chém thành muôn mảnh. Vân Tiếu không có hỏi lại, khả năng ở trong đó liên quan đến đến một chút tư mật vấn đề, nhưng tại trong lòng của hắn, đã trải qua cho như vậy cái gọi là đến Thường Nguyên tuyên bố hắn tử hình. Giám bắt nạt bằng hữu của Vân Tiếu ta, đơn giản là tự tìm cái chết ta không nói ta rồi, nói một chút ngươi đi, khoảng thời gian này ngươi tên tuổi của tinh thần, tại linh giới quả thật đúng xem như là không người nào không biết không người nào không hiểu rồi. Tiết Ngưng Hương ổn định lại tâm thần, đem những cái gia hỏa buồn nôn kia ném ra khỏi đầu óc sau đó có chút cảm thấy hứng thú địa hỏi hẳn ra tới, trên thực tế nàng thật sự không rõ ràng một chút chi tiết. vạn ma lâm cho ra đến lệnh treo giải thưởng bên trên, chỉ là nói vân tiếu tại chiến linh nguyên đã giết hẳn hết sức nhiều vạn ma lâm đến tu giả, treo đến vạn ma lâm đại ma lão không nhanh, lúc này mới ban phát ra lệnh treo giải thưởng. thậm chí ngay cả vân lăng thành phụ thành chủ đến cái lần đại chiến kia, hiện tại cũng đều không có có chuyện ra, rất nhiều linh giới linh tộc đối với tinh thần đến thấu hiểu, cũng chỉ là vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng mà thôi, cũng không có cái gì. tại vân lang thành đã giết hẳn mấy cái vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng. Mấy ngày trước lại ở ngay tại cái nơi này đã giết hẳn một cái ngũ phẩm thần hoàng cùng hai cái tứ phẩm thần hoàng, xem ra vạn ma lâm có chút gấp rồi. Vất yếu qua loa hời hợt địa nói ra những chuyện này thực. Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh một đôi hai mắt trợn tròn xoe, cái tình huống gì thế này? Vì cái gì ta cũng đều không biết được. Muốn biết được Tiết Ngưng Hương mới vừa vạn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, lấy thực lực của nàng bây giờ đối đầu vạn ma lâm đến tứ phẩm tiên tôn, khả năng thua tính chí ít vượt qua hẳn chín thành, càng hay khoan nói ngũ phẩm thần hoàng rồi. Một cái gọi mặc cao đến ngũ phẩm thần hoàng, ngươi có lẽ hẳn nên đã từng nghe nói qua đi. Vân Tiếu không có để ý tới Tiết Ngưng Hương sắc mặt kinh ngạc nghi ngờ, tự lo đã nói một cái danh tự, đối với cái danh tự này, xuất thân phi không động đến Tiết Ngưng Hương tự nhiên là nghe qua, lập tức không còn hoài nghi. Ai? Châm mặt chỉ sau chốc lát đến Tiết Ngưng Hương, không khỏi yếu ớt địa đã thở dài ra một hơi. Nguyên bản cho rằng đột phá đến tứ phẩm thần hoàng về sau, có thể rút ngắn giữa khoảng cách cùng với Vân Tiếu, không có suy nghĩ đến khoảng cách này như trước xa xôi như thế. Lúc trước đến lục phẩm thần hoàng cổ hoang liền không đã nói, như vậy có nhất định đến chỗ thủ xảo, lại tới một lần nữa mà nói, chưa hẳn liền có thể nhẹ nhõm như thế, thậm chí là bị phản sát cũng nói không chừng nhưng vạn ma lâm mặc thị nhất hệ đến ngũ phẩm thần hoàng mặc cao, cái đó chính là ngay cả phi không động những cái đại lao kia cũng đều không thể không để mắt đến đến tồn tại, đã trải qua xem như là vạn ma lâm đến lực lượng trung kiên, đợi một thời gian, thậm chí khả năng đột phá đến ngũ cao phẩm thần hoàng, không có suy nghĩ đến cường giả như thế, vậy mà lại không hiểu ra sao cả chết tại trong tay của vân tiếu, suy nghĩ đến những cái này đến tiết ngưng hương. không khỏi vì như vậy vạn ma lâm lặng yên hẳn mặc nghiệm, cũng cảm thấy một kia đổi không kịp vân tiếu bước chân đến về muộn, không nói những cái kia đã chết đến ra hỏa rồi, nói một chút vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng đi, đến cùng có chút cái tưởng tượng gì? Vân Tiếu dường như có thể xem thấu tâm tư của Tiết Ngưng Hương, không có lại tại trên cái đề tài này nói nhiều thêm, mà là chuyển tới hẳn một món khác rất nhiều linh tộc tu giả chú ý đến đại sự phía trên. Nói lời nói thật, trước đó nghe những cái kia đoạn nhai sơn đến gia hỏa nói đến lệnh treo giải thưởng đến sự tình, Vân Tiếu cũng chỉ nghe cái đại khái, hắn chỉ biết được chính mình bị Vạn Ma Lâm treo thưởng truy nã rồi, đối với chi tiết cụ thể lại là hoàn toàn không biết gì cả. Hắc, lúc này đây Vạn Ma Lâm chỉ bởi vì bắt người, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, ta đoán có lẽ hẳn nên không chỉ vẹn vẹn là bởi vì ngươi đã giết hẳn mấy cái Vạn Ma Lâm đến dị linh đi. Tiết Ngưng Hương vừa nói chuyện, Một bên từ bên trong nạp yêu móc ra một tấm màu đen vải vóc, xem ra nàng có lẽ hẳn nên là biết được sẽ đụng phải Vưn Tiếu, thật sớm liền từ một tòa thành trì cửa thành sẽ xuống hẳn cái trương này lệnh treo giải thưởng, bắt sống tinh thần, ban thưởng tiến vào Vạn Ma Lâm mặc trì một lần, đánh giết tinh thần, đem thi thể mang đến Vạn Ma Lâm, ban thưởng một mai thần vị tinh, thi thể phá toái, có thể thu thập hai phần ba người, ban thưởng một tòa tiên tinh khoáng mạch. Vưn Tiếu mở bung mạnh vải viết lệnh treo thưởng, theo lấy trong miệng của hắn không ngừng đọc ra đến treo thưởng, hắn cũng đều suy nghĩ đem chính mình đánh ngất xỉu đi Vạn Ma Lâm linh thưởng rồi, phần thưởng này không tránh khỏi cũng quá phong phú hẳn một chút đi. Lúc ấy tại Vân Lăng Thành đến thời điểm, lùng bắt phần thưởng của tinh thần chính là một mai thần tùy tinh, chỉ đáng tiếc đồng thời không có bị cái thành chủ kia nguyên tào mang ở trên người, điều này để cho Vân Tiếu không khỏi có chút thất vọng. Mà hiện tại xem ra, Vạn Ma Lâm vẫn còn đang tiếp tục tăng giá. Tất nhiên đã như vậy Mặc Chỉ đến ban thưởng tại thần thủy tinh phía trên, nói rõ đối với tu giả tới nói, đi Mặc Chỉ bên trong ngâm một chút, so sánh trực tiếp luyện hóa một mai thần thủy tinh đến hiệu quả còn muốn tốt. Lệnh treo giải thưởng dương dương nhiều thật nhiều văn tự, hết sức nhiều tình huống cũng đều cân nhắc đến, đến rồi, thậm chí là chiến đấu thời điểm đem tinh thần vênh thành mạnh vụ chỉ cần mang về một giọng huyết dịch cũng đều có đối ứng đến ban thưởng. Còn có một chút dò xét đến hành tung của tinh thần, nếu là có thể tìm đến người, vô luận có hay không bắt lại hoặc giả đánh giết, báo tin chi người cũng đều có ban thưởng tương ứng, cực kỳ phong phú. Điều này có lẽ cũng là Vạn Ma Lâm tại hướng những cái khác đến linh giới thế lực phát ra một cái tín hiệu, tinh thần là Vạn Ma Lâm đến, nếu như là kẻ nào dám đúng chạm, như vậy chính là cùng Vạn Ma Lâm không chết không thôi. Điều này Vạn Ma Lâm đến mặt chỉ, đến cùng có hiệu quả gì, làm sao có to lớn như thế đến sức hấp dẫn. Đầu ngón tay của Vân Tiếu điểm nhẹ lấy treo thưởng thông cáo, hỏi ra một cái một mờ suy nghĩ hỏi đến vấn đề Dựa vào cái gì danh ngạch mà chỉ, liền muốn so sánh thần thủy tinh càng nặng thêm muốn. Muốn biết được Vân Tiếu trước kia phục dụng qua tiên thủy tinh, làm cho tu vi của hắn trực tiếp tăng lên hai trọng tiểu cảnh giới, thần thủy tinh đến tác dụng cơ bản giống nhau, không nói đến thăng hai trọng thần hoàng cảnh giới, tăng lên nhất trọng có lẽ hẳn nên hay là có khả năng đến. Mặc dù chỉ đối với bên trong đê phẩm đến thần hoàng hữu dụng, nhưng dù cho là như vậy, cũng có thể để cho vô số đến đại lục tu giả chạy theo như vịệt rồi. Hết lần này tới lần khác vạn ma lâm chỉ đem thần thủy tinh đến treo thưởng xếp tới lần thứ hai. Chú thể, luân hồn. Tiết Ngưng Hương tốt xấu cũng tại phi không động ngây người hẳn thời gian 2 năm vì vậy đối với vạn ma lâm mặc chỉ đến thấu hiệu, tự nhiên là muốn càng mạnh hơn so với vân tiếu một chút. Thời khắc này ngắn gọn đến bốn cái chữ, làm cho trong lòng của vân tiếu trận dùng mình một cái. tương truyền chỉ cần tại vạn ma lâm mặc chỉ bên trong cua lên một lần, liền có thể để cho nhục thân của chính mình, hoặc giả nói linh trí chi lực, không có chút nỗi lo về sau nào mà tăng lên một cái đẳng cấp. loại hiệu quả này đối với bên trong đê phẩm đến thần hoàng cũng đều hữu dụng. tiếp được tới tiết ngưng hương hay là giải thích hẳn thoáng một phát mặc chỉ đến công dụng, nghe được cái thuyết pháp này, vân tiếu không khỏi hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ điều này mặc chỉ hiệu quả đơn giản lịch tiện rồi. Muốn biết được lực lượng nục thân cùng linh hồn chi lực, tại đạt tới thần giai tầng lần về sau, lại suy nghĩ tăng lên không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, mà một cái mặc chỉ, vậy mà lại liền trực tiếp giải quyết hẳn hai loại khó khăn. Đặc biệt là cái linh trí kia chi lực, tương đối với linh hồn chi lực của nhân loại đến linh trí lực, đối với dị linh tới nói càng là cực khó tăng lên, như thế thứ nhất, liền càng thêm hơn lộ ra mặc chỉ đến chân quý rồi. Khó trách danh ngạch mặc chỉ khó được như thế, xem ra vậy coi như là vạn ma lâm đến đòn sát thủ, liền coi như là vạn ma lâm của chính mình linh tộc, suy nghĩ muốn tiến vào mặc chỉ, cũng cần phải có được nhất định đến thiên phú cùng thân phận nghe nói cái này danh ngạch mặc chỉ đáng nhẽ là thuộc về mặc thoát đến, bất quá hắn tại chiến linh nguyên bị đánh đã trở thành bị thương nặng, vạn ma lâm cảm thấy được đã trải qua không có cái tiềm lực gì rồi, bởi vậy mới đem cái danh ngạch này cũng nhượng ra được xem như hắn treo thưởng. Tiết ngưng hương nói xong liền chính mình thấu hiểu đến đến một chút tình huống, khi nàng mấy câu nói này mở miệng nói ra sau, liền thấy được bên cạnh thanh niên thần sắc trên mặt biến thành có chút cổ quái, dường như là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó. Như vậy mặc thoát sẽ không chính là tổn thương tại trên tay của ngươi đi. Tiết ngưng hương lộ ra có chút không biết làm sao, thầm nghĩ điều này còn quả thật là có hy vọng kịch tính à đặc biệt là thấy được Vân Tiếu hơi khẽ gật đầu thời khắc, trong lòng càng là cảm khái, thật sự có như thế này mà xui quỷ khiến đến sự tình sao? Nếu như là Vân Tiếu không đem Mặc Thoát đánh thành bị thương nặng, cái danh nghịch này cũng sẽ không bị cũng nhượng ra được, mà bây giờ cái danh nghịch này treo thường đến, lại là đả thương Mặc Thoát đến nhân vật chính, mà xui quỷ khiến phía dưới, đơn giản để cho người bất ngờ không kịp chuẩn bị. Mặc chi hiệu quả cường đại như thế, nói đến ta cũng đều suy nghĩ đi vào ngâm một chút rồi. Vân Tiếu trầm ngâm chỉ chốc lát, làm cho Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh đã giật mình nhạy dựng lên một cái. Như vậy thế nhưng là Vạn Ma Lâm địa phương quan trọng nhất, ngươi một cái Vạn Ma Lâm đến truy nã trọng phạm nếu là dám đi, chỉ sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị tháo thành tám khối đi. chương 3884, một cái kế hoạch to gan. Ngưng hương, ta nhìn trên cái lệnh treo thưởng này nói, ban thưởng là có thể gia tăng thêm đến đi. ngón tay của vân tiếu vớt lấy mảnh vải viết lệnh treo thưởng, nghe được hắn nói ra, cũng chính là nói, chỉ cần cầm tới hẳn trước một ngăn đến ban thưởng, đằng sau đến tất cả ban thưởng cũng đều có thể cầm. trần trưng lấy cái lệnh treo thưởng kia cuối cùng đến một hàng chữ nhỏ, vân tiếu như có điều suy nghĩ, đặc biệt là thấy được bên cạnh tiết nương hương gật đầu thời điểm, một cái ý tưởng lớn mật đã trải qua là ở trong đầu hắn hiện hiện mà ra dựa theo vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng đến cách nói cũng nói rằng nói chỉ cần có người đem tinh thần bắt tươi tóm sống về vạn ma lâm như vậy vô luận là danh ngạch mặt chỉ hay là như vậy thần thủy tinh cùng tiên tinh khoáng mạch cũng đều có thể nắm bắt tới tay xem ra vạn ma lâm chỉ bởi vì chiếm được vân tiếu hoặc giả nói là tuyệt vời đến huyết nguyệt giác căn bản liền không tính toán thành bản. bất quá lời nói đi thì nói lại nếu như thật sự có thể từ huyết nguyệt giác bên trong nghiên cứu ra thông hướng thần đế đại đạo đến bí mật chỉ là một cái danh nghịch mặt chỉ còn có một chút thần thủy tinh cùng tiên tinh mạch lại tính được hẳn cái gì đâu có vài thứ đồ liền sợ so sánh vạn ma lâm đến treo thưởng Tại bên ngoài đến đám dị linh xem ra cực kỳ phong phú, nhưng muốn nhìn cùng cái gì so sánh, cùng huyết nguyệt giác so sánh, như vậy liền tiểu vu gặp đại vu rồi. Vân Tiếu, ngươi suy nghĩ làm cái gì? Không biết vì sao, nhìn lấy bên người Hắc Y thanh niên biểu cảm trên mặt, Tiết ngưng Hương bỗng nhiên ở giữa có một loại cảm giác quen thuộc. Điều này có chút giống như lúc trước tại Đằng Long Đại Lục cùng Cựu Trọng Long Tiêu, Vân Tiếu sắp sửa muốn làm đại sự đến thời điểm, làm cho nàng phản ứng theo bản năng liền hỏi hẳn ra tới. Ngươi nói, từ ngươi giam giữ ta, lại đi vạn ma lâm đi lĩnh bọn họ có thể hay không bị nợ? Thế nhưng mà Vân Tiếu tiếp được tới trôi nói tới đến một câu lời nói lại là để cho Tiết Ngưng Hương cái mông giống như hằn lửa đồng dạng, trực tiếp liền nhảy hẳn lên tới. Nàng suy nghĩ qua Vân Tiếu sẽ có một chút ý tưởng viện vùng khó tưởng tượng tới, thậm chí là có một chút ý tưởng to gan lớn mật, không có suy nghĩ đến ý tưởng vào lúc này đây, vậy mà lại to gan lớn mật đến hẳn trình độ như vậy. Vân Tiếu, ngươi có phải là hay không quên rồi, chính mình chỉ là tứ phẩm thần hoàng. Tiết Ngưng Hương chậm rãi ngồi hẳn trở lại, chậm nhìn Vân Tiếu liếc mắt một cái, nói ra một cái sự thực. Một cái tứ phẩm thần hoàng, vậy mà lại suy nghĩ trà trộn vào Vạn Ma Lâm đi ngâm mặt chỉ, điều này là điên rồi đi. Chúng ta đương nhiên không thể liền như vậy đi, có lúc đầu não so sánh thực lực càng thêm trọng yếu hơn. Vân Tiếu vừa nói chuyện, một bên cân nhắc lấy tính khả thi của việc này, một cái vừa vặn mới chỉ có hình thức ban đầu đến kế hoạch, dường như càng ngày càng đầy đặt lên tới. Sau đó ánh mắt của hắn liền là chuyển tới hẳn cách đó không xa đến một cô thi hài trên khuôn mặt. Vân Tiếu buông tay một chiều, cô kia mới vừa rồi bị mẫn diệt hẳn linh trí đến cổ hoang thi thể liền là bị hắn chiêu đến trước người, sau đó đem như vậy còn không có thu nhập nạp yêu đến linh tinh, lại nhét hẳn thi thể của cổ hoang bên trong. Chỉ bất quá cổ hoang sinh cơ đoạt tuyệt lại bị xóa đi hẳn linh trí, tự nhiên là không có khả năng khởi tử hồi sinh. Tiết Ngưng Hương ở tại một bên không biết được Vân Tiếu muốn làm cái gì, chỉ là yên lặng địa nhìn xem. Bả. Sau đó một khắc, Tiết Ngưng Hương đột nhiên cảm giác đến một làn gió nhẹ thổi qua, mà tại trước người của nàng, liền có nhiều thêm hẳn một đạo hơi có chút thân ảnh hư viễn, lại không phải là hắn nhận biết đến Vân Tiếu là kẻ nào. Thần hồn. Đông dạng là tứ phẩm thần hoàng đến Tiết Ngưng Hương, đối với nhân loại thần hồn sẽ không quá lạ lắm, nàng có chút kinh ngạc than thở Vân Tiếu thần hồn đến tương đại, lại không biết được đối phương tại vào cái thời điểm này tế xuất thần hồn, đến cùng muốn làm cái gì. Bởi vì trước đó thi triển hẳn cửu long huyết linh trảm, Thời khắc này linh hồn chi lực của Vân Tiếu cũng hoàn toàn không phải là trạng thái hoàn mỹ, thậm chí còn cực độ suy yếu. Nhưng dùng để thí nghiệm một ít cách nghĩ tuyệt đối là đầy đủ đến. Hừ, lại sau đó mới khác. Vân Tiếu linh hồn thể chuyển tới một đạo thanh âm giền khẽ. Ngay sau đó Tiết Ngưng Hương liền là kinh hoàng địa thấy được, cái gia hỏa này vậy mà lại đem thần hồn của chính mình chi thể cắt chém hẳn một bộ phận xuống tới. Người muốn rèn đúc phân thân, Tiết Ngưng Hương cũng không phải là cái kia tại Đằng Long Đại Lục lăn lộn đến Tiểu Nha đầu rồi. Nàng vào ngày hôm nay thấy nhiều biết rộng, từ phía trên động tác của Vân Tiếu, nàng đã là đoán đến hẳn một vài thứ đồ. Vừa vận cắt chém hẳn một bộ phận thân hồn đến vất tiêuu, thời khắc này đầu đau như nước, cả cái linh hồn thể cũng đều là run rẩy kịch liệt hẳn lên tới. Một đoạn thời gian thật lâu qua đi, mới rốt cục là ngừng lại hẳn chính mình thần hồn đến run rẩy. Không biết được có thể hay không lừa gạt qua vạn ma lâm những cái đám đại lão kia. Vất tiêuu cố nén lấy bên trong đầu góc chuyển ra tới đến chóng mặt, đem còn dư lại đến linh hồn thể thu nhập não hải, sau đó ánh mắt gắt gao chừng lấy phía trước đến cổ hoàng thi thể. Mà hắn vào thời khắc này, như vậy cắt đi đến thần hồn chi lực, đã trải qua trong nháy mắt tiến vào hẳn cổ hoàng đến bên trong linh tinh. Tiết Ngưng Hương ở tại một bên mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn như vậy cổ hoàng thi thể. Đối với Gen đúc Phân Thân, nàng cũng không có có kinh nghiệm, nhưng tại tên trước mắt này trên thân phát sinh bất cứ chuyện gì, có lẽ hẳn nên cũng đều là khả năng đến. Tại hai người đến nhìn chăm chú phía dưới, lồng ngực của cổ hoang cái lô máu kia thời gian dần trôi qua khép lại, khi một đạo linh hồn khí tức ba động đem lan truyền thời điểm đi ra, Tiết Ngưng Hương không khỏi hít vào hẳn một ngụm khí lạnh, như vậy liền thành. Khi như vậy cổ hoang thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, bộc phát ra một cỗ khí tức thuộc về Vân Tiếu thời điểm, Tiết Ngưng Hương cũng đều không biết được nói cái gì cho phải rồi, Gen đúc Phân Thân đơn giản như vậy lấy sao? Khí tức giống như rồi, hình dáng tướng mạo còn có chút không giống như. Vân Tiếu khống chế lấy một cái bộ phận kia của chính mình thân hồn, sau đó suy nghĩ trong lòng động đậy ở giữa, mặt của cổ Hoang hình trong nháy mắt biến ảo. Chỉ sau chốc lát, một cái hoàn toàn mới đến Vân Tiếu, liền là bày biện tại trước mắt của Tiết Ngưng Hương. Hay là có một chút khí tức của dị linh. Tiết Ngưng Hương tại một bên trừng đã mở to con mắt, Vân Tiếu lại như trước có chút không quá thỏa mãn, trầm ngâm chỉ sau chốc lát, liền là vươn tay ra tới, chỉ chốc lát một nhũ máu tươi đỏ thắm, liền là xuất hiện tại trên lòng bàn tay của hắn. Thứ này thế nhưng không phải là thông thường đến máu tươi, mà là Vân Tiếu cửu long huyết mạch ngưng tụ mà ra đến tinh huyết chỉ bởi vì chế tạo cái đạo này giả đến phân thân, hắn không thể nghi ngờ cũng là bỏ hết cả tiền vốn, phải cố làm rất thật. Vân Tiếu biết được vạn ma lâm thế, nhưng không chỉ vẹn vẹn chỉ có nguyên phong mặc cao những cái này trung phẩm thần hoàng, những cái kia cao phẩm thần hoàng dị linh năng lực cảm ứng của cường giả, chỉ sợ rằng cũng đều không thể so với một vài người loại đỉnh tiêm đến luyện mạch sư kém bao nhiêu. Bởi vậy Vân Tiếu không chỉ có là cắt chém hẳn một bộ phận thần hồn, càng là ngưng tụ hẳn một nhiều cửu long tinh huyết, khi cái đạo tinh huyết này đánh vào cổ hoang bên trong thân thể sau, đột nhiên bỗng phát ra một cỗ huyết mạch khí tức, nguyên bản thuộc về cổ hoang đến khí tức của dị linh đã như vậy biến mất không thấy gì nữa. Dành lấy chiếm dụng đến, là thuộc về vân tiếu đến một vệ khí tức, những cái tinh huyết kia tản vào thân thể của cổ hoàng các nơi, không có có may may đến sơ hở. điều này liền hoàn thành rồi sao? tiết ngưng hương ở tại một bên cũng đều nhìn ngây người hẳn, tại bên trong cảm ứng của nàng, như vậy chính là vân tiếu cùng bên cạnh đến cái gia hỏa này tại khí tức phía trên, không có nửa điểm đến khác biệt, vô luận là huyết mạch khí tức, hay là linh hồn khí tức, còn kém một chút. tiếng nói của vân tiếu mở miệng nói ra, đã là đứng thân người lên tới, rối tay tại trên nạp yêu xóa sạch hản thoáng một phát, xuất hiện một đống đồ vật ly kỳ của quái sau đó tại trên mặt của cổ hoang bôi lên hẳn một trận, chỉ sau chốc lát, khuôn mặt của cổ hoang dường như không có biến hóa quá lớn, nhưng chỉ nhìn sơ qua hình dáng tướng mạo mà nói, không thể nghi ngờ là càng giống như Vân Tiếu rồi. liền ngay cả như vậy phát hiện cũng bị Vân Tiếu rút làm hẳn một trận. ngươi cảm thấy được như thế nào? làm xong tất cả những thứ này, Vân Tiếu thu hẳn đồ vật, sau đó xoay đầu trở lại tới, mà lúc này đây tra hỏi đến, bất ngờ là như vậy thuộc về thân thể của cổ hoang, khẩu khí cũng đều là giống nhau như lúc, không chê vào đâu được, cũng đều đến trình độ như vậy rồi. Tiết Ngưng Hương cũng không có khả năng nói trái lương tâm mà nói, nàng nhận biết Vân Tiếu đã trải qua hết sức nhiều năm rồi, nhưng thời khắc này nàng thậm chí là có chút không phân rõ đâu đạo mới chính là chân thân của Vân Tiếu. Kẻ nào biết được cái gia hỏa này tại trong lúc bất chi bất giác có hay không di động vị trí của cả hai người? Nói chuyện đến lại là nàng cho rằng đến giả thân, nhưng vậy có phải hay không thật sự chính là giả thân? Nàng lại có chút không xác định rồi. Không tệ, ngay cả ngươi cũng đều không phân rõ. Xem như những cái kia vạn ma lâm đến đám gia hỏa cũng không có khả năng phát hiện sơ hở. Hai cái Vân Tiếu thỏa mãn gật gật cái đầu một cái, làm cho Tiết Ngưng Hương có chút phát điên. Sau đó hắn liền thấy được trong đó một cái vân tiếu đột nhiên thu nhỏ, sau đó từ một cái khác trên thân của vân tiếu biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là thật sự chính là. Trong miệng của Tiết Nưng Hương nói xong liền nghi hoặc chi ngôn, dường như có lòng suy nghĩ muốn đi lên xoa bóp hai gò má của vân tiếu, cuối cùng cuối cùng là không có làm như vậy, điều này đến cùng là thật sự chính là hay là giả đến. Dù sao cũng đều là ta, có cái gì điểm khác biệt sao? Vân tiếu khẽ mỉm cười một cái, cũng không có có trả lời câu hỏi của đối phương, sau đó lại nói ra, giả thân chuẩn bị kỹ càng rồi, ngươi cảm thấy được chúng ta như vậy đi vạn ma lâm, bọn họ sẽ làm tròn lời hứa sao? sẽ cái rắm, ngươi khi bọn họ tốt như vậy lừa đảo." Tiết Ngưng Hương trận trừng lấy Vân Tiếu nhìn hẳn nửa ngày, không có nhìn ra sơ hở, không có tức giận mắng hẳn một câu, làm cho đối phương sờ một cái cái đầu, chính mình có lẽ thật sự chính là đem sự tình suy nghĩ được đơn giản rồi. Ta cùng quan hệ của ngươi, Vạn Ma Lâm chưa hẳn không biết được, như thế tùy tiện tiến đến, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi, chúng ta được tìm một cái cơ hội. Tiết Ngưng Hương đối với linh giới đến tình thế, tự nhiên là so sánh Vân Tiếu càng thêm hơn quen thuộc, mà lại nàng cũng biết được, mặc thoát trước đây thế, nhưng là đi qua Cựu Trọng Long tiêu đến, nói không chừng liền đã từng gặp qua chính mình cùng Vân Tiếu tại cùng một chỗ. Ngươi thế nhưng là phi không động đệ tử của nhị độc chủ, chẳng lẽ nói Vạn Ma Lâm ngay cả phi không động đến mặt mũi cũng không bán? Vân Tiếu có hơi nghi hoặc một chút, hắn thế nhưng không muốn cùng người khác hợp tác, hắn chỉ tin tưởng Tiết Ngưng Hương, nếu như là chính mình đi đến Vạn Ma Lâm về sau, lại bị người bóc phá thân phận, như vậy thế nhưng liền muốn bị bắt giụa trong vũ rồi. Ngươi cũng biết được chỉ là nhị độc chủ, lại nói thêm nữa ta tại phi không động đến thân phận có chút mẫn cảm, liền coi như là phi không động chính mình nội bộ tu giả, cũng chưa hẳn đem ta xem như hẳn người nhà với nhau. Nói đến cái này, Tiết Ngưng Hương liền có chút tức giận. Nàng chính là là nhân tộc chuyển hóa mà tới, thiên sinh liền sẽ bị những cái kia sinh trưởng ở địa phương đến dị linh bài xích, như vậy cho dù bây giờ đột phá đến hẳn tứ phẩm thần hoàng, cũng không có khả năng thật sự chính là bị dị linh tiếp nhận. Nếu không phải là Tiết Ngưng Hương có được một cái phi không động lao sư của nhị độc chủ, chỉ sợ rằng đã sớm thảm không thể tả thành lời rồi, bây giờ lại muốn làm lớn như vậy sự tình, sẽ có cái dạng hậu quả gì, nàng cũng đều không cách nào suy đoán. Nguyên Ngụy trang kỹ thuật tốt như vậy, có thể giảm mạo thường nguyên cái gia hỏa kia sao? Tiết Ngưng Hương lời nói chợt chuyển hướng, nói ra một cái danh tự, làm cho trong lòng của Vân Tiếu khẽ nhúc nhích thầm nghĩ cái nữ nhân này đối với Như vậy Thường Nguyên quả nhiên là đoán nghiệm cực sâu, mượn cơ hội liền suy nghĩ muốn diệt trừ địch nhân của chính mình. Thấy được người có lẽ hẳn nên không có vấn đề. Trong lòng của Vân Tiếu lòng vòng lấy ý niệm trong đầu, hắn hiện tại ngay cả mặt của Thường Nguyên cũng đều không có có đã từng gặp qua, lại như thế nào ngụy trang, không có khả năng chỉ dựa vào Tiết Ngưng Hương miêu tả, liền có thể ngụy trang được không chê vào đầu được đi. Hiện tại liền có một cái cơ hội, ta biết được một cái địa phương, hắn nhất định sẽ đi. Tinh quang trong mắt của Tiết Ngưng Hương đại phóng, có lẽ nàng chờ cơ hội này đã trải qua chờ được quá lâu rồi, bây giờ có được Vân Tiếu tương trợ. Thần không biết quỷ không hay địa xử lý Thường Nguyên, cũng coi như là vì chính mình báo hẳn đại thủ. Chương 3885, ngươi vừa vặn nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng. Linh giới, đông ngực. Một tòa đứng sừng sững tại trong cánh đồng hoang vu đến cổ thành cửa thành, hoặc ngồi hoặc đứng hẳn rất nhiều đến thân ảnh, mà lại những cái thân ảnh này, thoạt nhìn qua cũng đều có chút trẻ tuổi, nhưng khí tức lại là cực kỳ tràn đấy. A cát, trong đó một cái trên người mặc áo bào xám đến người trẻ tuổi, bỗng nhiên ngay lúc đó hất xì hơi một cái, làm cho trên mặt của hắn hiện hiện ra một vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt trái phải nhìn quanh, dẫn tới không ít ánh mắt cảnh giác không có suy nghĩ đến ngay cả phi không động đến thường nguyên cũng tới rồi hắn thế nhưng là tứ phẩm thần hoàng xem ra lúc này đây đến cổ thành cơ duyên có lẽ hẳn nên không có phần của chúng ta rồi cách đó không xa một tôn tam phẩm thần hoàng đến tu giả sắc mặt có chút nghiêm trọng lại có chút căm giận ngươi một cái phi không động đến thiên tài nhất định phải tới cùng chúng ta những tán tu này cướp cơ duyên như vậy không phải là nhàn rỗi không có chuyện gì sao ư cổ thành cơ duyên thế nhưng không phải là thực lực mạnh liền nhất định có thể chiếm được ba năm trước đây tại trong cổ thành này vẫn là đến tứ phẩm thần hoàng cũng không phải là không có một bên khác, một tôn đồng dạng đạt tới tam phẩm thần hoàng đến tu giả hừ lạnh một tâm thanh, dường như đối với như vậy phi không động thường nguyên đồng thời không có quá nhiều đến kiên kỵ, thậm chí có được một vệ toán hận chi ý tốt đến, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Thường nguyên đem những cái cảm xúc dị dạng kia ép đem xuống tới, trận trừng lấy như vậy tam phẩm thần hoàng cánh môi khẽ nhúc nhích, mặc dù không có phát ra tiếng, lại là để cho như vậy tam phẩm thần hoàng không khỏi vì đó cảm giác đến một tia ý sợ. Bất quá nơi này chính là là cổ thành trước đó, như vậy tam phẩm thần hoàng cũng không ngại thường nguyên nổi cẩu lên động thủ, bọn hắn vào thời khắc này mục đích lớn nhất thế nhưng không phải là tranh đấu lẫn nhau mà là tiến vào cổ thành tìm kiếm cơ duyên, chỉ ít chúng linh tại không có tiến vào cổ thành, không có thấy được bảo vật trước đó, đồng dạng cũng đều là sẽ không ra tay đánh đập tàn nhân đến. trừ phi tại bên trong cổ thành tìm được thiên tài địa bảo, đen đuổi đến đâu địa gặp được thường nguyên, như vậy mới sẽ có cực lớn khả năng bị giết linh đoạt bảo. các ngươi nói, vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng bên trên đến cái tinh thần kia sẽ tới sao? Tức hay bên này nhìn phải không? mặt khác một chút dị linh đã là chuyển di đến hẳn gần nhất náo nhiệt nhất đến một cái chủ đề phía trên. khi tinh thần cái danh tự này mở miệng nói ra thời điểm, liền ngay cả ánh mắt của thường nguyên cũng đều là hơi khẽ lấp lóe có lẽ hẳn nên là không dám tới đi, một cái nhân loại tới hẳn chúng ta linh giới, chỉ sợ rằng đã sớm tìm cái địa phương không có ai đến tránh lên tới rồi, còn dám tại bên ngoài du đãng. một tên khác nhị phẩm thần hoàng cười nhạo phát ra tiếng, ngược lại cũng chiếm được hẳn không ít linh tộc tu giả đến gật đầu tán thành. chớ nói chi cái đó chính là vạn ma lâm truy nã đến ra hỏa rồi, liền coi như là không có lệnh treo giải thưởng, chỉ sợ rằng một cái nhân loại tại linh giới cũng không dám phô trương quá mức đi. hắc, như vậy thế nhưng chưa chắc đã nói được, ta nghe nói cái tinh thần kia to gan lớn mật, ngay cả vạn ma lâm đến cường giả cũng đều giết, còn có cái gì là hắn không dám làm đến? Bên cạnh một tiên nhị phẩm thần hoàng dường như không cho là đúng, nghe được hắn phân tích qua đi, không ít linh tộc lại là hơi khẽ gật đầu, một cái người trẻ tuổi nhân tộc dám đi đến linh giới, sẽ là đèn đã cạn dầu sao? Nếu như cái vị kia thật sự chính là Nhất gan, chỉ sợ rằng liền sẽ không tới linh giới rồi. Về phần cái tinh thần kia là bị nhân loại rất nhiều đỉnh tiêm thần hoàng bức vào linh giới đến, những cái này cô lậu quả văn đến linh tộc các tu giả, lại làm sao khả năng biết được? Siêu. Liên tại chư linh tiếng nghị luận bên trong, một đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền tới, làm cho chúng linh cũng đều đem ánh mắt lòng vòng hẳn đi qua, phía dưới một cái nhìn này, ánh mắt đều có khác biệt. Như vậy dường như là một cái thân hình nguyện chuyển đến nữ tử, phần lớn cổ thành bên ngoài đến dị linh cũng đều đem kỳ xem như hẳn tới tìm kiếm cổ thành cơ duyên đến lại một vị linh tộc. Trên thực tế đồng thời không có quá để ý nhiều. Thế nhưng mà khi phi không động đến tứ phẩm thần hoàng thường nguyên cũng đem ánh mắt chuyển tới bên kia đến thời điểm bên trong con ngươi đột nhiên bộ phát ra một vệt tinh quang, còn có một tia tham lam kịch liệt. Thiết Nương Hương đối với cái vị này nhị động chủ đệ tử mới thu thường nguyên tự nhiên là sẽ không quá mức lạ lắm, mà lại hắn đối với Tiết Nương Hương còn có một loại cảm xúc dị dạng. Theo lẽ thường tới nói, một cái bị linh tộc đồng hóa đến nhân tộc. Dị linh tu giả cũng đều là có chút không quá chào đón đến, thế nhưng là trên người của Tiết Ngưng Hương, cái cố khí chất đặc biệt kia, lại là ngay trước hết nhất liền đem Thường Nguyên hấp dẫn rồi. Có lẽ là bởi vì Tiết Ngưng Hương hiến âm quỷ thể đến thể chất, lại có lẽ là như vậy thiên phú lớn mạnh vượt bậc, làm cho Thường Nguyên đối với Kỷ Sinh ra hẳn một loại cảm giác rất cổ quái, đem Kỷ coi là hẳn của riêng độc chiếm của chính mình. Nguyên bản tại dưới cái nhìn của Thường Nguyên, chính mình thế nhưng là tam động chủ đệ tử đặc ý nhất, ngươi một cái nhân loại chuyển đổi thành linh tộc, không lý nào chủ động ôm ấp yêu thương sao? Hết lần này tới lần khác đối với Thường Nguyên đến công khai ám chỉ, Tiết Ngưng Hương cũng đều làm như không thấy thậm chí có một lần còn cùng hắn lên hẳn xung đột cực lớn, nếu không phải là nhị động chủ kịp thời ra mặt, chưa chắc đã nói được liền phải chịu đủ. Từ lần đó về sau, thái độ của Thường Nguyên liền có chút cải biến. Tất nhiên đã cái nữ nhân này không biết đối nhân xử thế như thế, như vậy trước hết đem chi đánh rất đáy cốc, nhìn nàng còn có thể hay không ngạo khí như thế. Tại sự gia hiệu của Thường Nguyên phía dưới, Phi Không Động rất nhiều trẻ tuổi một đời, cũng đều đối với Tiết ngưng Hương cực điểm chấn ép, mà chỉ cần không phải là làm được quá mức, nhị động chủ cũng sẽ không ra mặt. Có lẽ tại dưới cái nhìn của hắn, điều này cũng là một loại luyện luyện. Cái thời điểm đó mới tới Phi Không Động không có bao lâu đến Tiết Nương Hương mới vừa vặn đột phá đến tiên tôn cấp độ, tự nhiên không phải là những cái kia chí ít cũng là bên trong cao phẩm tiên tôn đến đối thủ của Dị Linh. Tăng thêm lại có Thường Nguyên đến đổ thêm dầu vào lửa, có hết mấy lần nàng cũng đều thiếu chút nữa không có chịu được hợp lý, cuối cùng hay là dựa vào lấy nguyên âm quỷ thể mới có thể đào thoát. Điều này có lẽ chính là tiết ngưng hương tại trước mặt của Vân Tiếu đề cập Thường Nguyên, đã buồn nôn lại phẫn hận đến chỗ nguyên nhân tồn tại, muốn nói nàng đời này hận nhất đến, chỉ sợ rằng chính là thời khắc này phía trước cách đó không xa đến cái kia phi không động thiên tài rồi. Ha ha, ta giới thiệu cho mọi người thoáng một phát cái vị này chính là là ta phi không động đệ tử của nhị động chủ tiết ngân vương thường nguyên không biết được là suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó đồng nhiên ngay lúc đó hiện hiện ra một vệ tiểu dung mở miệng nói ra giới thiệu hẳn một câu mà nghe được trong miệng của hắn đến giới thiệu không ít dị linh cũng đều là sắc mặt liền biến đổi thầm nghĩ tòa thành cổ này có trọng yếu như vậy sao nguyên bản đã trải qua bởi vì thường nguyên đến đến nơi làm cho bọn họ đối với chiếm được cổ thành cơ duyên không có hy vọng quá lớn bây giờ phi không động lại tới hẳn một cái đệ tử của nhị động chủ chắc hẳn thực lực chưa hẳn liền thua kém thường nguyên chút nào đi lại nói tiếp, chúng ta cái vị này đệ tử của nhị động chủ hết sức có chút là thù, nàng nguyên bản là một cái nhân loại, bây giờ bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập hẳn Ta linh tộc, đại gia hỏa thế nhưng muốn quan tâm nhiều thoáng một phát a. Thường Nguyên tiếp tục chậm rãi mà bàn chuyện, cái chẳng lời nói này đến hiệu quả thế, nhưng liền so sánh mới vừa rồi càng tốt hơn rồi, đặc biệt là nghe được đến như vậy nhân loại hai chữ đến thời điểm, không ít trên mặt của dị linh cũng đều là lộ ra một vẹn vẻ vẻ khi bỉ. Liền coi như những dị linh này tối cao chỉ có tam phẩm thần hoàng, nhưng bọn họ lại là sinh trưởng ở địa phương đến linh tộc, như vậy cho dù là từ cao phẩm linh tộc thôi phát đến linh trí, cũng so sánh nhân loại chuyển di đến linh tộc còn cao quý hơn được nhiều một cái lần này cơ hồ chỗ có dị linh cũng đều mang tính lựa chọn đến không để ý đến hẳn như vậy đệ tử của nhị động chủ đến thân phận linh tộc cũng là có giai cấp phân chia đến nhân tộc chuyển đổi đến dị linh cơ hồ đã trải qua là một đẳng cấp thấp kém nhất rồi càng hướng chi cái vị kia vào thời khắc này phi không động nhị động chủ lại không phải đang trước mắt thoạt nhìn qua thường nguyên quan hệ với cái vị kia dường như cũng không quá tốt nếu không phải vậy thì cũng sẽ không vào thời khắc này vạch trần thân phận của hắn thậm chí là có một kia coi rẻ chảo rồi một cái nhân tộc tập trủng có cái tư cách gì tới tranh đoạt cổ thành cơ duyên một tên táo bạo đến nhất phẩm thần hoàng chửi nhỏ hẳn một âm thanh, xem ra hắn đã từng ăn qua nhân loại cường giả đến đau khổ, bây giờ nhìn xem nhân tộc kia chuyển hóa đến linh tộc, không khỏi giận từ đó tới. ngươi vừa vặn nói cái gì, ta không có nghe rõ ràng. thế nhưng mà liền ở chỗ này nhất phẩm thần hoàng tiếng nói vừa vặn hạ xuống thời điểm, một đạo âm thanh nhẹ nhàng đột nhiên tại bên tai của hắn vang lên, làm cho toàn thân của hắn lông tơ đứng đấy, toàn bộ cả thân hình liền suy nghĩ muốn hướng về bên cạnh lướt ngang đi ra. với anh. tiết ngưng hương đến huyên âm quỷ thể thế nhưng không phải là cái gì thông thường thủ đoạn, tại nàng thời điểm nói chuyện, kỳ thật liền đã trải qua động thủ rồi. Lại sau đó một khắc, như vậy nhất phẩm thần hoàng đến toàn bộ cả thân thể, liền là chia năm xẻ bảy mở ra. Một Mai tán phát lấy nhiệt khí linh tinh bị Tiết Ngưng Hương nắm tại trong tay, nàng như trước là bộ kia dáng rất lạnh nhạt, lại là để cho rất nhiều cửa cổng cổ thành đến dị linh không dám nhiều hơn nữa phát một lời. Không quen nhìn của ta, có thể tiếp tục, bản tiểu thư không ngại linh tinh phòng tay. Tiết Ngưng Hương tung tung đã trải qua bị xóa đi hẳn linh trí đến nhất phẩm thần hoàng linh tinh, đảo mắt nhìn chúng quanh hẳn một vòng, làm cho một chút nhất nhị phẩm đến thần hoàng cường giả phản ứng theo bản năng túi thấp xuống hẳn đầu đi. Thậm chí là tam phẩm thần hoàng, cũng không dám cùng hẳn đối mặt. Thật sự là uy phong thật to, đáng tiếc ngươi mạnh hơn nữa cũng che giấu không được trên người của ngươi chạy xuôi đến tạm huyết. thường nguyên ở phương xa, dường như là không quen nhìn tiết mương hương gây ra náo động lớn như thế, cũng là thời khắc này duy nhất một cái dám phát ra tiếng chào phúng đến tu giả, làm cho những cái kia túi đầu xuống tới đến đám dị linh cũng đều là hoàn toàn tán thành. bọn họ cố nhiên là kiêng kỵ thực lực của tiết mương hương, lại sẽ không thừa nhận kỳ thân phận của linh tộc, liền coi như là kỳ tu luyện đến hẳn cựu phẩm thần hoàng, trên thân như trước có thuộc về nhân tộc đến tạm huyết, mà lại một chút dị linh còn có chút suy nghĩ không thông, thiên vũ kinh người như thế đến tạm huyết linh tộc, cái vị kia phi không động đến nhị động chủ vì cái gì muốn đem chi thu làm đệ tử chẳng nhẽ nói không ngại bị phản vệ sao? nếu như là thật sự để cho kỳ đột phá đến cao phẩm thần hoàng, thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến cấp độ, chưa chắc đã nói được phi không động cũng đều được vì hôm nay đến ngu xuẩn tính tiền, điều này đơn giản chính là nuôi hổ gây hỏa a thượng nguyên, ngươi có biết được hay không? chính mình hết sức nhanh chóng liền muốn chết rồi. tiết ngưng hương đem linh tinh thu nhập bên trong nạp yêu, sau đó mới xoay đầu trở lại tới, trận trường lấy bên kia cực độ chán ghét đến thân ảnh, bên trong miệng nói ra tới mà nói, chỉ là dẫn tới thượng nguyên mặt mũi tràn đầy cười mà thôi. hắn chính là là tứ phẩm thần hoàng định phong đến phi không động cường giả mà Tiết Ngưng Hương mới vừa vặn đột phá đến tứ phẩm thần hoàng không có bao lâu, cả hai người căn bản không có quá nhiều đến khả năng so sánh. Thiên phú của cái nữ nhân này quá mạnh rồi, nếu như nàng dám tiến vào cổ thành, như vậy liền thừa dịp cơ hội lần này đem nàng xử lý rồi. Bên trong tròng mắt của Thường Nguyên Tinh quang chớp liên tục, mặc dù hắn có nắm chắc đánh bại Tiết Ngưng Hương, nhưng thiên phú của đối phương quá mạnh, hắn còn quả thật không biết được lần tiếp theo xung đột lại nổi lên đến thời điểm chính mình có thể hay không gãy để ép được. Mà lại Tiết Ngưng Hương một mực cũng đều không ra phi không động, tại phi không động tổng bộ động thủ thật sự đến hẳn cái thời khắc sống còn kia, nhị động chủ tất nhiên sẽ xuất thủ can thiệp, hết mấy lần cái nữ nhân này cũng đều là dựa vào lấy cái vị lao sư kia trốn qua một kiếp. thường nguyên cũng không có có suy nghĩ đến. Lúc này đây tiến đến cổ thành tìm kiếm cơ duyên, cái nữ nhân này vậy mà lại cũng cùng theo bỏ chạy tới rồi, điều này không thể nghi ngờ là một mình hắn cơ hội tuyệt hảo. Bên trong cổ thành tình huống phức tạp, đến thời điểm đó tiến vào cổ thành về sau, tìm cái địa phương không người đem tiết ngưng hương cầm lại, thế nhưng liền có thể thực hiện chính mình hai năm qua toại nguyện nhìn rồi, hắn còn quả thật suy nghĩ nhìn xem cái nữ nhân này một chút bất lực cầu xin tha thứ đến một màn kia. Thường nguyên chỉ cảm giác lao thiên cũng đều tại giúp chính mình, cái này luôn luôn một mực nữ nhân cao ngạo thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, có thể hay không thay đổi trạng thái bình thường đâu, thật sự là có chút chờ mong a. Chương 3886, càn quét đông vực. ầm ầm. Liên tại ra ngoài hai đại thiên tài phi không động đối chất đến thời điểm, hậu vương đến cổ thành cửa thành, đung nhiên truyền ra một đạo văn to, đem tất cả ánh mắt của linh tộc cũng đều cho hấp dẫn hẳn đi qua. Cổ thành muốn mở rồi, thấy được như vậy bụi đất bay lên đến cổ thành cửa thành, rất nhiều dị linh cũng đều là hớn hở ra mặt, mới vừa rồi đến những cái biến cố kia toàn bộ cũng đều bị bọn họ quên hết đi một cái phi không động đến tạp huyết linh tộc, lại đâu có cổ thành đến cơ duyên trọng yếu. Tương truyền đã từng có tam phẩm thần hoàng, tại trong cổ thành tìm được cơ duyên, một ngày vào tứ phẩm, lúc này mới là bọn họ tiến đến nơi đây đến mục đích lớn nhất. Cái tòa cổ thành có tên gọi là Thiên Vân này, 3 năm mở ra một lần, thời gian không đến, như vậy cho dù là cao phẩm thần hoàng tiến đến, cũng đừng hòng mơ tưởng tiến vào cổ thành một bước. Chỉ bất quá hết sức nhiều năm trôi qua, tòa này Thiên Vân cổ thành đến cơ duyên, dường như chỉ đối với đệ phẩm thần hoàng hiệu quả lớn nhất, nhiều nhất cũng liền đến tứ phẩm hoàng đến đỉnh rồi, nhưng cái kia cao phẩm thần hoàng cơ hồ cũng đều sẽ không tới phía trước mấy lần cổ thành mở ra đến thời điểm, ngay cả tứ phẩm thần hoàng cũng đều không thấy nhiều, điều này cũng là trước đó chư linh thấy được phi không động thường nguyên thời điểm, căm giận như thế đến nguyên nhân một trong, điều này không thể nghi ngờ là để cho bọn họ tỷ lệ chiếm được cơ duyên giảm thấp thật mạnh, ngươi một cái phi không động đến thiên tài tài nguyên vô số, thiên vân cổ thành đối với ngươi lại không có tác dụng bao lớn, tới mù sắp tới cái náo nhận gì? Bất quá hai đại thiên tài phi không động tới cũng đều tới rồi, bọn họ lại không thể đem kỳ đổi đi, bởi vậy, vậy chỉ có thể là nhận mệnh. Thành nếu như bên trong một tôn dị linh Chô nói tới, thiên cổ thành đến cơ duyên, chưa hẳn liền là nhìn thực lực cao thấp. Siêu, một đạo thanh âm xé gió vang lên, mở đầu Trư Linh cũng đều cho rằng là Thường Nguyên một ngựa đi đầu, đợi đến bọn họ thấy được cái thân ảnh luyện chuyển kia thời điểm, Nguyên Lai like cái thứ nhất tiến vào Thiên Vân Cổ Thành đến, bất ngờ là đồng dạng tới từ phi không động đến Tiết Ngưng Hương. Cái nữ nhân này, còn quả thật là tự tin cực kỳ a. Nhìn xem cái đạo kia biến mất tại Thiên Vân Cổ Thành cửa ra vào đến thân ảnh, Thường Nguyên thì thào hẳn một âm thanh, lại cũng không có có bất kỳ cái do dự gì, trực tiếp một cái lách mình, liền là hướng về Thiên Cổ Thành đến, cửa thành lướt vào. Đến lúc này, hai đại tứ phẩm thần hoàng đến phi không động cường giả cũng đều đã trải qua tiến vào Hàn Thiên Vân Cổ Thành làm cho cả một đám linh tộc cũng đều có chút phiền muộn, lại không, có có mảy may đến chậm trễ, chen chúc hướng về cửa thành lao đi. Ha ha ha, náo nhiệt như vậy lấy sao? Như vậy ta tinh thần cũng tới tham gia náo nhiệt. Liên tại đám người hướng về cửa thành chen tới thời điểm, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ phía sau truyền tới, làm cho chúng linh cũng đều là sợ hãi giật mình một cái. Đặc biệt là một cái danh tự kia, phản phất có được một loại ma lực dị dạng. Là tinh thần, là cái nhân loại kia tinh thần, hắn vậy mà lại thật sự chính là tới rồi. Trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng kinh hô phát ra tiếng nhìn xem trên bầu trời giống như đại điểu đồng dạng đến hắc y thân ảnh vuốt một cái mà qua trên mặt hiện hiện ra một vệ kiên kỵ lại có một kia lửa nóng mịn mờ muốn biết được bây giờ vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng truyền đi xôi trào súng sụp đặc biệt là cái phần thưởng của việc bắt sống tinh thần kia càng là để cho không ít linh giới tu giả đỏ mắt tâm nóng chỉ đáng tiếc vừa đến bọn họ không có phát hiện tung tích của tinh thần thứ hai liền coi như là phát hiện rồi cũng chưa hẳn có cái thực lực kia đem kỳ bắt sống không có suy nghĩ đến hôm nay vậy mà lại tại cửa cổng cổ thành thấy được hẳn cái này nhân tộc to gan lớn mật ngay tại trong một khát này cũng đều có người suy nghĩ muốn trực tiếp rời đi cổ thành, đi cho vạn ma lâm báo tin rồi. dù sao chỉ cần là xác định hẳn tinh thần hành tung, như vậy cũng là có khen thưởng có thể cầm đến. một chút tu giả cấp thấp lặng lẽ sờ sờ địa thối lui ra khỏi hẳn thật xa, mà những cái kia chặn tại cửa thành đến đám dị linh, trong lúc nhất thời có chút ngây người, sau đó một khắc tất cả đều bị kịch phanh phanh, phanh phanh phanh phanh phanh liên tiếp mấy đạo âm thanh vang lớn truyền ra, ngay sau đó mới vừa rồi tới gần cửa thành đến cả một đám dị linh cũng đều là bay ngược mà ra, cuối cùng bàng xuống đất rốt cuộc cũng không có hẳn tiếng thở. Hiển nhiên là ngay cả linh tinh cũng đều bị cái nhân tộc khủng bố kia cho lấy đi rồi. Thấy được một màn này, càng thêm kiên định hơn hẳn những cái kia ngoại vi quyết tâm của linh tộc. Bây giờ cái nhân loại sắt thần này tiến vào hàn thiên vân cụ thành, liền coi như là có cái cơ duyên gì, chỉ sợ rằng cũng không có có phần của bọn hắn rồi đi. Không ít linh tộc càng là lấy ra tin báo của chính mình công cụ, báo cáo tông môn của chính mình thế lực. Một khi vạn ma lâm đến cường giả xuất hiện ở ngay tại cái nơi này, lại xác định hàn tinh thần đang ở mà nói, bọn họ liền có thể lấy cầm một phần khen thưởng phong phú ma gái kia đánh đã giết hẳn rất nhiều người của linh tộc loại thanh niên, thời khắc này sớm đã trải qua biến mất tại hàn thiên vân cổ thành đến cửa thành, một chút rời bỏ thành cửa hơi gần linh tộc có xoắn xuyệt, đến cùng còn có nên đi vào hay không? xoắn xuyệt qua đi, một bộ phận linh tộc hay là lựa chọn hẳn tiến vào, dù sao thiên vân cổ thành to lớn, cũng chưa hẳn có thể ở bên trong đụng phải cái nhân loại sắt thần kia, vạn nhất liền đụng phải cổ thành cơ duyên đâu? về phần còn dư lại đến đám linh tộc thì là nghị luận nhau nhau, mà tin báo của riêng phần mình đã trải qua giống như bông tuyết đồng dạng bay hướng hẳn linh giới đông vực các nơi, thế tất sẽ nhắc lên linh giới đông vực đến vô cùng sóng to gió lớn. cái gì? Tinh thần xuất hiện tại hẳn Thiên Vân Cổ Thành. Đến cùng có phải là hay không thật sự chính là, ta khoảng thời gian này cũng đều thu được thật nhiều tin tức giả rồi. Nghe nói là Tam phẩm thần hoàng truyền về đến tin tức, hơn phân nửa không phải là giả đến. Thiên Vân Cổ Thành có lẽ hẳn nên liền tại gần nhất mở ra đi, lấy cái tinh thần kia đến to gan lớn mật, chưa chắc đã nói được còn quả thật sẽ đi nơi đó. Quả hắn có phải là hay không thật sự chính là, Thiên Vân Cổ Thành cũng không xa, đi nhìn xem một chút náo nhiệt lại nói thêm nữa. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cả linh giới đông vực gió nổi mây full, tinh thần xuất hiện tại Thiên Cổ Thành đến tin tức bay lượn trời. Liền coi như là hết sức nhiều linh tộc cường giả cho rằng cái đó chính là giả đến, lại cũng nhẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ. Chạy tới Thiên Vân Cổ Thành đến, thế nhưng không hết là một chút tiên tôn hoặc giả nói đê phẩm thần hoàng cường giả, một chút trung phẩm thần hoàng thậm chí là cao phẩm thần hoàng cường giả, cũng đều là ngo ngoe nghe muốn động, vạn nhất chính mình chính là cái kia người may mắn bắt được tinh thần đâu. Không thành. Điều này là khoảng cách phi không động tổng bộ gần nhất đến một tòa thành lớn, tại bên trong tòa thành lớn này, tự nhiên cũng có vạn ma lâm đến phân bộ, chuyên môn phụ trách đông vực công việc, hoặc giả nói tìm hiểu phi không động đến tin tức. Đối với những cái này, linh giới các đại thế lực đến sẽ vào. Phi không động cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ tại địa bàn của những cái thế lực khác cũng có phân bộ, thật sự muốn náo lên tới, đối với mọi người cũng đều không có có chỗ tốt. Tòa trấn Vạn Ma Lâm Đông vực phân bộ chính là một vị lục phẩm thần hoàng, danh tự gọi là Nguyên Tử Mục, nghe hắn cái họ này, liền biết được chính là là Vạn Ma Lâm Nguyên thị nhất tộc. Lục phẩm thần hoàng đến tu vi, tại Vạn Ma Lâm cũng đều không coi như là kẻ yếu rồi. Không thành khu vực trung tâm đến một tòa trong đại điện, Nguyên Tử Mục ngồi ngay ngắn tại trong ghế, trong tay cầm lấy một trương giấy thư tín, phía dưới rất nhiều phân bộ cường giả đứng thẳng, trong lúc nhất thời không có kẻ nào nói chuyện. Tinh thần xuất hiện tại Thiên Vân Cổ Thành đến tin tức, có mấy phần có thể tin được. Sau một hồi lâu, Nguyên Tử Mục rốt cục làm mở miệng nói ra, làm cho như vậy trưởng quản phân bộ hệ thống tình báo đến tứ phẩm thần hoàng thân hình trận dùng mình một cái, liền vội vàng ra khỏi hàng không người hành lễ. Đại nhân, có lẽ hẳn nên có tám thành có thể tin được. Khoảng thời gian này là Thiên Vân Cổ Thành mở ra đến thời điểm, cái tinh thần kia có lẽ hẳn nên là từ cái địa phương nào tham dò đến hẳn cái tin tức này, cũng suy nghĩ muốn đi Thiên Vân Cổ Thành đụng chút vật khí. Cái vị này tứ phẩm thần hoàng theo để ý phân tích, làm cho không ít phân bộ cường giả cũng đều là hơi khẽ đầu. Tam Thành đến trình độ có thể tin đã trải qua cực cao, mặc kệ ra làm sao cũng đều không thể từ bỏ cái tin tức này. Bất quá cũng không trách nguyên tử mục hoài nghi, khoảng thời gian này điều này không thành phân bộ thu được đến tin tức không biết bao nhiêu mà kệ, nhưng sau đó chứng minh cũng đều là chút tin tức giả. Có chút gia hỏa suy nghĩ muốn man tiên quá hải, lừa gạt vạn ma lâm đến treo thưởng. Mặc dù cũng đều là chút tin tức lan truyền đến loại kém nhất treo thưởng, nhưng những cái kia lan truyền tin tức giả đến gia hỏa, hay là bị vạn ma lâm phân bộ bắt trở lại đánh hẳn một chậu, thằng cho đến gần nhất mới ít hẳn rất nhiều những cái này vạn ma lâm vân bộ cường giả cũng đều có chút mỏi mệt rồi. Thời khắc này được nghe lại thiên vân cổ thành đến tin tức, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không thể tin hoàn toàn. vạn nhất do chống thua chiêng bội đến nơi đó, lại là cái tin tức giả làm sao bây giờ? đại nhân, thà rằng tin là có không thể tin là không. ta nghe nói mặc thị nhất hệ lần này phải hẳn mặc lục hợp ra tới, nếu là nghe được đến cái tin tức này, cũng nhất định là muốn đi thiên vân cổ thành đến, thế nhưng không thể để cho hắn nhanh chân đến trước rồi. một tên khác ngũ phẩm thần hoàng, là điều này vạn ma lâm vân bộ đến người đứng thứ hai tin tức mà hắn biết được không thể nghi ngờ hay là hết sức nhiều đến nghe được đến mặc lục hợp cái danh tự này bên trong tròng mắt của nguyên tử mục không khỏi bắn đi ra một vệ tinh quang mà thôi thiên vân cổ thành cũng hoàn toàn không phải xa lúc này đây ta không thành phân bộ liền đánh cược một lần nếu như lại là tin tức giả ổn định không tha cho như vậy phân tán lời đồn đến gia hỏa nguyên tử mục đứng thân người lên tới xem ra đã trải qua bị mới vừa rồi như vậy ngũ phẩm thần hoàng mà nói đã động cái gọi là tha giết nhầm chớ không tha lúc này mới là vạn ma lâm đối xử tôn chỉ của tinh thần mà lại nguyên tử mục cùng như vậy mặc thị nhất hệ đến mặc lục hợp còn có một cọc thủ riêng điều này vạn ma lâm đến hai đại phái cột bây giờ đến mâu thuẫn liền kém không có đặt tới rõ ràng trên mặt rồi tương hô ở giữa cũng là thường có tranh đấu lập tức cả một đám vạn ma lâm không thành phân bộ đến cường giả trùng trùng điệp điện mà ra làm cho không bên trong thành đến cấp tu giả cũng đều là như có điều suy nghĩ thẩm nghĩ lúc này đây có lẽ thật sự chính là không phải là tin tức giả phi không động tổng bộ đông dạng là một tòa đại điện cực kỳ hùng vĩ bên trong phi không động trong mắt của tam động chủ hơi khẽ nở mở dường như có một loại khí tức như có như không tán phát ra tới làm cho thân thể của hắn cũng đều là tự không phi không thiên vân cổ thành tinh thần Khi mối một đạo tin tức tiến vào bên trong đầu góc của cái vị này thời điểm, hắn đột nhiên mở mắt ra tới, bên trong ánh mắt tinh quang đại thịnh, dường như có thể xuyên thấu qua xa xôi đến không gian, thấy được Thiên Vân Cổ Thành bên trong đến tình hình. Thường Nguyên có lẽ hẳn nên là đi Thiên Vân Cổ Thành rồi đi. Lúc này đây có thể hay không nắm chắc cơ hội, liền nhìn chính ngươi tự mình rồi. Nghe được cái vị này tam động chụt thì thảo phát ra tiếng, dường như có chút chờ mong, như vậy cho dù là phi không động đến người cầm quyền một trong, hắn đối với như vậy vạn ma lâm đến mặc chỉ, cũng là cực độ ngấp nghé đến. Thường Nguyên là hắn đệ tử đắc ý nhất, nếu như là lúc này đây có thể mượn cơ hội này bắt tinh thần lại, Xem như như vậy vạn ma lâm cũng không dám quy nợ, bằng không thì phi không động cũng không phải là dễ treo đến. Mà lại lúc này đây phi không động mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý vạn ma lâm tại linh giới đông bực muốn làm gì thì làm, vạn ma lâm cũng coi như là nhận hẳn phi không động một cái nhân tình to lớn. Nếu như đến thời điểm đó bắt tinh thần lại đến thật sự là phi không động đến linh tộc, chắc hẳn vạn ma lâm cũng sẽ không đau lòng vì những cái kia treo thưởng, càng sẽ không chỉ bởi vì việc nhỏ như vậy, đắc tội phi không động một cái tôn quái vật khổng lồ này. Mà tại thanh âm của tam động chủ truyền ra thời điểm, phi không động mặt khác bên trong một tòa đại điện bằng bạc đồng dạng có một tôn siêu cấp ánh mắt của cường giả lấp lõe, ánh mắt của hắn chỗ nhìn đến phương hướng, như trước là như vậy xa xôi đến Thiên Vân Cổ Thành, dường như có ba đạo hoặc lạ lắm hoặc thân ảnh quen thuộc chính đang tại chậm rãi tới gần, không biết được cái thời điểm nào liền sẽ tại Thiên Vân Cổ Thành bên trong gặp nhau. Chương 3887, người ưu tú luôn luôn là giấu không được. Linh giới Đông Vực, Thiên Vân Cổ Thành, ra ngoài đến tin tức truyền đi xôi trào sùng sụ, mà tại bên trong Thiên Vân Cổ Thành lại là lộ ra có chút tiến tĩnh, trong lúc nhất thời còn không có tu giả gặp nhau cũng không có có buộc phát xung đột, tất nhiên đã sương lấy làm cổ thành. Như vậy thì cái này Thiên Vân Cổ Thành đến lịch sử có thể nói là cực kỳ lâu đời, như vậy cho dù là một chút linh tộc bên trong cao phẩm đến thần hoàng cường giả, cũng chưa hẳn dám nói liền chính mình dò xét đến hẳn toàn bộ. Những cái kia đế phẩm thần hoàng đến linh tộc tu giả, lúc này đây hay là có được một chút mục tiêu đến, như vậy chính là nhìn có thể hay không tại bên trong Thiên Vân Cổ Thành, tìm kiếm đến một chút có thể giúp chính mình đột phá đến độ vật Nhưng bởi vì trước đó thường nguyên cùng Tiết Ngưng Hương đến xung đột, về sau càng là tiến vào hẳn một cái nhân tộc tinh thần, bọn họ cũng đều biến thành cẩn thận từng từng tí lên tới, e ngại cùng mấy vị kia đột tới. Dù sao tứ phẩm thần hoàng đã trải qua xem như là một cái cấp độ khác, ở chỗ này bên trong Thiên Vân Cổ Thành là không có cái quy tắc gì đến, gặp được bị đã giết hẳn cũng là đáng đời. Cũng may Thiên Vân Cổ Thành cứ lớn, có đôi khi như vậy cho dù chính là tại ngoại vi, cũng sẽ thu hoạch được một chút cơ duyên không nhỏ, mỗi một cái thoạt nhìn qua thông thường đến nhà dân bên trong, người không biết được liền ẩn nấp cái gì. Đương nhiên, nương theo lấy cơ duyên đến, còn có một chút không muốn người biết đến nguy hiểm, khả năng sẽ có linh tộc tu giả chết đến mức không đường không chính. Bởi vậy từng cái từng cái linh tộc đều cẩn thận, tâm thần không dám có mảy may buông lỏng. Ngoại trừ tới từ Thiên Vân Cổ Thành đến nguy hiểm bên ngoài, nguy hiểm lớn nhất vẫn là ở trô những cái kia linh tộc, bởi vì ngươi không biết được cái thời điểm nào cướp đến bảo vật đến đồng thời, sau lưng liền sẽ đâm tới một cây đao. A, theo lấy thời gian đến chuyển rời. đệ nhất đạo tiếng kêu thảm thiết vang vọng tại thiên vân cổ thành bên trong, làm cho không ít nghe được đến đạo thanh âm này đến linh tộc các tu giả cũng đều là sắc mặt kỳ biến, thẩm nghĩ tên nào như thế không may. Nhưng những cái linh tộc này cũng đều nhẫn nhịn lại muốn đi tìm tỏi hư thực đến xúc động, có chút thời điểm hiếu kỳ cũng là sẽ hại tử linh đến, hay là tiếng trầm đại phát tài mới tốt. Cổ thành nội bộ một góc phi không động thiên tài thường nguyên lau lau vết máu trên tay, sau đó khinh thường nhìn xem trên mặt đất đến cỗ thi thể kia, thậm chí ngay cả linh tinh của nó cũng đều lưỡi nhát thu lấy. chỉ là nhị phẩm thần hoàng cũng có tư cách tới cổ thành tâm bảo. trong miệng của thường nguyên lời nói phát ra, mà từ kỳ bên trong cầu khí, nguyên do khiến cho hắn giết cái này nhị phẩm thần hoàng cũng hoàn toàn không phải là bởi vì phát hiện hàn thiên tài địa bảo gì, mà là đơn thuần đến ngạo khí quấy phá mà thôi. lại hoặc giả là như vậy nhị phẩm thần hoàng mù địa cản hàn đường của hắn, lúc này mới bị hắn một kích nhất định phải giết, làm cho như vậy nhị phẩm thần hoàng đến linh tộc cứng giả. Đến chết cũng đều không có có hiểu rõ ràng tại sao mình lại chết. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra tâm tính của Thường Nguyên Chi tàn Nhẫn. Đương nhiên ở chỗ này bên trong Thiên Vân cổ thành không sử dụng dạng cái quy tắc gì, nhưng chỉ vẹn vẹn là bởi vì một lần không quen nhìn liền giết linh, tâm tính có thể thấy được chút ít. Tiết Ngưng Hương, ta nhìn lúc này đây còn có hay không nhị động chủ ra mặt cho ngươi. Thường Nguyên Phảng Phất chỉ là đã làm một cọc việc nhỏ không có ý nghĩa, thấy rõ được cái đầu của hắn nhất sắp nổi tới, nhìn về phía Hàn Thiên Vân cổ thành đến chỗ có Lôi, ngón tay khẽ động ở giữa, Phảng Phất có một đạo khí tức như ẩn như hiện. Hừ, lá gan không nhỏ, vậy mà lại dám rêu giao như thế. Khi thường nguyên cảm ứng đến một chút khí tức đến thời điểm trên mặt đến cười lạnh không khỏi càng thêm hơn nồng đậm rồi, thẩm nghĩ như vậy tiết ngưng hương biết được rõ ràng chính mình tiến vào hàn cổ thành, thế mà lại không có tìm địa phương tránh né. Muốn nói điều này thiên vân cổ thành đến một chút địa phương hay là hết sức thần kỳ đến, tỷ dụ như nói một chút cổ điện, chỉ cần trước có kẻ nào đi vào rồi, người bên ngoài lại suy nghĩ muốn đi vào, liền được bên trong cái vị kia đáp ứng mới được. đương nhiên, cũng không phải là mỗi một tòa đại điện gian phòng cũng đều là như thế. Tóm lại ở chỗ này thiên vân cổ thành bên trong, ngươi nếu là không muốn tranh đấu với người ta, luôn có một chút nơi trốn tránh hiểm liên nhìn chính mình có hay không cái vận khí kia rồi, đồng dạng giống như loại kia đặc thù đến đại điện cũng đều có một chút cơ duyên, nhưng suy nghĩ muốn tìm kiếm đến cái dạng địa phương này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vậy thường nguyên hừ lạnh một âm thanh, ngay sau đó thân hình hơi khẽ động một cái, hết sức nhanh chóng biến mất tại hẳn đường phố xa xa chỗ ngặt chỗ, hắn được mau chóng tìm đến tiết vương vương, miễn cho cái nữ nhân kia thoát ly hẳn tầm kiểm soát của chính mình. Thiên vân cổ thành vòng trong một đạo thân ảnh uyển chuyển vọt người mà tới, chính là tại gian ngoài cùng thường nguyên có chút xung đột đến tiết vương vương, mà ánh mắt của hắn lại là hết nhìn đông tới nhìn đây, tự nhiên sẽ không là tìm kiếm như vậy thường nguyên. Siêu, Một đạo thanh âm xé gió đột nhiên chuyển tới, làm cho tiết ngưng hương đầu tiên là trận dùng mình một cái, đợi đến thấy được cái kia hắc y thân ảnh đến thời điểm, không khỏi mặt cười tươi như hoa, đó chính là nàng một mực tại trở đến Vân Tiếu, Ra làm sao? Kế hoạch vẫn tính thuận lợi đi. Vân thiếu đi thẳng vào vấn đề, sau đó hắn liền thấy được tiết ngưng hương nâng lên hẳn cánh tay trái của chính mình, như vậy cánh tay phía dưới nơi nào đó, một đạo như có như không đến điểm sáng, chính đang tại tán phát lấy khí tức không muốn người biết. Thường nguyên cái ra họa kia còn cho rằng điều này tầm mịch hương là hắn tam động chủ một mạnh đến bí mật bất truyền đâu kỳ thật đối với lao sư của ta tới nói đã sớm không phải là cái bí mật gì rồi sắc mặt của tiết ngưng hương có chút đắc ý mà vân tiếu giờ phút này chính đang tại dò xét cái đạo kia điểm sáng bị mở thầm nghĩ điều này phi không động thủ đoạn ngược lại là có chút không tầm thường nếu như không phải là đối phương chỉ điểm hắn cũng đều chưa hẳn có thể tùy tiện phát hiện đương nhiên nếu như tầm mịch hương là dùng tại vân tiếu trên thân của chính mình như vậy hắn phát hiện lên tới có lẽ sẽ đơn giản rất nhiều giờ khác này vân tiếu không có giúp tiết ngưng hương đem như vậy tầm bích hương khu trừ bọn họ còn muốn dùng cái này tới câu một chút thường nguyên đâu nhìn thái độ của tiết ngưng hương đối với cái gia hỏa kia hết sức là căm thủ đến tận xương tủy tới rồi vân tiếu linh hồn cảm ứng chi lực cứng hãn ước chừng một nén hương thời gian qua đi ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển tới đường đi nơi nào đó chỉ gặp ở nơi đó một đạo thân ảnh đã trải qua là nhanh chóng đến tới mặc dù vân tiếu đồng thời không quen biết thường nguyên thời điểm hắn tới thường nguyên cũng đã trải qua tiến vào hàn thiên vân thành nhưng hắn từ trên người của cái đạo thân ảnh kia cảm ứng đến hẳn một vệt tầm mịch hương đến khí tức mà lại nhìn lấy bên người tiết ngưng hương âm trầm xuống tới đến sắc mặt, vân tiếu liền biết được như vậy liền không phải là lỗ chống đệ tử của tam động chủ thường nguyên, một cái gia hỏa mười phần khiến người ta chán ghét. A, liền tại bên này vân tiếu dò xét thường nguyên đến thời điểm mới vừa từ đường đi quay qua tới đến thường nguyên, cũng tại dò xét lấy bên này đến hai vị, đặc biệt là dò xét cái kia diện mạo lạ lẫm đến hắc y thanh niên. Mặc dù vạn ma lâm đến lệnh treo giải thưởng tại linh giới bay lẩy trời, nhưng là đồng thời không có họa ra hình dáng tướng mạo của vân tiếu. Dù sao vạn ma lâm những cái đám đại lão kia biết được vân tiếu thiện ở ngụy trang, cố định đến chân dùng ngược lại dễ dàng lừa dối người khác. Bởi vậy Thường Nguyên căn bản không biết được hắn phía trước đến thanh niên mặc áo đen kia chính là đại danh đỉnh đỉnh đến tinh thần, càng không có cảm ứng đến mạch khí của đối phương tu vi, hắn chỉ cho rằng cái đó chính là Tiết Ngưng Hương tìm tới đến giúp đỡ. Tiết Ngưng Hương, điều này chính là ỷ vào của ngươi. Trong lòng một ít ý niệm trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất, trên mặt của Thường Nguyên hiện hiện ra một vệt cười lạnh kinh thường, một cái thoạt nhìn qua trẻ tuổi như vậy đến ra hỏa, chẳng lẽ lại so sánh chính mình, cái này phi không động đệ tử của Tam động chủ còn phải cường hãn hơn sao? Ân, hắn chính là chỗ dựa dẫm của ta mặc dù nội tâm đối với Thường Nguyên cực độ tráng ghét nhưng Tiết Ngưng Hương giờ phút này hay là hơi khẽ gật gật cái đầu một cái, điều này thuận theo đến răng dấp, làm cho lòng của Thường Nguyên thấp ở trong chỗ sâu không thể nghi ngờ sinh ra một vệt lòng đấu kỵ. Ta nói đâu, vì sao ngươi một mực cũng đều không nguyện ý đối với ta ôm ấp yêu thương? Nguyên Lai là ra ngoài có hẳn một cái như vậy Tiểu Bạch Kiểm. Thường Nguyên một đôi ánh mắt u ám, không ngừng tại trên người của Vân Tiếu do xét, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một vệ sát ý cực hạ. hắn sớm đem Tiết Ngưng Hương coi là hẳn của riêng độc chiếm của chính mình, tuyệt không cho phép người khác tùy tiện nhúng chạm. Tiểu Bạch Kiểm. Nghe vậy Vân Tiếu hơi khẽ trợn sở thầm nghĩ chính mình hiện tại điều này một bộ hình dáng tướng mạo coi như qua không lên nhiều anh tuấn đi nhiều nhất xưng lấy làm thanh tú như thế thông thường đến một con người vậy mà lại cũng có thể dẫn tới như vậy thường nguyên đến đố kỵ. quả nhiên người ưu tú tại nơi nào cũng giấu không được một đạo âm thanh thì thảo từ trong miệng của vân tiếu truyền ra làm cho tiết ngưng hương ở bên cạnh tâm tình cũng không khỏi tốt hẳn mấy phần mà lại suy nghĩ lấy thường nguyên hết sức nhanh chóng liền muốn bị thu thập rồi nàng càng có hơn lấy một loại cảm giác xem kịch. tiểu tử đừng quên hẳn nơi này là đông vực thường nguyên ngược lại là ép xuống hẳn trong lòng đến cái vẹn nội ý cực hạn kia Nghe được lời bên trong miệng của hắn, Vân Tiếu lại là trợn sức sở, lập tức suy nghĩ hiểu rõ ràng đối phương là tại nói cái gì rồi, điều này đông được thế nhưng là phi không động đến địa bàn. Xem ra ngươi cũng quên đi mất nơi này là thiên Vân Cổ Thành rồi. Vân Tiếu vươn tay ra tới vòng vòng một chỉ, sau đó hướng về Tiết Ngưng Hương ở bên cạnh nói ra, tốc chiến giải quyết nhanh đi, nếu như là bị những cái khác linh tộc thấy được, có lẽ còn phải giết nhiều một chút. Cũng vọng. Đối phương điều này không coi ai ra gì đến lời nói, làm cho Thường Nguyên lập tức giận không thể nào kiềm chế được, nhìn ý tứ của đối phương là ăn chắc chính mình rồi thế nhưng hắn chính là là phi không động tam động chủ đệ tử đắc ý nhất ra đường đường đến tứ phẩm thần hoàng cực giả chẳng nhẽ nói còn thu thập không xuống một cái không biết từ nơi nào toát ra tới đến mao đầu tiểu tử phải không? Về phần tiết mương hương thường nguyên đồng thời không có quá mức đặt ở trong mắt hắn tin tưởng thu thập hẳn cái tiêu mao đầu tiểu tử không biết trời cao đất dày về sau điều này tiên vân cổ thành chính là chính mình đạt được gớm muốn đến địa phương mà lại thường nguyên quyết định chủ ý sẽ không ngay trước hết nhất giết cái hắc y tiểu tử kia hắn muốn để cho hắc y tiểu tử liền nhìn xem chính mình như thế là như thế nào trả đạm tiết mương hương đến không thể không nói cái này phi không động đệ tử của tam động chủ có được một loại dị dạng đến biến thái tâm cảnh, chỉ đáng tiếc hắn đồng thời không có, có ý thức đến tình cảnh của chính mình, những cái này cũng đều chỉ là trong lòng của hắn đến hy vọng xa vời mà thôi. lời nói nhảm nhiều như thế, trên mặt của Vân Tiếu Tiếu dung biến mất, giành lấy chiếm dụng chính là một vệ tâm trầm. tất nhiên đã cái gia hỏa này là địch nhân của Tiết Ngưng Nương, như vậy hắn liền sẽ không có nửa điểm khách khí, thân hình khẽ nhúc nhích ở giữa, như vậy ánh mắt của Thường Nguyên đã là hơi khẽ trợn dùng mình một cái. phân thân cái loại điều trùng tiểu kỹ này liền không cần tại trước mặt của bản thiếu mất mặt xấu hổ rồi đi. xem ra cái Thường Nguyên này hay là có mấy phần bạn sự đến. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra khỏi Vân Tiếu đến Ú Ảnh bộ phân thân, mà lại cảm ứng bén nhạy dị thường, sau đó một khắc trực tiếp một quyền hướng về bên cạnh đến không khí hoành đem ra ngoài. Cảm ứng ngược lại là không tệ. Một đạo thân ảnh xuất hiện tại Thường Nguyên quyền đầu địa phương sở tại, chính là thanh niên mặc áo đen kia, chỉ bất quá thời khắc này đối phương đến trên mặt, lại lần nữa chứa lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt. Trên mặt của Thường Nguyên cũng có một vệt cười lạnh, đối phương điều này xuất kỳ bất ý đến đánh lén, tất nhiên đã bị chính mình tìm ra khỏi chân thân, như vậy liền chỉ có thể cùng hắn đối đầu lực lượng nhục thân. Mà đối với nhục thân lực lượng của mình, Thường Nguyên tin tưởng Như vậy cho dù đối phương cùng chính mình đồng dạng là tứ phẩm thần hoàng, lúc này đây cũng muốn ăn không được đi chầu ông bà mất. Một đạo mịt mở đến khí tức, đã trải qua là lượn lờ tại tay phải của hắn trên cánh tay. Phi Không Động đến linh tộc các tu giả, mặc dù chưa hẳn là am hiểu nhất lực lượng nục thân đến, nhưng cái thường nguyên này được trời cao chiếu cố, mà lại hắn cho rằng chính mình là hữu tâm tính vô tâm, đối phương lúc này đây nhất định sẽ đánh đổi đại giới đau đớn thế thảm. Chương 3888, ngươi có thể đại biểu Phi Không Động. Cẩn thận của hắn phi không tri lực. Liên tại nắm đấm của Vân Tiếu, cùng nắm đấm của Thường nguyên mắt thấy liền muốn giao kích tại cùng một chỗ đến thời điểm. Hậu Phương đến Tiết Ngưng Hương phản ứng theo bản năng địa liền là phát ra tiếng cảnh báo, nhưng nàng lời nói vừa vẫn mở miệng nói ra, liền cảm thấy được điều này là vẽ vời thêm chuyện rồi, lấy chiến đấu lực của cái gia hỏa kia còn dùng chính mình tới nhắc nhở sao? Tiết Ngưng Hương thế nhưng là biết được Vân Tiếu giết qua Vạn Ma Lâm Ngũ phẩm Thần Hoàng đến, Thường Nguyên liền coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng so sánh Vạn Ma Lâm đến Ngũ phẩm Thần Hoàng còn mạnh hơn đi. Anh tây táo rào cây xung đến Tiểu Tiện Nhân, bên này đến Thường Nguyên, mặc dù tin tưởng chỉ bằng vào sự nhắc nhở của Tiết Ngưng Hương, chưa hẳn có thể ảnh hưởng công kích của chính mình, nhưng cái nữ nhân này tương trợ một cái ngoại nhân hay là để cho hắn cực kỳ khó chịu. Ừ, đợi chút nữa đem cái tiểu tử này giống như chó chết đồng dạng kéo đến trước mặt của ngươi, nhìn ngươi còn có thể hay không thông dong như thế. Trong lòng của Thường Nguyên này sinh ngất độc, hắn quyết định chủ ý sẽ không để cho của chính mình cái đối thủ này tùy tiện liên chết. Ngươi tiết ngưng hương chỗ dựa lớn nhất chẳng phải liền là người này sao? Vậy cho nhìn xuống ngươi còn có thể hay không cười đến ra tới. Phi không. Khi trong lòng của Thường Nguyên một đạo âm thanh quát khẽ phát ra về sau, từ tay phải của hắn phía trên nắm tay, đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ đặc làm cho Vân Tiếu cũng đều có phần cảm thấy hứng thú điều này liền là phi không động độc hữu đến phi không chi lực sao? ngược lại là có chút ý tứ. vân tiếu một bên cảm ứng lấy như vậy đặc thù đến phi không chi lực, động tác trên tay lại là không có có mảy may đến đình trệ. điều này chính là thực lực mang tới đến lực lượng, cùng đẳng cấp tu vi so sánh lực lượng nội thân, hắn còn không có sợ qua kẻ nào. tại bên trong cảm ứng của vân tiếu, cái gọi là đến phi không chi lực, ngược lại giống như một loại thủ đoạn ngự lực. khi hắn quyền đầu cùng thường nguyên quyền đầu giao kích tại cùng một chỗ đến thời điểm, ví như không có cái vật gì, tự không phi không, có lẽ hẳn nên chính là phương thức thể hiện như vậy rồi. khi ngươi một quyền đánh ra một chân đạp ra, nguyên bản cho rằng có thể thừa nhận lực lượng mạnh mẽ, kết quả lại giống như là đánh tại hằn không trung, ngươi khó chịu không khó chịu. Mỗi một cái lần thứ nhất cùng phi không động dòng chính giao thủ đến tu giả, cũng đều sẽ có cảm giác như vậy, đặc biệt là lần thứ nhất đến thời điểm, càng là sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Có đôi khi cũng đều không sử dụng phi không động đến tu giả xuất thủ, loại kia một kích cường lực đánh tại không trung đến cảm giác, liền sẽ để cho địch nhân chính mình thụ thương, thậm chí là là hứng chịu phản vệ. Tại loại kia thời điểm, nếu như là phi không động tu giả lại bổ khuyết thêm một kích, tất nhiên sẽ thu được hiệu quả cực giai, chỉ bất quá lúc này đây, thường nguyên chú định là muốn thất vọng rồi. Trên thực tế Thường Nguyên thấy được đối phương cùng tiết Ngưng Hương tại cùng một chỗ, mới vừa rồi đối phương lại nhắc nhở hẳn một lần, đối phương chưa hẳn không có phòng bị, nhưng hắn chính là đối với thực lực của chính mình cảm thấy tự tin. Như vậy cho dù đối phương sớm có phòng bị, chỉ sợ rằng cũng sẽ có nhất định đến trì trệ, đến thời điểm đó chính mình trực tiếp bổ sung một quyền, nhất định có thể để cho điều này tiểu tạm chủng không biết trời cao đất rộng ăn không được đi châu ông bà mất. Ấn. Thế nhưng mà khi Thường Nguyên chính đang suy nghĩ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến hậu chức bộ phát mà ra đến thời điểm, hắn lại là phát hiện hẳn mặt khác một chút sự thật. Như vậy chính là trước mắt cái thanh niên mặc áo đen này lực lượng bên trong quyền đầu. Phảng phất đại giang đại hà đồng dạng quần cuộn không ngừng, phi không động đến phi không chi lực, có thể được xưng tụng thành là một môn thần kỹ, nhưng cũng muốn nhìn thi triển phi không chi lực đến thực lực của tu giả. Thử hỏi một cái tiên tôn đến phi không động tu giả, có thể tháo bỏ xuống một tên thần hoàng sự cường lực của cường giả một cách sao? Đáp án rõ ràng là không thể, mà vân tiếu vào thời khắc này lực lượng bên trong phải phải, mặc dù không có đạt tới loại kia trình độ nghiền ép, cũng bị phi không chi lực tháo bỏ xuống hẳn một chút, nhưng lại vượt xa hẳn dự liệu của thường nguyên. Vô khi như vậy một cố lực lượng mạnh mẽ rồi già hùng hậu như trước từ bên trong cánh tay phải đem lan truyền thời điểm đi ra sắc mặt của thường nguyên rốt cục là thay đổi rồi, biến thành có chút hung tợn, tại chỗ sâu trong đấy lòng thậm chí là có chút bất an. chỉ gặp cái này phi không động đại danh đỉnh đỉnh đến thiên tài, trực tiếp bị điều này một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh cho liền lùi lại hẳn bốn năm bước. lúc này mới cầm cái cọc đứng vững vàng, mà trên cả gương mặt của hắn đã tràn đầy là vẻ kinh hãi. ngươi đến cùng là kẻ nào? lắng lại hẳn thể nội hỗn loạn khí tức đến thường nguyên, trận trường lấy đối diện đến thanh niên mặc áo đen kia, bên trong con ngươi như muốn phun ra lửa tới, hắn phát hiện sự tình có chút thoát ly hẳn tầm kiểm soát của chính mình trước mặt cái này lạ lẫm đến hấp y tiểu tử rõ ràng không phải là đèn đã cạn dội vẹn vẹn chỉ là một kích liền để cho hắn biết được thực lực của đối phương chưa hẳn liền thua kém chính mình chút nào nếu như vẹn vẹn chỉ là như vậy thường nguyên cũng sẽ không có quá nhiều đến cố kỵ thành như hắn chô nói tới nơi này là đâu vực đối phương khẳng định cũng biết được thân phận của chính mình chẳng nhẽ nói còn quả thật dám giết chính mình phải không hết lần này tới lần khác bên kia còn có một cái tứ phẩm thần hoàng đến tiết gương gương thường nguyên rõ ràng địa biết được nếu như có được cơ hội mà nói cái nữ nhân kia tuyệt đối sẽ không đối với chính mình thủ hạ lưu tình thứ này thế nhưng liền có chút để cho hắn kiên kỵ rồi bởi vậy thường nguyên đồng thời không có ngay trước hết nhất công kích lần nữa mà là suy nghĩ muốn trước làm rõ ràng thân phận của đối phương lại nói thêm nữa tiết ngưng hương điều này thời gian 2 năm tại trong phi không động quá mức ít ra tới làm sao khả năng kết bạn một tôn bằng hữu có lực lượng mạnh mẽ như thế Nhìn tại ngươi lập tức liền muốn chết đến phân thượng ta liền đại phát từ bi địa nói cho ngươi biết kỳ thật ta chính là tinh thần cảm ứng lấy cái vùng đất hạch tâm này còn không có những cái khác đến linh tộc tiền đến vân thiếu cũng đồng thời không có tận lực cẩn tặng thân phận của chính mình dù sao ngày hôm nay thường nguyên cũng đều là muốn chết đến tinh thần tinh thần ngươi chính là tinh thần nghe nói lời ấy. Thường Nguyên đầu tiên là trợn sức sợ, sau đó dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, đột nhiên chừng đã mở to con mắt, lỡ lời kinh hô phát ra tiếng, bên trong con ngươi tràn đầy là không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại, Tiết Ngưng Hương, ngươi quả nhiên là cái bạch nhãn lang chứng nào tận đấy. Sau khi hết khiếp sợ đến Thường Nguyên, đột nhiên đem ánh mắt chuyển tới Tiết Ngưng Hương ở bên kia trên thân, ghen ghét cùng phẫn nộ đan vào mà lên, hắn thậm chí là vì cái vị kia nhị động chủ cảm thấy hẳn một kia bất bình. Tiết Ngưng Hương ngay lúc đó bị nhị động chủ mang về phi không động, càng thu làm hẳn đệ tử di truyền, một lần kinh bạo hẳn rất nhiều phi không động nhãn cầu của linh tộc đương nhiên càng nhiều hơn đến thì là lòng đố kỵ. Liền coi như Tiết Ngưng Hương đã trải qua bị chuyển đổi hẳn huyết mạch, có thể nói rằng một tôn hàng thật giá thật đến linh tộc tu giả, nhưng cuối cùng không có khả năng ma diệt nàng quá khứ đã từng mang thân làm nhân loại. tương đối tới nói, cái loại này bị chuyển biến hẳn huyết mạch đến nhân tộc dị linh, xem như là đê đẳng nhất đến linh tộc, nếu không phải là có nhị động chủ bảo bọc, chỉ sợ rằng Tiết Ngưng Hương đã sớm hứng chịu vô số đến lục nhã. mà liền coi như là thân làm đệ tử của nhị động chủ, Tiết Ngưng Hương tại phi không động cũng không nhận chào đón, điều này cũng là thường nguyên có can đảm làm lục nguyên nhân bởi nàng đang ở bản chất của cái nữ nhân này, cuối cùng là một cái nhân loại thời khắc này thấy được tiết ngưng hương thế mà lại cùng một cái nhân loại tại cùng một chỗ thường nguyên tại chỗ sâu trong đáy lòng đến lòng đấu kỵ triệt để bộ phát rồi lại có lẽ là tâm tình của hắn bực bội đến một loại biểu hiện Thoạt nhìn qua ngươi còn không có có ý thức đến tình cảnh của chính mình a Liên tại thường nguyên mắng to rách miệng ngay khi còn đang một đạo thanh âm đã trải qua là vang lên ở bên tai của hắn làm cho hắn đột nhiên trận dùng mình một cái phi không chi lực trong nháy mắt bộc phát suy nghĩ muốn gánh qua một kích cường lực này thế nhưng mà lúc này đây vân tiếu lại không phải là dùng đến quyền đầu cũng không phải là dùng chính mình cường hãn đến tổ mạch chi lực Chỉ nghe được xoạt địa một âm thanh nhẹ vang lên qua đi, trong mắt của Thường Nguyên Trung rích vẻ không thể tưởng tượng nổi, trong nháy mắt biến thành nồng đậm hận gấp mười. Đặc biệt là khi Thường Nguyên nhìn xem một mai tán phát lấy khí tức đặc thù đến linh tinh, từ trước ngực của chính mình bị một chôi kiếm gỗ chơi đem thời điểm đi ra, một trái tim càng là chìm vào hẳn đáy cốc, chưa hề cảm thụ qua đến hoảng sợ, trong nháy mắt càn quét toàn thân. Ta, ta muốn chết rồi sao? Điều này là Thường Nguyên ý niệm duy nhất. Hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, linh tinh của mình vậy mà lại sẽ đơn giản như vậy liền bị trôi ra tới, như vậy thoạt nhìn qua dường như là một trôi không đáng chú ý đến kiếm gỗ mà lại còn phủ lấy vỏ kiếm đâu. Bản thể của Thường Nguyên là một loại đồ vật cực kỳ thù, như vậy cho dù là đụng phải một chút thực thể công kích, cũng có thể hết sức tốt rồi dựa vào lấy phi không chi lực đem chi tháo bỏ xuống. Mới vừa rồi Thường Nguyên cảm thụ đến hậu phương truyền tới đến nguy cơ, cũng không phải là cái gì cũng không có làm đến. Đáng tiếc những cái kia cũng đều đã trở thành chuyện vô ích, phi không chi lực cũng không có có hẳn nửa điểm hiệu quả, hiện tại ngay cả linh tinh cũng đều bị choi ra tới rồi. Giờ khắc này đại não của Thường Nguyên một mảnh trống không, hắn biết được chính mình muốn chết rồi. Thế nhưng chính mình chính là là đường đường đến phi không động tam động chủ đại đệ tử a. Làm sao khả năng không hiểu thấu như thế chết ở chỗ này bên trong thiên vân cổ thành? Mà lại điều này hay là tại phi không động trưởng không đến linh giới đông vực? hắn trước kia cũng không phải là không có gặp được qua địch nhân không thể nào địch nổi, chỉ cần triển lộ chính mình phi không động tam động chủ thân phận của đại đệ tử, như vậy cho dù là cao phẩm thần hoàng cường giả, cũng muốn cho mấy phần mặt mũi. Không. Ngươi không thể giết ta, ta là đệ tử của tam động chủ, ngươi nếu là đã giết hắn ta, phi không động sẽ không gông tha của ngươi điều này đã trải qua xem như là thường nguyên một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng mà lại giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút hoàn hồn tâm cảnh thậm chí là biến thành một mảnh thanh minh dường như đã trải qua tìm đến hẳn cơ hội tuyệt hảo giữ lại được tính mạng tinh thần ngươi đã trải qua đắc tội hẳn vạn ma lâm chỉ cần ngươi buông ta ra ta cam đoan phi không động chính là chỗ che chắn của ngươi như vậy cho dù là vạn ma lâm cũng không dám đến phi không động tổng bộ bắt ngươi dường như là e ngại linh trí của mình sau đó một khắc liền muốn bị xóa đi thường nguyên đến linh tinh run dậy không ngừng không có có may may dừng lại địa đã nói ra cái trả lời nói này hắn tin tưởng cam kết như vậy có lẽ hẳn nên có thể đả động cái nhân loại thanh niên này. Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng đã trải qua truyền khắp toàn bộ cả linh giới, vô số đến linh tộc cường giả suy nghĩ muốn tìm ra tinh thần. Đi Vạn Ma Lâm nhận lấy treo thưởng có thể nói linh giới chính là thiên la địa võng. Cái tinh thần này tránh được nhất thời, không tránh được một thế. Tại bên trong linh giới, dám cùng Vạn Ma Lâm vật cổ tay đến, có lẽ cũng chỉ có những cái khác ba đại đỉnh tiêm thế lực rồi, mà tinh thần vào ngày hôm nay, liền ở vào phi không động đến phạm vi thế lực bên trong. Điều này đã trải qua là thường nguyên có thể suy nghĩ đến đến phương pháp thoát thân có thể dựa được nhất về phần chính mình giữ được một mạng, trở về lại phi không động về sau. Muốn như thế nào bảo chế cái nhân loại ghê thằng này, như vậy hắn tự nhiên là sẽ không nói ra tới đến. Một cái chỉ là tứ phẩm thần hoàng đến nhân loại tiểu tử, liền coi như chính mình không phải là đối thủ, chẳng lẽ nói bên trong Phi không động còn không có cường giả có thể thu thập hắn sao? Một khi đến hẳn Phi không động, còn không phải là chính mình nói mới quyết định. Trong lòng của thường Nguyên Kỳ tư diệu tưởng, cho rằng cái tinh thần này chỉ bởi vì mạng nhỏ của chính mình lo nghĩ, hơn phân nửa sẽ đáp ứng yêu cầu của chính mình, chỉ còn giữ lại linh tinh còn sót lại linh trí đến hắn, suy nghĩ được không tránh khỏi cũng quá đẹp rồi. Liền dựa vào ngươi cái còn con này tứ phẩm thần hoàng Liên có thể đại biểu toàn bộ cả phi không động. Hiện tại trong lòng của thường Nguyên đánh lấy tính toán lấy lòng đến thời điểm, hạ y thanh niên bên trong miệng đột nhiên phát ra một đạo tiếng giễu cợt, làm cho hắn cảm giác chính mình nhận lấy hẳn nhục nhã cư hạ, lại cũng không thể không thừa nhận, lời này của đối phương chính là là sự thật. Phi không động thế nhưng là linh giới 4 đại đỉnh tiêm thế lực một trong, trong đó cựu phẩm thần hoàng, thậm chí là cường giả tối đỉnh cũng đều có không ít, đâu đến được phiên một mình hắn tứ phẩm thần hoàng tới chủ trì đại cục. Chương 3889, thiên sinh đến diễn viên. Tinh thần, ta chính là phi không động tam động chủ đại đệ tử. Ta một cái hệ này tại động bên trong hay là có quyền phát biểu rất lớn, chỉ cần ta tam động chủ nhất hệ bảo đảm ngươi, không có kẻ nào dám làm khó dễ cho ngươi. Mặc dù biết được đối phương trô nói tới chính là là sự thật, nhưng thời khắc này bảo mệnh quan trọng, nếu như là không thể hiện ra giá trị của chính mình, lại cầm cái gì đi cùng đối phương có kẻ bất một thêm hai đâu. Phi không động người cầm quyền chân chính đại động chủ bế quan nhiều năm, nghe nói tại súng kích một cái cấp độ khác, mà nhiều năm như vậy xuống tới, phi không động người cầm quyền chân chính, cũng xác thực là nhị động chủ cùng tam động chủ. Hai cái vị này trên mặt ngoài hòa khí. Trên thực tế trong âm thầm đến cạnh tranh khẳng định hay là có đến, về phần đến cũng có phải là hay không cố ý làm cho những cái kia phi không động tu giả nhìn đến, như vậy liền ai cũng không biết. Ta thế nhưng là nhân tộc, ngươi phi không động dám coi trời bằng vùng che chở ta. Cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi, lại không có ngoại nhân tại, vấn thiếu cũng hoàn toàn không phải để ý cùng đối phương nhiều giao lưu vài câu, so sánh khẩu tài mà nói, hắn cũng sẽ không sợ hắn bất luận cái nào. Hừ, nơi này thế nhưng là linh giới đông vực, vạn ma lâm đến tay lại lớn lên, cũng dối không đến nơi này, tinh thần, ngươi tâm, chỉ cần ngươi bằng lòng gia nhập ta phi không động. Lại chuyển di huyết mạch, lấy thiên phú của ngươi, khi không thể so với Ngưng Hương ở bên kia sư mộ kém bao nhiêu. Chỉ bởi vì chính mình có thể sống sót, thường nguyên ngay cả Ngưng Hương sư mộ cũng đều gọi ra tới rồi, làm cho Tiết Ngưng Hương ở bên kia toàn thân cũng đều toát ra nổi da gà, thầm mắng thường nguyên như vậy, dường như so sánh trước đó càng thêm hơn buồn nôn rồi. Bất quá thường nguyên chỗ nói tới ngược lại là sự thật, thiên phú của tinh thần thoạt nhìn qua so sánh Tiết Ngưng Hương càng thêm cường hãn hơn được nhiều, chỉ cần hắn nguyện ý chuyển biến thành linh tộc, chắc hẳn phi không động những cái đám đại lão kia, cũng cũng hoàn toàn không phải để ý chính mình nhiều một cái đệ tử. Chỉ đáng tiếc Vân Tiếu không phải là Tiết Ngưng Hương. Hắn còn không có đi đến như vậy tuyệt lộ sau cùng, nếu như thật sự đến hẳn cái thời điểm đó, cần thiết phải chuyển đổi huyết mạch tới bản mệnh, hắn chưa hẳn không sẽ tận nhắc. Vân Tiếu đối với nhân loại của Ly giới kỳ thật hơi có chút thất vọng, ngoại trừ chính mình cái ông cha tiện nghi kia, còn có Trích Tinh Lâu Thẩm Tinh Mâu bên ngoài, ba đại đỉnh tiêm thế lực dường như cũng đều tại cùng hắn bị địch. Mặc dù ba đại nhân loại đỉnh tiêm tông môn đại biểu không được toàn bộ cả Ly giới nhân tộc, nhưng tại dưới tình huống như vậy, kẻ nào còn dám ra mặt cho chính mình, chẳng nhẽ nói liền không ngại bị ba đại tông môn trả sao? Chỉ là Vân Tiếu không biết được chính là, ra mặt cho hắn đến người hay là có đến toàn bộ cả chiến linh nguyên thần hoàng cấp bậc đến cường giả cơ hồ cũng đều tại ra mặt cho hắn vì này còn phân biệt bao vây hẳn ba đại đỉnh tiêm tông môn đến tổng bộ những cái này vân tiếu tự nhiên là không biết được hắn chỉ biết được chính mình chỉ cần trở về lại nhân loại cương vực chờ đợi lấy của chính mình chắc chắn là minh thương ám tiễn tình cảnh chưa hẳn liền so sánh ở chỗ này linh giới kém bao nhiêu còn có cái gì muốn nói đấy sao những ý niệm trong lòng này chợt lóe lên rồi biến mất vân tiếu thanh âm lạnh lùng phát ra làm cho trong lòng của thường nguyên lộ bộ thoáng một phát thầm nghĩ chính mình đã nói nhiều như vậy chẳng nhẽ nói cũng đều không đủ để đả động cái nhân loại tiểu tử này sao Nhưng những cái này đã trải qua xem như là thường nguyên vốn liếng cuối cùng, ngay cả phi không động đến che chở cũng đều đã động không được lời nói của đối phương, như vậy hắn là thật sự không có cái biện pháp gì rồi, trong lúc nhất thời không khỏi có chút trầm mặt. Tất nhiên đã như thế, như vậy liền như vậy đi. Vẫn Tiếu cảm ứng lấy đằng xa đã trải qua có linh tộc khí tức của tu giả chuyển tới, không muốn lại chậm trễ thời gian bị người nhìn ra sơ hở, nghe được tiếng nói của hắn hạ xuống, một đạo khí tức đã trải qua là bay vọt mà lên. Không cần. Thường nguyên tự nhiên là biết được đối phương suy nghĩ muốn làm cái gì, nhưng hắn biết được chính mình lúc trước những lời kia cũng đều đã làm chuyện vui hắn điều này phi không động tam động chủ đối cảnh của đại đệ tử căn bản không có quá nhiều đến tác dụng sợ đến hắn lớn kêu ra tiếng chờ thoáng một phát hiện tại khí tức của vân tiếu vừa vặn bay vọt, suy nghĩ muốn một lần hành động xóa đi thường nguyên đến linh trí thời điểm sau lưng lại là vang lên một đạo thanh âm quen thuộc không sử dụng nhìn cũng biết được là tiết ngưng hương chỗ phát làm cho khí tức của hắn hơi kẹt thu liễm hẳn mấy phần vân tiếu cái gia hỏa này tại phi không động thân phận không tầm thường khẳng định là có linh bài lưu giữ đến ngươi hiện tại xóa đi hẳn linh trí của hắn linh bài vỡ vụn thế nhưng liền không thể mượn dùng thân phận của hắn rồi Tiết Ngưng Hương vượt qua trước mấy bước, ánh mắt có chút phức tạp địa nhìn thoáng qua một cái như vậy bị Vân Tiếu nắm tại trong tay đến linh tinh, tiếp tục nói ra đến cái trả lời nói này, cũng để cho Vân Tiếu hoàn toàn thu liếm hẳn khí tức. Đúng a, thiếu chút nữa đem cái này cho quên rồi. Vân Tiếu phủi phủi một cái cái đầu, thầm nghĩ chính mình tinh minh như vậy đến một con người, làm sao thiếu chút nữa phạm cái loại sai lầm cấp thấp này đâu? Một khi đến hẳn cái thời điểm đó, thân phận của chính mình nguy hiểm bại lộ khẳng định sẽ tăng mạnh. Vân Tiếu, mượn dùng thân phận, trở về từ cõi chết đến thường nguyên, trong lòng nhẹ nhàng thở ra một hơi đến đồng thời lại có hơi nghi hoặc một chút, đã là đối với tiết gương hương xưng hồ đến nghi hoặc, lại là đối với đối phương phía sau một câu lời nói đến không hiểu. Bất quá tại sau đó một khắc, thường nguyên linh trí không có bị xóa đi, nhưng hắn lại suy nghĩ nói chuyện lại là không thể rồi. Một đạo giam cầm chi lực đem hắn linh tinh bọc lại, sau đó nhét vào hẳn cái này hắc y bên trong nạp yêu của tiểu tử, làm cho hắn cực kỳ phiền muộn. Có lẽ thường nguyên cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua, chính mình sẽ là một loại kết quả như vậy đi. Mặc dù không biết được một nam một nữ này suy nghĩ muốn làm cái gì, nhưng khẳng định không phải là cái chuyện hay ho gì, thậm chí khả năng là muốn ngụy trang thành chính mình đi làm cái chuyện gì. Đáng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng không làm được rồi, cũng nói không ra lời tới, mà lại thường nguyên còn biết được, chờ đôi nam nữ này hoàn thành hẳn chuyện của chính mình, có lẽ chính là tử kỳ của chính mình. Thế nhưng chỉ thừa thêm một viên tiếp theo linh tinh, thậm chí còn bị giam cầm đến dưới tình huống, hắn lại có thể làm cái gì đâu? Bá, đem thường nguyên đến linh tinh ném tiến vào nạp yêu về sau, vân yểu thuận tay lại tại bên hông một vệt, sau đó một đạo thân ảnh lăng không xuất hiện, chính là trước đó đã sớm chuẩn bị kỹ càng đến phân thân, linh động cực kỳ, mà đồng thời cùng lúc đó, vân yểu chân thân đến hình dáng tướng mạo không ngừng biến ảo. Chưa qua hết một khắc một cái cùng mới vừa rồi cái vị kia giống nhau như lúc đến thường nguyên, liền là xuất hiện tại hẳn trước người của tiết ngưng hương, làm cho sắc mặt của nàng không ngừng biến nào. không thể không nói, ngươi điều này ngụy trang chi thuật sát thực tinh xảo cực kỳ, nhưng ngươi cái bộ dáng này, thoạt nhìn qua có chút để cho ta phạm buồn nôn. tiết ngưng hương đầu tiên là tán thưởng hẳn một âm thanh, sau đó lại có ý riêng địa đã nói một câu. mặc dù biết được như vậy chính là vân thiếu, thế nhưng là đối với điều này một bộ hình dáng tướng mạo của thường nguyên, nàng là thật sự chính là có chút xin miễn thứ cho kẻ bất tài. liền đúng rồi, kẻ nào cũng đều biết được ngươi cùng thường nguyên không hợp nhau, nếu như là đột nhiên cải biến hẳn thái độ như vậy thế nhưng là có nguy hiểm bại lộ. Vân Tiếu ngược lại là hơi khẽ đã cười cười, hắn còn quả thật sợ Tiết Ngưng Hương một mực đem chính mình xem như Vân Tiếu, ngụy chứa vào thế nhưng liền có giọ gì ra chân ngựa đến phong hiểm, hiện tại cái trạng thái như vậy ngược lại là thật vừa khéo. Có lẽ hẳn nên nhanh người tới rồi, chúng ta thế nhưng muốn diễn được bức thật một chút. Lỗ thai của Vân Tiếu hơi khẽ giật giật, mà vào cái thời điểm này đến Tiết Ngưng Hương cũng đã thấy hẳn đường phố xa xa nơi đó ẩn ẩn sức sức đến thân ảnh, không khỏi lấy lại bình tĩnh. Điều này thiên văn cổ thành quá mức là cổ quái, tương thành cùng bầu trời dường như cũng đều có một tầng bình chứng, lấy trong thành tối cao kiến trúc làm danh giới không thể bay được càng cao hơn, điều này không thể nghi ngờ thật to hạn chế hẳn một chút thực lực của tu giả phát huy. bất quá đối với vân tiếu hai người tới nói lại đồng thời không có cái ảnh hưởng gì, tại suy nghĩ trong lòng của hắn động đậy ở giữa, vân tiếu ở đối diện trên phân thân liền buộc phát ra khỏi một cố khí tức cực kỳ mạnh. một đạo khí tức này đồng thời không có quá nhiều đến khe giấu, làm cho những cái kia đã trải qua sở đến thiên vân cổ thành chỗ cốt lói đến linh tộc các tu giả sắc mặt đột nhiên liền biến đổi, sau đó cũng đều đem ánh mắt bắn ra đến hẳn bên này. tinh thần ngươi chạy không thoát được rồi, thúc thủ chịu cho đi. tại ánh mắt của tất cả mọi người nhìn tới đến thời điểm. Một đạo thanh âm quát trói hai tử như vậy phi không động trong miệng của Thường Nguyên phát ra, sau đó dường như cùng một đạo thân ảnh nào đó đại chiến tại hẳn cùng một chỗ, khí tức bàng bạc không ngừng giao kích mà ra, thanh thế cực kỳ kinh người. Nhìn, cái đó chính là Thường Nguyên, hắn vậy mà lại vây lại hẳn tinh thần. Hắc, Thường Nguyên thế nhưng là phi không động tam động chủ đại đệ tử, tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, lần này có lẽ hẳn nên có thể bắt lấy tinh thần đi. Ta nhìn khó, theo Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng nói lên, tinh thần thế nhưng là tại chiến linh nguyên giết qua tứ phẩm thần hoàng đến. Các ngươi đây liền không biết được rồi đi, như vậy bị tinh thần giết chết đến Vạn Ma Lâm nguyên sóc chỉ bất quá là sơ nhập tứ phẩm thần hoàng, há có thể cùng thường nguyên đem so với? Ai, xem ra lúc này đây vạn ma lâm đến treo thưởng, muốn rơi xuống trong tay của thường nguyên rồi. thứ, liên ngươi như vậy nhị phẩm thần hoàng đến tu vi, như vậy cho dù tinh thần đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi dám động thủ sao? Theo lấy thời gian đến chuyển rời, điều này thiên vân cổ thành hạch tâm chi địa tụ tập đến linh tộc tu giả càng ngày càng nhiều. trong lúc nhất thời nghị luận nhau nhau, ngược lại là có không ít tu giả đi thấu hiểu qua tinh thần đến chuyện lúc trước, nói đến đạo lý rõ ràng. bất quá tinh thần mặc dù nắm giữ danh tiếng lớn như thế, nhưng những cái này đông được đến linh tộc các tu giả hay là đối với Thường Nguyên ôm lấy lòng tin càng lớn hơn. Dù sao cái vị kia chính là là phi không động tam động chủ đại đệ tử, lại có lẽ là bởi vì tinh thần chính là là một cái nhân loại, rất nhiều linh tộc tu giả cùng chung mối thù, liền coi như bọn họ cũng không quen nhìn sự bá đạo của Thường Nguyên, nhưng đem so với lên một cái nhân loại tới, lại muốn thuận mắt được nhiều rồi. Chỉ là vừa suy nghĩ một chút đến vạn ma lâm cái treo thượng phong phú kia, liền muốn rơi vào trong tay của Thường Nguyên, hay là có không ít linh tộc có chút phiền muộn, thẩm nghĩ chính mình nếu là cũng có thể đi mặc chỉ bên trong ngâm một chút, chỉ sợ rằng thực lực sẽ trong nháy mắt tăng lớn. Thế nhưng thành như một vị nào đó dị linh châu nói tới những cái này tối cao bất quá tam phẩm thần hoàng đến linh tộc tu giả như vậy cho dù là thật sự chính là đổi tới hẳn tinh thần chỉ sợ rằng cũng đều không đủ thứ nhất lòng bàn tay đọc đến đi không có nhìn chiến đấu bên kia cực kỳ kịch liệt ngay cả thường nguyên trong khoảng thời gian ngắn cũng đều không có có có thể đem tinh thần thu thập mà xuống sao mà lại theo lấy thời gian đến chuyển rời thường nguyên vậy mà lại thời gian dần trôi qua rơi hẳn hạ phong điều này làm cho cả một đám linh tộc không khỏi ngơ ngác nhìn nhau thẩm nghĩ quả nhiên là cây có bóng người có tên nắm giữ có danh tiếng lớn đến như thế đến cái nhân loại kia quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu thiết hương ngươi liền nhìn như vậy lấy sao thật sự muốn bỏ chạy hẳn tinh thần, ta nhìn ngươi như thế nào cũng nhị động chủ bàn dao. liên tại lòng của chúng linh sinh dị dạng đến thời điểm, bên tiêu bị áp chế đến thường nguyên đỗi nhiên gào thét hẳn một âm thanh. sau đó chúng linh liền thấy được như vậy một mực xem kịch đến thân hình của tiết ngưng hương dùng một cái, dường như có chút không tình không nguyện địa vọt người mà ra. lúc trước tại thiên vân cổ thành gian ngoài đến thời điểm, chúng linh cũng đều thấy được hẳn thường nguyên cùng tiết ngưng hương đến không hợp nhau. thời khắc này từ thường nguyên đến trong tiếng gầm thét, bọn họ cảm thấy được chính mình đã trải qua xem thấu hẳn tâm tư của tiết ngưng hương. cái tiêu tử nhân loại chuyển di qua tới đến phi không động thiên tải. Rõ ràng là suy nghĩ trở thường nguyên cùng tinh thần đánh cái lưỡng bại câu thường, tốt cho nàng nhặt cái tiện nghi sẵn có này, lúc này mới gọi là vẹn toàn đôi bên. Đến thời điểm đó đã có thể thu thập thường nguyên, lại có thể đem tinh thần cầm lại đi cầm vạn ma lâm đến treo thưởng cớ sao mà không vui vẻ làm? Nếu như có cơ hội như vậy, chỉ sợ rằng những cái này vây xem đến linh tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, kẻ nào không muốn đem lợi ích tối đại hóa. Chương 3890, ta không cam tâm. Tiết Vân Hương, ngươi nếu là lại dám xem kịch, ta liền báo cáo đại động chủ, tước đoạt của ngươi thân phận của linh tộc, đến thời điểm đó như vậy cho dù là nhị động chủ, cũng không thể lại che chở ngươi bị tinh thần áp chế đến thường nguyên, dường như có chút khí cực bại phôi, lại một đạo tiếng giống gầm thét đem lan truyền ra tới, ý duy hiếp làm cho tất cả linh tộc cũng đều là nghe được rõ rõ rằng rằng, tất cả đều tiến vào một bộ trạng thái xem kịch hay. bọn gia hỏa này đối với cái tinh thần kia tự nhiên là không có hảo cảm, nhưng thường nguyên trước đó tại ngoài thành phách lối đến cực điểm, cũng không có có bao nhiêu quần chúng đi lại trên đường, thấy được hắn ăn quả đáng như thế, tự nhiên là một cọc chuyện thích nghe đưa nhìn. một chút lao luyện thành thục đến đám dị linh, thì là âm thầm kinh hãi nhân loại kia thực lực của tinh thần, ngay cả thường nguyên cái loại này linh giới thiên tài đỉnh tiêm nhất cũng đều đàn áp không được thử hỏi bên trong thế hệ trẻ tuổi, còn có kẻ nào là đối thủ của hắn. Tuổi tác của linh tộc phép tính cùng nhân tộc tự nhiên là khác biệt đến, riêng lấy niên hạn đến gặp mà nói, thường nguyên so sánh Vân Tiếu không biết được to được bao nhiêu. Nhưng thực tế lại nói tiếp, một cái người này một linh, cũng đều chỉ có thể xem như là riêng phần mình tộc quấn đến một đời thế hệ trẻ tuổi. Suy nghĩ đến nơi này, rất nhiều linh tộc tu giả liền coi như đối với Thường Nguyên không có cảm giác quá tốt, lại cũng không muốn cái này phi không động tiên tài là bại, như vậy đại biểu đến thế, nhưng là linh tộc mắt mũi Thường Nguyên, ta xuất thủ chỉ là chỉ bởi vì cầm tinh thần, thế nhưng không phải là giúp ngươi dường như là bị thanh em uy hiếp của Thường Nguyên ảnh hưởng, lúc này đây Tiết Ngưng Hương không có lựa chọn lại xem kịch. khi nàng vọt người mà ra đến thời điểm, hay là biểu lộ rõ ràng hẳn thoáng một phát lập trường của chính mình, làm cho rất nhiều đứng ngoài quan sát linh tộc như có điều suy nghĩ. lời này của Tiết Ngưng Hương đến ý từ đúng, nàng cùng Thường Nguyên ở giữa như trước có được thâm cựu đại hận, lúc này đây đến xuất thủ, cũng cùng Thường Nguyên không có có quan hệ, chỉ là chỉ bởi vì đối phó cái nhân loại kia tinh thần mà thôi. Dầm dầm dầm. Tiết Ngưng Hương cái này tứ phẩm thần hoàng đến phi không động thiên tài vừa gia nhập, cái tinh thần kia trong nháy mắt bị áp chế, cũng để cho Thường Nguyên đã thở phào hẳn một hơi thật dài không tâm tư đầu với tiết ngưng hư miệng trước bắt được tinh thần lại nói thêm nữa xem ra tinh thần chỉ sợ rằng là muốn rơi vào phi không động trong tay rồi một tên tuổi già dị linh lút ve của chính mình lâu dài một mảnh vẻ càng hái lại có một tia không che giấu chút nào đến hâm mộ như vậy vạn ma lâm đến chao thưởng thế nhưng là bọn họ cả một đời cũng đều chưa hẳn có thể kiếm đến đến tài phú hắc danh ngạch mặc chỉ chỉ có một cái nếu là tinh thần bị bắt giữ đến cùng sẽ cho kẻ nào đâu một tên khác tam phẩm thần hoàng có chút cười trên nỗi đau của người khác lời ấy vừa ra chúng linh đầu tiên là trợn sức sở lập tức bên trong con ngươi cũng đều là phát ra một vẻ đăm chiêu bên kia hai vị, một cái là uy tín lâu năm đến phi không động thiên tài thường nguyên, một cái khác mặc dù là từ nhân loại chuyển hóa mà tới, nhưng nghe nói rất được phi không động nhị động chủ coi trọng, có lẽ hẳn nên cũng không phải là đèn đã cạn dầu. giống như như vậy đến phi không động thiên tài khẳng định đối với danh ngạch mặc chỉ cũng đều là nguyện nhất định phải có đến. thế nhưng vạn ma lâm cho ra đến treo thưởng chỉ có một cái, nếu là hai vị không ai nhường ai mà nói, chưa chắc đã nói được còn có một trận vở kịch hay có thể xem. nhưng mặc kệ nói như thế nào, lấy một địch hai đến tinh thần, cũng đều thời gian dần trôi qua rơi vào hẳn hạ phòng, chiêu bên trong không trả nổi bà chiêu, có lẽ tiếp qua được không lâu liền sẽ mất đi sức chiến đấu, bị phi không động hai vị bắt giữ. cả một đám vây xem linh tộc hoặc kinh ngạc thán thở, hoặc đấu kỵ, hoặc cảm khái, hoặc hâm mộ, các loại cảm xúc không phải trường hợp cá biệt. yên lặng chờ lấy cái kia kết quả cuối cùng đến đến nơi. thậm chí những cái linh tộc này nhóm ngay cả thiên vân cổ thành đến cơ duyên cũng đều tạm thời không để ý đến rồi. trước nhìn hẳn một cái tràng kịch hay này lại nói thêm nữa. vạn ma lâm vinh vinh liệt liệt đến trao thưởng, chỉ sợ rằng liền muốn tại trận chiến ngày hôm nay về sau ra một cái kết quả rồi. thiên vân cổ thành, cửa cổng thành. siêu, siêu siêu. Liên tiếp mấy đạo thanh âm xé gió vang sắp nổi tới, đợi đến những cái kia tại ngoài thành đến linh tộc nước mắt nhìn tới, lập tức thấy được ba đạo khí tức tràn đầy đến thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Hai tôn ngũ phẩm thần hoàng, một tôn lục phẩm thần hoàng. Tại hiện trường ngược lại là có hạng người cảm ứng mệ cảm, lại hoặc giả nói bên kia ba đạo thân ảnh không có tận lực che giấu khí tức của chính mình, cũng là chỉ bởi vì hiếp một chút đông vực linh tộc cường giả, thoạt nhìn qua cực kỳ bá đạo. Cái kia lục phẩm thần hoàng, thật giống như là vạn ma lâm đến mặc lục hợp đại nhân, bọn họ nhanh như thế liền chiếm được tin tức rồi sao? Trong đó một tên nhất phẩm thần hoàng ánh mắt hơi khẽ lấp lóe. Sau đó dường như là nhớ tới hẳn một vài thứ gì đó, mặt hiện hoàng sợ thấp giọng hô phát ra tiếng, làm cho bên cạnh cả một đám linh tộc cũng đều là thân hình khẽ run. Mặc dù nơi này chính là là động vực, là phi không động đến địa bàn, nhưng liền giống như nhân loại cương vực đồng dạng, như vậy cho dù là tại địa bàn của Trích Tinh Âu, khẳng định hết sức nhiều người cũng là biết được Nguyệt Thần cung những cái đỉnh tiêm cường giả kia đến. Mặc lục hợp tại bên trong Vạn Ma Lâm, mặc dù còn không phải là chân chính đến cao cấp tồn tại, tại linh giới đến tên tuổi cũng không nhỏ, nghe được như vậy nhất phẩm thần hoàng nhắc nhở, không ít người cũng đều là nhận hẳn ra tới mà lại những cái này, Thiên Vân Cổ thành gian ngoài đến linh tộc các tu giả nhìn bốn bề nhìn, cũng trong nháy mắt suy nghĩ đến Hàn Vạn Ma Lâm đến cường giả đến mức nhanh đến như vậy, chỉ sợ rằng là có người mật báo tin tất rồi. Ha ha, Mặc Lục Hợp, các ngươi ngược lại là đến mức nhanh, điều này là muốn cướp ta không thành phân bộ đến bắt cơm rồi sao? Liên tại chúng linh im bặt như ve sầu mùa đông thời điểm, một đạo tiếng cười to lại là từ một cái phương hướng khác chuyển tới. Mà có thể lấy giọng điệu như thế nói chuyện với Mặc Lục Hợp đến tồn tại, chỉ sợ rằng thực lực của bản thân hắn sẽ không thua kém Mặc Lục Hợp chút nào. Nguyên Tử Mục, Vạn Ma Lâm đến lệnh treo giải thưởng, chính là là từ Đại Ma lão đích thân tự ban phát. Người nguyên Nguyên Thị có cái tư cách gì nhúng tay? Mặc Lục Hợp chuyển qua ánh mắt, thấy được bên kia đồng dạng khí tức tràn đầy đến ba đạo thân ảnh thời điểm, ánh mắt hơi khẽ trợn dùng mình một cái, lại là không, có có mảy may khách khí, đồng thời thầm mắng trong lòng, bọn gia hỏa này làm sao đến mức nhanh đến như vậy? Bất quá Mặc Lục Hợp vừa nghĩ lại một chút, lại cũng có chút không biết làm sao, thầm nghĩ ở chỗ này đông vực địa giới phía trên, chỉ sợ rằng không thành phân bộ đến tin tức muốn so sánh chính mình linh thông được nhiều, chính mình cũng đều đổi tới rồi, Nguyên Tử Mục tự nhiên cũng sẽ không quá chậm. Nguyên Tử Mục lại là một tôn lục phẩm thần hoàng, tương đối với Mặc Lục Hợp. Những cái này đông vực linh tộc tu giả đối với tên tuổi của Nguyên Tử mục, chỉ sợ rằng biết được còn nhiều hơn một chút. Bọn họ rõ ràng cái đó chính là Vạn Ma Lâm tại không thành phân bộ đến người cả quyền, trước kia ngược lại là có chút khiêm tốn. Nhưng điều này đồng thời không trở ngại Nguyên Tử mục là một tôn lục phẩm thần hoàng chuyện của cường giả thực, mặc dù tại phi không động các đại năng xem ra có lẽ không đáng kể chút nào, thế nhưng tuyệt đối tính toán được lên nổi là linh giới một tôn siêu cấp cường giả. Ha <cười> ha, <cười> mặc lục hợp, mặc chỉ mặc dù có cái chữ mực, lại không phải là người mặc thị nhất hệ vật tư hiếu, lại nói thêm nữa rồi, Vạn Ma Lâm đến theo thưởng, những cái khác linh tộc cũng đều có thể tiếp chẳng nhẽ nói ta không thành phân bộ ngược lại không thể tiếp rồi sao? Nguyên tử mục khẩu tài là cực kỳ tuyệt vời đến, nghe được hắn cười khẽ một tâm thanh, mịt mở ra được mặc chỉ đến chỗ đặc thủ. nghiêm ngặt lại nói tiếp, mặc chỉ đến thuộc về, có lẽ hẳn nên thuộc về vạn ma lâm cái vị kia ma hoàng. Chỉ là những năm gần đây, mặc thị nhất hệ trưởng không mặc chỉ, dường như không có mặc thị nhất hệ đại lao lên tiếng, những cái khác vạn ma lâm đến tu giả suy nghĩ muốn tiến vào mặc chỉ, cũng đều chưa hẳn có thể làm được. Như vậy cho dù là nguyên thị nhất hệ, vạn ma lâm mặc nguyên hai hệ đến tranh đấu, đã trải qua hướng tới gây cấn tốc độ. Đại ma lão cùng nhị ma lão ngược lại là còn có thể khắc kềm chế được, nhưng là những cái này các tu giả dưới đáy gặp mặt hẳn cơ hồ cũng đều là châm trọc khiêu khích, thậm chí ra tay đánh đập tàn nhẫn. đương nhiên, tại nhiều như vậy đến linh tộc trước mặt của tu giả đứng ngoài quan sát, chỉ bởi vì vạn ma lâm đến thanh danh, nguyên tử mục cùng mặc lục hợp cũng chỉ là đánh đánh pháo miệng mà thôi. Thật sự muốn độc thủ, không có được để cho ngoại nhân nhìn hẳn chuyện tiểu lâm. Anh. Liên tại mặc lục hợp suy nghĩ muốn trả lời lại một cách nhẹ mai thời điểm, một đạo năng lượng ba động rồn rào đột nhiên từ bên trong thiên vân cổ thành đem lan truyền ra tới, đem ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hấp dẫn đến hẳn thành nội. Tinh Thần còn suy nghĩ bỏ chạy. Một đạo thanh âm gầm thét theo đó truyền tới, làm cho hai lớn vạn ma lâm bên trong trong mắt của cường giả cũng đều là tinh quang chớp liên tục. Đồng thời bọn họ lại có một chút ngoài ý muốn, thầm nghĩ điều này bên trong Thiên Vân cổ thành, vậy mà lại còn có người là đối thủ của Tinh Thần. Người khác không biết được chiến đấu lực của Tinh Thần, hai vị này làm sao khả năng không biết được? Mà Cao ngay lúc đó vừa chết, bọn họ liền biết được cái nhân loại gọi là Tinh Thần kia, chiến đấu lực chân chính, tuyệt sẽ không thấp hơn ngũ phẩm thần hoàng. Bởi vậy vạn ma lâm mới đem hai người bọn họ lục phẩm thần hoàng phái hẳn ra tới lại tăng thêm hai lớn năm phẩm thần hoàng phụ trợ mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là xuất hiện hẳn một chút biến cố thương nguyên thiết mưu hương các ngươi suy nghĩ giết ta nằm mơ mà khi một đạo khát thanh âm gầm thét từ thành nội truyền ra thời điểm mặc nguyên hai vị trong nháy mắt liền biết được đến cùng là kẻ nào rồi đối với như vậy hai cái phi không động thiên tài bọn họ cũng có chỗ nghe thấy siêu siêu siêu siêu lập tức hai hệ cường giả cũng đều không có có mảy may trầm trễ trực tiếp vọt người mà ra tiến vào hẳn bên trong thiên vân cổ thành đối với cái gia hỏa gọi là tinh thần kia bọn họ là tình thế bắt buộc Đến tại cái gì thường nguyên tiết ngưng hương, bọn họ là không có đặt ở trong mắt đến, cũng không ngại bị như vậy hai vị nhanh chân đến trước, nếu như là tinh thần bị hai cái tứ phẩm thần hoàng liền bắt lấy rồi, như vậy cũng quá có lỗi đối với cái danh tiếng này rồi. Hỗ trưởng, nếu như không phải là ta bị thương nặng chưa lành, liền dựa vào hai người các ngươi suy nghĩ muốn cầm ta, đơn giản nằm mơ. Nhưng mà khi lại một đạo tiếng giống truyền ra thời điểm, Mặc Lục Hợp cùng Nguyên Tử Mục lại là trong nháy mắt lấy sốt ruột tới. Đồng thời trong lòng suy đoán, chẳng lẽ nói cái tinh thần kia là tại chiến đấu cùng Mặc Cao bên trong, chịu hẳn nội thương cực kỳ nghiêm trọng, hiện tại cũng đều còn không có khôi phục. Nếu như là lời nói như vậy, tình huống kia liền có chút phức tạp rồi. Một cái thân thể bị trọng thương đến tinh thần, còn quả thật có khả năng rơi tại thường nguyên cùng trong tay của Tiết Ngưng Hương, đến hẳn cái thời điểm đó mới nghiêm túc đến phiền phước. Mặc dù hai cái vị này cũng đều là lục phẩm thần hoàng, còn cũng đều riêng phần mình mang lấy hai tôn ngũ phẩm thần hoàng, sức chiến đấu so sánh thường nguyên cùng Tiết Ngưng Hương mạnh hẳn không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng không cần quên rồi, nơi này chính là là Linh giới Đông vực. Linh giới Đông vực đến bá chủ thế lực thế, nhưng không phải là Vạn Ma Lâm, mà là như vậy thực lực tổng hợp không thua với Vạn Ma Lâm đến phi không động. Trong đó cường giả nhiều vô số kể, chỉ là hai cái lục phẩm thần hoàng, người ta động chủ dối cây okay, ngón tay liền có thể đem bọn họ ép chết rồi. bởi vậy nguyên mặc nhị vị cũng đều có chút sốt ruột, tốc độ phản phất nhanh như điện chớp đồng dạng, trong chớp mắt liền đi tới hàn tiên vân cổ thành đến hải tâm. nhưng thấy được phía trước một màn đến thời điểm, sắc mặt của bọn hắn không thể nghi ngờ cũng đều là trong nháy mắt biến thành âm trầm xuống tới. phanh phanh chỉ gặp trên bầu trời đến một cái hắt y thành niên, bị thương nguyên cùng tiết ngưng hương một trước một sau hành chúng trước ngực phía sau lưng, sau đó bên trong miệng máu tươi phun mạnh, lại bởi vì lực đạo đối với sông như trước dừng lại tại cái địa phương kia. ta không cam tâm. Hai cái loại kiến cổ tầm thường, ta tinh thần làm sao khả năng sẽ đưa tại trong tay của các ngươi." Phun mạnh ra mấy ngụm máu tươi đến hắc y thanh niên, phát ra một đạo tiếng phẫn nộ gào ghét, sau đó trên người hắn khí tức trong nháy mắt biến thành bắt đầu cuồng bạo, cũng để cho khó khăn lắm đuổi tới đến nguyên tử mục cùng sắc mặt của Mặc Lục Hợp kia biến. Chương 3891, danh ngạch Mặc chỉ chỉ có một cái. Hắn muốn tự bạo, nhanh ngăn lại hắn. Mặc Lục Hợp hết sức có chút không thể chờ đợi được nữa, nhưng rời được xa như vậy đến hắn, liền coi như là suy nghĩ muốn làm cái gì cũng không còn kịp rồi, mà lại tiếng quát mở miệng nói ra về sau, trong lòng của hắn còn bay vọt lên một tia bất an mơ hồ. Mặc dù hắn có thể cảm ứng chiếm được, cái nhân loại gọi là tinh thần kia chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến tu vi, nhưng ngay cả hai đại ma lão cũng đều coi trọng như vậy đến nhân tộc, tất nhiên không có khả năng là đèn đã cận dầu. Một cái sống sót đến tinh thần mới đáng tiền, như vậy cho dù là bị phi không động hai vị cầm lại, mặc lục hợp bọn họ cũng là có công lao cực lớn đến, thế nhưng nếu là một cái tự bạo đến tinh thần, giá trị liền giảm bất đi nhiều rồi. Cho dù có thể đem những cái kia tự bạo đến huyết nục toàn bộ cũng đều thu thập lên tới mang về vạn ma lâm, chỉ sợ rằng cũng được thừa nhận lựa giận của ma lão, chỉ đáng tiếc mặc lục hợp giờ phút này cùng nguyên tử mục, cái gì cũng không làm được rồi hừ loại trạng thái này suy nghĩ muốn tự bạo đơn giản nằm mơ đằng xa trong tầng trời thấp đến thường nguyên đột nhiên hừ lạnh một âm thanh từ trên người hắn trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng đặc thủ, hình như có không phải có tự không phi không có một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu đồng thời cùng lúc đó tiết ngưng hương không nói ra một lời trên thân cũng là bộc phát ra một cỗ khí tức không sai biệt chút nào làm cho đã trải qua rời được không xa đến mặc lục hợp cùng nguyên tử mục phản ứng theo bản năng đuối mặt hắn liếc mắt một cái nhưng lại ngầm hiểu lẫn nhau địa xoay đầu trở lại đi phi không chi lực quả nhiên danh bất hư truyền khi hai cái vị này cảm ứng đến trên người của tinh thần khí tức của bạo Đã trải qua thời gian dần trôi qua biến thành hòa hoan thời điểm, trong lòng cũng đều nhẫn nhịn không được tán thưởng hẳn một âm thanh. Đương nhiên, là tại tinh thần đủ khả năng sống sót tiếp đến điều kiện tiên quyết. Mặc dù hai cái vị này như trước có chút không để vào trong mắt hai vị phi không động đến tứ phẩm thần hoàng thiên tài, nhưng chí ít ở đằng kia phi không chi lực đến ảnh hưởng phía dưới, tinh thần đến tự bạo đã trải qua bị áp chế, cũng là kết quả mà bọn hắn suy nghĩ muốn nhìn thấy được. Chỉ bất quá tại sau đó một khắc, khi Mặc Nguyên hai vị tại thấy được bên kia hai đại thiên tài phi không động, một trái một phải bắt tinh thần lại thời điểm, sắc mặt cũng biến thành có chút không dễ nhìn, thầm nghĩ cái phần đại công này chỉ sợ rằng là rơi không đến trên đầu của chính mình rồi tinh thần cuối cùng cũng coi như là bị bắt lấy rồi cảm ứng lấy nhân loại bên kia thanh niên đến khí tức cực độ bề bài không ít linh tộc cũng đều là đã thở phào hẳn một hơi thật dài thầm nghĩ điều này huyên náo sôi trào sùng sục đến vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng rốt cục muốn tỏ một phân đoạn rồi tinh thần rơi xuống phi không động thiên tài đến trong tay ngược lại cũng không phải là cái gì chuyện khiến cho người ta khó có thể tiếp nhận dù sao nơi này là đông vực là phi không động đến địa bàn hắc cái đại công này đến cùng coi như là của ai hai vị kia thế nhưng không phải là hảo hữu trí dao a Lúc trước đã từng nói qua một lời nói nào đó đến nhất phẩm thần hoàng, lại lần nữa sắc mặt cổ gái địa an một chút nở nụ cười lên tới, cũng để cho linh tộc ở bên cạnh các tu giả như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chỉ sợ rằng còn phải có một phen thiên phước. Tiết Ngưng Hương, tinh thần là chiến lợi phẩm của Thường Nguyên ta, ngươi buông tay. Quả nhiên, tại tâm tư của chúng linh khác nhau thời điểm, trong tầng trời thấp đến Thường Nguyên đã trải qua là sắc mặt âm trầm địa mở miệng nói ra, dường như là đối với Tiết Ngưng Hương như trước bắt lấy cánh tay của Tinh Thần có chút bất mãn. Thường Nguyên, ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi, liền rượi vào ngươi, có thể thu thập được rồi Tinh Thần. Tiết Ngưng Hương cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nghe vậy trực tiếp trả lời lại một cách điểm ai, bên trong khẩu khí có được một vẻ coi rẻ, dù sao mới vừa rồi đến Thường Nguyên, xác thực là tức đến nổ phổi địa hô hào nàng tương trợ vào tới. Một cái điểm này chúng Linh cũng đều thấy được rõ ràng, cũng không có thể phủ nhận, thầm nghĩ hôm nay nếu chỉ có Thường Nguyên một cái, chớ nói là cầm lại tinh thần rồi, chưa chắc đã nói được cũng đều được bị nhân loại tiểu tử kia phản sát. Tiết Ngưng Hương, ngươi đem tinh thần để cho cho ta, ta cam đoan từ đó về sau, trong phi không động lại không linh tộc dám khó xử với ngươi. Thường Nguyên con mắt chuyển động, xem ra đối với quyền khống chế của tinh thần là nguyện nhất định phải có. Mà nghe được lời này của hắn, cả một đám linh tộc lại lần nữa như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ chuyện này đối với Tiết Ngưng Hương tới nói, cũng thực sự là một cái mê hoặc. Một cái từ nhân tộc chuyển đổi mà tới đến linh tộc, liền coi như là đệ tử của nhị tộc chủ, tại trong phi không động khẳng định cũng là không nhận chào đón đến, xa đến không nói, liền nói điều này thường nguyên có lẽ hẳn nên liền thường xuyên tìm tới gây phiền toái cho Tiết Ngưng Hương. Mà một khi cái vị này Tam động chủ đại đệ tử làm ra hứa hẹn, những cái kia phi không động đến một đời thế hệ trẻ tuổi nhóm, có lẽ hẳn sẽ không lại làm được quá mức, điều này tại dưới cái nhìn của chúng linh, cũng là Tiết Ngưng Hương đến một cái cơ hội. Thừa nguyên, ngươi coi ta là đồ đần sao? Nếu như ta thật sự chính là có thể đi như vậy, vạn ma lâm mặc chỉ pha được vừa ngâm một chút, ngươi cho rằng chính mình sẽ còn là đối thủ của ta? Kẻ nào biết được tiết ngưng hương ngay cả chút xíu do dự nào cũng đều không có có. Nghe được trong miệng của nàng đến mặc trì hai chữ, không ít trong mắt của linh tộc cũng đều là hiện hiện ra một vệ hâm mộ vẻ nhiệt huyết, liền ngay cả mặc lục hợp cùng nguyên tử mục cũng không ngoại lệ. Vạn ma lâm đến mặc chỉ, thực là một cái cực kỳ chỗ thần kỳ. Như vậy cho dù là đối với bọn họ những cái này năm lục phẩm đến thần hoàng cường giả tới nói, cũng có hiệu quả cực mạnh. Thậm chí là giúp bọn họ một lần hành động đột phá đến thất phẩm thần hoàng cũng có nhất định đến tỷ lệ, điều này cũng là bọn họ không muốn bỏ qua lần này cơ hội đến trâu nguyên nhân tồn tại. Tiết Ngưng Hương, danh ngạch Mặc Chỉ chỉ có một cái, ngươi thật sự muốn cùng ta cướp? sắc mặt của Thừa Nguyên biến thành cực độ khó coi, mà khi tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm gặp Tiết Ngưng Hương đồng thời không có buông tay đến y tứ, liền là đem ánh mắt chuyển tới bên kia nơi nào đó. ở nơi đó có được mấy tôn khí tức tràn đầy đến thân ảnh, vạn ma lâm tới đến, ngụy trang thành Vân Tiêu đến Thừa Nguyên, có thể cảm ứng đến bên kia mấy vị trên thân có chút khí tức quen thuộc, dù sao hắn cùng vạn ma lâm hai hệ cũng đều đã trải qua đánh qua vô số quan hệ, tự nhiên sẽ không quá lạ lẫm thế nhưng mà khi tiếng nói của Vân Tiếu hạ xuống, thấy được đối diện một cái nào đó lục phẩm thần hoàng chân mày hơi khẽ nhíu một cái thời điểm, trong lòng không khỏi lộ bộ thoáng một phát, thẩm nghĩ thường nguyên sẽ không nhận biết cái vị này đi. cái đó chính là vạn ma lâm không thành phân bộ đến người cầm quyền nguyên tử mục, có lẽ hẳn nên là nhận biết thường nguyên đến. cũng may bên cạnh còn có một cái tiết ngưng hương kịp thời truyền âm, làm cho Vân Tiếu trong nháy mắt liền hiểu rõ ràng cái lao ra hỏa cổ quái kia đến sắc mặt đến cùng là bởi vì cái gì rồi, bởi vậy trên mặt của hắn không chút biến sắc, mở miệng lần nữa phát ra tiếng. nguyên tử mục, ngươi không hảo hảo tại không thành ở lại chẳng lẽ nói là suy nghĩ cùng ta thường nguyên cấp cái phần đại công này, vẫn yếu tiếp được tới đến một câu nói kia trong nháy mắt liền bỏ đi hẳn nghi hoặc trong lòng của nguyên tử mục, Thầm nghĩ cái tam động chủ này đại đệ tử, như trước là phách lối cuồng vọng như thế, nếu không phải ngươi là phi không động tam động chủ đích truyền đại đệ tử, lão tử một lòng bàn tay đập chết ngươi có tin hay không? đương nhiên, nguyên tử mục tự nhiên là không dám làm như vậy, trừ phi hắn không muốn ở chỗ này đông được lan lộn, mà lại đã giết hẳn thường nguyên về sau, có thể thành công hay không trốn về vạn ma lâm, hay là hai chuyện nói riêng đâu? haha, ha, tất nhiên đã tinh thần đã trải qua rơi vào hẳn ngươi còn có hương hương trong tay của tiểu thư nguyên mộ tự nhiên là sẽ không lại ngấp ngẽ, nhưng những người khác thế nhưng liền chưa chắc đã nói được rồi trên mặt của nguyên tử mục còn gạt ra hẳn một vệ tiểu dung nói thành lời đến đồng thời có chỗ y riêng địa nhìn thoáng qua một cái bên cạnh cách đó không xa đến một vị nào đó điều này làm cho thường nguyên cùng ánh mắt của tiết ngưng hương ngay trước hết nhất liền chuyển tới hẳn một cái khác lục phẩm thần hoàng đến trên thân ta cho hai vị giới thiệu thoáng một phát cái vị này là vạn ma lâm đến mặc lục hợp lục phẩm thần hoàng nguyên tử mục không có dây dưa dài dòng chỉ lấy mặc lục hợp giới thiệu phát ra tiếng từ lâu đến cuối đối phương cũng đều không có có mở miệng nói ra chỉ là chọn trừng lấy bên kia đến một nam một nữ, còn có cái kia không thể nào động đậy được nổi đến nhân loại tinh thần. Thường Nguyên Thiếu Gia, "Nương Hương tiểu thư, ta vạn ma lâm lệnh treo giải thưởng tự nhiên không phải là bài trí, nhưng danh ngạch mặc chỉ chỉ có một cái, có lẽ còn phải ngươi hai vị thương lượng xong trước rồi, nguyên mộ mới tốt trả lời ma lão trong lâm." Nguyên Tử Mục con mắt chợt chuyển một cái, lời ấy vừa ra, Mặc Lục Hợp ở bên cạnh cũng không có có nói nhiều thêm cái gì, có lẽ trong lòng của hắn cũng suy nghĩ lấy nhìn một trận vợ kịp hay, chưa chắc đã nói được chính mình còn có cơ hội. Mặc dù Mặc Lục Hợp không biết được thường nguyên cùng Tiết Ngưng hương quan hệ ác liệt, có đó không tinh thần đại công lao như vậy trước mặt, cả hai người chỉ sợ rằng cũng đều sẽ không nhường nhịn nhau, ra tay đánh đập tàn nhẫn cũng chưa chắc đã nói được. Càng hay khoan nói lâu tại không bên trong thành đến nguyên tử mục rồi, hắn rõ ràng điệu biết được một cái nhân loại chuyển hóa đến linh tộc, tại trong phi không động qua đến tận cùng có bao nhiêu gian nan. Thời khắc này thù mới hận cũ thêm tại cùng một chỗ, một nam một nữ kia khẳng định là sẽ không có một phương thỏa hiệp đến. Tất nhiên đã như thế, như vậy tiếp được tới đấu cái lưỡng bại câu thương, mới chính là trong lòng của bọn hắn chờ mong đến kết quả. Với tư cách là vạn ma lâm cương giả ở chỗ này đông được địa bàn bên trên, tự nhiên là không liền đối với phi không động đến thiên tài xuất thủ, mà lại hay là ở chỗ này loại ngay tại trước mắt bao người đang nhìn, bọn họ bước lên không nổi cái điểm này. Nhưng nếu là như vậy hai vị chính mình đánh sống đánh chết, chính mình lại đi nhặt cái tiện nghi, chỉ sợ rằng ngay cả phi không động đến các đại lao cũng đều sẽ không nói nhiều thêm cái gì đi. Kẻ nào gọi chính bản thân các ngươi môn hạ đến thiên tài không nên thân đâu? Tiết Nguyên ngươi cũng nghe được đến rồi, danh ngạch mặc chỉ chỉ có một cái, ngươi không nên ép ta ra tay với ngươi sao? Sắc mặt của Thường Nguyên khó coi địa xoay đầu trở lại tới, cái trả lời nói này liền ẩn chứa lấy cực mạnh đến uy hiếp rồi lấy thực lực của hắn, thu thập một cái tiết ngưng hương hay là không thành vấn đề đến. Rất nhiều Vây Xem Dị Linh cũng là nghĩ như vậy đến, rõ ràng thực lực của Thường Nguyên đến Nguyên Tử Mục càng là nhũ một cái chân mày, thầm nghĩ nếu như là như vậy tiết ngưng hương biết khó mà trở lui, như vậy hắn liền thật sự chính là không có cơ hội gì rồi. Nhưng sự thật như thế, Tiết Ngưng Hương là gần nhất mới đột phá đến tứ phẩm thần hoàng, Thường Nguyên cũng đều đã trải qua ở vào tứ phẩm thần hoàng cao đoạn rồi, cả hai người muốn thật sự chính là chiến đấu, có lẽ sẽ hết sức nhanh chóng chia ra thắng bại. Tại dưới tình huống như vậy, Tiết Ngưng Hương chỉ cần không phải là đồ đần, liền sẽ hiểu được lấy hay bỏ. Biết rõ không địch nổi dưới tình huống nhất định phải xé rách ra mặt, như vậy liền không phải là dũng khí đáng khen, mà là nghĩa khí nắm quyền liền rồi. Thừa Nguyên, ngươi thế nhưng đừng uy hiếp ta, nếu như ta có lo lắng tính mạng, ngươi cho rằng lão sư thật sự chính là sẽ không xuất thủ sao? Trên mặt của Tiết Ngưng Hương không chút biến sắc, cái lời này mở miệng nói ra sau, ngược lại là để cho Chư Linh Bao Quát Thừa Nguyên ở bên trong cũng đều là sắc mặt hơi khẽ liền biến đổi, bốn phía cảm ứng. Dường như cái kia phi không động nhị độ chủ, liền ở bên người đồng dạng, liền dựa vào các ngươi, cũng có thể cảm ứng đến sự tồn tại của lão sư. Thấy thế Tiết Ngưng Hương cười lạnh một âm thanh, cáo mượn mai hồn." là nàng tại trên người của Vân Tiếu học được đến thời khắc này dùng ra tới dường như xác thực có hiệu quả cực lớn. Không có nhìn bên kia hai đại vạn ma lâm khí tức trên người của cường giả cũng đều thu liễm hẳn rất nhiều. Nói lời nói thật, Tiết Ngưng Hương còn quả thật sợ như vậy hai cái vạn ma lâm đến lục phẩm thần hoàng bị mê mẩn tâm trí một khi động thủ thật kế hoạch của Vân Tiếu tất nhiên bại lộ chỉ là một cái thường nguyên làm sao khả năng ngăn cản lại lục phẩm thần hoàng. Tốt tại Tiết Ngưng Hương vào thời khắc này mịt mờ biểu lộ rõ ràng lao sư liền tại phụ cận như vậy thế nhưng là phi không động nhị động chủ linh giới nhất là tồn tại đỉnh tiêm một trong kẻ nào dám nhẹ vớt dâu hùm. Như vậy cho dù trong lòng có chút không tin, cũng không có kẻ nào dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất chính là thật sự chính là đâu. Không có nhìn thường nguyên ở bên kia, cũng biến thành có chút kinh nghi bất định lên tới rồi sao? Hoàn toàn không có hẳn mới vừa rồi loại kia không kiêng nghệ gì cả, sắc mặt cũng biến thành nhẹ nhàng hẳn rất nhiều. Chương 3892, ngươi có thể đại biểu vạn ma lâm. Thường nguyên, xem ra ngươi là sẽ không từ bỏ cái này danh ngạch mặc chỉ đến, đúng không? Tiết Ngưng Hương chấn nhiếp một phen chư linh về sau, đung nhiên hỏi ra một câu lời nói tới, làm cho Thường nguyên chỉ là hừ lạnh một âm thanh, không có nói lời nào thầm nghĩ cái loại này ngu xuẩn vấn đề còn cần thiết phải hỏi sao hắc, hắc, danh ngạch mặc chỉ có thể có một cái, chẳng nhẽ nói không thể có cái thứ hai người muốn biết được hiện tại tinh thần thế nhưng là tại trong tay chúng ta giờ khắc này đến tiết nguyên dường như không có quá để ý cùng thường nguyên đến thủ cũ lại có lẽ là tại lợi ích trước mặt trước tiên có thể đem những cái kia tư đoán ẩn ẩn núp đi trước đặt thành hẳn mục đích của chính mình lại nói thêm nữa nghe được lời nói của tiết Ngương Hương rất nhiều vây xem dị linh cũng đều là như có điều suy nghĩ mà bên kia đến vạn ma lâm hai đại cường giả lại là hơi khẽ nhũ một cái chân mày dường như đã trải qua đoán đến Tiết ngưng hương suy nghĩ muốn nói cái gì rồi ý tứ của ngươi là lòng của thường nguyên tiếp theo động đậy trực tiếp hỏi hắn ra tới hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình suy nghĩ vấn đề dường như quá phiến diện rồi thành như Tiết ngưng hương châu nói ra lớn nhất đến thể đánh bạc tinh thần thế nhưng là tại trong tay của bọn hắn nguyên tử mục mặc lục hợp chúng ta suy nghĩ muốn hai cái danh ngạch mặt chỉ có thể sao Tiết ngưng hương không có chính diện trả lời câu hỏi của thường nguyên mà là đem ánh mắt chuyển tới hẳn một bên khác ở nơi đó chính đang có được hai cái diện mạo âm trầm đến vạn ma lâm cường giả đâu ý nghĩ hao huyền danh ngạch mặt chỉ một năm chỉ có ba cái Cầm ra một cái tới treo thưởng đã trải qua là cực hạn rồi, chớ muốn được voi đòi tiên. Nguyên tử mục còn không có mở miệng nói ra, mặc thị nhất hệ đến mặc lục hợp trực tiếp quát tháo phát ra tiếng, chân quý như thế đến danh ngạch mặc chỉ, ngay cả hắn cũng đều không có có chiếm được, đối phương vậy mà lại còn suy nghĩ muốn cái thứ hai, đầu óc nước vào rồi đi. Mà lại một cái này treo thưởng đến danh ngạch mặc chỉ, kỳ thật sớm có định số, là cho như vậy vạn ma lâm nhân tài mới nổi mặt thoát đến, lấy giúp khác nhất cử đột phá đến thần hoàng cấp bậc chỉ bất quá vận khí của mạc Thoát không tốt, tại Chiến Linh Nguyên bị Vân Tiêu đánh được dưới thực lực chuẩn, căn cơ tu luyện cũng bị hao tổn, cho dù là giữ được một đầu tính mệnh, tương lai cũng tiền đồ đáng lo. Tại dưới tình huống như vậy, danh ngạch mạc Chỉ tự nhiên là không có khả năng lại cho mạc Thoát rồi, mà để cho Vạn Ma Lâm hết sức nhiều cường giả không có suy nghĩ đến chính là cái này danh ngạch mạc Chỉ vậy mà lại bị cầm ra tới xem như hắn treo thưởng. Sự tình đã đến lúc này, lại là quyết định của Đại Ma Lão, không có kẻ nào sẽ nói nhiều thêm cái gì. Nhưng nếu là lại để cho ra một cái danh ngạch Mặc Chỉ như vậy liền khẳng định có một cái Vạn Ma Lâm cường giả bị thay thế xong hết điều này là kẻ nào cũng không thể tiếp nhận đến sự tình. một cái danh nghịch mặc chi đã là cực hạn, như vậy thì đối với vạn ma lâm tu giả tới nói cũng đều là vô cùng chân quý. nếu là thoáng một phát cho ra ngoài hai cái, chỉ sợ rằng ngay cả đại ma lão cũng đều được bị người nghi vấn. Mặc lục hợp, ngươi có thể đại biểu vạn ma lâm. lúc này đây mở miệng nói ra đến, chính là là ngụy trang thành thường nguyên đến vân tiếu, thấy rõ được trên mặt của hắn hiện hiện ra một vệt vẻ trâm trọng, thầm nghĩ ngươi thân phận của cái gia hỏa này quá thấp, chỉ sợ rằng là không rõ ràng tầm quan trọng của tinh thần đi. trong lòng của vân tiếu suy đoán, vạn ma lâm những cái kia chân chính đến các đại lao có lẽ hẳn nên là biết được bản thân mình mang huyết nguyện giáp đến, mà lại không muốn để cho những cái khác đến linh giới đỉnh tiêm thế lực biết được, bởi vậy mới không có vạch trần thân phận chân chính của chính mình. Cung huyết nguyện giáp đem so với, chớ nói là chỉ là hai cái danh ngạch mặc chỉ rồi, liền coi như là đem chỉ có đến ba cái danh ngạch toàn bộ cũng đều cho ra ngoài, chỉ cần có thể đổi về một cái sống sót đến vân thiếu, chỉ sợ rằng những cái kia vạn ma lâm các đại năng cũng là nguyện ý đến. Danh ngạch mặc chỉ đối với bên trong đê phẩm đến thần hoàng cường giả tới nói vô cùng chất quý, nhưng đối với những cái kia đạt tới cao phẩm thần hoàng, thậm chí là cựu phẩm thần hoàng đến cường giả đỉnh cao tới nói. Nhưng lại không phải là trọng yếu như vậy rồi. Tỷ dụ như như vậy xếp hạng gần phía trước đến mấy đại ma lão, thậm chí là vạn ma lâm người cầm quyền chân chính ma hoàng, bọn họ truy cầu đến đã trải qua là một cái cấp độ khác, chỉ có huyết nguyệt giác mới có khả năng để cho bọn họ càng tiến thêm một bước. Những cái kia vạn ma lâm các đại lão, khẳng định biết được huyết nguyệt giác việc quan hệ thần đế đại đạo đến bí mật, như vậy mới chính là đối với bọn họ chân chính hữu dụng đến thần mật. Về phần danh mạch mặc chỉ, cái đó chính là cái gì? Không thể làm chủ, như vậy trước hết đi hỏi một chút có thể làm chủ đến, bằng không thì mọi người cá chết lưới rách, không còn nữa tinh thần, ta nhìn các ngươi trở về bản giao như thế nào? Không đợi đối phương trả lời câu hỏi của chính mình, Vân Tiếu lại lần nữa cười lạnh phát ra tiếng. Lúc này đây chĩa vào đối với đến thế nhưng liền không phải là mặc lục hợp mà là bên kia tất cả đến vạn ma lâm cường giả rồi. Lục phẩm thần hoàng cố nhiên là mạnh nhưng cầm tới toàn bộ cả vạn ma lâm bên trong cũng bất quá là trong đó tầm cường giả mà thôi. Vân Tiếu biết được chân chính đến quyền quyết định không phải tại chỗ này hai vị trong tay mà là ở đằng kia chút phát ra lệnh treo giải thưởng đến trong tay của ma lão. Nghe đến đối phương một câu nói sau cùng, mặc lục hợp cùng nguyên tử mục cũng đều là thân hình chấn động một cái. Giờ khác này bọn họ xác thực là có chút không quyết định chắc chắn được, chỉ sau chốc lát, liền là vươn tay ra tới, từ bên trong nạp yêu riêng phần mình móc ra khỏi một mai ngọc phủ. Quả nhiên có đưa tin ngọc phủ. Thấy thế vân tiếu không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, thầm nghĩ không có điều này có thể tức thời đưa tin đến ngọc phủ, chính mình thế nhưng chậm trễ không tầm thường quá nhiều đến thời gian, kế hoạch của chính mình chậm thì sinh biến, đương nhiên là muốn tốc chiến giải quyết nhanh rồi. Xem ra như vậy hai vị xác thực là không có nắm chắc đến cùng là danh nệch mặc chỉ trọng yếu hay là tinh thần càng quan trọng hơn, cần thiết phải trưng cầu ý kiến thoáng một phát của chính mình lệ thuộc trực tiếp ma lão mới có thể làm ra quyết định sau cùng. Nói lời nói thật, nếu như đối phương không là phi không động đến hai đại thiên tài, chỉ là gian ngoài đến một chút thông thường thần hoàng, như vậy cho dù là lục phẩm thần hoàng, bọn họ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, chưa chắc đã nói được sẽ còn giết linh diệt khẩu. Đến thời điểm đó đem đối phương đánh giết, lại đem thiên vân cổ thành trong ngoài tất cả đến linh tộc đã giết hàng diệt khẩu, tự nhiên là không chê vào đâu được. Thế nhưng mà thân phận của đối phương không tầm thường, thậm chí khả năng có phi không động đại lao ẩn tàng tại trong bóng tối bảo vệ làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hai cái vị này riêng phần mình cùng sau lưng ma lão liên lạc đến thời điểm, Tiết Ngưng Hương đồng dạng từ bên trong nạp yêu lấy ra khỏi một mai ngọc phủ, dường như là đưa vào hẳn một chút tin tức, làm cho Vân Tiếu như có điều suy nghĩ. Linh giới, vạn ma lâm, đại ma lão đang ở đến bên trong đại điện, một đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn tại trong ghế, ngón tay lại là có chút hơi nhỏ đến lay động, thoạt nhìn qua không giống như là ở bề ngoài bình tĩnh như vậy, dường như là tại chờ đợi lấy cái gì. Dưới tay còn có mấy vị vạn ma lâm đại ma lão nhất hệ đến cường giả chờ đợi, bởi vì tại trước đó. Bọn họ cũng đều chiếm được hẳn Mặc Lục Hợp truyền về đến tin tức, nói cái tinh thần kia xuất hiện tại Thiên Vân Cổ Thành, chính đang mang người hướng về chặt đường đâu. Mặc dù không biết được cái tin tức này có phải là hay không thật sự chính là, nhưng Mặc Lục Hợp tất nhiên đã sẽ truyền về tin tức, nói rõ hay là có một chút có độ tin cậy đến. Bọn họ những cái này vạn ma lâm cường giả tụ tập ở ngay tại cái nơi này, chính là tại chờ một cái kia tin tức. Chắc hẳn nhị ma lão bên kia có lẽ hẳn nên cũng chiếm được hẳn tin tức, đồng dạng tại chờ đợi. Bất quá điều này hai đại phái cột luôn luôn một mực không hợp, cũng sẽ không đi còn nhiều, bọn họ tin tưởng Mặc Lục Hợp có lẽ hẳn sẽ không để cho chính mình thất vọng. Ông. Khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, trong tay của đại ma lão đến một mai ngọc phù bỗng nhiên quang mang đại phóng, làm cho mấy chức cao bức gốc cường giả cũng đều là trong nháy mắt đem ánh mắt lòng vòng hẳn qua tới, suy nghĩ muốn biết được như vậy đưa tin ngọc phù bên trong đến cùng đã nói vài thứ gì đó. Tinh thần, bắt lấy rồi. Lại sau đó một khắc, khi thanh âm của đại ma lão vang lên thời điểm, trong đó mấy vị cường giả không khỏi gieo họ một tâm thanh, nhưng thất phẩm thần hoàng mặc trực lại là không, có thấy được trên mặt của đại ma lão có quá nhiều vẻ mừng rỡ, không khỏi như có điều suy nghĩ. Đại ma lão, chẳng lẽ nói là bị như vậy nguyên tử mục nhanh chân đến trước rồi sao? suy nghĩ đến một cái khả năng, mặc trực trực tiếp hỏi hắn ra tới, làm cho bên cạnh mấy vị nụ cười trên mặt dừng lại ý mặt. Thầm nghĩ nếu như thật sự là lời nói như vậy, như vậy còn xác thực là có chút phiền phước, không phải là nguyên tử mục là phi không động đến hai cái thiên tài bắt được vân tiếu. Đại ma láo lắc lắc đầu một cái, tương đối với vân tiếu rơi vào nguyên thị nhất hệ chi thủ, điều này cũng tính là cái tin tức không tồi, nhưng truyền trong thư đến mặt khác một vài thứ đồ, lại là để cho hắn có chút đau đầu. Phi không động thiên tài, chẳng nhẽ nói là cái gia hỏa gọi là thường nguyên kia, như vậy cho dù là ở xa vạn ma lâm. Mặc trực cũng đối với phi không động có chỗ thấu hiểu, bây giờ đến phi không động một đời thế hệ trẻ tuổi, lúc này lấy thường nguyên cầm đầu, mà lại cái vị kia cũng là tứ phẩm thần hoàng, không hẳn không có có khả năng thành công. Là hắn, còn có nhị động chủ đệ tử mới thu tiết ngưng hương. Mặc vô kính gật gật cái đầu một cái, nghe được đến tiết ngưng hương cái danh tự này, chư vị cũng đều có chút lạ lắm. Dù sao cái vị kia mới tiến vào phi không động 2 năm, cũng liền chấn thủ không thành đến nguyên tử mục, mới sẽ có chỗ đã hiểu rõ rồi. Là bọn họ bắt được tinh thần, như vậy còn có cái vấn đề gì? Mặc trực có chút không hiểu, theo đạo lý tới nói thân phận chân chính của Vân Tiếu không có bại lộ, Phi Không Động cũng chỉ biết được cái đó chính là tinh thần, bắt được người, không lý nào tới vạn ma lâm linh thường sao? Ta mới vừa rồi đã nói, là Phi Không Động đến hai đại thiên tài bắt được tinh thần, mà danh nệch mặc chỉ, chỉ có một cái. Đại ma lão mặc vô kính liếc mắt nhìn mặc trực một cái, lập lại lần nữa hẳn một lần lời nói mới rồi. Lúc này đây không thể nghi ngờ là nói đến càng thêm hơn hịch tuyệt hẳn một chút, làm cho cả một đám cường giả cũng đều hiểu rõ ràng hẳn qua tới. Ý tứ của bọn hắn là cấm ra hai cái danh nệch mặc chỉ, để cho bọn họ cũng đều có tiến vào mặc chỉ đến cơ hội. Các ngươi thấy thế nào? mặc vu kính không có dây dưa dài dòng, nói thẳng ra thỉnh cầu của đối phương, mà khi hắn lời ấy vừa ra về sau, một người trong số đó vạn ma lâm cường giả không khỏi hơi khẽ nhũ một cái chân mày, lại không dám biểu hiện được quá mức rõ ràng, bởi vì còn dư lại đến hai cái danh ngạch mặc chỉ, một cái là thuộc về nguyên thị nhất hệ, một cái chính là vị cường giả này nhìn chúng đến một vị hậu bối, đã trải qua đạt tới hẳn tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong, chuẩn bị tiếp cận lấy mặc chỉ một lần hành động đột phá đâu. Mặc chỉ mặc dù từ mặc thị nhất hệ trưởng khống, nhưng nghiêm ngặt lại nói tiếp, cũng hoàn toàn không phải là mặc thị nhất hệ vật tư hiếu. Bởi vậy bọn họ cũng sẽ không làm được quá mức, hàng năm cũng đều sẽ chia một cái danh ngạch cho Nguyên thị nhất hệ, bằng không thì sẽ ra vấn đề lớn. Trước đó để cho ra một cái danh ngạch của Mạc Thoát, đã trải qua có người bất mãn rồi, bất quá Mạc Thoát chính mình không nên thân, cũng không có có kẻ nào chân chính chất vấn cái gì, hiện tại nếu là lại để cho ra một cái, chưa chắc đã nói được hay là bọn họ Mạc thị nhất hệ đến danh ngạch. Đại Ma lão, cùng Vân, tinh thần so sánh lên tới, danh ngạch Mạc chỉ không đáng kể chút nào. Với tư cách là tâm phúc của Mạc Vô Kính, mặc dù Mặc trực chỉ có thất phẩm thần hoàng đến tu vi, lại so sánh còn lại mấy cái bên kia cường giả biết được càng nhiều hơn hắn thậm chí là biết được vân tiếu thân mang huyết nguyệt giác mặt trực ngươi là đứng lấy nói chuyện không đau eo danh ngạch mặt chỉ Hà có thể nói để cho liền để cho lúc trước nhăn mi đến cái vị cường giả kia chính là là bắt phẩm thần hoàng thời khắc này phát ra tiếng quát lớn lại là không có phát hiện bên trên thủ bên trong tròng mắt của đại mã lão lóe lên một tia tinh quang Mặc vô kính tự nhiên là biết được cùng huyết nguyệt giác đem so với danh ngạch mặc chỉ coi như là cái thứ độ gì nhưng hắn chính là suy nghĩ muốn mượn lấy cái cơ hội này xem thử một chút những cái này tâm tư của thuộc hạ lòng người thăm dò không chỗ nào không có mặt chương 3893 Vậy mà lại đáp ứng rồi sao? Tinh thần giết ta vạn ma lâm nhiều cường giả đến như thế, bây giờ lệnh treo giải thưởng đã trải qua nháo đến linh giới đều biết, nếu như là thật sự chính là bị trộm tới Hàn Phi không động, ngươi để cho vạn ma lâm đến mặt mũi đặt ở nơi nào? Mặc trừ tự nhiên là sẽ không vào thời khắc này, nói ra huyết nguyệt rắc đến nội tình, nghe được hắn dựa vào lý lẽ biện luận, lại như trước không thể để cho như vậy bắt phẩm thần hoàng chịu phục, đối với kỳ trận mắt mà xem, có lẽ ở chỗ này bắt phẩm thần hoàng xem ra, chỉ là một chút đã chết đến bên trong đê phẩm thần hoàng, lại đâu có danh nghịch mặc chỉ trọc yếu, đa số vạn ma lâm tăng thêm một cái ngũ phẩm thần hoàng đến cường giả không tốt sao? Bất quá chính là hai cái phi không động thiên tài mà thôi, chẳng nhẽ nói hắn phi không động thật sự có thể vì hẳn hai cái thiên tài cùng ta vạn ma lâm trở mặt, Bát phẩm thần hoàng sắc mặt của cường giả u ám, lời ấy vừa ra bên cạnh mấy vị cũng đều là nhũ một cái mi, thẩm nghĩ như vậy đông vực thế nhưng không phải là vạn ma lâm đến địa bàn, đông dạng đến đạo lý, nếu như là phi không động thật sự không thả người, chẳng nhẽ nói ngươi vạn ma lâm còn có thể giết tới đông vực đi đoàn người. Thời khắc này việc quan hệ điều này bát phẩm thần hoàng môn hạ đến một tên tứ phẩm thần hoàng tân cấp, hắn vạn vạn không muốn từ bỏ, lại có lẽ là hắn biết được như vậy nhiều cũng nhượng ra được đến một cái danh lệnh, có lẽ chính là một cái này. Người đã nói vô dụng, hiện tại tinh thần tại trong tay của người ta, nếu như thật sự khiến cho cá chết lưới rách, hắn phi không động thế nhưng không tổn thất cái gì, ta vạn ma lâm đến mặt mũi thế nhưng liền khó đảm bảo rồi. Mặc trực đối với như vậy bát phẩm thần hoàng cũng không sợ, có lẽ là hắn biết được việc này đến kết quả, nhưng lời nói như vậy, rõ ràng là để cho như vậy bát phẩm thần hoàng sắc mặt càng ngày càng âm trầm rồi. Như vậy ta vạn ma lâm cũng sẽ không tổn thất cái gì, thêm ra một cái danh ngạch mặc chỉ, có lẽ liền có thể nhiều một cái ngũ phẩm thần hoàng đến cùng giả, tại sao phải để cho cho ngoại nhân? Bát phẩm thần hoàng rõ ràng là có chút mất đi lý trí rồi. Khi hắn phía sau vừa nói một câu sau, trong điện hết sức nhiều cường giả cũng đều là hơi khẽ lắc lắc đầu một cái, đồng thời mịt mở quan sát lấy bên trên thủ sắc mặt của Đại Ma lão. Mặc Thiên, lăn ra ngoài. Hiện tại tất cả mọi người nhìn không ra tâm tư của Đại Ma lão thời điểm, từ trong miệng của cái vị này, bất ngờ là phát ra như vậy đến một đạo tiếng quát nhẹ. Thanh âm dù nhẹ, lại phản phất chùy sắt lớn go gò tại hết sức nhiều cường giả đến bên trên linh tinh, đinh hay nhức óc. Lệnh treo giải thưởng là Đại Ma lão đích thân tự ban phát đến, cái Mặc Thiên này còn quả thật là ngốc đến mức đầu rồi. Rất nhiều vạn ma lâm trong lòng của cường giả cũng đều có thể suy nghĩ đến đại ma lão vì sao nổi giận, ý tứ của Mạc Tiên là điều này lệnh treo giải thưởng căn bản liền không nên phát, liền coi như phát hẳn treo thưởng, cũng không có cần thiết cho ra như thế quý giá đến danh ngạch Mạc Chỉ. Thế nhưng là tâm tư của đại ma lão, há lại là người một cái chỉ là bát phẩm thần hoàng có thể nghi ngờ đến. Bây giờ càng là không lựa lời nói, nếu như không phải là Mạc thị nhất hệ chính là thời khắc dùng người, chưa chắc đã nói được kết cục của hắn sẽ càng thêm hơn thế thảm. Đại ma lão, ta. Nghe được mặc Vô Kính đến âm thanh nhẹ nhàng, thân hình của Mạc Tiên chấn động một cái, dường như là khôi phục hẳn mấy phần thanh minh. Có lòng suy nghĩ muốn giải thích vài câu, nhưng thấy được hơn thủ đại ma lão ánh mắt lăng lệ, hắn bỗng nhiên cái gì cũng không dám đã nói. Lặp lại lần nữa, lăn ra ngoài. Trên mặt của Mặc Vô Kính như trước nhìn không ra quá nhiều đến vẻ mặt giận dữ, nhưng kẻ nào cũng đều biết được chỗ hắn với biên giới nổi giận. Uy nghiêm của đại ma lão là không cho phép khiêu khích đến, Mặc Thiên hôm nay đến hành động từ đầu tới cuối, có thể tính là vượt qua ranh giới cuối cùng. Tại đại ma lão cũng đều còn không có tỏ thái độ đến dưới tình huống, ngươi liền nhảy ra tới mù bước bước, không cầm ngươi khai đao cầm kẻ nào khai đao. Cái Mặc Thiên này cũng coi như là không may, bởi vì một cái danh ngạch Mặc chỉ mất đi hẳn lý trí. Chắc hẳn về sau tại trong lòng của đại ma lão đến địa vị, cũng muốn rất xuống ngàn trượng rồi. Mạc Tiên không dám lại nói thêm nữa, hướng về đại ma lão không người thi lễ một cái, liền là tâm tình thấp thỏm rời đi đại điện, về phần tiếp được tới hắn sẽ còn hay không nhận lấy cái trừng phạt gì, như vậy liền không có kẻ nào biết được rồi. Mạc Tiên con mắt không có to đi, tức là mặc Hành năm nay đến danh ngạch mặc Chỉ. Mạc Vô Kính nhìn cũng đều không có, có nhìn liếc mắt một cái rời đi đến Mạc Tiên, sau đó âm thanh nhẹ nhàng mở miệng nói ra, một đạo khí tức đánh vào trong tay đưa tin ngọc phù bên trong, làm cho cả một đám trong điện cứng giả, rốt cuộc cũng không dám nói nhiều một câu xem ra như vậy tầm quan trọng của tinh thần thật sự là không gì sánh kịp a một chút không rõ nội tình đến vạn ma lâm cương giả thì là ở trong lòng âm thầm suy đoán nhìn ý tứ của đại ma lão chỉ sợ rằng dùng ba cái danh ngạch mặc chỉ tới đổi có lẽ hẳn nên cũng sẽ không có quá nhiều đến do dự đi ông liền vào đúng lúc này trong tay của đại ma lão đến ngọc phù lại lần nữa sáng lên đợi đến hắn giơ tay lên tới vừa nhìn một chút thời điểm trên mặt liền là hiện hiện ra một vệt tiêu dung cân nhắc xem ra nguyên định trùng lao ra hỏa này cũng có chút không thể chờ đợi được nữa a vậy mà lại chủ động nói đem danh ngạch mặc chỉ hiến ra tới Mạc vô kính tiếp lấy mở miệng nói ra đến một câu lời nói, làm cho các cường giả cũng đều không khỏi vì như vậy Mặc Thiên cùng Mạc Hành lặng yên hẳn thoáng một phát hai, thẩm nghĩ nếu như Mạc Thiên không tới một màn như thế, chưa chắc đã nói được Mặc Hành đến danh ngạch Mạc Chỉ cũng sẽ không ném mất. Mà thôi, lần này liền để cho Nguyên Định trùng lão gia hỏa này chiếm chút tiện nghi thôi dẹp cho rồi. Mặc vô kính ung dung cười một tiếng, làm cho phía dưới đến rất nhiều Mạc Thị cường giả lại lần nữa nhiều hẳn mấy phần tâm tư, thẩm nghĩ cái nhân loại gọi là tinh thần kia tiểu tử thật sự chính là trọng yếu như vậy, cũng đều có thể để cho điều này hai đại ma lão tạm thời buông xuống hiểm khích. Linh giới Đông Vực Phi không động. Một tòa trong động bên trong đại điện, trong tay của tam động chủ đến đưa tin ngọc phù đột nhiên vang hẳn thoáng một phát. Đợi đến hắn cầm lên tới vừa nhìn một chút về sau, trên mặt cũng nhẫn nhịn không được hiện hiện ra một vẻ tiểu dung. Cái tiểu tử này ngược lại là không có để cho ta thất vọng. Tam động chủ cười khẽ một tâm thanh, với tư cách là lão sư của thường nguyên, hắn đối với người đệ tử này hay là ôm lấy hết sức lớn kỳ vọng đến, mà lại cũng biết được thường nguyên liền tại thiên vân cổ thành một vùng, chưa chắc đã nói được liền sẽ đụng phải tinh thần. Tam động chủ trước đó là không có ôm quá hy vọng nhiều đến, dù sao như vậy thanh danh của tinh thần tại bên ngoài lại giết qua vạn ma lâm đến tứ phẩm thần hoàng. Đơn đả độc đấu phía dưới, Thường Nguyên chưa hẳn có thể nhẹ nhõm đem chi bắt lấy. Tiết Ngưng Hương, chuyện này ngược lại là có chút phiền phức, cũng không biết được Vạn Ma Lâm có chịu hay không xuống cái huyết này vốn dĩ. Nhìn xem Thường Nguyên đưa tin bên trong đến mặt khác một cái tin tức, tam động chủ ngược lại là không có quá nhiều một đời thế hệ trẻ tuổi đến vẻ khinh thường, đối với thiên phú của Tiết Ngưng Hương, hắn hay là tương đối nhìn chung đến. Phi không động hai ba lượng vị động chủ đến cạnh tranh, so sánh với Vạn Ma Lâm hai hệ tới, thế nhưng liền muốn hòa hoãn được nhiều rồi. Một đời thế hệ trẻ tuổi đến chiến đấu, chỉ cần không náo ra lo lắng tính mạng, bọn họ cũng đều sẽ không quản. Tất nhiên đã tiết ngưng hương đã trải qua chuyển đổi đã trở thành linh tộc lại bị nhị động chủ thu làm đi chuyển như vậy lấy điều này thân phận của tam động chủ cũng sẽ không tận lực tìm viên phước có thể hay không chiếm được tiết ngưng hương nhìn chính mình người đệ tử kia bản lãnh của chính mình liền được rồi hai cái gia hỏa này ngược lại là dám nghĩ hai cái danh ngạch mặc chỉ mặc vô kính cùng nguyên định trùng thật sự chính là sẽ đáp ứng sao lại một đạo tiếng cười khẽ từ trong miệng của tam động chủ truyền ra ngay sau đó thân hình của hắn động một cái liền là biến mất tại hẳn bên trong đại điện liền phảng phất toả đại điện này cho tới bây giờ không có qua hắn cái tam động chủ này đồng dạng đồng thời cùng lúc đó. Phi không động mặt khác một tòa trong đại điện, đồng dạng có một đạo tràn đầy đến thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà cái đạo khí tức này, so sánh Tam động chủ càng thêm cường hãn hơn mấy phần, cũng không có để cho Tam động chủ có mảy may đến phát giác. Thiên Vân cổ thành, Hạch Tâm chi địa. Cục diện dường như thoáng ngay lập tức lâm vào hẳn bên trong án tĩnh, tất cả linh tộc cũng đều sững sờ địa nhìn xem như vậy hai cái vạn ma lâm đến cửa giả. Bọn họ cũng đều biết được Mặc Lục hợp cùng Nguyên Tử mục là tại Ngọc phủ đưa tin cho Ma Lao trong lâm, có lẽ hết sức nhanh chóng liền sẽ có một cái đáp án rất nhiều đứng ngoài quan sát linh tộc cũng đều dị thường chờ mong cái nhân loại gọi là tinh thần kia đến cùng tại vạn ma lâm đại lao đến trong mắt trọng yếu đến hẳn loại trình độ nào thật sự chính là sẽ dùng hai cái danh ngạch mặc chỉ tới đổi phanh liền ở chỗ này khí tức yên tĩnh bên trong một đạo âm thanh vang lớn đột nhiên từ đằng xa tầng trời thấp truyền tới đem ánh mắt của tất cả tu giả cũng đều hấp dẫn hẳn đi qua phía dưới một cái nhìn này sắc mặt đều có khác biệt cũng đều đến vào cái thời điểm này rồi còn suy nghĩ bỏ chạy phi không động thiên tài thường nguyên cười lạnh một tâm thanh quyền đầu chính đang tại từ như vậy phía trên cái bụng của tinh thần thu hồi mà cái nhân loại kia tinh thần thời khắc này một mặt đến tuyệt vọng cùng đoán động, trận trừng lấy ánh mắt của thường nguyên như muốn phun ra lửa tới. Đan điền của tinh thần bị đã phế đi, rất nhiều tu giả cũng đều có thể cảm ứng đạt được tới cái nhân loại gọi là tinh thần kia thanh niên thời khắc này toàn thân mạch khí tràn lan mà mở, lại không có tổn chữa vị trí, rõ ràng là tại mới vừa rồi bị thường nguyên một quyền đánh nổ hẳn đan điền. Xem ra cái tinh thần kia liền coi như là bản thân chịu bị thương nặng bị khống chế, cũng không có có từ bỏ đạo mệnh đến dự định. Chính là bởi vì như vậy chọc giận hẳn thường nguyên, trực tiếp đan điền bị phế như vậy cho dù có thể trốn được một mạng. Từ đây chỉ sợ rằng cũng chỉ có thể là một cái phế nhân. Đương nhiên, đối với tinh thần có thể chạy thoát, không có bất kỳ một cái nào dị linh ôm lấy hy vọng. Vô luận là rơi vào phi không động trong tay hay là vạn ma lâm trong tay, chỉ sợ rằng cũng đều là thảm không thể tả thành lời, kết cục đã như vậy chú định. Đối với đan điền của tinh thần bị phế, đứng ngoài quan sát dị linh bao quát mặc nguyên hai vị ở bên trong, cũng đều không có nói quá nhiều, chỉ cần tinh thần còn sống sót liền không có cái gì ghê gớm cho lắm rồi đến, có lẽ như vậy sẽ càng thêm hơn an toàn đâu. Ong. Ong. Lại sau đó một khắc, liên tiếp hai đạo dị thanh đồng thời truyền ra. Khi mọi người xoay đầu trở lại tới thời điểm, thật đúng lúc thấy được nguyên tử mục cùng trong tay của Mặc Lục hợp đến đưa tin Ngọc Phủ, riêng phần mình sáng lên hẳn một đạo bạch quang trói mắt. Có kết quả rồi. Thấy được một màn này, không ít người cũng đều là lòng sinh chờ mong cùng tò mò, cũng đều suy nghĩ ngay trước hết nhất biết được Ngọc Phủ bên trong đến cùng đã nói cái gì. Những cái kia vạn ma lâm đến các đại lão, thật sự chính là nguyện ý đáp ứng cái kia giao giá trên trời đến yêu cầu sao? Cái gì? Thế nhưng mà liền tại tất cả mọi người đối với Mặc Nguyên hai vị hành chú mục lễ thời điểm, từ hai cái vị này đến bên trong miệng, đồng thời phát ra một đạo thanh âm kinh hô cũng để cho không ít đứng ngoài quan sát dị linh như có điều suy nghĩ đại ma lão nhị ma lão vậy mà lại đáp ứng rồi sao lại là hai đạo không có sai biệt đến thanh âm từ hai trong miệng của đại cường giả truyền ra một cái lần này đông đạo đứng ngoài quan sát linh tộc lại không hoài nghi từng cái từng cái cũng đều là mặt hiện vẻ kinh ngạc lại có được một tiêu cực độ đến hâm mộ cùng đấu kỵ cái tinh thần kia đến cùng cái lai like lịch gì vạn ma lâm vậy mà lại sẽ đáp ứng yêu cầu như vậy giờ khắc này cơ hội tất cả linh tộc ánh mắt của tu giả cũng đều chuyển tới hẳn cái hắc ý nhân loại kia thanh niên đến trên thân lại chỉ có thể thấy được kỳ trên mặt đến thống khổ cùng vẻ tuyệt vọng, mảy may nhìn không ra tới những cái khác. trước đó đến vạn ma lâm treo thưởng, liền đã trải qua để cho tất cả linh giới đám linh tộc kinh ngạc đến ngây người rồi, chỉ cảm giác vạn ma lâm là bỏ hết cả tiền vốn, đã trải qua coi như là đủ rất coi trọng cái nhân loại gọi là tinh thần kia. không có suy nghĩ đến điều này còn không phải là vạn ma lâm đến danh giới cuối cùng, thậm chí khả năng cũng đều không có có quá nhiều đến do dự, liền trực tiếp đáp ứng hẳn mới vừa rồi tiết ngưng hương cùng cầu của thường nguyên. một chút hạ người tâm tư thâm trầm đã trải qua nhiều hẳn vô số đến cách nghĩ đã chết đến nguyên sóc, hoặc giả nói những cái kia vạn ma lâm đến đề phẩm thần hoàng, tuyệt đối không có khả năng chiếm được coi trọng như vậy. Hiện tại xem ra, vạn ma lâm đối với vân tiếu nguyện nhất định phải có, dường như còn có một chút không muốn người biết, hoặc giả nói nguyên nhân ở cấp độ càng sâu a. chương 3894 xem như ngươi lợi hại. vạn ma lâm, đến cùng vì sao nhất định muốn chiếm được cái tinh thần này? Thiên vân cổ thành phía trên chỗ cực cao, phi không động tam động chủ vớt ve cái cẩm thì thảo phát ra tiếng, dường như tòa thành cổ kia bình thường, đối với hắn đồng thời không có quá nhiều đến ảnh hưởng, như trước có thể rõ ràng địa nghe được đến trong thành đến đối thoại có nên hay không trước đem tinh thần lấy tới phi không động nghiên cứu thoáng một phát đâu tam động chủ động nhiên sinh ra một tia tâm tư dị dạng hiện tại ngay cả hắn cũng đều đối với cái nhân loại gọi là tinh thần kia cảm thấy hứng thú rồi nếu không phải vậy thì vạn ma lâm không có khả năng xuống hết cả vốn liếng như thế thôi dẹp cho rồi mặc vô kính lao ra hỏa kia cũng không phải dễ chơi thật sự sẽ rách hẳn ra mặt chưa chắc đã nói được còn có chút phiền phức cuối cùng tam động chủ hay là bỏ đi hẳn trong lòng những ý nghĩ này vạn ma lâm thế nhưng không phải là những cái khác linh tộc thế lực thế nhưng so với cũng chính là ở chỗ này đông vực địa giới thật sự muốn sinh tử đại chiến phi không động chưa hẳn liền có thể thắng dễ dàng chỉ là tam động chủ không có phát hiện chính là tại một cái chỗ khác đến bên trên bầu trời đồng dạng có được một tôn cường giả tại nhìn chăm chú lấy phía dưới đến tình thế phát triển trong lòng có lẽ cũng đã từng trải qua ý tưởng giống nhau cuối cùng cũng đều không có có biến thành hành động bên trong thiên vân cổ thành đến linh tộc tự nhiên là không biết được ra ngoài có đại năng tại nhìn trộn bọn họ trong lúc nhất thời cũng đều bị vạn ma lâm đến quyết định kinh ngạc đến ngây người rồi bao quát mặc lục hợp cùng nguyên tử mục. đặc biệt là mặc lục hợp hắn càng là biết được lúc này đây tức đoạt chính là của ai danh nại chỉ như vậy tứ phẩm thần hoàng đỉnh phong đến mặc hành so sánh với còn không có đột phá đến nhất phẩm thần hoàng đến mặc thoát, căn bản không có có may may đến khả năng so sánh, mà lại sau lưng của mặc hành còn đứng lấy một tôn bát phẩm thần hoàng đến mặc tiên, điều này thật không dễ dàng tranh thủ tới đến danh nghịch, chẳng nhẽ nói cái vị kia cũng không có lời gì nói. Mặc lục hợp tự nhiên là không biết được mặc tiên tại trước mặt của đại ma lão rửa vào lý lẽ biện luận, cuối cùng huyên náo mặt mày sám xỉn, rơi vào cái bị đổi ra đại điện đến hạ tràng, hắn chỉ biết được điều này phá vỡ hẳn lý giải của chính mình. Một cái chỉ có tứ phẩm thần hoàng đến tinh thần thật sự có trọng yếu như vậy sao, đáng ra dùng hai cái danh nghịch mặc trì tới đổi, mà lại ngoại trừ danh nghịch mặc trì bên ngoài. Vô luận là như vậy thần tủy tinh hay là tiền tinh quá mạch, thế nhưng cũng đều là tài sản to lớn. Nhiều bảo vật như vậy, vì vạn ma lâm tạo mấy cái trung phẩm thần hoàng đoán chừng cũng đều đủ rồi. Hết lần này tới lần khác toàn bộ dùng để làm làm treo thưởng chi tư. Mặc lục hợp, nguyên tử mục hiện tại nói như thế nào? Thường nguyên ở cách đó không xa hai vị, kỳ thật đã trải qua nghe được đến hẳn mặt nguyên hai người đến thanh âm kinh hô, lại như trước vào thời khắc này mở miệng nói ra phát ra tiếng, bên trong cầu khí ẩn chứa lấy một vệ dị dạng đến trào phúng. Ngươi mặt lục hợp mới vừa rồi không phải là nói không có khả năng đáp ứng yêu cầu này sao? Trong chớp mắt liền chính mình đánh hẳn mặt của chính mình mở cái trò đùa gì, ta còn có thể không biết được chính mình có hay không danh nặc mặc chỉ trọng yếu. Trong lòng của Vân Tiếu cười lạnh, những cái khác linh tộc không thấu hiểu đến đồ vật, hắn lại là biết được rõ rõ ràng ràng, mặc dù cử động lần này tính nguy hiểm cực lớn, hắn cũng quyết định muốn mạo hiểm như vậy. Tiết Ngưng Hương ở tại một bên bên trong mỹ mâu, xác thực là có được một vệt lo lắng chi ý, nàng không biết được hết nguyệt giác đến nội tình, lại bị Vạn Ma Lâm đến bàn tay lớn cười hù đến rồi. Trên thực tế Tiết Ngưng Hương mới vừa rồi đưa ra đề nghị này, cũng không biết được đến cùng có thể thành công hay không, thế nhưng là như vậy Vạn Ma Lâm đến các đại năng, dường như đồng thời không có cân nhắc bao lâu liền đáp ứng rồi. Điều này hết sức có thể nói rõ một chút vấn đề. Hiển nhiên là tầm quan trọng của Vân Tiếu, so so với cái gì danh ngạch mặc trì, hoặc giả nói thần tú tinh vị cao, thậm chí là không có có mấy may đến khả năng so sánh, Vạn Ma Lâm đối với Vân Tiếu cái đó chính là nguyện nhất định phải có. Lúc này đây bọn họ tự chui đầu vào lưới, một khi bị Vạn Ma Lâm những cái đám đại năng kia nhìn ra vấn đề, chưa chắc đã nói được chính là Vạn Kiếp bất phục. Nàng tiết ngưng hương thân làm phi không động đệ tử của nhị động chủ, có lẽ còn có thể giữ được một đầu tính mệnh, thế nhưng là dê vào miệng cọp đến Vân Tiếu, tất nhiên không có khả năng toàn bộ thì lùi, như vậy Vạn Ma Lâm có thể nói là đồng rồng hang hổ. Nếu như có khả năng mà nói, Tiết Ngưng Hương cũng đều suy nghĩ khuyên Vân Tiếu Từ bỏ thôi dẹp cho rồi, không có cần thiết mạo hiểm như vậy, cho dù ngay cả chính bản thân nàng cũng đều nhìn không ra quá nhiều sơ hở, nhưng mọi thứ luôn có vạn nhất. Vạn nhất đâu? Bất quá tại thấy được trên mặt của Vân Tiếu thần sắc như trước tự tin, đồng thời không có cải biến chủ ý ý tứ về sau, Tiết Ngưng Hương cũng chỉ có thể đem những tâm tư đó chôn sâu đáy lòng, miễn cho bị người nhìn ra máy khỏe. Chí ít trên mặt nổi, Tiết Ngưng Hương cùng Thường Nguyên còn có được cực sâu đến hiểm kích đâu. Mà lại tại về sau đi hướng Vạn Ma Lâm đến bên trong quá trình, còn phải gấp đội cẩn thận, mấy cái này thần hoàng cứng giả cái nào không phải là khôn khéo giống như quỷ. Hai cái danh ngạch mặt chỉ, ta vạn ma lâm. Đáp ứng rồi. Mặc dù Mặc Lục Hợp vạn phần không quen nhìn thường nguyên bộ kia tiểu nhân đắc chí đến sát mặt, nhưng hắn hay là chỉ có thể hít sâu một hơi thở, đã nói ra vạn ma lâm hai vị quyết định của ma lão, việc này đã thành kết cục đã định. Thẳng cho đến trong miệng của Mặc Lục Hợp khẳng định đến lời nói mở miệng nói ra, rất nhiều linh tộc tu giả mới chiếm được hẳn cái kia sớm có suy đoán đến đáp án, lập tức khắp nơi cũng đều là một mảnh thanh âm hít vào khí lạnh, hết đợt này đến đợt khác. Hai vị, lần này liền từ Mặc đích thân tự hộ tống các ngươi về vạn ma lâm nếu như là hai vị tin qua được ta mặc lục hợp liền đem tinh thần giao cho ta đi. Mặc lục hợp con mắt chợt chuyển một cái, liếc hẳn liếc mắt một cái bên cạnh nguyên tử mục ở cách đó không xa, hắn thế nhưng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội này, hộ tống tinh thần về vạn ma lâm cũng coi như qua là một cọp đại công đi. Nghe được lời nói của mặc lục hợp, nguyên tử mục không có tiếp lời, lại là quyết định chủ ý, nhất định không thể để cho cái gia hỏa này độc chiếm hộ tống chi công, chính mình cũng phải nghĩ biện pháp kiếm một chén canh. Mặc lục hợp, ngươi coi ta là đồ đần. hiện tại trong lòng của nguyên tử mục ý niệm trong đầu chuyển động thời điểm, tầng trời thấp bên trên đến thường nguyên đã trải qua là quát lệnh tiết lời làm cho sắc mặt của Mặc Lục Hợp lúc trắng lúc xanh, hận không thể lập tức xuất thủ, đạp cái trương kia chán ghét đến mặt mấy cước. Cũng may Mặc Lục Hợp còn giữ lại cần phải có được mấy phần lý trí, đồng thời không có xuất thủ. Trong tay của cái vị kia không chỉ có co Tinh Thần, mà lại còn là Phi Không Động Tam Động Chủ đích truyền đại đệ tử, ở chỗ này đông được hắn thế, nhưng trêu chọc không nổi. Tiết Ngưng Hương, còn không dùng tay, ngươi suy nghĩ tốn như thế này lấy hắn đi vạn ma lâm sao? Quát tháo hẳn một phen Mặc Lục Hợp về sau, quay mặt lại đến Từ Nguyên, sắc mặt cũng hoàn toàn không phải quá đê mắt, bởi vì Tiết Hương vào thời khắc này như trước bắt lấy Tinh Thần đến một đầu cánh tay, cho tới bây giờ không có bưng tha. Ma Tiết Ngưng Hương dường như cũng biết được tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, thấy rõ được nàng vươn tay ra tới tại trên người của tinh thần đập hẳn thoáng một phát, lúc này mới trở lui sắp mở tới, làm cho sắc mặt của Thừa Nguyên lại lần nữa biến thành khó coi hẳn mấy phần. Thừa Nguyên, ngươi nếu là suy nghĩ nuốt một mình, ta liền dẫn Bạo Phi không chi lực, đến thời điểm đó kẻ nào của chúng ta cũng đừng nghĩ kỹ qua. Tiết Ngưng Hương âm thanh lạnh lùng mở miệng nói ra, xem ra hắn tại trong cơ thể của tinh thần gieo xuống hẳn một chút lực lượng, mà lại là ngay cả Thừa Nguyên cũng đều hóa giải không được đến lực lượng, hoặc giả nói đòi hỏi thời gian hóa giải. Cái thời gian này đầy đủ nàng dẫn bảo những cái lực lượng kia đem tinh thần nổ được chia năm xẻ bảy rồi xem như ngươi lợi hại thường nguyên nôn hẳn một ngụm nước bọn, ngược lại là không có xoắn xuyết những cái đồ vật này sau đó đem ánh mắt chuyển tới bên kia hai lớn vạn ma lâm trên người của cực giả quát nhẹ nói ra xuất phát thôi tiếng nói mở miệng nói ra thường nguyên cùng tiết ngưng Hương cũng đều không có có để ý tới hai lớn vạn ma lâm cực giả với tư cách là phi không động thiên tài kỳ thật liền coi như là không cần điều này vạn ma lâm hộ tổng cũng có thể tìm đến vạn ma lâm toàn bộ chỉ bất quá bọn họ là phi không động thuộc về ở chỗ này đông được ngược lại là có thể muốn làm gì thì làm thế nhưng một khi đi đến vạn ma lâm đang ở đến bắc vực như vậy thế nhưng liền chưa chắc đã nói được rồi tứ phẩm thần hoàng lại không phải là thiên hạ vô địch về phần điều này thiên vân cổ thành đến cơ duyên bọn họ cũng đều không quá mức để ý một chút đê phẩm thần hoàng đến cơ duyên đối với bọn họ tới nói có cũng được mà không có cũng không sao thường nguyên trước đó cũng chỉ là tới đụng chút vận khí mà thôi siêu siêu siêu siêu một sâu chối đến thanh âm xé gió đem lan truyền ra tới mấy đạo thân ảnh trong trước mắt biến mất tại hẳn bên trong thiên vân cổ thành làm cho cả một đám đê phẩm thần hoàng cũng đều là ngơ ngác nhìn nhau trong đó mấy vị thần hoàng sắc mặt của cường giả biến nào bất ngờ cũng không có có lại để ý tới thiên vân cổ thành đến cơ duyên, mà là cùng theo mấy vị kia vọt người mà đi, dường như là suy nghĩ muốn nhìn một cái kết quả. nguyên tử mục ngươi làm theo chúng ta mà, không thành thế nhưng không phải là tại cái phương hướng này. khi mấy vị này tam phẩm thần hoàng vừa vặn ra khỏi thành thời điểm, liền nghe được đến phương bắc bầu trời chuyển tới một đạo âm trầm thanh âm, chính là như vậy vạn ma lâm lục phẩm thần hoàng mặc lục hợp chỗ phát, dường như ẩn chứa lấy một vị không che giấu chút nào đến phát nộ. nguyên lai tại mặc lục hợp đuổi theo sát thường nguyên mấy vị đến thời điểm. Như vậy không thành phân bộ đến chân thủ nguyên tử mục vậy mà lại cũng đã theo cùng qua tới, mà cái phương hướng này căn bản không phải là về không thành đến phương hướng. Trên thực tế mặc lục hợp có thể đoán đến nguyên tử mục đánh đến cái chủ ý gì, nhưng hắn chính là khó chịu. Vạn Ma Lâm nguyên hai hệ đến mâu thuẫn, sớm đã trải qua không phải là cái bí mật gì, hắn cũng không có có cái gì tốt khách khí đến. Ha ha, năm nay chính là 3 năm một lần về Vạn Ma Lâm báo cáo công tác đến thời gian, thật đúng lúc cùng ngươi cùng một chỗ hộ tống tinh thần, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên mặt của nguyên tử mục hiện hiện ra một vẻ tiêu dung làm cho mặc lục hợp hết sức có chút không biết làm sao. Nhưng đối phương là lục phẩm thần hoàng, đồng dạng có hai cái ngũ phẩm thần hoàng đến giúp đỡ, hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được. Bởi vậy điều này hai đại phái cột đến mấy đại thần hoàng cường giả cũng đều là cùng theo phía trước ba vị hướng về chân trời phương bắc lao đi. Sau lưng đến mấy đạo lưu quang xa xa cùng theo, chính là những cái kia từ cổ thành ra tới đến tam phẩm thần hoàng. Và anh. Thế nhưng mà liền tại mấy vị này tam phẩm thần hoàng cho rằng chỉ là cùng một cùng, sẽ không có cái gì thời điểm nguy hiểm. Một đạo âm thanh vang lớn thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền tới, ngay sau đó một bộ thân ảnh vô lực từ không trung ngã rơi kẻ nào dám lại cùng, đây cũng là hạ trạng. khi một đạo ẩn chứa lấy khí thế mênh mông đến thanh âm vang vọng chân trời thời điểm, mấy vị tam phẩm thần hoàng mới về sau tự hiểu tự ngộ ra phản ứng kiềm trở lại, khí tức kia hoàn toàn không có đến thi thể, mới vừa rồi dường như cũng tại bên trong cổ thành a một đạo vạn ma lâm đến ngũ phẩm thần hoàng thân ảnh hiện hiện mà ra, lạnh lùng địa nhìn toán qua một cái như vậy rồi được cực xa đến mấy vị tam phẩm thần hoàng ẩn chứa lấy một tia cảnh cáo, ngược lại cũng không có có lại hạ sát thủ. đến hẳn vào cái thời điểm này, những cái này tam phẩm thần hoàng trong lòng một trận phát lệnh, thầm nghĩ chính mình ma quỷ ám ảnh, vậy mà lại vọng tưởng những cường giả kia sẽ không động thủ nếu là vận khí thiếu chút nữa, cái kia chết mất đến ra hỏa, thế nhưng chính là chính mình rồi. nguyên bản suy nghĩ muốn đi xem một cái kết quả, nhìn xem một chút vạn ma lâm đến cùng có thể hay không thực hiện treo thưởng hứa hẹn đến bọn họ. thời khắc này một bước cũng không dám bước ra, e ngại âm thầm còn có vạn ma lâm cẩn giả, chờ lấy bọn họ vượt qua đường tuyến kia. thân ảnh phía trước đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, nhưng bên trong thiên vân cổ thành chuyện phát sinh, lại sẽ không có mảy may dừng lại, như gió đồng dạng chuyển khắp hẳn toàn bộ cả linh giới đông vực, hướng về mặt khác mấy khu vực lớn lan tràn mà đi. có lẽ trôi qua không lâu, tinh thần bị cầm đến tin tức liền sẽ linh tận đều biết chỉ bất quá tương đối tới nói, Vạn Ma Lâm lệnh treo giải thưởng bên trên đến cái vị này, vậy mà lại bị phi không động đến hai đại thiên tài bắt lấy, thì là một cái không lớn không nhỏ đến ngoài ý muốn. Nhất làm cho những cái này linh giới các tu giả giật mình đến, hay là Vạn Ma vậy mà lại sửa chữa hẳn treo thưởng tù lao. Hai cái danh ngạch mặc chỉ đến tù lao, đủ để để cho vô số linh tộc tu giả đến cuồng, bởi vậy sinh ra đến hâm mộ cùng đấu kỵ nhiều vô số kể, cũng liền không lại nói thêm nữa rồi. Chương 3895, cái tinh thần này có vấn đề. Tất bộ linh giới đông vực cùng bắc vực giao giới đến nơi nào đó, một đạo ánh lửa chiếu rọi, bên cạnh đống lửa Mấy đạo nhân ảnh chia làm ba phương mà ngồi, sắc mặt đều có khác biệt, trong lúc nhất thời không có kẻ nào nói chuyện. Vất yếu ngụy trang đến thường nguyên bộ dạng phục tung đá mắt, khí tức khống chế lấy phân thân, mà tiết ngưng hương ở bên cạnh trên thân khí tức như có như không, làm cho mấy vị vạn ma lâm ánh mắt của cường giả, thường xuyên nhìn về phía bên này. Từ thiên vân cổ thành trận chiến kia, đã trải qua đi qua sắp xỉ thời gian nửa cái tháng rồi, khoảng thời gian này cho tới nay, bọn họ một mực cũng đều tại gấp rút lên đường, mà tin tức cũng sớm đã kinh ra ngoài lấy vạn ma lâm cùng phi không động đến nguy hiếp, đồng thời không có cái nào đuôi ngủ đến linh tộc sẽ tới tự tìm cái chết. Theo lấy thời gian đến chuyện rồi, mặt lục hợp cùng tâm tư của nguyên tử mục lại biến thành có chút phức tạp lên tới. lục hợp đại nhân, đại công như thế, chúng ta thế nhưng phải nghĩ biện pháp đoạt qua tới. một tên ngũ phẩm thần hoàng túi đầu truyền âm, làm cho trong lòng của mặt lục hợp khẽ nhúc đích, cảm ứng hàn thoáng một phát khí tức ở bốn phía xung quanh, đặc biệt là tại cảm ứng đến nơi này chính là là đông bắc hai vực đến giao giới vị trí thời điểm, ánh mắt càng là hơi khẽ lấp lóe. hướng về nguyên tử mục ở bên kia lúc nhìn sơ qua một cái. Mạc Lục Hợp đông nhiên có chút minh ngộ, lao ra hỏa kia một mực không có về không thành phân bộ, chỉ sợ rằng cũng tại đánh lấy một số nào đó không muốn người biết đến chủ ý A Lục Hợp đại nhân. Ta nơi này ngược lại là có một kế, có lẽ có thể cướp đoạt quyền khống chế của tinh thần. Như vậy ngũ phẩm thần hoàng lại lần nữa truyền âm, một cái lần này Mạc Lục Hợp liền có chút không bình tĩnh rồi, hắn mỗi giờ mỗi khắc không phải đang suy nghĩ lấy đem tinh thần chiếm làm của riêng, đáng tiếp bên kia hai vị chính là La Phi không động đến thiên tài, đặc biệt là Thường Nguyên có chút cảnh giác, rời tinh thần vô cùng gần, như vậy cho dù là Mạc Lục Hợp cái này lục phẩm thần hoàng cường giả xuất thủ cũng chưa hẳn có thể tại trong một cái chớp mắt kia cướp đoạt đến tinh thần. một khi tổn thương hẳn thường nguyên hoặc giả nói tiết ngưng hương, nếu như là vẫn còn đang đông vực trên địa bàn, khả năng kia sẽ có vô tận đến phiền phức. mặc lục hợp bước lên không nổi cái hiểm này. thế nhưng mà hiện tại, một thì đã trải qua tại đông vực cùng bắc vực giao giới vị trí, thứ hai điều này ngũ phẩm thần hoàng lại nói chính mình có biện pháp, có lẽ có thể thử được một lần. có thể thành công hay không không có nắm chắc. vạn nhất liền thành công rồi nha. nói. cảm ứng lấy nguyên tử mục ở bên kia trên thân khí tức cũng có chút dị dạng, mặc lục hợp có chút không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp linh hồn truyền âm, làm cho như vậy Ngũ Phẩm Thần Hoàng cảm giác nhận lấy hẳn coi trọng, thần sắc không khỏi càng thêm hơn hương phấn rồi. Lập tức Ngũ Phẩm Thần Hoàng đem cách nghĩ của chính mình truyền âm cho hẳn Mặc Lục Hợp, làm cho đối phương tinh quang trong mắt càng ngày càng lóe sáng, thầm nghĩ cái phương pháp này mặc dù đơn giản, ngược lại cũng xác thực có thể thực hiện. "Được, như vậy ngươi liền đi thăm dò thoáng một phát, tốt nhất không sử dụng bộ phát xung đột, thời điểm cần thiết, ta sẽ vì ngươi giảm cầm thưởng nguyên cùng tiết Mặc Lục Hợp bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy địa gật gật cái đầu một cái, sau đó như vậy Ngũ Phẩm Thần Hoàng liền trực tiếp đứng thân người lên tới. Hướng về đống lửa một bên khác đi đến, làm cho nguyên tử mục ba linh cũng đều là như có điều suy nghĩ. Từ mục đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Bên này đến một tên ngũ phẩm thần hoàng có chút sốt ruột, bọn họ mới vừa rồi kỳ thật cũng tại trong bóng tối thương lượng cấp đoạt tinh thần quyền khống chế đến sự tình, chỉ là trong lúc nhất thời không có suy nghĩ đến biện pháp càng tốt hơn mà thôi. Thời khắc này thấy được Mặc Lục Hợp bên kia nhanh chân đến trước, bọn họ tự nhiên là có chút sốt ruột rồi, một khi tinh thần rơi vào Mặc Lục Hợp chi thủ, lại suy nghĩ đem chi đoạt lại, thế nhưng chưa hẳn có dễ dàng như vậy. Trước đó bọn họ không có động thủ, chỉ là Cố Kỵ Thường Nguyên cùng Tiết Ngưng Hương phi không động thiên tài đến thân phận mà tôi, bây giờ lập tức liền muốn tiến vào Bắc vực địa giới, lá gan của bọn hắn cũng là thời gian dần trôi qua lớn hẳn lên tới. Xem trước một chút tại nói, chưa chắc đã nói được. Nguyên Tử mục không biết được suy nghĩ đến hẳn một vài thứ gì đó, lại không có tại vào cái thời điểm này đi tranh với Mặc Lục Hợp, mà là bốn phía cảm ứng hẳn một phen, mặc dù không có cảm ứng đến cái thứ đồ gì, hay là lựa chọn ổn trọng làm chủ. Xem ra là ở chỗ này, địa bàn của người khác có đầu rút cổ được quá lâu, Nguyên Tử mục càng hiểu đạo lý khiêm tốn làm người. Dù sao nơi này còn không phải là bắc vực, càng không phải là vạn ma lâm có thể trưởng không đến địa bàn. Một khi xuất hiện biến cố, khả năng kia chính là biến cố lớn. Mà câu, ngươi làm cái gì? Bên kia vạn ma lâm ngũ phẩm thần hoàng vừa vặn khởi hành, khí tức trên người của thường nguyên liền là hơi khẽ liền biến đổi. Ngay sau đó tiết ngưng hương ở bên cạnh cũng đứng thân người lên tới, trận trường lấy như vậy ngũ phẩm thần hoàng trầm giọng quát lên. Bên trong tròng mắt của thường nguyên tràn đầy là vẻ đề phòng. Ngay tiếp theo khí tức của tinh thần cũng là thay đổi hẳn thoáng một phát, xem ra hắn đối với những cái này vạn ma lâm đến các cường giả, một mực cũng đều không có có lòng qua cảnh giác. Hai vị. Sự việc mang tính chất trọng yếu, Lục Hợp đại nhân để cho ta qua tới kiểm nghiệm thoáng một phát cái tinh thần này đến cùng có phải là hay không thật sự chính là. Gọi là làm mặc câu đến ngũ phẩm thần hoàng, cũng không muốn một mình có cái nồi này, nghe được lời này của hắn, phía sau đến Mặc Lục Hợp không khỏi hơi khẽ nhíu một cái mi, sự tình đã đến nước này, hắn cũng không có có nói nhiều thêm cái gì. Điều này chính là bọn họ thương nghị đến biện pháp, mượn lấy phân biệt rõ tinh thần thật giả đến việc cớ, đem quyền khống chế của tinh thần đoạt lấy tới. Một khi tinh thần rơi vào trong tay của bọn hắn, liền dựa vào như vậy hai cái tứ phẩm thần hoàng, lại suy nghĩ muốn đoạt lại đi thế nhưng liền khó rồi. Tại rời phi không động tổng bộ gần đến địa phương, bọn họ không dám làm như vậy, chính là sợ tin tức truyền ra, phi không động những cái đám đại năng kia đến mức quá nhanh, làm cho bọn họ ăn không được đi chầu ông bà mất. Nhưng nơi này rời phi không động tổng bộ mấy có mấy trăm vạn dặm, hết sức nhanh chóng liền muốn tiến vào Vạn Ma Lâm trưởng không đến địa bàn, lá gan của mặc Lục Hợp càng ngày càng lớn. Hai cái phi không động đến tứ phẩm thần hoàng thiên tài, tự nhiên là sẽ không đặt ở mặt Lục Hợp cái loại này lục phẩm thần hoàng đến trong mắt, hắn duy nhất kiêng kỵ đến, chỉ là hai cái vị này bối cảnh sau lưng. Nói hiệu nói vừa, tinh thần làm sao khả năng có giả. Nghe được lời nói của đối phương, Tiết Ngưng Hương đầu tiên là nhìn thoáng qua một cái bên cạnh ngụy trang đến Vân Tiếu, sau đó liền là phát ra tiếng quát lớn lên tới, trong lòng không từ trống, thầm nghĩ mặc lục hợp cái gia hỏa này, chẳng nhẽ nói ánh mắt thật sự chính là độc giác như vậy. Tinh thần có phải là hay không giả đến, Tiết Ngưng Hương còn có thể không biết được sao? Nếu như thật sự để cho bọn gia hỏa này do xét ra tới một vài thứ đủ, như vậy chỉ sợ rằng liền muốn xé rách ra mà rồi. Bất quá tại thấy được Vân Tiếu như trước không chút biến sắc đến thời điểm, Tiết Ngưng Hương lực lượng tăng mạnh, nàng một mực cũng đều tại thuyết phục chính mình muốn tin tưởng cái tinh thần này chính là thật sự chính là, miễn cho tại trước mặt người ngoài lộ ra sơ hở. Hắc hắc có phải là hay không thật sự chính là tìm vòi liền biết ngũ phẩm thần hoàng đến mặt câu đồng thời không có quá mức để ý nội ý của tiết vương hương, mà là tiếp tục hướng về tinh thần đi đến thậm chí là vươn tay ra tới suy nghĩ muốn dựng vào bả vai của tinh thần từ lâu đến cuối tinh thần cũng đều không có có mở miệng nói ra có lẽ là không mở miệng được mà thường nguyên ở tại một bên cũng dựng hẳn một chỉ tay tại tinh thần đến một bên khác phía trên bờ vai ngược lại là không có ngăn cản động tác của mặt câu thấy thế mặt câu không khỏi mừng rỡ nghĩ thậm chỉ cần chính mình có thể đụng vào đến thân thể của tinh thần như vậy thì cái này đã trải qua bị phế hết sạch đan điền đến đại công lao liền sẽ rơi vào trong tay của chính mình rồi. Thấy được một màn này, nguyên tử mục cũng đều không khỏi có chút sốt ruột lên tới. Cái tinh thần kia tại thường nguyên hai vị trong tay, cùng tại trong tay của mặc lục hợp thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Hắn con mắt cũng là cấp tốc chuyển động lên tới. Ra làm sao? Là thật sự chính là đi. Tại năm lớn vạn ma lâm ánh mắt của cường giả nhìn chăm chú phía dưới, tay phải của mặt câu đã trải qua là đụng vào đến hẳn bả vai của tinh thần. Sau đó liền nghe được thường nguyên cười lạnh một tâm thanh, bên trong khẩu khí ẩn chứa lấy một tia nhàn nhạt đến trào phúng. Đối với chính mình cái đạo phân thân này, vân tiếu vô cùng có lòng tin. Như vậy không chỉ có là có thuộc về tinh huyết của hắn, càng có hơn lấy cắt chém đến một luồng thần hồn, cái đó chính là tiêu xài hẳn lớn đại giới đến, không có khả năng không thể gạt được người. Chớ nói chi là điều này ngũ phẩm thần hoàng đến mặc câu rồi, liền coi như là vạn ma lâm những cái kia cao phẩm thần hoàng đến đại năng dò xét, cũng chỉ có dò xét ra thuộc về huyết mạch của vân tiếu khí tức cùng linh hồn chi lực. Không đúng, cái tinh thần này có gì đó quái lạ. Đâu biết được tại tiếng nói của vân tiếu vừa vặn hạ xuống về sau, mặc câu đống nhiên sắc mặt liền biến đổi, dường như thật sự chính là dò xét đến hẳn cái gì đồng dạng. Lời ấy vừa ra, tiết mương hương ở bên cạnh cũng đều là sắc mặt kỳ biến. Tốt vào thời khắc này vạn ma lâm năm lực chú ý của đại cường giả cũng đều ở đằng kia trên người của Mạc Câu, đồng thời không có chú ý đến tiết ngưng hương biến ảo đến sắc mặt. Đặc biệt là nguyên tử mục ba vị, càng là trực tiếp đứng thân người lên tới. Lục hợp đại nhân, cái tinh thần này khả năng là giả đến, ta mang tới để cho ngươi dò xét một phen rồi mới quyết định. Mạc Câu căn bản không có để ý tới như vậy đồng dạng sắc mặt khẽ biến đến Thường Nguyên, quay đầu lại tới xin chỉ thị một câu đến đồng thời, động tác trên tay lại là căn bản không có có mảy may đến đình trệ, trực tiếp đem tinh thần mang được thoát ly hẳn tầm kiểm soát của Thường Nguyên. Mạc Câu, ngươi dám? Đến hẳn vào cái thời điểm này, lấy sự thông tuệ của Vân Thiếu. Lại như thế nào nhìn không ra mánh khỏe của những cái gia hỏa này, bởi vậy trực tiếp hét lớn hẳn một âm thanh, năm ngón tay lại lần nữa khoác lên hẳn phía trên bả vai của tinh thần. Mặc lục hợp, dùng thủ đoạn như vậy, chẳng nhẽ nói ngươi vạn ma lâm thật sự muốn cùng ta phi không động xé rách ra mà sao. Thương nguyên một bên suy nghĩ phải một lần nữa đoạt lại quyền khống chế của tinh thần, một bên có chút khí cực bại phôi địa ra được âm nhu của đối phương, ngược lại là để cho tiết ngưng hương ở bên cạnh phản ứng hẳn qua tới mới vừa rồi Tiết Ngưng Hương còn quả thật là bị đã giật mình nhảy dựng lên một cái, nàng còn quả thật cho rằng cái mặc câu này phát hiện hẳn cái gì lỗ thủng, nguyên lai bọn gia hỏa này là muốn đoạt lấy quyền khống chế của tinh thần, đem chính mình hai người cho hết ra, thật sự là lá gan thật là lớn. Tiết Ngưng Hương lệ quát một tâm thanh, nhưng liền tại thân hình của nàng khẽ nhúc nhích ở giữa, chỉ cảm giác một cỗ khí tức bàng bạc cản quét mà tới, nhất thời bán hội vậy mà lại không thể nào động đậy được nổi, sắc mặt trong nháy mắt biến thành cực độ âm trầm, mặc lu hợp, ngươi dám? Mà bên này đến Thừa Nguyên, tại ngón tay vừa vặn lại lần nữa dựng vào bả vai của tinh thần đến thời điểm cũng là cảm giác đến một cố lực lượng mạnh mẽ tập thân, không khỏi muốn rách cả mí mắt, trận trường lấy mặc lục hợp ở bên kia, như muốn phun ra lửa tới. Nếu như là bản thân Văn thiếu, mặc lục hợp mặc dù là lục phẩm thần hoàng, suy nghĩ dùng một đạo khí tức liền giam cầm hắn, cái đó chính là tuyệt đối không có khả năng đến, nhưng không cần quên rồi, hắn hiện tại ngụy trang đến thế nhưng là Thường Nguyên. Thường Nguyên cố nhiên là phi không động một đời thế hệ trẻ tuổi số một số hai đến thiên tài, thế nhưng như vậy mặc lục hợp tại vạn ma lâm chúng đích địa vị cũng không thấp, trên lệch hai trọng cảnh giới đến giam cầm, nếu như Thường Nguyên còn có thể tránh thoát được mở, như vậy liền có chút không phù hợp lẽ thường rồi bởi vậy vân tiếu chỉ có thể là giả bộ như bị giam cầm được không có thể nhúc nhích đến dáng vẻ trên mặt vẻ mặt giận dữ cũng đều sắp sửa phải nổ tung lại không có nửa điểm biện pháp một bộ tức đến nổ phổi đến dáng vẻ thường ít chớ trách mặt mũi cũng chỉ là chỉ bởi vì cam đoan vạn vô nhất thất nếu như là các ngươi cũng đều bị cái tinh thần kia lừa gạt hẳn thế nhưng liền không tốt rồi mặc lục hợp tự nhiên cũng sẽ không đi thật sự chính là làm thương tổn thường nguyên lục phẩm thần hoàng đối phó tứ phẩm thần hoàng đến biện pháp không cần quá nhiều nghe được trong miệng của hắn đến lời nói ngược lại giống như là phải vì thường nguyên giải quyết một chút thay ngầm phiền phức thế nhưng lời nói như vậy thường nguyên nơi nào bằng lòng tin tưởng. Như vậy nhìn về phía ánh mắt của Mặc Lục Hợp tràn ngập lấy một vẻ sắc ý, chỉ đáng tiếp thực lực không ăn đua. Hắn hiện tại căn bản liền không làm được rồi cái gì, chỉ có thể như thế này mắt mở trường trường địa nhìn xem. Chương 3896, đập chết. Thương thiếu, ngươi tốt nhất đừng có lại dãi dùa. Nếu như là mặc mỗi trưởng không không được lực lượng, thật sự chính là tổn thương hẳn ngươi. Như vậy nhiều cái ý tứ ngại ngùng. Bên trong lời nói của Mặc Lục Hợp tràn ngập lấy một vẻ ý uy hiếp, hắn có thể cảm ứng đến Thường Nguyên Chính đang tại phát lực suy nghĩ muốn tránh thoát sự giam cầm của chính mình. Loại kia phi không chi lực, vậy mà lại để cho hắn có chút dấu hiệu không nhận không chế. Cút ra ngoài cho ta bên này thường nguyên một gương mặt trướng được bỏ bừng, mà khi một đoạn thời khắc nào đó tiến đến thời điểm, hắn đột nhiên hét lớn một âm thanh, ngay sau đó sắc mặt của mặc lục hợp hơi khẽ liền biến đổi, tình thế dường như có chút thoát ly hẳn tầm kiểm soát của chính mình. với anh, từ trên thân của thường nguyên chợt bộc phát ra một cỗ lực lượng cực mạnh, giống như là phi không động đến phi không chi lực, lại gia nhập hẳn một vài thứ đồ khác, làm cho sự giam cầm của mạc lục hợp chi lực, vậy mà lại không có hẳn đất dụng võ. đương nhiên, đây chỉ là mặc lục hợp tiện tay vì đó cũng không có có suy nghĩ giam cầm thường nguyên quá lâu, chỉ cần tinh thần rơi vào tầm kiểm soát của chính mình liền được. đối phương suy nghĩ muốn đoạt lại, tuyệt không có dễ dàng như vậy. không có suy nghĩ đến thường nguyên vậy mà lại dùng một loại phương pháp không biết tên thoát ly hẳn giam cầm, chuyện này ngược lại là để cho mặc lục hợp có chút bất ngờ không kịp chuẩn bị, lại suy nghĩ thi triển khí tức giam cầm, trong lúc nhất thời lại là có chút không còn kịp rồi. buông tay. ngụy trang thành thường nguyên đến vân tiếu hơi đưa tay một phát, lại lần nữa quát lên phía trên bả vai của tinh thần, mà liền tại cái thời điểm này, như vậy đã trải qua khống chế tinh thần đến mặc câu bỗng nhiên dỗi ra một chỉ tay tới, hướng về lồng ngực của thường nguyên đẩy đi mặc câu đến điều này một ký lệ tay chưa hẳn liền có khí lực lớn đến đâu nhưng thường nguyên dù sao là tứ phẩm thần hoàng hắn hay là ra chỉ hẳn một chút mạch khí nỗ lực đem thường nguyên đẩy xa như thế liền có thể vạn vô nhất thất rồi thấy được một màn này mặc lục hợp chỉ cảm giác đại sự đã ổn định một cái ngũ phẩm thần hoàng đến đẩy một cái mà lại là bản thể tác chiến thường nguyên căn bản liền không có khả năng lại không chế được rồi tinh thần xem ra cái kiện đại công này là muốn rơi tại trong tay của chính mình rồi chuẩn bị động thủ một bên khác đến nguyên tử mục hiện nhiên cũng nhìn rõ ràng hẳn tình thế hắn không hề dễ dàng tinh thần rơi vào mặc lục hợp hoặc giả nói mặc thị nhất hệ chi thủ điều này là nhị ma lão đích thân tự bản giao cho nhiệm vụ của hắn. nguyên thị nhất hệ ba vị ngo ngoe muốn động, mặc lục hợp ở bên kia cũng không phải là hoàn toàn không có phòng bị, mà khi bọn họ chính đang chuẩn bị xuất thủ ngăn trở nguyên tử mục ba vị đến thời điểm biến cố này sinh. ai một đạo thở dài nhẹ nhẹ thanh âm không biết từ cái địa phương nào truyền tới, ngay sau đó chỗ này đến bên trên bầu trời liền là xuất hiện hẳn một đạo trường lớn to lớn, mục tiêu chính là như vậy kéo lấy tinh thần kéo trở về đến mặt câu. mặt câu nhanh đem tinh thần trả lại cho thường nguyên thiếu gia, ngươi điên rồi sao? cảm ứng lấy cái cự trưởng kia đến mục tiêu chính là làm câu, sắc mặt của mặt lục hợp của biến hắn phản ứng cũng là vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đem đoan nước giao cho hẳn mặc câu, suy nghĩ muốn đem chính mình cho hái ra tới. Bởi vì mặc lục hợp cảm ứng được hết sức rõ ràng, bàn tay khổng lồ kia chi lực lượng bên trong, là chính mình xa xa không cách nào địch nổi đến. mà vào cái thời điểm này sẽ xuất thủ đến, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng đều biết được chỉ sợ rằng là một vị nào đó phi không động đến đại năng. nguyên bản mặc lục hợp cho rằng phi không động chưa hẳn sẽ có đại lao khuyết trừ đưa, mới vừa rồi để cho mặc câu xuất thủ, cũng không khỏi tham dò thoáng một phát đến dự định, không có suy nghĩ đến đối phương vừa ra tay chính là nhất định phải giết, làm cho hắn một trái tim cũng đều chìm đến hẳn đáy cốc đến hẳn vào cái thời điểm này, mặc lục hợp cũng biết được vấn đề ở chỗ nào rồi. Nếu như mặc câu chỉ là muốn đoạt hẳn quyền khống chế của tinh thần, như vậy âm thầm đến tồn tại chưa hẳn sẽ xuất thủ. Thế nhưng là hiện tại, bởi vì thường nguyên tránh thoát giam cầm, mặc câu phản ứng theo bản năng địa hướng về thường nguyên đẩy đi, điều này đã trải qua là rất có tính công kích đến động tác rồi. Lúc này mới để cho âm thầm đến tồn tại vẻ giận dữ bay vọt. Lục hợp đại nhân, cứu ta! Bị cự trưởng khóa chặt đến mặc câu, dường như cũng cảm ứng đến bên trong cái trưởng ấn kia khí tức kinh khủng, như vậy tuyệt không phải là hắn có thể thừa nhận được nổi đến. Bởi vậy hắn tại buông tinh thần ra đến đồng thời đã là hướng về hậu phương, cầu cứu lên tới. Đồ đàn độn, Mặc Lục Hợp không khỏi thầm mắng hẳn một câu, lại không được không nghĩ biện pháp, thấy rõ được hắn ngẩng đầu lên tới, hướng về phía bầu trời ôm quyền nói ra, vị tiền bối này, mặc câu cũng là sai sót bởi bất cẩn, tính xin nhìn tại vạn ma lâm đến trên mặt mũi, tha cho hẳn hắn lúc này đây. Điều này đã trải qua là Mặc Lục Hợp có thể làm được đến trình độ lớn nhất rồi, mà hắn trong lúc nói chuyện, dưới chân lại giống như mọc dễ hẳn đồng dạng, không có di động nửa bước, càng không có tự mình trước đi giải cứu Mặc Câu đến mảy may dự định. Lời nói của Mặc Lục Hợp không thể bảo là không xảo diệu đã đem tất cả trách nhiệm cũng đều giao cho hẳn mặc câu, lại chuyển ra khỏi vạn ma lâm đến bối cảnh, tại bên trong linh giới, vạn ma lâm thế nhưng là biển chữ vàng, không có kẻ nào dám không nhìn. Hừ, vạn ma lâm hết sức lợi hại sao? Trả lời mặc lục hợp chính là một đạo tiếng hư lạnh, nghe được đến đạo thanh âm này đến đồng thời, vô luận là mặc lục hợp hay là nguyên tử mục cũng đều triệt để từ bỏ ý định. Thầm nghĩ như vậy mặc câu chỉ sợ rằng là không cứu nổi. Với anh, cự trường rốt cục hạ xuống, tại mặc câu ánh mắt tuyệt vọng bên trong, trực tiếp đem thân thể của hắn sinh sinh đập đến bạo liệt mà mở, lộ ra một mai hắc sắc linh tinh, tán phát lời yếu uất đến hắc sắc mang xôn sao? Mà bàn tay khổng lồ kia đến lực lượng như trước chân đầy, cuối cùng chút tập ở miếng kia hát sắc bên trên linh tinh, chỉ nghe được một đạo thanh âm vỡ nát truyền tới, kiên cố vô cùng đến linh tinh, vậy mà lại cũng bị đập đến chia năm xe bảy, Thật sự là lãng phí. Thấy được một màn này, vẫn tiếu một bên mặt hiện tiếc đối, một bên lại là kinh hái cái đạo thủ hấn kia đến lực lượng, nếu như là chính bản thân hắn thừa nhận rồi, chưa chắc đã nói được cũng là cùng một loại kết cục như mà câu. Chí ít cũng là cao phẩm thần hoàng, thậm chí vâng. Cựu phẩm th Vất yếu cũng không được không có đã từng gặp qua cựu phẩm thần hoàng tại cùng thương dạ hàn trước đây ân bất quần những cái nhân loại cường giả này so sánh hẳn thoáng một phát về sau hắn cảm giác đến cái trưởng ấn này đến lực lượng vậy mà lại không kém hơn so với những cái gia hỏa kia bao nhiêu lại còn có lần sau nữa các ngươi cũng đều muốn chết âm thầm đến tồn tại như trước không có lộ diện nhưng là tiếp được tới chỗ nói tới đến một câu lời nói lại là để cho mặc lục hợp nguyên tử mục chờ vạn ma lâm cường giả cũng không dám thở mạnh một cái đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra một hơi xem ra như vậy phi không động đến đại năng cũng không có có giận chó đánh mèo với người bên ngoài liền coi như là biết được mặc câu là chịu hẳn sự sai khiến của mặc lục hợp cũng chỉ giết mặc câu một linh cho rằng chấn nhiếp tiền bối nói quá lời rồi chúng ta không có ác ý mặc lục hợp bất chấp khó khăn kiên trì đến cùng không người thi lễ một cái lại là nửa ngày quá không nghe thấy đáp lại càng cảm ứng không đến mảy may khí tức liền giống như như vậy trưởng ấn to lớn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua đồng dạng thế nhưng là nơi đây còn còn rơi rất lại lấy khí tức của mặc câu còn có như vậy chia năm sẻ bảy đến linh tinh mạnh vụn tất cả những thứ này cũng đều tỏ rõ lấy chuyện phát sinh mới vừa rồi không phải là hư giả Mặc lục hợp cùng còn giữ lại đến một tên Mặc thị ngũ phẩm thần hoàng sắc mặt kinh nghi bất định, mà một bên khác đến Nguyên tử mục ba vị cũng là nghĩ lại còn dùng mình, đồng thời âm thầm may mắn còn may chính mình không có khi cái con chim đầu đàn này. Thanh âm mới rồi, dường như là Phi Không động đến Tam động chủ, xem ra cái vị kia đối với thường Nguyên người đệ tử này còn quả thật là coi trọng a, vậy mà lại đích thân tự tới hộ tổng rồi. Với tư cách là vạn ma lâm không thành phân bộ đến người cầm quyền, Nguyên tử mục ngược lại là đã từng đã từng gặp qua Phi Không động đến mấy vị đại năng mấy lần, từ mới vừa rồi đến chỉ chữ vài câu bên trong, hắn đã là suy đoán ra khỏi một vài thứ đồ. Phi Không động Tam động chủ Như vậy thế nhưng là linh giới nhất định Nhi Tiêm Chi đến tồn tại rồi. Một thân tu vi, chỉ sợ rằng không phải đang vạn ma lâm nhị ma lao phía dưới, càng có hơn lấy thuộc về phi không động của chính mình quỷ dị thủ đoạn. Không biết được cái vị kia nhị động chủ có tới hay không. Tâm thần có chút không tập trung đến đồng thời, trong lòng của Nguyên Tử Mục lại lần nữa lóe lên một chút ý niệm trong đầu, đồng thời hướng về bên kia đến luyện chuyển thân ảnh nhìn thoáng qua một cái. Nếu là cái vị kia cũng tới mà nói, chỉ sợ rằng ngay cả vạn ma lâm những cái cao tầng kia cũng đều muốn chấn động. Mặc Lục Hợp, Nguyên Tử Mục, các ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Vất yếu bình phục hẳn trong lòng đến chân kinh. Sau đó lạnh lùng địa nhìn thoáng qua một cái bên kia đến hai lớn vạn ma lâm cương giả, ngược lại cũng không có có bắt lấy không thả. Một cái ngũ phẩm thần hoàng tính mạng của cương giả, đủ để đền bù mới vừa rồi phát sinh đến hết thảy. Ngũ phẩm thần hoàng đến vạn ma lâm cương giả, chỉ sợ rằng tại vạn ma lâm bên trong cũng sẽ không là tồn tại hạng chót, chết một cái liền thiếu đi một cái. Chuyện này đối với với Vân Tiếu tới nói, mặc dù có chút không có thu lấy linh tinh đến tiếng vui, ngược lại xác thực là một cọc chuyện thích nghe ưa nhìn. Thậm chí Vân Tiếu cũng đều tại suy nghĩ lấy, tất nhiên đã âm thầm có đại lão cùng theo, có lẽ có thể tìm cái cái biện pháp gì tái dẫn dụ thoáng một phát đối phương xuất thủ tốt nhất là trực tiếp xử lý mặc lục hợp cùng nguyên tử mục hai cái này đương nhiên những cái này cũng chỉ là vân tiêu đến hy vọng xa vời mà thôi lúc trước cái đạo kia trưởng ấn kinh khủng chỉ sợ rằng đã trải qua để cho Mạc nguyên hai vị dọa đã bể mất mật liền coi như là cho bọn hắn mượn một cái lá gan có lẽ hẳn nên cũng không dám tiếp tục ra tay rồi đi thương thiếu nói vừa rồi mới vừa rồi cũng đều là hiểu lầm mặc lục hợp lấy lại bình tĩnh một cái lần này khẩu khí cũng đều biến thành khách khí hẳn rất nhiều dứt lời về sau không lại nói thêm nữa mà khoanh chân ngồi xuống đến thời điểm bên cạnh của bọn hắn đã là ít hẳn một đạo thân ảnh vẹn vẹn chỉ là tham dọa thoáng một phát, vậy mà lại liền đánh đổi hẳn bỏ ra cái giá nặng nề như thế, trong lòng của Mặc Lục Hợp cũng đều tại chạy xuống máu. Như vậy mặc câu thế nhưng là phụ tá đắc lực của hắn, chết đến mức như thế không đường không chính, cũng coi như là mệnh số cho phép rồi. Bên cạnh cái kia ngũ phẩm thần hoàng trong lòng cũng là cực độ cảm khái cùng nghĩ lại mà sợ, thầm nghĩ nghĩ kê đến còn may là mặc câu, nếu không phải vậy thì như vậy bị một lòng bàn tay đập nát linh tinh đến, thế nhưng chính là chính mình rồi. Mới vừa rồi cái vị kia là Tam độc Chủ, vân tiếu bên này không quan tâm Mặc Lục Hợp bọn họ, mà là linh hồn truyền âm hỏi hẳn lên tới. Đợi đến nhìn thấy bên cạnh Tiết Ngưng Hương hơi khẽ gật đầu thời khắc, liền là khẳng định hẳn cách nghị trong lòng của chính mình. Hắc hắc, cái vị kia nếu là biết được thường nguyên là chết tại trên tay của ta, ngươi nói có là cái dạng biểu tình gì? Vất yếu đột nhiên sinh ra một chút ác thú vị, mà lời ấy vừa ra, Tiết Ngưng Hương không khỏi kinh ngạc than thở cái gia hỏa này đến to gan lớn mật. Cái vấn đề này còn phải hỏi sao? Ngươi lại so với mới vừa rồi đến mặc câu chết đến mức thảm bên trên gấp 10 bất quá trong lòng của Tiết Ngưng Hương ý niệm cổ quái chuyển qua về sau lại có chút hoảng sợ thẩm nghị vân tiếu ngụy trang của cái gia hỏa này chi thuật đơn giản kinh khủng ngay cả như vậy tam động chủ cao như vậy bất gốc cường giả cũng đều không có có nhìn ra sơ hở Tiết Ngưng Hương có thể tưởng tượng chiếm được mới vừa rồi tam động chủ xuất thủ đến trong một cái chớp mắt kia khẳng định là dò xét qua bọn họ đến bao quát cái tinh thần kia cũng tất nhiên sẽ rơi vào tam động chủ đến dò xét bên trong thế nhưng hiện tại bọn họ cũng đều không có chuyện gì cũng liền nói rõ tam động chủ đồng thời không có nhìn ra cái gì tới Điều này cũng từ khía cạnh nói rõ ngụy trang của Vân Tiếu chi thuật, còn có như vậy làm giả chi thuật, đơn giản là đạt tới hẳn trình độ đang phong tạo cực. Điều này không khỏi để cho trong lòng của Tiết Ngưng Hương nhiều hẳn mấy phần tin tưởng, ngay cả phi không động tam động chủ cũng đều nhìn không ra sơ hở, có lẽ những cái kia vạn ma lâm đến ma lao nhóm, cũng chưa hẳn thấy được ra tới đi. Một đường không nói chuyện, chỉnh đốn hẳn một phen về sau, chư linh lại lần nữa lên đường. Mà lúc này đây, vô luận là Mặc Lục Hợp hay là Nguyên Tử Mụ, cũng đều không có có tái xuất cái chiêu trò quái quỷ gì, một đường thông suốt không trở ngại địa tiến vào hẳn vạn ma lâm đến địa giới.